thương vân nhún nhún hai vai cái này không cần đừng nhìn ta chú ý sử tê đã tránh phá thương vân ngũ nhạc phủ cái mũi phun mạch khí lao đến đã có p h ủ gia trì cổ luân bọn người tin tưởng tăng vọt chu lên phóng tới sử tê thương vân không n ú c đ í c h muốn nhìn một chút chính mình phủ hiệu quả bảy người đồng thời nên tiếp sử tê nổ mạnh một tiếng bảy người đồng thời rút lui vài bước trên người đại cương thiên phủ ẩn ẩn có vỡ vụ n dấu vết sử tê cũng lui lại mấy bước cũng không lo ngại sử tê thấy một kích không thể đánh tới cổ luân bọn người giận dữ theo trong lồng ngực phát ra một tiếng gầm rú bên ngoài biến đổi lớn trên người dài ra vẫy màu xanh l ụ n hai mắt phóng đại biến thành màu vàng còn có rất nhiều vòng tròn màu đỏ cái mũi cùng đỉnh đầu đều dài ra sừng nhọn móng tay t h ẳ n dài hai chân b i ế n lớn sau ngông mọc đôi u cái đuôi bên trên tràn đầy gai nhọn hát o sử tê mấy hơi thở biến hóa h o à n tất cái đuôi trợn co lại mặt đất tảng đá mặt đất nát ấy vông luân mấy người cũng là lần đầu tiên thấy chủ nhân biến thân thầm mắng một câu đậu xanh vùi đầu thấp hơn tiếp tục giả vờ cho mặt người l ạ i yêu thương vân lạnh lùng nói biết do sử tê hóa thành bán yêu hình thái thực lực đại trướng không sai các tiểu tử ta không có rảnh cùng các ngươi hao tổn chịu chết đi sử tê chân sau đạp một cái mặt đất hóa thành một đoàn lục ảnh bay về phía cổ luân b ọ n người cổ luân mấy cái vẫn còn trong lúc khiếp sợ thấy sử tê tới cuốn quýt đón đánh càng lớn một thanh em vang lên bảy người phun máu bay ngược ngã xuống đất không d ậ y nổi đánh bay bảy người sử tê không chút nào dừng lại nhảy lên lan g không đánh xuống muốn xử lý nửa hôn mê trạng thái cổ luân b ọ n người một đạo thân ảnh lập tức ngăn cản đến bảy người trước người s o n g trưởng mánh liệt ra đón đỡ sử t sóng xung kích theo bốn cái bàn tay đụng vào nhau chỗ phát ra quét ngang bốn phía sau mánh kích bốn phía trên vách tường toàn bộ lầu nhỏ lung lay sắp đổ b ù i đất tung bay bên trong thương vân vững như bàn thạch nhìn xem sử tê nửa t r ó n g mặt cùng giả bộ bất tỉnh tất cả đều bị sóng xung kích đánh thành thực trong mặt sử tê màu vàng cự nhãn tả hữu chuyển động phun thật dài đầu lưỡi không nghĩ tới còn ngươi nữa cao thủ như vậy ngươi chủ nhân mua ngươi thời điểm ngươi nhất định đã ẩn tàng thực lực ngươi rốt cuộc là ai thương vân cười lạnh một tiếng thấy chung quanh người đều chóng luôn chuẩn bị toàn lực một trận chiến lạnh leo khí thế phát ra người chết không cần biết rõ quá nhiều thương vân khí thế đột nhiên thay đổi sử tê con ngươi cũng có rút lại thoáng một phát nói tiểu tử xem ra ngươi cũng là đẩy tay huyết tinh như thế nào chẳng lẽ có thế lực mới muốn tới thay thế chúng ta thế lực cũ rồi hả thương vân chẳng biết có thể tà tà cười nói xem như thế đi sử tê con người co rút lại thương vân đã hóa thành một đạo bóng dáng lao đến muốn chết sử tê hét lớn một tiếng lần nữa đánh giáp la cả bốn q u y ề n tương giao ẩm ẩm nổ vang sử tê hai chân so hai tay còn linh hoạt đặc hướng thương vân hạ thể thương vân vừa mới nhảy vọt đến k h ô n g t r ú n g sử tê tràn đầy gai nhọn h o á t cái đôi quét ngang tới thương vân hự lạnh một tiếng hai tay bảo vệ yếu hại đón nỡ một í c sử tê cái đôi lực lượng to lớn thương vân bị hung hăng đánh vào trên mặt đất ném ra một cái máy trượng sâu hô to sử tê rút lui vài bước nhìn xem hố miệng không bao lâu thương vân chậm rãi theo hố miệng leo ra trên người đạo b ả o phá lạ thân thể cũng không tổn thương cái này sử tê thật đúng là lợi hại nhìn xem thường thường không có gì lạ vừa rồi một đôi lực công kích còn vượt qua lúc trước hứa sâm cự phủ thương vân thầm nghĩ đồng thời hoạt động lần lần làm đau hai tay thương vân cùng sử tê đối xem đồng dạng không lời nào để nói giết sử tê tứ chi tăng thêm một đầu cái đôi u tốc độ công kích cực nhanh thương vân liền vận dụng lúc trước học kiếm pháp chập chỉ thành kiếm tới chấm giết cho dù thương vân không luyện được kiếm quyết không phát ra được kiếm khí nhưng cường đại thân thể phối hợp kiếm pháp tinh diệu. cũng cùng sử thương ê đấu cái lực vân giọng nhau. Bất quá căm hận nói bạo viêm cùng lôi năm đạo bạo viêm phủ năm đạo phủ cùng lôi lập tức giảng đạo sử tê chung quanh sử t hai con mắt to đồng thời nhìn chung quanh thầm nghĩ không được còn muốn thu hồi phun ra đầu lưỡi đã tới không kịp hỏa diễn bộc phát trong không khí ẩn ẩn chuyển ra bộ lông đốt trọi hương vị hơn m ộ ư ơ i đạo lôi điện giao thoa mỗi một đạo t h i ể m điện đều hoàn toàn siêu v i ệ t tư mã huynh đệ có thể phát ra công kích mạnh nhất ánh lửa cùng t h i ể m điện bao vây sử tê chuyển ra tiếng kêu thảm thiết vị khét thương vân biết rõ sử t không chết được tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng lôi hỏa tán đi sử t biến thành màu xanh la cây trên đầu lưới tràn đầy bong bóng hai mắt rơi lệ hung tận nhìn xem thương vân nhưng hắn cái kia tràn đầy nước m thương vân cười một tiếng chủ nhân n g ư ờ i vẫn khỏe chứ sử tê nói chớ đ ắ c ý nhận lấy cái chết sử tê tứ chi toàn bộ chạm đất ngoại hình lần nữa biến hóa hoàn toàn biến thành một cái cực lớn thẳn làn bộ dáng đầu có hai sừng cái đuôi trừng dài hai trượng vòng tại sử tê sau lưng hiện ra nguyên hình sử tê thực lực lần nữa tăng trưởng thương thế trên người cũng khá hơn phân nữa thương vân thấy một hồi đau đầu quyết định vận dụng điệp tinh nếu không rất khó công phá sử tê phòng ngự hơn nữa muốn tất sát sử tê tuyệt không thể để lại người sống tiết lộ tình huống của mình thương vân âm thầm đem tay phải nấp trong sau lưng đ i ệ tinh toàn bộ đầu bút đều vận ra đầu ngón tay sử tê điều tức hoàn tất tùy thời t h à n l à n bộ dáng hay vẫn là miệng nói tiếng người tiểu tử tiếp ta đây nhất thức cùng r á n mối l ó e lên tan biến tại mặt đất thương vân ngẩng đầu nhìn sử tê nhảy vọt đến đỉnh đầu sáu chi đủ dùng như mưa to lăng không đánh xuống mặt đất lập tức dạn nước n g h i ề n nát đại lượng hòn đá bay đến không trung thương vân hừ lạnh một tiếng hai chân dùng sức nhảy hướng không t r u n g chỉ công không tuân thủ trên người lập tức chẳng biết chúng mấy trăm hạ công kích giết thương vân thỏ ra cánh tay phải điệp tinh quang núi nhọn đại thịnh như màu đỏ như lưu tinh phóng tới sử tê sử tê chỉ cảm thấy trước mắt một cái điểm đỏ nhanh chóng biến lớn trái tim đau sót, hào quang màu đỏ nhập vào cơ thể mà ra sau đó t r u y ề n ra là một tiếng nổ mạnh sóng sung kích quyết tán thương vân cùng sử tê đồng thời trở xuống mặt đất sử tê biến trở về bán yêu hình thái đầy mắt không cam l ò n g n g ư ơ i vô s ỉ còn ẩn tàng bảo vật thương vân liếc si đồng dạng nhìn xem sử tê ngươi cũng biết nhiều lắm cánh tay phải rút ra mang ra một luồng m g u t ư ơ i đồng thời cười nói chủ nhân ngươi chết đi sử tê không cam lòng té trên mặt đất run g dậy vài cái lập tức không sống được sử tê ngã xuống đất đồng thời toàn bộ lầu nhỏ bắt đầu sụp đổ chương s á s ự kiện trọng đại hẹm nhỏ một góc còn có thể chứng kiến xa xa xuống phê tích. thương, thương ể c vân kiểm ế tra rồi mọi người thương thế phát hiện đều là té xịu không có lo lắng tính mạng yên lòng tiện tay dán mấy tờ phủ trợ giúp mấy người khôi phục sau đó bắt đầu chữa trị bản thân thương thế một cái nho nhỏ chủ nhân cấp bậc có thể cùng ta chống lại vậy phải như thế nào đối mặt lòng đầu cấp bậc nhân vật xem ra ta còn là có yếu thương vân suy t ư nói gấp hơn tại đột phá muốn lĩnh nộ khống chế phủ văn lớn nhỏ phương pháp đành phải nhìn xem bên ngoài vạn dằm h ắ t rượu thành bảo n g ẩ n người không bao lâu cổ luân bọn người vâng luân bọn người toàn bộ tỉnh lại thủy tiên đội ngũ hoạt động hạ thân thể biết có người chữa thương cho mình nhìn xem vừa đứng dậy hoành hương đội ngũ còn có ngồi ở một bên n g ẩ n người thương vân cũng lớn khai đoán ra là thương vân ra tay không khỏi trăm mối cảm xúc ngột ngang thương vân chúng ta như thế nào ở bên ngoài sử tê đâu này tư mã thủ hỏi đúng chúng ta chủ nhân đâu này vâng l â n như ở trong ngậm ớ i tỉnh vội vàng hỏi nói, thương vân lấy lại tinh thần nhìn mọi người một cái nói chết rồi cái gì không nứt thủy tiên đội ngũ hành o hưng mọi người cũng đều kêu sợ hãi làm sao vậy thương vân bình tĩnh nói tất cả mọi người tập thể nuốt nước miếng một cái thương vân ngươi thật là mạnh ba t á t giơ ngón tay cái lên hắn còn nhớ do đối mặt xử tê lúc cảm giác vô lực cổ luân lưu cường tư mã mấy cái bình thường tu vi đậm hơn mặc dù có tử lý đào xanh cao hứng trong nội tâm luôn luôn cảm giác không thoải mái đây là nhân loại hành vi học thượng nói bằng hữu qua không được khổ sở bằng hữu qua quá tốt càng khổ sở hơn là một loại nhàn nhạt thất lạc vương luân một nhóm người trong nội tâm gợn sóng l a n lộn không biết là mừng là bị thương n g ố c tại chỗ nói không ra lời dù sao những người này tuổi không l ớ n lắm nhiều nhất trộm điểm tài vật nhàm chán sống mái với nhau thoáng một phát sát sinh vẫn là không có đã làm huống chi chết là chủ nhân cấp bậc thương vân đứng người lên nói chúng ta trở về đi về phần các ngươi thủy tiên chính mình quyết định đi con đường nào đi hành o hưng người không nói nhiều lời đi theo thương vân đi thương vân ẩ n ẩ n thành thủ lĩnh đây là một cái thực lực nói chuyện thế giới bên ngoài là ngọ dạ mê thành bên trong cũng giống vậy nhìn xem hành h ư đội ngũ đi xa bóng lưng vương tự d ễ cười một tiếng chúng ta những năm này đều tại sống cái gì n h ư t ì n h một đám người nhìn xem lầu nhỏ phế tích là người trên đường đi mọi người hỏi thăm chiến đấu đi qua thương vân qua lo nói cũng không phải hắn t à n g tư thật sự là chẳng muốn giải thích cạc kẽ cổ luôn bọn người nghe được như siêu m như say xưa. Đó là hoàn toàn xưa, say s đó là i ê việt bọn hắn năng lực chiến đấu hơn nữa thương vân vậy mà có thể tự thuật như thế bình thản coi như trong nội tâm không có sóng lớn mọi người càng là bội phụ ai thương vân tiểu tử ngươi che giấu sâu như vậy thực lực chúng ta về sau liền cùng ngươi lan lộn cổ luôn cười nói tư mã mấy người cũng nói như thế cái này hoàn toàn là xuất phát từ thực tình tình huynh đệ không phải là m bộ đoàn người cũng là thật cao hứng thương vân khoát tay một cái nói thôi được rồi cổ luân bình thường làm đại ca làm rất tốt chúng ta đều là người một nhà làm gì được chia rõ ràng như vậy tốt chúng ta cùng một chỗ cố gắng ha ha về tới tầng hầm ngầm chỗ ba luân đã đợi ở ngoài cửa nhìn xem thương vân bọn người quần áo rách rưới mặt mũi bầm rập dáng vẻ ba luân m ặ t không biểu tình hỏi như thế nào đây cổ luân đi đến một bước cung kính nói chủ nhân chúng ta đánh tháng ba luân lúc này mới gật gật đầu không sai có thể có người tử thương cổ luân trần chờ thoáng một phát tư mã đồ nói Chủ cũng chỉ nhân, đối phương nhân viên đối là ba ị thương, chỉ là... b luân k h ô nghe kiên n n nói, chỉ là cái gì? Tư mã đổ cũng không dám nói tiếp. Cổ Luân cắn răng một cái, nói, chủ nhân của bọn hắn sử tê, bị chúng ta giết. Ba Luân n cái tiếp. cái, giết. chỉ Cổ chủ của h là dám gì? g Tư một tê, ta mã đổ Ba bị sử vậy thiếu chút nữa ngồi dưới đất ngón tay run rẩy chỉ vào cổ luân hỏi các ngươi thực sự đem bọn họ chủ nhân giết cổ luân cũng không nghĩ tới ba luân phản ứng kịch liệt như thế chậm rãi gật gật đầu ba luân nhìn xem trên mặt tất cả mọi người đều là cam chịu thân sắc lồng ngực nhanh chóng phập phồng vài cái hỏi tu vi của các ngươi có thể địch qua bọn hắn chủ nhân thương vân nói bọn hắn chủ nhân thực lực rất yếu chúng ta đánh nhau thời điểm đưa bọn chúng lầu nhỏ run g sụt xử tê đúng lúc tiền đến cho đập chết rồi thương vân nói như thế là cảm thấy cái gì cũng không nói ngược lại không được không bằng dứt khoát nói láo sau đó đảm nhiệm ba luân tra tấn cũng không nói ra tình hình thực tế không nghĩ tới ba luân gật gật đầu lẩm bẩm nói cái kia chính là cũng là dùng tiền mua được chủ nhân ừ đáng l ợ i mấy người các ngươi đi vào không cho phép ra ba luân không còn nhiều lời đem thương vân bọn người đẩy mạnh tầng hầm thần xác hốt hoảng vội vàng đi nha ngay xong ba luân nói nhỏ gặp lại ba luân thân sắc Thương được Vân đã ba i ế đến t h i c luân thần t ự lực c của b sắc bồi lộ, hơn không hay nữa Luân cũng lắng, là dối ra đối thủ vệ nói nhanh ta muốn gặp mặt đại long đầu thủ vệ thần sắc hở h ữ g có triệu kiến sao không có không cho phép vào ba luân vội la lên là sự kiện trọng đại ta muốn sử dụng chủ nhân đặc cách gặp mặt quyền thủ vệ con mắt sai động đánh số ba luân nói sáu mươi chín một n h ì n chín trăm linh ba thủ vệ nói đợi lấy quay người vào cửa không bao lâu thủ vệ lại đi ra nói xác định ngươi còn chưa sử dụng năm nay là cách đi vào dứt lời tránh ra cửa ra vào ba luân vội vàng vào cửa tiến vào cửa nhỏ ba luân thấy một loạt chín cổng t o vò trực tiếp tiến vào bên tay trái người thứ ba sau đó lại là chín cổng t à vò ba luân lại tiến vào bên tay phải người thứ nhất như thế đi chín tầng t r ớ c mắt rộng mở trong sáng trước mắt là một rộng rãi thang lầu nối thẳng ngầm hai cái toàn thân khôi giáp thủ vệ đứng ở thang lầu hai bên ba luân đến gần hai bước thủ vệ cầm trong tay trường thương chỉ hướng ba luân sắc khí c h à n ngập chỉ cần ba luân còn dám đi đến một bước chắc chắn phải chết ba luân nhận hai gã thủ vệ khí thế áp bách hô hấp đều khó khăn biết rõ hai gã thủ vệ thực lực mạnh mẽ ngẫm lại cũng đúng đại long đầu chỗ ở lối vào chỉ chờ hai gã thủ vệ tất nhiên là lấy một địch một trăm cao thủ ba luân chắp tay nói ta là sáu chín một n h ì n chín t r ă n h ba chuyên tới để gặp mặt đại long đầu có chuyện quan trọng bờ báo hai gã thủ vệ nghe vậy thu hồi trường thương đứng lại thang lầu hai bên phản phất điêu khắc giống như ba luân không dám nhiều làm dừng lại theo thang lầu dưới đường đi được hoành hương đại long đầu tên là dạ cực cực nhỏ người biết tam đại thế lực long đầu liền ẩn thân ở nho nhỏ dạ đô phía dưới dạ cực dựa vào chính mình tu vi tinh thâm dưới tay phần đông dạ cực cho dù cường hành còn không có mở động thiên thực lực sinh sinh dựa vào nhân lực trong lòng đất mở ra một chỗ cung điện chung sáu tầng bình thường dạ cực liền trốn ở chính mình trong cung điện tiêu dao khoái hoạt ba luân một đường xâm nhập lòng đất đồng thời cảm thắn vài câu khi nào mình mới có thể có cung điện như vậy vài chén trà thời gian cuối cùng đã tới tầng thứ sáu vài tên thủ vệ ngăn lại đường đi ba luân báo lên chính mình đánh số thủ vệ mới cho đi dây nặng đại môn chậm rãi mở ra r ộ n g thùng thỉnh trên ghế ngồi một hoa phục hán tử tả hưu ôm lấy hai cái đẹp đẽ nữ lang ngay tại phẩm tiểu đúng là giả cực Giả cực dáng người không tính khôi nô mùi ưng sắc mặt có chút biến thành màu đen hai mắt sáng n g ờ i hữu thần thấy ba luân t i ế n đến hỏi ngươi có chuyện gì khẩn yếu tới gặp ta ba luân quỳ một chân trên đất cung kính nói gặp qua lăng đầu tại hạ tới là phải báo cáo bản tổ cùng thủy tiên một tổ tình huống chiến đấu da cực cười n ặ n nói liền bực này việc nhỏ ba luân nói đúng nguyên bản như thế việc nhỏ không cần báo cáo chỉ là Thấy ba luân dừng l nói, nói ạ thân thể lắp một cái thân thức nhận trọng kích trong nội tâm hoảng sợ chặt lại nói thuộc hạ không dám đều là thuộc hạ nộ bọc đi không nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể rét đối phương chủ nhân g da cực hỏi dưới tay ngươi người rất lợi hại không đều tu vi còn thấp mà lại hấp y người mang tin tức thường đi điều tra tiến độ tu luyện không dám có dấu giếm ba luôn nói d ạ cực ồ một tiếng nói xem ra cũng là dùng tiền mua chức vị không sao chết thì chết ba luôn nói đúng là như thuộc hạ loại nhiệm vụ này có thể nào nhập long đầu p h á p nhãn chỉ là đã chết chủ nhân cấp bậc chính là phá hủy ngưng chiến hiệp định quy củ từ nay về sau như thế hành động mời long đầu bảo cho biết d ạ cực nằm vật xuống chỗ tựa l ư n g phía trên cũng đúng ngưng chiến hiệp định sao cũng đến lúc khai chiến bất quá bây giờ còn chưa được ngươi về trước đi không cần để ý tới việc này mỗi ngày làm theo phép là được ba luôn nghe được khai chiến hai chữ hô hấp cũng không thông thuận không còn dám ở lâu rời đi dạ cực thành bảo thằng đến ra cửa nhỏ rời đi dạ đô ba luân mười dám nhỏ giọng nói khai chiến ai chẳng biết phải chết bao nhiêu người dạ cực phía trong tòa thành đẹp đẽ nữ lang ôm lấy dạ cực cổ hà hơi như lan long đầu cái gì ngưng chiến hiệp định a như thế nào ta đều không nghe nói qua dạ cực uống một hớp rượu nói ha h a các ngươi không cần biết rõ hảo hảo theo giúp ta là được rồi yên tâm mặc kệ như thế nào khai chiến cũng đều không có quan hệ gì với các ngươi tim gan cho ta một lát liền trở lại không gặp dạ cực có động tác gì đã tan biến tại trên ghế ngồi r a đô trên không ba luân thở dài đồng thời một đạo hắc ảnh bay về phía hắc rượu thành báo phương hướng trong tầng hầm n g ầ m thương vân bọn người vẫn còn thảo luận cuối cùng sẽ là tình hình gì giết đối phương chủ nhân hậu quả như thế nào cửa sắt động tĩnh mọi người ngay ngắn hướng đứng dậy nhìn xem vào ba luân ba luân nói các ngươi cũng quá lớn mật ta đã xin phép qua đại long đầu tạm thời không xử trí các ngươi ngày mai bắt đầu phải cố gắng công tác nghe được không trong lòng mọi người mừng thầm không nghĩ tới việc này cứ như vậy chấm dứt hát rượu thành bảo cao vạn trượng trên bình đài hắc ảnh kết thúc đúng là hoành hương đại long đầu giả cực giả cực ngươi cũng tới một âm n u thanh â m nói chương sáu mươi bảy hát r ư ợ u t h à n h chủ Dạ cực nghe xong âm n u thanh â m đầu tiên là cho mày sau đó quay người c ư ờ i nói nguyên lai、like、là thủy tiên long đầu nhược thủy tiên sinh nhược thủy quanh thân áo lam tóc dài xoa vai xem bóng l ư n g thực giống như mỹ nữ một tên nhược thủy đi đường lắc lư đi đến vài bước nói người quen biết cũ vẫn như thế khách sáo như thế nào ngươi cũng là vì hiệp nghị đỉnh chiến chuyện tình đến xin chỉ thị bảo chủ Dạ cực gật đầu nói không sai thủ hạ đám người kia chẳng biết sâu cạn giết ngươi một cái chủ nhân cấp bậc nhân viên tự nhiên phải có cái bàn giao ai đám tiểu tử kia không có mắt làm sao tìm được cha tử vậy mà có thể đánh gục dưới tay ngươi chủ nhân cấp bậc ta trở về hảo hảo giáo hấn bọn h ắ n thoáng một phát nhược thủy nhìn xem dạ cực v ẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười biểu lộ cười lạnh một tiếng nói ta xem ngươi chớ cao hứng trước quá sớm dạ cực ngươi nói như vậy có phải hay không cho rằng bị g i ế t cái kia chủ nhân là mua m chức vị dạ cực thiêu thiêu mi mao cam chịu nhược thủy cười hh t t một tiếng nói vậy ngươi liền sai rồi bị g i ế t chủ nhân cứ gọi sử tê nguyên hình là tích dị yêu đã có thể triệt để bỏ đi động vật hình thái tại chủ nhân cấp bậc bên trong sức chiến đấu xem như mạnh dạ cực t r o mày thì tính sao ta còn không phải một tay có thể bóc chết nhược thủy bĩu một cái miệng nói đây là tự nhiên giả cực thực lực ngươi cường hãn mọi người đều biết ta chỉ là nhắc nhở ngươi điều tra thêm chính ngươi trong đám người có phải hay không ra nội gian có thể thấy được là có người ẩn giấu thực lực giả cực hư lệnh một tiếng luôn luôn có thể trong nội tâm một lần nữa tính toán lần này sự kiện quyết tâm trở về cha rõ thoáng một phát tốt rồi hai ta đừng tại đây nói chuyện tiếm chính sự quan trọng hơn nhược thủy nói đi vào bình đài bên trên cổng t à v ò giả cực cũng đi vào theo đi chưa được mấy bước quanh thân khôi giáp hộ vệ ngăn lại đường đi hộ vệ khôi giáp t i ể u dáng cùng d i ạ c cực trong hang ổ thủ vệ tương tự bất quá càng thêm tinh tế nhìn xem cũng càng dày nặng tự nhiên tu vi cũng muốn ngừng cao hơn rất nhiều ta là sáu mươi chín khu bang phái thủy tiên thủ lĩnh nhược thủy có chuyện quan trọng gặp mặt bảo chủ nhược thủy cung t í n h nói tại chính mình địa bàn là địa lầu xạ đến hắc diệu thành bảo nhược thủy cũng biết chính mình bất quá là cái tiểu nhân vật thủ vệ mặt không biểu tình nhìn về phía d i ạ c cực d i ạ c cực không người nói chúng ta cùng đi ta cũng là sáu mươi chín khu bang phái thủ lĩnh hành hương giạc cực một gã thủ vệ đi vào bờ báo đợi đã lâu thủ vệ mới vừa về khoác khoác tay ý bảo hai người khả dĩ đi vào đồng thời nói trực tiếp đi tam dương điện bảo chủ ở nơi đó chờ vâng g i a cực cùng nhược thủy không người thi lễ theo hành lang tiếp tục đi tới hành lang thật dài mà lại chiều cao hơn mười t r ư ợ n g hai bên nút đèn mặt phải tất cả đều là màu đen cây cột có thể chứng kiến ngoài thành c ả n h sác tầm mắt bao quát non sông g i a cực trong nội tâm cảm thán khi nào mình có thể có tòa lâu đài này một thành lớn nhỏ cung điện đã cảm thấy mỹ mãn hát diệu thành bảo mặc dù lớn g i a cực cùng nhược thủy cũng không phải phạm nhân tốc độ đi tới như chầm thực nhanh đi chén trà nhỏ thời gian đến một chỗ cửa lớn màu đỏ bên ngoài cửa lớn màu đỏ trên có kim sắc hoa văn ẩn ẩn lộ ra ánh sáng d ạ cực cùng nhược thủy thấy cái này ánh sáng đều là mặt lộ vẻ hưng p h ấ n trong cửa lớn một thanh â m hùng hậu chuyên r a là d ạ cực cùng nhược thủy sao hai người tất cả k h ô n g người cung kính nói vâng vào đi cửa lớn màu đỏ hướng thanh trầm rãi mở ra ánh sáng xuyên suốt mà ra hai người tắm tia sáng này khuôn mặt hưởng thụ cái này ánh sáng không phải đặc thù hà o quang là ánh nắng tại đây ngọ dạ mê thành bên trong cũng chỉ có hát rượu thành bảo bên trong có thể chiếu xạ ánh nắng đối với cái này chút ít quanh năm đứng ở hoàng hôn đỏ trong hoàn cảnh người mà nói tắm nắng nhưng là vô thượng th hai người n đứng vốn n coi dậy bảo chủ hỏi hai người các ngươi vì chuyện gì đến đây da cao cao nói khởi bẩm bảo chủ Ta hai người bà chủ hiệp nghị đ có, có, có chút suy tư khẽ cười nói hai người các ngươi cảm thấy việc này nên xử trí như thế nào dạ cứ nói b o chủ vốn việc này không nên phiền nhiễu b ả o chủ chỉ là của ta chờ biết rõ lúc này khai chiến cùng b Bảo chủ kế hoạch có một chút xung đột cho nên không dám tự tiện quyết định mời bà chủ bảo cho biết b ả o chủ nói đúng là có một chút xung đột bất quá không sao sớm mấy ngày này mà thôi các ngươi trở về có thể tự tiêu hủy ngưng chiến hiệp định nhưng không cần thông cáo việc này thuận theo tự nhiên không được kích động chiến đấu cũng được ức chế là được tuân mệnh vâng bảo chủ khẽ gật đầu việc này cứ như vậy bọn ngươi tranh đấu b ả n bảo chủ cũng là đau lòng đặc biệt cho phép ngươi hai người tại đây tam dương điện ngốc thời gian một c h u n g trả hai người mặt lộ vẻ vui mừng tạ bảo chủ bảo chủ không còn nói chuyện thân thể hóa thành hào quang chẳng biết nơi nào đi da cực cùng nhược thủy không dám nói lời nói sợ nói sai đưa tới phiền thoái lẳng lặng hưởng thụ lấy phía trong tòa thành ánh nắng thời gian một trùng trà về sau một lát không dám ở lâu đi thẳng hắc rượu thành bảo có câu nói là gần vua như gần gọn đứng ở phía trong tòa thành áp lực quá nhiều Dạ đô trên không dạ cực cùng nhược thủy lơ lửng không c h u n g muốn hay không đi ta trong cung điện uống một chén Dạ cực hỏi nhược thủy khoát tay một cái nói không cần ta đoán chừng hắc m ị lao quỷ sẽ đi tìm ta ta cũng chuyển đạt hạ bảo chủ ý tứ Dạ cực miệng liệt, liệt đi thôi ít nhất hai ta còn hưởng thụ hạ tầm nắng lao quỷ nhưng mà cái gì đều không gặp may chỉ cho bảo chủ làm công hiến nhược thủy cũng cười lạnh vài tiếng hay vẫn là chớ nói lung tung bảo chủ thần thông còn g đại bị hắn nghe được hai ta sẽ tẻo mất theo ta thấy bảo chủ công lực lại tăng lên chẳng biết hắn cựu dương bí quyết phải trang đại thành da cực đầy mắt không ngừng một mình hắn độc thôn toàn bộ ánh nắng tiến bộ có thể không nhanh nhược thủy nói ta cũng không nói lời này ngươi cũng nên tâm điểm đừng nói lung t u n g mẫn cảm từ nhưng là phải l i ề u m ạ n g mà da cực chịu chi trệ không còn nói chuyện nhược thủy đối đ a i xuống dưới cũng không có ý nghĩa hóa thành một đạo lam sắt thủy quang đi nha da cực trở lại chỗ mình ở Vốn định từ r rốt rượu a ai hay do thoáng bảo một phát rốt cuộc là ai có thể giết chết đối phương chủ nhân tê, đến thành bảo chủ, thở dài một tiếng, quyết định hay vẫn là thuận theo tự t phương chủ nhân nghĩ hắc chủ, định nhiên. đến vẫn cuộc đối có là là dài sử nay về sau tam phương thế lực n g ầ m h i ể u lẫn nhau không còn là dưới tay an bài công tác địa điểm khác biệt thế lực xung đột cơ hội tăng lên rất nhiều thương vân bọn người rất nhanh phát hiện mánh khỏe âm thầm phỏng đoán cùng sử t ê bỏ mình có quan hệ vâng l u â n bọn người rất sắp có tân chủ nhân nhưng là gặp mặt đến thương vân bọn người tự động rời đi bọn hắn nhưng là biết rõ thương vân thực lực mạnh mẽ cho dù bọn hắn không có tận mắt nhìn đến vẫn có thể căn cứ sử tê thực lực phỏng đoán thương vân thực lực với tư cách đối thương vân diện trừ sử tê c ả m tạ n g vương luân một nhóm người cũng không có lộ ra thương vân thực lực củng cổ luân bọn người tu thành hắc thần chiến thể một chuyện dù sao tới một mức độ nào đó vương luân cung cấp thương bê ân chờ mới là đồng nhất trận tuyến người trên đều là bọn thủ hạn trải qua thảm đạm sinh hoạt nhưng là tranh đấu một mực không có đình chỉ ngẫu nhiên còn truyền đến có người thương vong tin tức từng cái đội bên trong đều phi thường quý trọng lẫn nhau đồng bọn tựa như thương vân chờ không tiếc vì bố đa đánh lên người khác ha hổ đến nhà khiêu khích sự kiện cũng thì có phát sinh chỉ là rốt cuộc chưa từng xảy ra thí chủ sự kiện hơn tháng thương vân cảm thấy tình thế càng ngày càng nghiêm tr đồng bạn sát khí trên người cũng càng ngày càng nặng chẳng biết khi nào đại quy mô xung đột liền biết bộc phát thương vân cũng không quá quan tâm những này một lòng muốn mau chóng đột phá tăng thực lực lên là chủ yếu nhất sự tình mà hắn chính là g ắ t gao kẹt tại k h ô n g chế p h ủ lớn nhỏ phía trên đi qua hơn tám tháng tìm hiểu chỉ còn lại có tầng cuối cùng nhẹ nhàng điểm một cái liền, liền rách còn kém điểm này loại cảm giác này rất là náo h tâm hôm nay lại là cổ luân tổ này trên đường phố một nhóm năm người hoạt động thân thể mấy ngày trước đây bị thương còn mơ hồ làm đau thương vân tình huống tốt nhất lý luận của hắn là có thể chính mình dọn dẹp liền trên mình như vậy mới có thể tăng thực lực lên cho nên bình thường lúc chiến đấu không cần toàn lực toàn bộ nhờ cổ luân bọn người dốc sức liều mạng bất quá cổ luân bọn người thập phần tán thành thương vân lý luận mỗi ngày cố gắng tu luyện đặc biệt là thấy cùng thương vân t r ê n l ệ n h về sau cùng hạ quyết định quyết tâm tăng lên sức chiến đấu hôm nay không biết đụng phải cái nào tổ người mấy hôm không gặp nô xích nhóm người kia ta cảm thấy hôm nay khẳng định đụng tới bọn hắn lưu cường nói lục bị nói hay vẫn là v ông luân cái kia một tổ tốt hôm nay trên người của ta còn đau thầm nghĩ làm việc cho giỏi cổ luân cười một tiếng đừng à ta còn muốn chiếu cố nô xích nhìn ta một chút có tiến bộ không có thương vân một ngón tay chỉ phía trước nói cơ hội của ngươi đến rồi đối diện tới đúng là n ô xích một tổ người cũng nhìn đối diện thương vân b ọ n người không có thêm lời thừa thãi trực tiếp tiến hẻm nhỏ làm dáng mấy tháng giúp nhau tranh đấu rất nhiều dườm già t r ư ơ n g trình toàn bộ tình lượng trực tiếp đấu võ cổ luân các ngươi chịu chết đi hôm nay chúng ta nhất định có thể thắng n ô xích kêu lên cổ luân cười hắc hắc các ngươi lúc nào thắng nổi bớt nói nhảm lên hai phe nhân mã đánh giáp là cả cái này hai tổ người đánh cũng có hơn mấy chục lần đối phương đường gì đếm đã sớm mò được một thanh hai sở tìm tự nhận là có thể khắc chế đối thủ chiến thành một đoàn đối thủ còn thường xuyên trao đổi dưới bình thường tình huống này đây một phương nào thể lực hao hết là phần cối u không có một phương có thể thực sự lực gáp một phương khác đương nhiên thương vân đa số thời gian là đang nhìn náo nhiệt nỗ xích bình thường đều là cùng cổ luân đơn đấu thua nhiều tháng ít hôm nay xuống nhân tâm dù cho thua cũng phải có tôn nghiêm t h u a xử x u ấ t cân nhắc thật lâu t u y ệ t chiều túi đầu pháp lực toàn bộ vẫn đến trên đ u ổ i cùng đỉnh đầu vận mạnh hướng cổ luân chính là t ụ c xương thiết đầu công đòn công kích này uy lực không nhỏ cổ luân nhất thời thật đúng là chẳng biết ứng đối như thế nào mắt thấy nỗ xích cấp tốc xông về phía mình sau đó cùng chính mình sượt qua n g ư i thẳng tắp đánh tới thương vân nỗ xích bình thường chỉ là suy nghĩ như thế nào lực công kích mạnh nhất đã quên cân nhắc như thế nào tu chỉnh phương hướng liền cùng beo bao tại cướp bóc đã quên đ ả o con mắt đồng dạng hoàn toàn không có phương hướng cảm giác cho nên mới đụng sai rồi mục tiêu thương vân vốn tiện tay ứng phó đối thủ mình xem nỗ xích cùng cổ luân đánh nhau chính thấy mùi ngon đột nhiên nỗ xích xông về phía mình nhất thời không có kịp phản ứng bị đụng thẳng nỗ xích nhìn như vụng về một kích uy lực lại lớn thương vân bị đánh bay va sụp lấp ký tưởng rơi xuống đến trong phòng xem đụng ngã nhà dân vô luận cổ luân hay vẫn là nô xích đều thầm kêu không được nô xích một t ổ người chạy như một làn khói cổ luôn bọn người không muốn vứt bỏ thương vân tìm khắp chỗ trốn lên nhìn xa xa bị phá hư dân phòng phá hư dân trạch tại ngọ dạ mê thành là tuyệt đối cấm sự tình hát diệu thành chủ có một cái chỗ tốt chính là tuyệt đối cấm bất kỳ thế lực nào hủy nhà bởi vì chỉ có hắn một người có quyền lợi hủy nhà trong phòng thương vân nghe răng toét miệng ngồi xuống đợi thấy rõ ngây ngốc nhìn mình trong phòng người mạnh liệt chừng hai mắt nói là ngươi chương sáu mươi tám gặp lại t ú hòa thượng thương vân thấy rõ bóng người chỗ ngồi đã ngồi hai người bên trong một cái đúng là mập mạp tú túy hòa thượng thấy tường đổ mà vào lại là thương vân trận mắt há hốc mồm nhất thời chẳng biết như thế nào tự xử túy hòa thượng bên cạnh cũng đã ngồi người mập mạc phục trang đẹp đẽ xem xét chính là gian thương bộ dáng lúc này mặt mũi bầm d ậ p cũng ngơ ngác nhìn thương vân thương vân nhớ tới bị túy hòa thượng b á n đứng đi qua g i ậ n không chỗ phát thiết nhảy dựng lên nhảy lên hướng túy hòa thượng một cái nắm chặt hòa thượng cổ áo gần sát hòa thượng mặt to cắn răng nói ngươi cái mập hòa thượng còn nhớ hay không cho ta túy hòa thượng cười ha ha một tiếng ngươi、like、là thương vân a nhiều như vậy thời gian không gặp ngươi đã chạy đi đâu hòa thượng ta nhưng thương vân một hồi ác hẳn không nghĩ tới hòa thượng này ra mặt như thế d à y hoàn toàn đem bán đi chuyện của mình viết một đám hai sạch hung hăng nói ta đối với ngươi cũng là ngày đêm thử nghiệm liền nóng nhìn gặp lại ngươi ngày nào đó nói trên tay tăng sức mạnh cầm khanh khách v ă n g lên túy hòa thượng đẩy ra thương vân tay nói đừng nói như vậy làm cho người ta hiểu lầm thương vân đối cái này túy hòa thượng thật đúng là không có cách nâng quyền muốn đánh nhau đã nói không lại dứt khoát trực tiếp độc thủ túy hòa thượng tranh thủ thời gian dỗi ra hai tay bảo vệ mặt của mình đạo đừng trước đừng độc thủ nghe ta giải thích ngươi còn có cái gì có thể nói thương vân đem nắm đấm dừng lại ở gi túy hòa thượng xử lý quần áo của mình ai thương vân lúc trước bán đứng ngươi ta lúc đó chẳng phải bất đắc dĩ chịu sao n g ư ơ i đã quên chúng ta không phải chứ tiền đều thua sạch rồi hả nghe say cùng nói như thế thương vân lửa càng lớn niệm lúc trước còn không phải chính ngươi thua sạch túy hòa thượng gượng cười hai tiếng n g ư ơ i có thất thủ sao nói sau ngươi nhưng là chính miệng đáp ứng giúp ta vượt qua cửa hải khó thương vân mặt lúc trắng lúc xanh chỉ hận chính mình lúc trước thiếu thông minh giúp túy hòa thượng cái này lại ân vậy thì tốt vậy thì tốt những thứ không nói khác đem bán tiền của ta chia cho ta phân nửa sai hết túy hòa thượng bình tĩnh nói thương vân cảm thấy đại não một hồi thiếu dưỡng tất cả đều là màu đen đường đoàn luật chuyển xem thương vân nói không ra lời túy hòa thượng cười nói ngươi cũng không thiếu tiền a ta nhưng khi nhìn ngươi công tác rất rất nghiêm túc thương vân quả muốn phun máu nguyên lai tên vương bắt đản này một mực biết mình sinh hoạt hàng ngày vừa tức vừa hận cũng không biết như thế nào làm cái này gọi là bất đắc dĩ tức giận đến mức cả người run run t ú hòa thượng thấy thương vân chân khí quá sức cười hai tiếng thu liễm thần thái nói ngươi trước đ ừ n g tức giận ngươi xuống núi không phải là vì trải nghiệm cuộc sống hơn nữa ngươi phủ đạo có chỗ tăng lên đi hắc thần quyết đối với ngươi khẳng định có trợ giút thương vân cả kinh n g ư ơ i biết hết đạo n g ư ơ i đến cùng người nào tuy hòa thượng nói ta là một cái hòa thượng đại não lần nữa thiếu dưỡng tuy hòa thượng cười một tiếng đã thành hôm nay không thể với ngươi giải thích cặp kẽ trước tiến cử ngươi cho đây là bản địa một cái đại tài chủ là của ta bạn tốt về sau sẽ dốc toàn lực ủng hộ ta đúng hay không vương lão bản vương lão bản bùng mặt vẻ mặt khóc nức nở đúng đúng đ ạ i sư ta cái gì cũng làm n g ư ơ i muốn ta lao bà đều được chính là đường d â ta tuy hòa thượng một cánh tay ô n vương lão bản cười to nói ai nha ngươi như thế nào khách khí như vậy à lao bà ngươi đẹp mắt không thương vân gật gật đầu hai ngươi quan hệ xem ra không tệ cũng lười quản cái này vương lao bản là người nào hỏi muốn ủng hộ ngươi làm cái gì túy hòa thượng nói hôm nay trước không thể giảng ngươi đập bể dân cư diệu hộ vệ rất nhanh liền chạy tới trước rời đi không được đề cập nhìn thấy ta các loại ngày sau ta tự biết tìm ngươi thương vân cũng biết ngọ dạ mê thành quy củ gật gật đầu t ố t ta c h ờ ngươi chật lấy người theo phá động rời đi túy hòa thượng cười một tiếng một cái nhấc lên vương lão bản cũng không thấy động tác tan biến tại trong phòng sau một lúc lâu mấy cái quanh thân màu đen khôi giáp d i ệ u hộ vệ xuất hiện ở cửa động trong chiều nhìn quanh vài lần phát hiện không ai cũng l ờ i miệt mài theo đuổi tán đi rồi thương vân rời đi tổn hại dân cư thấy được ngay tại xa xa nhìn quanh cổ luân b ọ n người đi qua gặp mặt thương vân ngươi không sao chứ cổ luân hỏi không có việc gì hát mị người đâu thương vân nói ba t ắ t n h ữ n môi bọn hắn gặp ngươi đập bể phòng ở đã sống chạy liệu cường hỏi thế nào thương vân ngươi như thế nào đi ra ngoài trong phòng không ai thương vân gật gật đầu ân là không phòng ta xem không ai liền chạy ra khỏi đến, đến rồi mọi người thở phào một hơi một khối đại thạch rơi xuống đất nơi thị phi không thể ở lâu đổi địa phương thương vân đối nhìn thấy túy hòa thượng một chuyện không nhắc tới một lời cũng không phải không tin được cổ luân bọn người chỉ là hắn cảm thấy túy hòa thượng thần bí khó lường chuyện cần làm cũng đích thị là hung h i ể m dị thường hay không muốn ảnh hưởng đến cổ luân bọn người cho thỏa đáng mấy ngày ở trong hết t h ể như thường cổ luân bọn người quên đi tường đổ một chuyện như thường lệ trên đường phố thương vân có ý định rời xa mọi người đi ra mấy trăm mét có người ở sau l ư n g đấu thương vân b ạ vai thương vân q a y đầu xem hẻm nhỏ ở chỗ sâu trong mơ hồ có cái lớn mập thân ảnh biết là túy hòa thượng chật lách người theo tới đi theo túy hòa thượng tiến vào một đ tuy hòa thượng tiện tay đóng cửa lại vung tay lên còn bố trí xuống một đạo cầm chế thương vân ngồi vào chỗ của mình nói nói đi ngươi rốt cuộc là ai tới đây ngọ dạ mê thành là cái gì mục đích tuy hòa thượng cũng ngồi xuống nói t ố t thông khoái ta đây ta cũng không gặp ngươi ta là tới giết hát rượu thành chủ cũng chính là cái này ngọ dạ mê thành chủ nhân dù là thương vân chấn định hay vẫn là cả kinh nhảy dựng lên ngươi nói cái gì tuy hòa thượng cười không nói thương vân xác định chính mình không nghe lầm biết rõ túy hòa thượng để ý như vậy tìm chính mình sẽ không hay nói dỡn nhanh chóng bình phục tâm thần ngươi cũng biết cái này ngọ dạ mê thành chủ nhân tu vi cao bao nhiêu túy hòa thượng nói thành chủ này tên là đích dương tu luyện cựu dương quyết đoan chừng đã là đại thành văn k ỳ thương vân ước lượng thoáng một phát chính mình cùng thành chủ trích lệnh thành chủ này tu vi ứng với vị t i a khắc lại chín vạn sáu ngàn đạo phụ tiền bối tương đương thậm chí cao hơn một chút đại thành văn k ỳ nhưng cách phi thăng một bước xa ngươi có năm chắc thương vân hỏi thương vân ta ta cũng không gặp ngươi ta đã tu luyện tới di đà kim thân cảnh giới viên mãn đối phó hắn hẳn không có vấn đề túy hòa thượng mặt mũi tràn đầy đ ề u là vui vẻ hiển nhiên đối với mình tu vi hết sức hài lòng. ta không biết cái gì là di đà kim thân bất quá xem ra ngươi không có vấn đề ngươi tìm ta khẳng định có mục đích nói đi thương vân nói túy hòa thượng đầu tiên là thất lạc thương vân không biết mình thành t i ể u đại danh sau đó nói tốt ta xác thực cần ngươi tới hỗ trợ nói đi không phải vừa muốn bán ta thương vân nói sao có thể a ha ha túy hòa thượng cười nói bất quá cũng gần như ngươi thương vân n g h ệ tình túy hòa thượng là một người xuất gia chỉ là tại trong lòng yên lặng nói thăm hỏi thoáng một phát nhà h ắ n trưởng bối rốt cuộc muốn làm gì túy hòa thượng nói thương vân ngươi có phải hay không không trả nổi am hiểu cái này ngọ dạ mê thành tình huống thương vân trong mày tình huống như thế nào túy hòa thượng nói ngươi hay vẫn là cần tìm hiểu một chút tình hình chung hành động thời điểm cũng tốt có một phương hướng ngươi cũng biết cái này ngọ dạ mê thành mơ hồ làm một hình tròn tổng trưởng gần hai vạn dặm thương vân không nói lời nào ý bảo túy hòa thượng một mạch nói xong hát diệu thành bảo là nơi đây chủ nhân hát hổ bất quá hắn cũng là tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi cái này động thiên cũng không hắn mở hát diệu thành bảo ở vào ngọ dạ mê thành chính giữa chung quanh một nghìn dặm đều là hát diệu thành bảo tuyệt đối khống chế không để cho cái khác thực lực n h n g tay h ắ c diệu thành bảo đem còn lại chín nghìn dặm chia làm bảy mươi hai cái khu về sau bốn nghìn dặm là bên trong giới vòng cuối cùng năm nghìn dặm ngoại giới vòng chúng ta thân ở chính là sáu mươi chín khu mỗi cái khu đều có mấy cái thế lực sáu mươi chín khu có ba cái thế lực ta nghĩ ngươi cũng đều hiểu rõ một người chính là ngươi cho ở hoành hưng một cái là thủy tiên một cái là h ắ c bị bình thường đến giảng ngoại giới vòng thế lực thủ lĩnh tu vi không có bên t r ò n g dễ giới vòng thế lực thủ lĩnh tu vi cao càng không sánh được h ắ c diệu thành chủ bên ngoài thủ lĩnh phần lớn tương đương với nguyên anh kỳ hoặc là phản hư kỳ mỗi cái thế lực phân đẳng cấp cơ bản giống nhau không hoàn toàn giống nhau nhưng là cơ sở đều là chủ nhân cấp bậc như ngươi chỗ ở hành o hưng đã khống chế hơn một ngàn tên chủ nhân mỗi cái chủ nhân dưới tay cũng có m ộ ư ơ i cái tả hữu nô buộc toàn bộ thủ lĩnh nghe lệnh bởi thành chủ mà thành chủ cũng dùng d i ệ u hộ vệ đến c h â n áp dối loạn thương vân ngắt lời nói thì ra là thế bất quá ngươi theo ta giảng những n à y làm gì khi ta đi giết thành chủ thời điểm hy vọng ngươi có thể dẫn dắt rời đi tận lực nhiều Diệu nói, vệ. vệ hộ hòa thượng nói, vì sao? chẳng lẽ những hộ vì Tùy sao, lẽ k thương vân, vân ngầm đầu chẳng lẽ cùng hắc d ư ợ u thành bảo có quan hệ túy hòa thượng giơ ngón tay cái lên thông minh hoàn toàn chính xác có quan hệ đây hết thể đều là hát diệu thành bảo bày ra cách mỗi mấy năm hát diệu thành liền biết tuyển ra một cái khu để trong vùng bang phái tranh đấu thương vân hỏi đây đối với hát diệu thành bảo có gì có ích túy hòa thượng nói nhắc tới cũng đơn giản hát diệu thành bảo muốn sàng chọn tu vi cao người trẻ tuổi thương vân trong lòng hơi động chẳng lẽ là vì bổ sung diệu hộ vệ hát diệu thành bảo sở dĩ muốn t r u y ề n hát thần quyết chính là vì bồi dưỡng thế lực túy hòa thượng nói n g ư ờ i nói đúng phân lửa địch dương còn có một cái mục đích chính là thiêu đốt trong đó người nổi bật thần hồn đến để thăng chính mình tu vi trẻ tuổi sinh mệnh đố kỳ rất có, có ích cái gì thương vân hù dọa không có đi đến địch dương thủ đoạn như thế gắt nghĩ đến lấy cổ luân bọn người tu vi tất nhiên chịu khổ độc thủ càng hận hơn địch dương hòa từng cái thế lực thủ lĩnh vậy mà vì người mục đích kích động tranh đấu nơi đây bị bao nhiêu khổ thương vân tràn đầy cảm xúc túy hòa thượng nói ta cũng liền những lời này muốn nói ta toàn bộ mê thành không có khả dĩ tin tưởng người chỉ có thể tìm người rồi làm sao ngươi biết ta có thể giúp được một tay thương vân nói tùy duyên đi thương vân hỏi cái k i ê u ta có chỗ tớ gì không có túy hòa thượng đáp được thập phần dứt khoát ngươi có giút hay không thương vân đã không phải mới ra đời thầm nghĩ nhân tâm hiểm ác không thưa ể vân đáp vậy thì tốt ta cũng có sự tình đi ra ngoài một chuyến chờ ngươi tin tức thúy hòa thượng đem thương vân đưa ra cửa nhảy lên dựng lên bay mất nhìn xem thúy hòa thượng hóa thành một cái điểm nhỏ thương vân như có điều suy nghĩ chương sáu mươi chín kế hoạch, thượng. Cùng túy hòa thượng một phen đối thoại, thương vân g mập mập lắc đầu thở dài hay là trước hoàn thành nhiệm vụ hôm nay làm chủ đồng thời liên tục suy nghĩ t ú y hòa thượng đã nói đi qua mấy tháng công tác thương vân cũng là lao thủ tiêu chuẩn hành nghiệp đội quân danh dự cho dù chậm trễ chút thời gian hay vẫn là đạt tiêu chuẩn nhìn thấy cổ luân mấy người cũng không thêm giải thích cổ luân mấy người cũng không sinh nghi hết thảy đều như ngày thường bình thường trở về nộp tài vật đứng ở trong tầm hầm ngầm nghỉ ngơi tư mã huynh đệ luân lang y thiên đều đang ngồi bố đa như trước hôn mê bất tỉnh tính ra bố đa hôn mê cũng sắp có nửa tháng thời gian thương vân một mực tưởng rằng thương thế quá nặng chính mình cùng lục bị chữa trị đều là ngoại thương khả năng bố đa bị thụ nào chấn động các loại tổn thương cũng không nghĩ nhiều hôm nay chứng kiến bố đa đột nhiên liên tưởng đến túy h o a thượng quyết định hào hào tìm tòi nghiên cứu một phen người bên ngoài tìm khắp địa phương hoặc ngồi hoặc nằm thương vân ngồi vào bố đa bên cạnh đưa tay phóng tới bố đa cái chán linh lực t h ra xâm nhập bố đa thân thể những người khác thấy khó hiểu thương vân ngươi làm cái gì thương vân không đáp l ý bảo mọi người yên tĩnh những người khác cũng thấy ra thương vân có mục đích rón ra rón d é n xuống lại tới ừ quả nhiên thương vân thầm nghĩ linh lực của hắn tỏ ra có người ở bố đa trong cơ thể xuống một đạo phù loại cấm chế phong tỏa bố đa thần thức đây cũng là bố đa một mực hôn mê bất tỉnh nguyên nhân như thế cũng xác định túy hòa thượng theo như lời thẳng giả cái này cấm chế thủ pháp càng tại trên ta ta còn không sẽ ở trong thân thể hạ cấm chế nhưng là không ngại ta bài trừ cấm nhưng bây giờ không, thể tùy ý phá vỡ. Nếu không hạ phù này người sẽ có cảm ứng thương vân nghĩ đến đây không có bài trừ bố đa trong cơ thể phù cấm thương vân thu tay lại tư mã đồ hỏi chuyện gì xảy ra ngươi phát hiện cái gì bố đa trong cơ thể là bị người xuống p h ù loại cấm chế mới một mực hôn mê bất tỉnh thương vân nói cái gì tất cả mọi người kinh hô một tiếng bị thương vân ngăn lại đến tiếp sau cái thiếu cổ l u â n tỉnh táo nhất thương vân nói thật ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất thần bí hiện tại ngươi có phải hay không có thể cho chúng ta giải thích giải thích đương nhiên ta chưa từng có hoài nghi tới ngươi tư mã đ ổ cũng nói huynh đệ chúng ta cũng có đồng cảm nhưng chúng ta cũng thấy đi ra ngươi là thực tình đối đãi với chúng ta nhưng tổng cảm giác ngươi có chuyện chưa nói thương vân nghe xong rất là cảm động nói ân Ta tuyệt đ hắc hắc, về phần i c á thân t v h điểm thế n của ta ta đã, đã từng nói qua cũng không phải trọng điểm lúc trước ta tới đây ngọ dạ mê thành là theo theo một cái ân xem như bằng hữu hòa thượng tới không nghĩ tới âm xoa dương hát bị bán được tại đây hai ngày trước chính là ta t ư ở n g đ ổ nhập dân trạch ngày nào đó ta lại gặp được hòa thượng kia hôm nay lần nữa gặp mặt đàm luận một ít nội dung thấy cổ luân bọn người ánh mắt nhấp nháy thương vân cảm thấy hay vẫn là từ từ nói là bên trên không nói trước chúng ta đàm luận nội dung các ngươi cũng nhìn thấy chúng ta khu tranh đấu không ngừng thẳng cấp đúng hay không ba t á c nói cái này còn dùng hỏi không mỗi ngày đánh cái này có quan hệ gì thương vân thản nhiên nói kỳ thật đây hết thể tranh đấu đều là thế lực thủ lĩnh cố ý châm g ỏ i mọi người lần nữa kinh hãi thương vân rồi nói tiếp cho nên ta mới đột nhiên nghĩ đến bố đa một mực hôn mê không được có phải là hay không ba luân động tay động chân cùng ngày chúng ta tất cả đều đi thủy tiên nơi nào không người trông coi ba luân hạ c ầ m chế chúng ta cũng đều không biết tin tức nặng ký một cái tiếp một cái cổ luân bọn người quang há m u ộ m nói không ra lời thương vân cho bọn hắn một ít thời gian tiêu hóa sau đó nói có phải hay không các người không biết ngọ dạ mê thành tình hình chung mấy người nhìn xem thương vân không biết hắn lại muốn nói cái gì chất p h á t gật đầu thương vân cười một tiếng đem thúy hòa thượng nói ngọ dạ mê thành tình hình trung thuật lại một lần tư mã thủ nói thì ra là thế nhưng là hát diệu thành bảo vì sao phải châm ngọi khu tranh đấu thương vân đã biết rõ có câu hỏi này nói địch dương cùng hắn tu luyện c ự dương quyết tạ pháp tư mã thủ nghe xong co r ụ t lại cổ những người khác cũng đều có như thế tìm cách hối hận thường xuyên tại trong tranh đ ấ u đánh thắng nguyên một đám thần s ắ c vẻ vải đến cực điểm các ngươi làm sao vậy thương vân cao mày nói làm sao vậy ý tứ này chúng ta không phải muốn chết rồi y thiên cười khổ hai tiếng hát rượu thành chủ yếu giết chúng ta vậy chúng ta là chắc chắn phải chết cổ luôn ngửa mặt lên trời thở dài ta nói con mẹ nó hảo tâm như vậy cho chúng ta hát thần quyết nguyên lai là chăn heo thương vân nói xác thực không yên lòng bất quá các ngươi không cần như thế ngươi biết ta cùng hòa thượng kia đến mê thành mục đích sao chẳng lẽ là cứu chúng ta lục bị bất đắc gì nói đó cũng không phải đây không phải chúng ta ước nguyện ban đầu thương vân n lún núi vai một mảnh tiếng thở dài ta mới bắt đầu mục đích là tới gặp thức buổi chiều dạ mê thành đụng phải các ngươi sau s á t thực nghị cứu các ngươi thuận tiện tiêu diệt l o n g đầu thương vân lạnh nhạt nói n g ư ơ i đ i ê n ư n g ư ơ i muốn giết l o n g đầu n g ư ơ i có bản lanh đ ó sao tư mã đổ kinh hỏi thương vân không có trả lời tư mã đổ mà là rồi nói tiếp ta hòa thượng kia bằng hữu mục đích là tới giết thành chủ mọi người cũng không ngồi yên được nữa cùng dưới mông đít có chậu than đùng dạ nguyên một đám đều đứng lên xem quái vật nhìn xem thương vân thương vân phất phất tay tất cả ngồi xuống như thế nào như thế không n h ạ t định ba t ắ t lẩm bẩm nói bình tĩnh bình tĩnh cái giá ma luân lan g nói ta không phải nằm mơ đi hay vẫn là thương vân ngươi nằm mơ thương vân trên mặt t i ế u dung không giải thích chén trà nhỏ thời gian mọi người mới chậm rãi tiếp nhận sự thật này lần nữa ngồi xuống cổ luân hung hăng vô vô c h ắ n mình được rồi thương vân ta tin tưởng ngươi cũng tin tưởng bằng hữu của ngươi có năng lực như thế các ngươi có kế hoạch gì thương vân nói kế hoạch còn không có vất quá các vị dù sao là một chết đụng một cái tư mã đồ nói đụng một cái ngươi đem chúng ta cũng coi như lên đó là tự nhiên các ngươi bây giờ muốn chạy cũng chạy không được rồi lưu cường nói chúng ta cũng không phải sợ chết nhưng là thực lực t r ê n l ệ n h quá cách xa hơn nữa thương vân cho dù không biết ngươi đã ẩn tàng bao nhiêu thực lực vốn lấy ngươi bây giờ biểu hiện đến xem hoàn toàn không phải long đầu đối thủ thương vân gật đầu không sai chúng ta có ba tháng thời gian đến lúc đó liền tận lực hấp dẫn nhiều d i ệ u hộ vệ đi ra kế hoạch cụ thể vẫn cần chúng ta cùng một chỗ thương nghị vốn loại nguy hiểm này sự tình không muốn liên lụy các ngươi ta mới không nhiều lời nhưng bây giờ tránh cũng không thể tránh chỉ có thể đồng tâm hiệp lực mọi người dần dần từ lúc mới bắt đầu trong lúc khiếp sợ bằng thẳng thay vào đó là đầy ngập kích động có thể cùng hắc rượu thành chủ đối nghịch đây chính là thiên đại vinh hạnh một người g i á trị thể hiện tại hắn trên người đối thủ loại này vượt qua vô số đẳng cấp đ ề u gào bản thân liền chính là một loại hung hăng tặc quái ai không nghĩ làm huống hồ không phản kháng cũng là chết dứt khoát liều mạng oanh oanh liệt liệt đã chết cũng đáng Tốt, thương vân c h ú nói g bây giờ còn không kế hoạch tư mã huynh đệ túc trí đam mưu hy vọng hai n g ư ờ i ra cái chú ý tư mã huynh đệ nghe xong cảm thấy thập phần quang vinh cao hứng tiếp được nhiệm vụ này sau đó ba tháng thời gian chuẩn bị chúng ta cũng đều hào hào tu luyện đến lúc đó diệu hộ vệ đến rồi vô cùng có khả năng phát sinh đại chiến thực lực mới là bảo vệ tính mạng tiền vốn thương vân nói mọi người cũng có đồng cảm về phần bố đa trước hết để cho hắn ngủ đi ta sợ bài trừ cấm chế sẽ khiến chú ý thương vân nói không sai cho ta hai huynh đệ một chút thời gian nhất định nghĩ ra ý kiến hay tư mã đổ vỗ n g ư c nói cổ l â n vô tay tất cả mọi người bắt tay đặt tại phía trên t u t tu luyện Đã có động có lực, n mỗi nhiệm, làng lạng minh tưởng. theo thúy n hòa thượng thời vui chỗ lúc rời đi thương vân thấy thúy hòa thượng bay xa liền có nhận thấy sở từ lớn biến thành nhỏ trong nội tâm không ngừng mô phòng tái hiện thúy hòa thượng rời đi thất ảnh sau đó bắt đầu mô phòng hát rượu thành bạo do gần và xa lúc dần dần nhỏ đi d á g vẻ ngồi giếng có thể xem thiên ngoại thiên một lá c h ư a n g mục chẳng biết thu lớn chính là nhỏ tiểu chính là lớn thương vân t r ợ t mở hai mắt ra đem tay phải ngăn tại trước mắt ngăn trở toàn bộ ánh mắt sau đó nhẹ nhàng tách ra ngón tay tại nho nhỏ khe hở trong lúc đó lại thấy được toàn bộ tràng cảnh đưa bàn tay kéo xa thấy đồ vật cũng theo đó biến hóa xác minh hát thần chiến thể phương pháp v ậ n dụng cuối cùng tầng kia cửa sổ rốt cục phá nhìn rõ ràng tình cảnh bên trong phòng một tòa mới cung điện đốn nộ về sau chính là minh t ư ợ n g trông thấy bảo khố không có nghĩa là liền đã có được bên trong bảo vật còn cần đi vào một kiện một kiện cầm thương vân có thể cảm giác được chính mình tiếp theo cái phủ nhất định sẽ nhỏ hơn một chương s o một chương nhỏ trong đầu một mực đang suy diễn phù theo lòng bài tay lớn nhỏ một mực nhỏ đi đến đ ầ u tầm lớn nhỏ lại đến như hạt đậu nành thương vân còn muốn tuy nhỏ đầu đột nhiên một hồi kịch liệt đau nhức chật mở mắt ra xem ba luân đang lường chính mình tiểu hôn đản g đang làm gì đó vẫn chưa chịu dậy muốn chết thương vân mới hiểu được đã minh tưởng hai ngày gãi đầu không nghĩ tới ba luân lực tay nhi lớn như vậy giả bộ như vừa tỉnh ngủ bình thường đứng dậy trên đường phố cổ luân bốn người đã ở bên ngoài đợi thần thái sáng láng đã có tinh thần truy cầu người cũng không giống nhau thương vân cười một tiếng tiến đến công tác trong nội tâm ảo não ba luân đánh gãy chính mình minh tưởng còn một u ố tốc n tiến trạng tăng lên cẳng n thái cái kia phi vào g nhưng muôn vàng khó khăn, khó là b ấ quá lấy t ì ngày h h u ố n hiện chỉ tại đến xem, l phủ chính hơn số lượng tăng lên chính là hơn mười tăng m ấ trăm t lần. hoàn ư ơ n vân ngắm lại đều hứng phấn. g Một lại đều h ngày hoàn thành công tác trở lại tầng hầm ngầm chỉ thấy tư mã huynh đệ sáng mắt lên gương mặt hưng phấn hai người ăn nhiều liệu cường hỏi tư mã đổ cười thần bí đi qua cửa sắt chỗ nhìn xem ba luân sắt thực đi tụ tập mọi người nhỏ giọng nói các ngươi không phải nói để cho ta hai huynh đệ nghĩ một cái kế hoạch đã có mặt mày chương bảy mươi kế hoạch hạ tư mã huynh đệ tụ lại mọi người thương vân hỏi kế hoạch gì tư mã đồ nói chúng ta muốn thương v â n đã nói sự thật nói cho tất cả mọi người kể cả thủy tiên cùng hát bị người người đ ê n lư giữ bí mật còn đến không kịp n g ư ờ i còn tới chỗ ô ô ba t á t nhảy dựng lên gọi vào bị mọi người cưỡng ép đầy ngã c ấ m hắn lớn hơn nữa hô kêu to nghe tư m ã nói hắn khẳng định có ý nghĩ của mình cổ luôn nói tư mã đồ cười thần bí đó là tự nhiên s ơ n nhân tự có rượu kế các ngươi nghĩ chúng ta giữ bí mật có ý nghĩa gì sao chỉ dựa vào chúng ta mấy cái thật chẳng lẽ có thể kéo ở hát rượu hộ vệ nói không chừng lòng đầu phái mấy người đến có thể thu thập chúng ta cho nên ta cùng huynh đệ của ta thương nghị liên tục cảm thấy không bằng đem hát rượu thành lâu đài kế hoạch công bố như vậy tam phương thế lực con người làm ra bảo vệ tính mạng khẳng định cùng chúng ta đứng ở cùng một trận chiến đường vậy chúng ta thực lực chẳng phải tăng cường rất nhiều rồi hả dựa theo thương vân cung cấp số liệu mỗi cái thế lực đều có hơn một ngàn tên tả hữu chủ nhân mỗi người thủ hạ có khoảng mười người vậy chúng ta toàn bộ khu đã có thể có hơn ba ngàn tên chủ nhân cấp bậc dưới tay đã có thể có hơn ba vạn đến lúc đó nếu như chúng ta có thể quạt nhiều người như vậy cùng một chỗ khởi nghĩa sẽ là tình hình gì tư mã đồ càng nói càng hưng phấn tư mã thủ cũng hai mắt tỏa ánh sáng người bên ngoài cũng đều là sắc mặt đỏ lên bị tư mã huynh đệ kế hoạch đả động không hổ là tư mã huynh đệ c h ủ ý này cao thật cao lưu cường vỗ tay trầm trồ khen ngợi hơn ba vạn người a trang diện khẳng định đồ sộ luân lang tưởng tượng đến sau này tràn g cảnh ánh mắt mê ly chúng ta xem như người đề xuất chúng ta chính là lãnh đạo chúng ta đến lúc đó đã có thể nổi danh nổi danh người bên ngoài kinh luân lang nhắc nhở mới nghĩ đến về sau khả năng thật là một hô trăm đáp khi đó thật sự là sất trá phong vân khẩu hiệu luân lang thậm chí nghĩ tốt rồi vương hầu tướng lĩnh không có loại đêm đ ắ p chết người hầu xoay người thương vân ngươi nói kế hoạch này như thế nào đây tư mã đồ hỏi thương vân hai mắt t ỏ a ánh sáng tuyệt diệu kế hoạch ta chỉ là đang nghĩ nếu như chúng ta đem phạm vi này đẩy nữa rộng thoáng một phát sẽ như thế nào tư mã đồ nghe thương vân một giảng đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó hưng phần nói chẳng lẽ ngươi m u ố n thương vân gật gật đầu tư mã thủ cũng nghĩ đến một chút ta cũng biết kế hoạch lớn thật là kế hoạch lớn người bên ngoài một đầu sương n g l i cường v à đầu nói các ngươi nói mau a có ý tứ gì thương vân cười hắc hắc đưa tay trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn lớn nếu không nói ta đánh ngươi rồi Bà tư t d ơ Thương n giận nói.、Thương、vân nhìn g cả x e mã tư m đổ, thủ ư được mã đổ nói, vậy được rồi, vậy a ta ta chúng ta chúng ta y này vẫn vân Thương chúng không ngớt nói chúng Chúng tin nói toàn ngọ thành, đến lúc đó sẽ như thế nào. là làm là lực. lúc để đem đó thích. tứ thế tức thế Tư t mê mã giải cái cái cho khu cho h có ý bộ dạ sẽ nói bổ sung một cái khu là khoảng ba vạn người toàn bộ ngọ dạ mê thành có bảy mươi hai cái khu vậy coi như là hơn hai triệu người hơn hai triệu người à. nói đến chỗ này tư mã thủ thanh âm không chế không nổi run dày thương vân hô hấp cũng bắt đầu ổ, ổ. cổ luân bọn người mũi trèo lên pha nhi tất cả đi ra ngóc nhìn xem tư mã huynh đệ cùng thương vân hai triệu người hai triệu người a lục bị lẩm bẩm nói thật lợi hại các minh đệ nếu là thật có thể thành công tổ chức nhiều người như vậy đã chết cũng đáng tất cả mọi người có đồng cảm chỉ huy hai triệu người huy hoàng đủ để chiếu rọi muôn đời đối với cái này cái kế hoạch mọi người có cái gì dị nghị sao thương vân hỏi cổ luôn nói dị nghị ngược lại là không có bất quá chúng ta như thế nào thông chi nhiều người như vậy hơn nữa bọn hắn sẽ giúp bận rộn không ta cảm thấy bọn hắn sẽ giúp bề bộn đầu tiên cho dù lần này là chúng ta khu tranh đấu nói không chừng tiếp theo chính là bọn họ khu hơn nữa hát rượu thành lâu đài thủ đoạn tàn nhẫn như vậy sẽ phải gây nên công phẫn thứ hai trận này trận chiến không phải phải thua ta hòa thượng tiêu bằng hữu tin tưởng trần đ ấ y đoán chừng hắn nhất định có thể giết chết hát rượu thành chủ thứ ba ta đã nghĩ tới làm sao có thể vô thanh vô tức phá giải trên người chúng ta cầm chế đến lúc đó chúng ta đem triệt để thoát ly chịu bài bố vận mệnh thương vân giải thích một phen thương vân ngươi có thể phá trừ trên người chúng ta cầm chế chúng ta ngược lại là biết rõ nhưng là ngươi có thể phá bỏ hai triệu người cầm chế trên người tư mã đồ hỏi thương vân chỉ sững sờ thoáng một phát ồ đúng điểm ấy ta ngược lại thật ra thật không ngờ ta suy nghĩ lại một chút biện pháp tư mã đổ rồi nói tiếp kỳ thật kế hoạch này còn có chỗ thiếu hụt chính là như thế nào làm cho tất cả mọi người tin tưởng chúng ta một cái vấn đề tất cả mọi người im lặng dù sao đây chính là phong h i ể m cực lớn sự t ì n h cùng hát diệu thành lâu đài là địch cùng mình khu long đầu là địch vứt bỏ tính mạng là lại không quá tự nhiên chuyện tình đột nhiên bị cáo chi toàn bộ t r ậ n tướng như thế nào làm cho tin tưởng nói thật có khi ngược lại khó khăn nhất tin tưởng cuối cùng thương vân nói chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh chúng ta khả di cam đoan đầu tiên ra tay ta còn có một ý tưởng chính là đem ta chuyển cho các ngươi tổng cương chuyển cho tất cả mọi người chuyển cho toàn bộ ngọ dã mê thành một là lôi kéo người tâm gia tăng người khác đối chúng ta độ tín nhiệm hai là tăng cường bên ta thực lực đến lúc đó xung đột chính diện khẳng định khó mà tránh khỏi nhiều một phần thực lực nhiều một phần phần thắng các ngươi thấy thế nào thương vân nói lời này đồng thời trong nội tâm thầm nói các sư phụ các ngươi sẽ không trách tội ta đi cho dù ta tự tiện truyền thụ b u n môn tổng cương còn thoáng cai truyền thụ hai triệu người cũng là bất đắc dĩ coi như là cho chúng ta thanh kiếm quan làm quảng cáo đi dù sao đã phá lệ truyền cho cổ luân bọn hắn dứt khoát toàn bộ truyền được rồi các ngươi nhưng tuyệt đối đ ư n g tức giận á di đà phật không đúng ta là đạo sĩ cần phải niệm vô lượng thiên tôn người bên ngoài không biết thương vân tâm tư cũng than thở thương vân ý chí rộng lớn làm việc có quyết đoán cuối cùng mọi người thương nghị kết quả là đem hát diệu thành lâu đài mục đích truyền khắp toàn bộ ngọ dạ mê thành đồng thời thuận tiện gửi đi thương vân cung cấp tổng cương toàn bộ khởi nghĩa định tại một trăm ngày nữa hết thể hành động không có cưỡng chế tính hoàn toàn tự nguyện tin tức truyền bá dựa vào là truyền miệng còn nữa đổi mới tin tức hội tùy thời cao chi thương vân mấy người bọn hắn là được người lãnh đạo tối cao đương nhiên đây là bọn hắn tự phong tổ chức nhân viên nhân số mười người hai ngày về sau thương vân một tổ trên đường đụng phải v ông lân u một tổ người như thế nào còn phải tiếp tục v ông lân u nổ nước miếng muốn hay không đem chúng ta đương nhiệm chủ nhân cũng đã làm lần trước bị người đánh tới trong nhà còn đem chủ nhân giết cho dù v ông lân u mấy người cũng cảm thấy giải hận dù sao trên mặt lúng túng sẽ bị người khác nói vô năng thương vân cười một tiếng hôm nay chúng ta không muốn đánh cung v ông lân u s ữ n g sở cái gì vậy các ngươi muốn làm gì nói với ngươi chút chuyện có thể đem người của ngươi cũng gọi tới sao v ông lân u cười nặng một tiếng biết rõ thương vân khẳng định không phải dùng â mưu bởi vì vốn cũng không phải là thương vân đối thủ thích thú đem người cũng gọi đến thương vân nói đi nếu không phải chuyện đại sự gì chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian thương vân biểu lộ cái gì cổ luân bọn người càng là vẻ mặt tươi cười chứng kiến ông luân dùng hai tay che ngực các ngươi chẳng lẽ thương vân ho khan hai tiếng chớ nói lung tung tử tế nghe lấy không nên quá kích động không được la to nghe được không đó là ngươi nghĩ rằng chúng ta là người nào chúng ta l à như vậy không chấn định người sao ông luân khinh thường nói kế tiếp vài chén t r à thời gian ông luân bọn người nhảy dựng lên tám lần muốn q u ầ n k h i ế u m ộ ư ơ i một lần nước muối chạy vài cân thương vân đối vông luân đám người biểu hiện hết sức hài lòng thế nào các ngươi có cần giúp một tay hay không ta khả dĩ hiện tại liền đem tổng cương truyền cho các ngươi cổ luân hiện ra hát thần chiến thể nói đây là chứng cớ sau đó lập tức thu hồi chiến thể vông luân liếc liền nhận ra hát thần chiến thể ngươi thực sự đã luyện thành chiến thể chúng ta cần thương nghị một chút cần thương nghị một chút tuất ta trước truyền cho các ngươi tổng cương h ả o h ả o nghe được hôm sau tư mã đồ ngăn lại phải xuất tay cam hưng trước đ ư n g đánh nói với ngươi chút chuyện cam hưng nói a nói sự tình chuyện gì các ngươi sợ phải không tư mã đổ cười thần bí đến nơi bí ẩn nói kêu lên người của ngươi ta không muốn lặp lại cam hưng biết rõ tư mã đổ không phải cái người nhàm chán mang người đi qua về sau một đoạn thời gian ngắn cam hưng một nhóm người phản ứng đại khái trở lại như cũ gông luân đám người biểu hiện tư mã đổ tỏ thái độ nói tổng cương là thương vân cho ngươi cũng thấy tận mắt cổ luân hắc thần chiến thể thế nào tới hay không đương nhiên vô luận các ngươi tới không đến ta đều khả dĩ đại thương vân c h u y ể n thụ tổng cương cam hưng làm nốt u nước miếng mấy cái cho chúng ta chút thời gian thời gian vậy các ngươi có muốn nghe hay không tổng cương nghe không nói tiếng cảm ơn đại hiệp anh hùng ta đừng nói nữa ta chuyển cho ngươi là được thủy tiên đội ngũ đóng quân chỗ cái gì vâng luân ngươi nói đều là thật dương nhảy dựng lên kêu to tổng cương ngươi đều nghe xong ngươi cứ nói đi vâng luân nói thế nào tham gia hay không tham gia hơn m ộ ư ơ i người bắt đầu kịch liệt thảo luận h ắ c m ị đội ngũ đóng quân chỗ cam hưng nhìn xem một cái màu da biến thành màu đen người cao to h ắ c ca, nói như thế nào điều này thật sự là khó có thể kết luận dù sao việc này liên quan đến sinh tử chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy sống hết đời cam hưng hỏi lại cái này một vòng người cũng bắt đầu thảo luận ba ngày về sau thương vân cười nhìn xem cam hưng ngươi chắc chắn chứ cam hưng nâng đỡ trên đầu khăn cột đỏ không sai huynh đệ chúng ta đều nhất trí đồng ý về sau tính mạng của chúng ta coi như của ngươi hy vọng chúng ta lựa chọn là chính xác thương vân vươn tay hoan nghê ngươi n huynh đệ sau năm ngày tư mã thủ cười to t ố t vâng luân ta liền nói ngươi tiểu tử cho dù tiểu tử làm việc vẫn có chút quyết đoán về sau chúng ta chính là người một nhà rồi vâng luân cười một tiếng vậy ngươi biết ta hận nhất người khác nói ta tiểu tử ngươi như thế nào phụ trách tư mã đồ nói không có việc gì huynh hắn thủ nhẹ nhàng như chẳng Ha ha.、Tổ、chức Luân muốn đây vậy, ngoan ngoán mân mông, đến Vông ngươi mông nhân viên nhân đệ, đạp đi. đi. đá đá. cái cái túi mới Tư một ta Tổ cước, mã mê sau ố mỗi ngày mỗi người đi ra hoạt động tổ đều p h ả i người đi ra ngoài tuyên truyền từng màn c h ấ n kinh không ngừng trình diễn lần lượt thảo luận không ngừng g ặ p lại có người nghi ngờ có người gia nhập không đến nửa tháng toàn bộ sáu mươi chín khu tất cả đều nhận được tin tức bất quá tin tức chỉ ở đồng cấp bên trong truyền bá chống lại cấp là tuyệt đối giữ bí mật coi như là do dự bên trong đội cũng chưa từng đem tin tức lộ ra rất chương i i là trước p bảy i thử xem mươi c c tổng ư n g l mốt xem, ba và sáu theo đội ngũ không ngừng mở rộng thương vân bọn người ban ngày muốn công tác buổi tối muốn tu luyện còn phải phân ra thời gian quản lý càng ngày càng tổ chức khổng lồ thập phân bận rộn may mắn tư mã huynh đệ trời sinh chính là quân sư liệu làm lên sự tỉnh tới tâm đắc tay rõ ràng lần thứ nhất làm lại ngay ngắn rõ ràng nhìn thương vân bội phục không thôi chính mình cả đời cũng là học không đến năng lực này rồi quyết định luyện thể chủ ý thương vân cùng mọi người nói ý nghĩ của mình tư mã đổ vỗ bộ ngực không có vấn đề thương vân ngươi nhưng là chủ của chúng ta lực cùng hy vọng ngươi liền cẩn thận tu luyện là được chuyện còn lại chúng ta giúp ngươi làm là được cổ l u n nói ân trên đường phố chuyện công việc chúng ta cũng có thể tận lực giúp ngươi hiện tại thiếu đi cùng cam hứng vông l u n bọn họ tranh đấu chúng ta làm lên lạp cũng thuận tiện rất nhiều rất tốt đạt tiêu chuẩn thương vân cũng không k h á c h khí trực tiếp đem công tác giao cho người bên ngoài chuyên tâm nghiên cứu mình linh phủ luyện thể từ khi đột phá k h ô n g chế phủ văn lớn nhỏ minh tưởng lúc bị cắt đứt thương vân còn chưa chính thức bắt đầu một lần nữa tại trên thân thể khắc phủ một ngày công tác về sau thương vân ngồi một mình ở nơi hẻo lánh chuẩn bị trùng luyện thân thể phù này lớn nhỏ khả dĩ k h ô n g chế tại như hạt đ ậ u n g n h không biết một mực trước mắt đi gặp là cái gì hiệu quả hôm nay trên người của ta là bốn mươi chín tấm phủ trước đều hủy bỏ một đạo thiên dục phù thương vân chữa trị trên người toàn bộ p h ù văn trong lúc nhất thời cảm giác vô lực mang tất cả toàn thân ai không có p h ù phụ trợ ta đây tiểu thân bản nhi thật đúng là không thể nào dạng thương vân thầm than một tiếng trước thử thăm dò tại trên thân thể khắc lại một đạo tam bảo tụ linh phủ thử một lần lần dưới quả nhiên p h ù văn mặc dù nhỏ nhưng uy lực không có giảm xuống thương vân một hồi cuồng hỉ đồng thời tán thưởng thiên điệu về liền r i ệ u chẳng lẽ cái này là đạo cũng có thể là cũng là đạo một loại đi ta tính tính toán, toán vậy dạng này một mực khắt đầy có thể có bao nhiêu thương vân yên lặng tính toán qua một cái canh giờ thương vân cái chán toát ra mồ hôi không phải đâu nhiều như vậy thương vân cho ra kết quả là tại trên thân thể tổng cộng khả dĩ khắc ba vạn sáu ngàn đạo phủ cái này nhiều lắm thật sự nhiều lắm ta chưa từng nghĩ tới muốn khắc nhiều như vậy phủ b a n g vào ta đối phủ đạo lý giải thoáng một phát khắc nhiều như vậy không biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không đạo lý này bất luận kẻ nào đều có thể lý giải tất cả mọi người muốn phát tài nhưng là đột nhiên kinh thiên cự phú hàng lâm trước mặt lý tính người đều muốn hào hào tự định ra xuống cái này tài phú đại biểu năng lực cùng với ẩn hoạn sau lưng nếu như chỉ thấy phương diện tốt chỉ có thể nói quá lạc quan hoặc là không có tim không có phổi thương vân đầu tiên là g i ậ mình sau đó nghĩ tới lúc trước tiền bối đây chính là khắc lại chín vạn sáu ngàn đạo phù cao thủ chính mình bất quá ba vạn sáu ngàn nói t r ê n lệch khá xa đây cũng không phải là về thời gian và số lượng bên trên t r ê n lệch thương vân đã đem mỗi một tấc làn ra đều tính cả trên mặt đều không bung tha vì thực lực dứt khoát không biết xấu hổ ba vạn sáu ngàn đạo đã là thương vân c ự c hạn lại thêm một đạo đều không được nếu nghĩ đạt tới vị tiền bối kia số lượng quá trình vẫn là tương đối g i a n k h ổ hay vẫn là lý do an toàn không cần phải quá chơi b ạ c mạng trước khác một nghìn đạo thử xem nếu như không có chuyện gì nhiều hơn n ữ ớ khác thương vân cũng đã trải qua mấy lần sinh ly từ biệt rất là quý trọng sinh mệnh không muốn quá mức mạo hiểm chuẩn bị vững vàng tiến lên nghĩ đến đây thương vân ngược lại hết rồi vội vàng sao động tâm cảnh vững vàng sắp đến thực lực cường đại cũng cho hắn gia tăng lên rất nhiều tin tưởng thương vân mở mắt ra cổ luân bọn người lại gần thương vân thế nào có cái gì thu hoạch có thể khắc bao nhiêu người bên ngoài cũng biết thương vân luyện thể thuật hoàn toàn lấy phủ số lượng đến quyết định thực lực cho nên có vấn đề này thương vân trước r ộ i ra ngón tay bảy cái ba lại bảy cái sáu người muốn hẳn tù thì bà tắc hỏi thương vân bất đắc dĩ lại làm một lần phi thường ba thêm sáu lưu cường đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng ngày dựng lên hỏi thương vân mồ hôi lạnh lại là một m lần ba ba cổ luân thì thào lập lại cái k i ê u một cái khác thủ thế a ngươi nói là ba lộc cổ luân đồng thời bắt t r ư ớ c lộc bộ d á n g nếu thương vân trước mặt có b à n lớn thương vân khẳng định đem cái b à n lật ra hay vẫn là lục bị tư tưởng nhất ta tâm đoán được chẳng lẽ là ba trăm sáu y tứ thương vân lúc này mới mỉm cười gật gật đầu không sai bị lắm bất quá không hoàn toàn đúng cái gì chẳng lẽ là ba nghìn sáu trăm mẹ lặc ngươi bây giờ trên người mới bốn mươi chín đạo phủ cứ như vậy mạnh nếu ba nghìn sáu trăm huynh đệ ngươi thật lợi hại lục bị quả thực không dám tin tưởng mình suy đoán nhưng ì n n xem mọi g ờ i á là ta không ờ t h ư muốn khắc đầy ta cũng đã nói linh phủ luyện thể một đạo thập phần hữu hiểm duy nhất một lần khắc đầy ba vạn sáu ngàn nói ta sợ chịu không được cho dù ta không sợ chết nhưng không muốn theo ý vứt bỏ tính mạng thương vân giải thích nói cũng tốt cuối cùng tiến hành theo chất lượng chúng ta ủng hộ ngươi ba tắt nói lưu cường nói chúng ta không quấy g i à y ngươi rồi ngươi tiếp tục người bên ngoài cũng cổ vũ vài câu đều trở về tu luyện dù sao thực lực bản thân tăng cường mới là trọng yếu nhất bọn hắn cũng không muốn đến lúc đó cản trở thương vân gật gật đầu bắt đầu chính thức luyện thể chờ chính thức bắt đầu luyện thể thương vân mới phát hiện vấn đề đừng nói chính mình chủ động từ bỏ ba vạn sáu ngàn đạo p h ụ chính là mình kiên trì khắc đầy không có mấy tháng thời gian căn bản là không có cách hoàn thành cái này công trình vĩ đại dù sao khống chế phủ lớn nhỏ cũng là cần đại lượng tinh thần lực cần thời gian cũng so bình thường phủ dài hơn nhiều chờ k h ắ c lại mấy tờ về sau thương vân còn phát hiện lần nữa khắc tam bảo tụ linh phủ một cái giá lớn lần nữa hiện ra linh lực trong người tán loạn cực độ đau đớn lần nữa đánh út lại Nhiệm, còn, mỗi lần đều như thế đau nhất, nếu ngàn linh không không đựng Thương vân cũng không phải là、e、ngại đau đớn, chỉ là mấy ngàn lần cực độ đau đớn, người kiên cường thế khắc phủ, thể hay chịu phải chỉ thể Không được, ta không thể mỗi cái kia, biết hiện mấy mấy mình, đem có được. cực cũng có là là đều đau đạo đều đau độ đau tụ ta ta thả vứt ta tại tự vậy vì e chỉ người nữa sụp đổ. bỏ, chính kéo đại chiến sắp đến hy sinh khẳng định không thể tránh được ta càng không thể vì cái này đau n h ấ t mà từ bỏ thương vân thầm hạ quyết tâm cũng không có cùng người khác nhắc lên cái này đau đớn yên lặng chịu được may mắn nhịn hơn m ộ ư ơ i đạo phù về sau cái này đau đớn thoáng hạ thấp cả đêm đi qua thương vân mới khắc lại hơn một trăm đạo phù đã là tình trạng kiệt sức thời gian làm việc thương vân kéo lấy mệt mỏi thân thể đi đến trên đường cổ luôn bọn người nhìn ra được thương vân vẻ mệt mỏi chỉ làm cho hắn nghỉ ngơi thương vân cảm thấy loại công việc này vẫn có thể đảm nhiệm kiên trì mệt nhọc vào cương vị rất có chiến sĩ thi đua phong phạm liên tiếp m ư ơ i ngày thương vân đều tại trên thân thể khắc、phủ. phù số lượng cũng thật tốt quá ngươi bây giờ mạnh như vậy chúng ta nhất định có thể thắng đại long đầu khẳng định không tại lời nói hạ liệu cường hưng phân nói thương vân luôn luôn có thể nhưng trong lòng thì rất là tán thành lúc này mấy người đường ngay kinh dạ đô bình thường đi ngang qua thương vân đều không có cảm ứng hôm nay cảm thấy một luồng cảm giác g á p bách theo dạ đô bên trong chuyện hình ra không khỏi dừng bước làm sao vậy lục b ì thấy thương vân không đi quay đầu lại hỏi trong lúc này có gì đó quái lạ thương vân nói ánh mắt gắt gao nhìn thẳng dạ đô chỉ cảm thấy dạ đô trong vòng cảm giác g á p bách càng ngày càng mạnh càng là cảm giác càng là kinh hãi cổ luôn bọn người là không có cảm giác chút nào như thế nào không đi thương vân ngươi nói chuyện a các ngươi không có cảm thấy cái này dạ đô bên trong có gì đó quái lạ thương vân một mực c h ầ m c h ầ m vào dạ đô những người khác nghe thương vân nói như thế cũng đều quay tới xem dạ đô nhìn hồi lâu cảm giác gì đều không có thương vân nói ta có thể cảm giác được trong lúc này có một luồng lực lượng thập phần cường hành nhưng là cụ thể mạnh bao nhiêu ta còn không thể trải nghiệm nhưng là tuyệt đối rất mạnh cổ luân nghe xong lại quay đầu cẩn thận cảm giác thoáng một phát hay vẫn là cảm giác gì đều không có thương vân thấy thế biết rõ cổ luân bọn người không phải hay nói dỡn trong nội tâm suy tư một lát rồi đột nhiên cả kinh chẳng lẽ là bởi vì ta trong cơ thể linh lực mạnh mới có phát giác cố lực lượng này chẳng lẽ trước kia cố lực lượng này vẫn luôn tại chỉ là chúng ta quá yếu rồi biến mất có thể cảm giác được bằng vào ta tu vi hiện tại cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được cố lực lượng này chẳng lẽ hoành hưng ơ đại long đầu ở này dạ đô bên trong nghĩ đến đây thương vân vừa mới mừng thầm tan thành mây khói thay vào đó là lo lắng xem ra đại long đầu thực lực hơn mình xa đồng thời lại cảm thấy may mắn may mắn sớm phát hiện nếu không người bên trong nếu thật là đại long đầu đến lúc đó đối chiến khẳng định chết không có c h ố trôn cũng có thể là bên trong không phải cái gì đại long đầu lúc mới tới t u y hòa thượng cũng đã nói rất nhiều bên trong vòng người cũng ứ a thích che giấu tung tích đi vào vòng ngoài giải trí khả năng này là ngẫu nhiên tới đùa bên trong vòng nhân vật không muốn người khác lo lắng thương vân cũng không có nói tỉ mỉ chỉ nói trong cảm giác có một cao thủ đồng thời một lần nữa cân nhắc chính mình tu vi biết mình làm ít ngồi đại giếng quyết tâm nhiều hơn nữa khắc một ít phụ tại trên thân thể Già đô ở trong, già cung trong vương điện. đại điện, hai đại đô ở một mặt toạn, trụ trên to cao Bên lớn bên lớn cực cắm là phía vì cái gì sắp tới tranh đấu đột nhiên đã có bằng thẳng xu thế g i a cực ngồi ở vương toa lên bắt chéo hai chân nhìn xem phía dưới quỳ các chủ nhân băng lãnh khí thế nhào thiên mà tới không người dám trả lời ai là cái này một khu chủ nhân g i a cực cao giọng hỏi ba luân khẽ run dậy đi phía trước quỳ bò hai bước không dám ngầm đầu run giọng nói thuộc hạ đúng là g i a cực nhìn đồng dạng há trước đó vài ngày không phải là ngươi thầy ta ngài trí nhớ thật là tốt đúng là tiểu nhân ngươi nói một chút đi cũng biết vì cái gì sao da cực ánh mắt lạnh như băng nhìn xem ba luân chương bảy mươi hai rượu hộ vệ dạ cực mấy ngày nay tâm tình phi thường không được vốn rất thuận lợi người phía dưới bắt đầu chém giết mà lại từ từ kịch liệt nhưng hơn nửa tháng trước tranh đấu bắt đầu giảm bớt từng cái thế lực người thấy đều tự động một lần nữa phân phối quảng trường cứ thế mãi hòa bình tịnh thế sắp xảy ra đến lúc đó có thể nhường cho dạ cực sống thế nào đã không có chiến tranh bảo chủ địch dương lời nhắn nhủ nhiệm vụ như thế nào hoàn thành húng chi có thể có rất nhiều nhân vật có mặt mũi đã xuống trọng chú đến lần này sáu mươi chín khu chiến tranh cục bộ thắng thua phía trên bàn k ẩ u cực kỳ sôi động nếu đến lúc đó không có đánh nhau đoán chừng dạ cực mấy cái này khu thủ lĩnh liền biết yên lạng mất tích cho nên dạ cực mới triệu tập dư. y tay toàn bộ chủ nhân cấp bậc tới xem có thể không tìm ra ngưng chiến nguyên nhân ba luân bị giả cực đơn kêu đi ra câu hỏi cảm nhận được giả cực lạnh leo sát khí trong lòng cảm giác mát quần quận giả cực muốn giết hắn không cần lý do cũng không cần cố sức trả lời không được thương vân hôm nay trở về lúc có thể phát hiện đã đổi mới chủ nhân l o n g đầu thuộc hạ cũng không biết vì sao đột nhiên tranh đấu đều dẹp loạn ba luân nói giả cực hư lạnh một tiếng vậy có phải hay không ta không nói các ngươi cũng không biết bên ngoài tranh đấu đều không rồi hạ chỉ lo chính mình hưởng thụ g i cực khí thế là áp bách toàn trường dưới đáy hơn một ngàn người lại không dám nói chuyện ai cũng không muốn làm chim đầu đàn ừ tất cả đều là phế vật nghe mặc kệ các ngươi lấy cái gì thủ đoạn muốn cho tranh đấu tiếp tục nghe hiểu không vậy Dạ cực xuống tử mệnh lệnh dưới đáy các chủ nhân cũng là theo đuổi tâm tư của mình dù sao cũng có thiện lương chủ nhân bọn hắn không có can đảm n g ỗ nghịch dạ cực gây nên tranh đấu mệnh lệnh nhưng là thấy tranh đấu tự nhiên thiếu đi đương nhiên vui vẻ không muốn lần nữa khơi mào sự cố có chủ nhân thầm hận dạ cực đầy tớ khả năng không muốn đánh chẳng lẽ không trâu bắt chó đi tay liền cái khai chiến lý do đều không có Cũng trong biết t như đó cao hứng nhất phải kể tới ba luân bị câu hỏi sau không có gì đặc thù trừng phạt đã bị phóng xuất không khác sống lại bình thường có thể nào mất hứng phân phát trên đại điện các chủ nhân da cực cũng hề phải vương tọa phía trên trong nội tâm luôn không nỡ cửa ngầm chạy vừa ra một người đến dạ cực bên người thì thầm vài câu dạ cực liên tục nhũ mày than thở vẫn phải tới dứt lời đứng dậy nhanh chân đi tiến cửa ngầm rời đi đại điện đại khách sảnh màu trắng nhạt ngọn đèn nhàn nhạt, nhạt vị n g ọ t hương liệu vách tường đều là bằng thẳng góc cạnh đ ồ n g vách tường chiếu vào vặn vẹo hình ảnh trường ra thật trên ghế ngồi đã ngồi một người màu đỏ tươi áo choàng áo giáp màu đen màu đen mũ bảo hiểm đặt tới bên cạnh trên bàn trà người này mặt trắng không râu màu đỏ nhạt dâu tóc tà tà tiêu dung tiêu chuẩn mỹ nam tử một cái tả hữu ôm lấy hai cái đ như thế nào có dành đến nơi này của ta tiêu dao da cực đi vào đãi khách s ả n h vẻ mặt tươi cười lâm hề quay đầu da cực à đương nhiên đến ngươi cái này lao quỷ chỗ đó không dễ chơi thủy tiên cái tia giả gái chỗ đó cũng không có ý nghĩa hay là ngươi biết hưởng thụ đương nhiên đến ngươi cái này ha ha da cực ngồi vào đối diện trên chỗ ngồi có thị nữ tới dâng đồ uống da cực thưởng thức một cái nói hộ vệ trưởng ngươi tới ta chỗ này nghĩ thế nào chơi cũng không có vấn đề gì bất quá ngươi thân là hộ vệ trưởng không có như thế thanh nhàn a lâm hề hai tay không rời ôn hương nguyễn ngọc nghe dạ cực hỏi như thế ngược lại tăng lực sờ mấy cái nói không tệ ta đi ra ngoài là bảo chủ phái ra, nếu không có như thế ta nào có bực này vẫn may đến hưởng thụ cái này ôn lu chẳng biết bảo chủ phái hộ vệ trưởng ngươi đi ra cần làm chuyện gì Dạ cực thử thăm dò lâm hề tiếu dung càng tăng lên dạ cực long đầu ngươi cũng biết bảo chủ luôn luôn vội vàng s a o động hơn nữa tính tình không tốt lắm bảo chủ nghe nói các ngươi cái này một khu tranh đấu từ từ giảm bớt vì không ảnh hưởng bảo chủ chọn lựa tốt đẹp thế phẩm bảo chủ đặc phái ta đến xem thuận đường hiệp trợ các vị long đầu dạ cực trong nội tâm cười lạnh ở nơi này là hiệp trợ rõ ràng cho thấy địch dương phái chính mình tâm phúc tới mất quyền lực tam đại thế lực long đầu quyền lợi muốn trực tiếp điều khiển hết thẻ tranh đấu bất quá cũng tốt về sau ra lại vấn đề liền tất cả đều đẩy được lâm hề trên đầu chính mình mừng d ỡ thanh nhàn cũng không tin cái này lâm hề thực có can đảm vĩnh cựu độc t à i quyền hành vậy cũng thật là chúng ta phúc khí đã như vậy xin mời lâm hề hộ vệ trưởng chủ trì công việc thường ngày đi dạ cực biểu hiện thập phần sung sướng. Lâm hề ánh mắt hoàn toàn trầm mặc ở bên người nữ lang g i a khe vú đối dạ cực khoát khoắt a y dễ nói ta còn có chút minh đệ ngày mai đến đến lúc đó ngươi cũng tiếp lại xuống không phải lâm hề đại nhân ngươi một người tới ra cực ngạc như nói không nghĩ tới lâm hề còn dẫn theo đội ngũ cái này tại trước kia khu k h á c chiến tranh cục bộ bên trong còn chưa phát sinh qua trước kia phần lớn là khu từng cái thủ lĩnh tự hành giải quyết sự tình tiến triển không thuận lợi h ắ c diệu thành bảo mới có thể phái đặc s ứ nhưng lại chưa bao giờ phái quá lớn đội nhân mã tới chẳng lẽ h ắ c diệu thành bảo thật muốn nuốt mất cái này một khu lâm hề nói không sai bảo chủ nói sắp tới luôn tâm thần có chút không tập trung hy vọng mau chóng giải quyết lần này tuyển tế phẩm hoạt động hai cái giới nguyện sau chính là bảo chủ thần công đại thành thời điểm tế phẩm một chuyện tuyệt đối không thể ra sai cho nên bảo chủ phái ta cùng một nghìn rượu hộ vệ đi ra để phong bất chắc đặc biệt là nghe nói các ngươi tiến triển không thuận lợi bảo chủ càng làm ấ t hứng ta đây nói gì ngươi rõ chưa d ạ cực thoáng yên tâm thấy lâm hề ánh mắt nhắm trên người nữ nhân xuyên không thể nào để ý chính mình đứng lên nói hộ vệ trưởng lặn lội đường xa chắc hẳn mệt mỏi mời nghỉ ngơi thật tốt ngày mai tiếp đ á i ta tự biết tan bài lâm hề hội ý gật gật đầu d ạ cực quay người rời đi đồng thời cố ý cất cao giọng kêu nữa hai cái giả cơ tới không có việc gì không được tới quay dày nghe được không ngầm có người lên tiếng lâm hề nếp miệng lên, còn rất hiểu quy củ mỹ nhân chúng ta tiếp tục hôm sau trên đường cái hạo hạo đãng đáng ra một đầu đội ngũ toàn bộ là áo giáp màu đen có chút kiến thức người đều biết rõ đây là tiếng tăm lừng lấy d i ệ u hộ vệ còn chúng vây xem chỉ trọ suy đoán tại sao lại có đại đội d i ệ u hộ vệ chạy đến g i a cực phái người đem d i ệ u hộ vệ tiếp đón được chuẩn bị xong công quán đóng quân g i a cực tự nhiên không thể đem d i ệ u hộ vệ dẫn tới chính mình trong hạ a hộ đây chính là bí mật nơi công quán ở trong trên sân thượng hai phe đội ngũ ngồi vào chỗ của mình một phe là đại biểu hát rượu thành bảo đại biểu địch dương lâm hề một phương khác là giả cực nhự thủy còn có hắc mị long đầu lão quỷ lão quỷ toàn thân đều bị miếng vải đen bao lấy nhìn không ra cái gì bộ dáng nghe nói hắn là một đầu tu luyện nhiều năm quỷ tính là chân thật không thể nào khảo chứng bất quá người này quỷ bên trong quỷ khí cũng không phải giả lâm hề mặt mũi tràn đầy thỏa mãn cùng ý vẫn còn không thấy biểu lộ ta ý đồ đến ta đã nói rồi không biết ba vị long đầu có ý nghĩ gì các ngươi cũng biết vì sao tranh đấu dần dần biến mất ba cái long đầu vốn là không quen nhìn lâm hề không biết làm sao lâm hề thân phận hiến hách tục ngữ nói tể tướng trước cửa thất p h ẩ m quan cho nên ba người không dám đắc tội lâm hề đối lâm t ị c â u hỏi vốn muốn tìm cái thuyết giáo không đến mức tẻ ngắt nhưng ba người th đành phải á khẩu không trả lời được từ từ ta xem a ba người các ngươi cũng thế lâm hệ không có nói thêm gì đi nữa ánh mắt theo ba cái long đầu trên mặt sẽ qua n g ư ơ i ba cái long đầu làm sao không biết rõ lâm hệ muốn nói cái gì vốn định phát tác lại nhìn xuống lâm hệ cười nói như thế nào không phục ta cho các ngươi ra cái chủ ý đi ồ dương đại hộ vệ trưởng phải xuất chủ ý nguyễn nghe lời bàn cao kiến nhược thủy gần giọng nói các ngươi sẽ không dưới tay tiêu diệt mấy tên thủ h ạ chẳng lẽ lấy tu vi của các ngươi bọn hắn còn có thể cha được các ngươi trên đầu đến lúc đó bọn hắn đám phế vật kia khẳng định giúp nhau nghi kỵ cuối cùng gây chiến đạo lý đơn giản như vậy các ngươi cũng không nghĩ đến sao lâm hề nói ba cái long đầu đồng thời cười lạnh một tiếng lao quỷ cách mặt nạ màu đen nói thật sự là lời bản cao kiến lời bản cao kiến ôi ba tốt như vậy biện pháp chúng ta như thế nào không nghĩ tới đây nhược thủy che mặt hé miệng nói d ạ cực không nói gì ánh mắt lấp lóe mặt lộ vẻ cười lạnh lâm hề bởi vì cái cầm dơ lên quá cao không thấy rõ ràng ba cái long đầu biểu hiện trên mặt đối ba cái long đầu phát ra từ nội tâm tán thưởng thập phấn đặc ý đó là người bình thường có thể ở bảo chủ bên người làm hộ vệ trường sao đã ta đến rồi các minh đệ lại nhận các ngươi c h i ế u cố ta liền hôn tay đi r ế t bỏ mấy tiểu bối tốt rồi nói lâm hề đứng dậy chuẩn bị đến trên đường giết người cho dù giả cực đối lâm hề trí lực hoài nghi tới cực điểm nhưng lâm hề thực lực không thể nghi ngờ ít nhất không thua kém chi mình không nghĩ tới lâm hề lần nữa khiêu chiến cực hạ vậy mà chuẩn bị tự mình ra tay giả cực cũng không muốn vị đại gia này chọc ra loạn gì vạn nhất ngốc tính quá đem mình sản nghiệp đập làm sao bây giờ hoặc là giết người vô tội vậy mình vị trí lao đại đã có thể khó bảo toàn bất kể nói thế nào bên ngoài ngọ dạ mê thành là chỗ ăn chơi bên trong đấu tranh lại kịch liệt không thể ảnh hưởng chất lượng phục vụ nếu không khách nhân đều không có cảm giác an toàn không còn đến tiêu phí mọi người rằng co làm gì hát diệu thành bảo chủ nhân địch dương khả năng phi thăng đi còn dư lại cái này một nhóm lớn người còn chỉ vào mê thả nhờ con sống húng chi rất nhiều người rất an tại nơi này hưởng thụ không muốn phi thăng lâm hề hộ vệ trưởng ngươi làm gì tự mình đi chúng ta phái người đi làm là được rồi ra cực mau dậy ngăn cản lâm hề n h ư ợ c thủy cùng lao quỷ cũng cất đồng dạng tâm tư tất cả đứng lên muốn ngăn cản lâm hề lâm hề ngược lại cho rằng ba cái long đầu là khách khí với chính mình hắn vẫn cái lòng nhiệt tình không có việc gì cho các ngươi nhìn ta một chút cũng không phải đến ăn uống không không để ý ba cái l o n g đầu ngăn cản đ ê u tám cái hộ vệ đi ra phố rồi ba cái l o n g đầu trong nội tâm thầm mắng ngươi là không ăn trắng thực ngươi người ngúng ố c trong nội tâm chỉ mong lấy vị đại gia này đừng làm quá mức là tốt rồi lâm h ề tâm tình thập phần thư sướng mang theo tùy tùng nhớ lại đêm qua khe hát tả tiêu hữu khán muốn tìm ra tiểu đâu sau đó thi hành mình hoàn mỹ kế hoạch há vật khởi nhanh như vậy tìm đến một cái lâm h ề thấy được một cái người cao to ở bên cạnh bên người thân thoáng qua một cái liền đào đi một cái bọc nhỏ người cao to động tác rất nhanh người mất của không có cảm giác chút nào nhưng là có thể nào tránh được lâm hề ánh mắt lâm hề đối bên người t ặ n cái hộ vệ nói mấy người các ngươi đ ừ n g nhúc đ í c h ta đi một chút liền tới tám cái hộ vệ tìm bên đường đứng không còn đi theo lâm hề lâm hề một bên đắc chí một bên theo đuôi người cao to đi vào một đầu hẻm nhỏ ba tát ngươi cũng hoàn thành lục b ì nhìn xem ba tát đi vào hẻm nhỏ nhiệt tình chào hỏi l ư u cường cổ luân cũng đã tập hợp còn kém thương vân không có trở lại n g ư ơ i nào lưu cường liếc chứng kiến ba táo giáp màu đen khoác trên vai màu đỏ tươi á o choàng thân ảnh chương bảy mươi ba bại một lần môi 12. lâm hệ ề cười t nói g hướng lưu cường, không trường, không phải cái gì người xấu. Ta nhưng ngươi long đầu. Cái gì? Ngươi chúng ta long đầu. Cổ cả kinh, vậy ngài chúng Chẳng tìm thần ta Ta biết biết ta thân phận hiền hách, làm sao lại tới tìm chúng ta?、Chẳng、biết làm đi đầu. phải cái Cái kinh, hiền lại phận hoách, lưu cần luân nên xấu. đầu. các Cổ cả chúng c sao ta vậy c á gì có ta h Hề ể vì ngài nói, làm. Lâm t cũng là không có việc gì đi ra đi dạo thuận tiện nhìn xem các ngươi tình huống công tác lâm h ề biểu lộ thập phần hiền lành bốn người nhìn đ ấ y lòng lại từng đợt lạnh cả người l o n g đầu dưới cờ có thật nhiều sinh ý bọn hắn những n à y tiểu thâu bất quá là tầng dưới chót nhất một câu tại sao có thể có biết long đầu nhân viên cao t ầ n g tới hơn nữa nhìn người tới phục sức cùng trong truyền thuyết diệu hộ vệ tương tự không quá nhiều màu đỏ áo choàng tục n ữ nói vô sự mà ân cần t h ì không phải gian xào tức là đạo trích húng chi tranh lệch đẳng cấp to lớn giáp tâm càng là khó lường cổ luân mấy người còn không ngây thơ đến cho rằng đến rồi một cái thân dân lãnh đạo chúng ta tình huống công tác hài lòng đợi gặp cũng đề cao hoàn cảnh cũng cải thiện đa tạ ngại quan tâm cổ luân c ẩ n t h ậ n đáp lâm h ề cũng nhìn ra mấy người có mang cảnh giác cũng không đang để trong lòng chỉ n g ư nhón một cái người đều ở chỗ này đây cổ luân nói còn không chờ cổ luân nói xong lục bị c ư p đường đúng chúng ta một tổ theo chúng ta bốn cái đều trở về chẳng biết ngài có gì chỉ giáo ba người khác nghe lục bị nói như thế minh bạch lục bị dụ ý lâm hề chẳng biết nội tình căn bản không thêm hoài nghi không nói chuyện trước đó cánh tay vung lên không dưới một đạo kết giới cấm chế ngoại bộ người nhìn không tới bên trong chuyện phát sinh sau đó lâm hề nói quả thật có chút sự t ì n h cần các ngươi hỗ trợ chính là lấy tính mạng các ngươi bốn người thấy lâm hề phất tay bố trí xuống kết giới đã biết rõ không được không nghĩ tới lâm hề trực tiếp như vậy cứ nói muốn mấy người tính mạng l i cường hỏi chẳng biết đại nhân ngài có thể hay không cho chúng ta cái lý do lâm h hay khí ô n n g c h thế u không ngừng t h gia tăng cổ luân mấy người đều cảm thấy như là thật tắc bách quả muốn quỷ xuống trên mặt đất không được hắn quá lợi hại chuẩn bị dốc sức liệu mạng liệu cường hô một tiếng lâm hề cười nhạo một tiếng được rồi ta liền theo các ngươi chơi đùa nói là dốc sức l i ề u mạng mấy người trong nội tâm đều biết không có gì hay l i ề u đích thực lực trên lệnh thật sự quá cách xa đối phương động động ngón tay chính mình phải gục xuống bốn người nhất thời sững sờ ở tại chỗ chẳng biết như thế nào hành động các ngươi không phải muốn phải l i ề u mạng sao tại sao bất động lâm hề chơi đùa ta đây động thủ t r ư ớ c tốt rồi lâm hề chậm rãi đi hướng cách hắn gần đây ba tát ba tát từng bước lui về phía sau hô hấp khó khăn cổ luôn mấy người nghĩ đi lên hỗ trợ bất đắc dĩ hai chân run r u y căn bản di động không được đừng lui lâm hề thấy ba tát một mực lui về phía sau cũng chân không nghĩ, động, khẽ suy dưới ba tắt như a hiểu chuyện gì r a đã trông thấy đột t nhiên đến Hề Lâm ư tới. d ề u đứt dây hoa lệ là một m cái lộn ngược ra sau ba vòng n ữ a phun máu tươi rơi xuống mặt đất phòng ngự không phải là bảo vệ tốt lâm hề dùng ngón tay xóa đi thoáng một phát chiến đấu máu trên mặt dấu vết dùng đầu lưới liếm lấy thoáng một phát ân tiểu sử nam huyết chính là ngọn không biết mấy người các ngươi thế nào trong lúc nhất thời cảm giác vô lực vô trợ cảm không hy quanh vọng cảm giác vây cảm cổ lâm u n cường cùng lục bỉ, ba cái ba không người lưu lục cái bỉ, ba ba biết đủ ì n hề chết chắc rồi. Không có việc gì, cái kia người cao to còn chưa có chết, ta muốn đem các Không to ta rồi. kia người người muốn gì, đem đ u đánh ngã, leo ạ i dãi mang chậm máu. Lâm uống về Hề le đầu lưỡi tại miệng bên ngoài liếm tới liếm lui chậm dãi đi hướng ba người ba người tất cả đều đã quên né tránh ngơ ngác đứng thẳng tại chỗ cười ra tay huyết vẩy da ba người trọng thương lâm hề nhìn xem ba người thân thể chậm dãi nga xuống cũng nhìn thấy một trường kinh sợ mặt cổ luân triệt để trước khi hôn mê thấy được thương vân thấy được thương vân biểu lộ hắn bây giờ căn bản không muốn thương vân xuất hiện đã tiêu hao hết cuối cùng khí lực cổ luân thẩm nghĩ hô một câu chảy mau đáng tiếc thân thể đã không khỏi tự chủ vô lực rơi xuống trên mặt đất thương vân trơ mắt nhìn xem cổ luân ba người bị đánh cho trọng thương ngã xuống đất hôn mê làm sao không nộ hắn trở lại tập hợp lúc phát hiện hẻm nhỏ bị người xuống kết giới cấm chế đã biết do không được bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về hay vẫn là đã chậm một bước ồ ngươi vậy mà có thể đi vào kết giới này xem ra tu vi tinh thâm bất quá vị tiểu huynh đệ này đây là hắc rượu phía trong tòa thành bộ truyện tình ngươi nếu muốn tìm việc vui hay vẫn là đến đường đi ra đi lâm h tu vi không thấp còn tưởng rằng là khác h nhân căn bản không nghĩ tới thương vân sẽ là cổ luân một đám thương vân không để ý đi thẳng tới cổ luân ba người bên người cẩn thận kiểm tra một chút phát hiện không chết lại qua kiểm tra rồi ba tát cũng còn có khí lúc này mới thoáng yên tâm bất quá bốn người thương thế rất nặng thương vân không khỏi tức giận dị thường lâm hề t h ấ y thế ngạc nhiên nói chẳng lẽ ngươi biết bọn hắn các ngươi là cùng nhau thương vân chậm rãi đứng dậy s ắ c ý c h ẳ n g ngập ngươi là người nào vì sao làm tổn thương ta huynh đệ hả thật đúng là cùng một bọn tu vi của ngươi như thế nào cao như vậy là một tiểu tâu tu vi của ngươi cũng quá cao Lâm Hề đề. báo căn vấn thương r ả lời lời của ta. t vân quát. nghe nói đối diện người là diệu hộ vệ hộ vệ trưởng trong nội tâm cả kinh thầm mắng người hộ vệ trưởng này có phải hay không ăn nghéo chạy tới cái này địa phương làm gì đồng thời tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng cũng nghĩ nhìn xem hộ vệ trưởng thực lực như thế nào đồng thời kiểm chất chính mình luyện thể hiệu quả ngươi không cần hỏi có thể đánh ngược lại ta nói sau thương vân khoe miệng có chút d ơ lên lâm hề thấy thương vân không đối với chính mình thân phận biểu thị quá nhiều kinh ngạc cùng sùng kính hơi kinh hãi t ố t vừa rồi bọn hắn quá yếu cũng không đủ ta sống chuyển động thân thể hy vọng ngươi có thể cho ta càng đ ắ c lắp hơn thú lập tức hai người va chạm mấy ngàn xuống bóng người tách ra lâm hề trắng non trên khuôn mặt màu đen vừa hiện không thể quả nhiên so với kêu ba cái phế vật mạnh rất nhiều n g u y ê n lai ngươi tu luyện cũng là h ắ c thần quyết chẳng lẽ ngươi năm đó cũng là do chúng ta như vậy tầng dưới chót tuyển bạt đi lên thương vân nói lâm hề hai mắt phát lệnh ngươi một chết ừ ngươi l a ta thực nói chúng rồi thương vân cười lạnh một tiếng ta ngay ở chỗ này ngươi tới giết đi lâm hệ bị thương vân nói chúng tâm sự hàm răng cắn khanh khách vang lên t ố t vốn còn muốn trêu đùa ngươi một chút ta thành và ngươi lâm hệ thân thể bắt đầu trứng ư đại cơ bắp bành trướng tràn ngập bạo tạc tính chất đồng thời toàn thân đều biến thành màu đen tóc sinh trưởng tốt móng tay cũng d à i trưởng không ít cái chán toát ra một loạt nho nhỏ hát giác chỉ chừa t r ỏ n g trắng mắt như trước b ơ tiểu sinh lập tức biến thành màu đen đ ắ ma chết đi lâm hệ thanh âm cũng biến thành thua c u ồ n một cái tắt chụp về phía thương vân lâm hệ nói được thì làm được một cách này trực tiếp dùng mười phần lực lượng thương vân miễn cưỡng chứng kiến lâm hề tay chụp về phía chính mình phản xạ có điều kiện đưa tay ngăn tại trước người sau đó thương vân đã nghe được chính mình xương quất đứt g â y thanh âm thấy được phún da màu tươi cảm nhận được đau tê tâm liệt phế một chiêu thương vân liền thất bại hơn nữa là triệt triệt để để bại một lần môi đấy một tác này cũng đánh nát thương vân đối với chính mình thân thể tin tưởng nguyên lai、like, ta đây sao yếu thương vân chỉ có thể như vậy cười nhạo mình dị vãng mộng tưởng toàn bộ tan thành bong bóng ảnh cười nạo h mình lại còn nghị cư như vậy đi khiêu chiến lao đầu quá bờ cười lâm hề phun ra bạc khí để ngươi mạnh miệng thật chẳng lẽ cho rằng lao tử không gi hiện tại ta liền làm thì n g ư ơ i ăn sống rồi nội tạng của n g ư ơ i lại đem bằng hữu của n g ư ơ i dàn v ậ t đến chết thật sao ha ha hòa thượng kêu ta nhưng là sẽ thương tâm thanh âm quen thuộc chuyển đến thương vân vốn hể vải nằm trên mặt đất chờ chết nghe được thanh âm này trong nội tâm đột nhiên ấm áp biết mình không chết được vừa vặn nhìn xem túy hòa thượng thực lực như thế nào có thể hay không địch lại người hộ vệ trường này người nào lâm h ệ kinh hỏi một tiếng vội vàng đ ổ i thân người tới có thể vô thanh vô tức đi đến phía sau mình làm sao có thể không kinh hãi túy hòa thượng cười dạ dỡ ôi ba nguyên lai là cái hảo cá, hảo ở chung đánh như thế nào đánh g i ế t g i ế t còn đem ta tiểu tử này hưu đánh thành như vậy còn phải giết hắn hòa thượng ta cũng không thể mặc kệ h ừ xen vào việc của người khác vậy ngươi cũng cùng chết đi lâm hề một cái tắt chụp về phía túy hòa thượng túy hòa thượng quay người lại nhẹ nhàng n g qua thí chủ đ ừ n g nôn nóng như vậy hòa thượng ta còn có chuyện chưa nói nói cái gì lâm hề hỏi ngươi một cái hộ vệ trưởng không tại hát thạch thành lâu đài bảo hộ đệ dương còn dẫn theo nhiều như vậy rượu hộ vệ chạy đến làm gì túy hòa thượng hỏi lâm hề cười lạnh vài tiếng ngươi hỏi nhiều lắm con lựa chọc còn chưa chịu chết lại là một trưởng vô hướng túy hòa thượng túy hòa thượng r ố i ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy lâm hề bàn tay ngươi không nói hòa thượng kia ta chỉ có thể chính mình móc ra ha ha túy hòa thượng nhìn như hời h ậ n lâm hề đau nước mắt đều nhanh ra rồi bàn tay hình như bị hai ngọn núi lớn kẹp lấy căn bản rút ra không được ai đừng vùng đấy hòa thượng ta xem đều đau lòng nghỉ ngơi đi túy hòa thượng r ố i ra cái tay còn lại nhẹ nhàng tại lâm hề cái hót bắn thoáng một phát ngay cả tiếng vang đều không có lâm hề toàn thân lắp một cái hai mắt một phen ngất đi thương vân tuy là trọng thương thậm chí hoàn toàn thanh tình xem túy hòa thượng thu thập lâm hệ cùng thu thập tiểu hài từ đồng dạng kinh hãi trong lòng tốt đ ỉ n h mới biết được túy hòa thượng nói g i ế t địch dương s á c thực không phải khoát lác túy hòa thượng ống tay hào v u n g lên lâm hệ thân thể l ă n g không biến mất thương vân nhìn càng là bội phục thương vân ngươi thật đúng là được ngắn như vậy thời gian là hơn r á n nhiều như vậy phủ túy hòa thượng đến gần thương vân cười ha hà nói thương vân mặt mũi tràn đầy h ổ thẹn còn không phải một chiêu liền thất bại vẫn như thế triệt đề đa tạ ngươi đã cứu ta nếu không hôm nay thực sự khai báo ta một mực cho là mình mạnh nhất ta có bằng hữu khi chết ta không có thể cứu bọn hắn vẫn nghị tăng thương vân thở dài một tiếng về sau ngươi thấy người khác chịu khổ giúp một cái là được rồi túy hòa thượng như trước cười đến sán lạ hôm nay ngươi không chết là được rồi đến tại đây nói chuyện không tiện đi vào nói chương bảy mươi b ố thực lực đẳng cấp mười hai túy hòa thượng phất ống tay háo một cái đem cổ luân bốn người cũng cất vào đi mang theo thương vân tiến vào cách đó không xa một chỗ trong phòng hai người ngồi vào chỗ của mình túy hòa thượng nói thế nào ngươi thường thế như gì không chết được có thể chính mình chữa trị thương vân án lấy m ự nói túy hòa thượng lắc đầu ngươi cánh tay trái đều gáy mất còn có mấy chỗ tổn thương nghiêm trọng t a giúp ngươi cái. một Tùy hòa thượng nâng tay phải lên t r ư ờ n g kim quang trật hiện hào quang ngưng tụ một hoàng kim bồ tát thánh nguyên tử bi đọc xong đem bồ tát đẩy hướng thương vân trong lúc nhất thời toàn bộ phòng đều bị kim sắc quang mang c h ấ c lượng cả chiếc bồ tát chui vào thương vân trong cơ thể thương vân toàn bộ thương thế mới hơi thở liền khỏi hẳn hoàng kim này bồ tát hiệu lực so thương vân thiên dục p h ù mạnh quá nhiều bất quá kiến thức t y hòa thượng thủ đoạn thương vân ngược lại không cảm thấy giật mình cái tia lâm hề mạnh bao nhiêu so lòng đầu như thế nào đây thương vân hỏi tý hòa thượng nói cái tia lâm tịch tu vi đại khái tương đương với tu tiên nguyên anh kỷ cùng cái này khu long đầu tu vi tương đương. ngươi nếu là muốn đánh bại l o n g đầu cần phải tăng cường thực lực thương vân im lặng gật đầu bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn thất lạc dù sao hắn chỉ khắc lại hơn một ngàn đạo phụ còn có thể khắc hơn ba và nói cùng lắm thì dốc sức l i ề u mạng khắc đầy túy hòa thượng nói tiếp thương vân ta xem ngươi có phải hay không đối với người khác thực lực biết rất mơ hồ không biết đến từng cái cảnh giới mạnh bao nhiêu nghe túy hòa thượng nói như thế thương vân giật mình đúng lúc trước sư phụ ta chỉ là mơ hồ nói chúng ta tuổi nhỏ chẳng biết sâu cạn căn bản không biết rõ từng cái cảnh giới đại biểu cái gì kỳ quái cái này mặc dù là thưởng thức nhưng là mỗi cái sư phụ đều cần phải giải thích cặn kẽ mới đ thế nào lại là mơ hồ giản g thoáng một phát thật sự là kỳ quái xem ra sư phụ ngươi cũng là q u á i nhân túy hòa thượng cười hai tiếng thương vân thập phần đồng ý túy hòa thượng thuyết pháp chính mình cái kia bốn cái sư phụ nhất định là c ự c phẩm ta đây liền thay sư phụ của ngươi cho ngươi thêm nói một chút túy hòa thượng hãng giọng thương vân ngươi một mực cũng không có nói cho ta biết ngươi cụ thể tội tác cho nên ta cũng không biết ngươi tu vi xem như nhanh hay vẫn là t r ư m thương vân cảm kích túy hòa thượng xuất thủ cứu chính mình đôi túy hòa thượng cảnh giác toàn bộ ném ra lên chín từng mây ta đây nói cho ngươi mới đi kỳ thật ta đều gần mười bốn tuổi rồi người làm sao vậy t h y hòa thượng con mắt chừng căng t r ọ n quang há mồm không nói lời nào nửa ngày sau mới nói mẹ hắn thân ngươi mới mười bốn tuổi à. thương vân gật đầu có gì không ổn ngươi xuất thân danh môn đại phái hơn nữa là đệ tử h ệ tâm túy hòa thượng hỏi thương vân bất đắc dĩ lắc đầu ta xuất thân thanh kiếm quan tàn phá không được ngươi nghe nói qua túy hòa thượng nỗ lực tìm tòi trí nhớ thanh kiếm quan chưa nghe nói qua sư phụ ngươi t ê n gì ta có bốn cái sư phụ thanh thiên thanh lan thanh nhất thanh kiếm còn có sáu cái sư huynh đệ thương vân nói túy hòa thượng lại nghĩ đến cả buổi hay không biết rõ sư phụ ngươi ngược lại là đối với ngươi có lòng tin thả ngươi một người đi ra ngươi mấy cái sư huynh đệ tu vi như thế nào thương vân nhớ tới mấy cái sư huynh đệ mỉm cười thực lực của ta là yếu nhất bởi vì ta không thể tu tập bùn môn kiếm quyết mới trốn đi xuống núi lịch l a m rèn luyện mấy năm không gặp ta đoán ta đồng môn công lực cần phải đều tiến bộ rất nhiều về phần đến trình độ nào ta là không biết nghĩ đến đại sư huynh mộ dung tô tu vi và thiên tư thương vân thở dài một tiếng ít nhất đại sư huynh của ta khẳng định so với ta mạnh hơn túy hòa thượng an ủi vậy ngươi đại sư h u n h khẳng định niên kỷ lớn hơn ngươi như cái này lâm hề nhìn xem tuổi trẻ kỳ thật ít nhất hai trăm so ngươi lợi hại là bình thường thương vân nói cũng có đạo lý dù sao đại sư huynh của ta so với ta lớn tuổi hai ba tuổi ngươi thì thế nào túy hòa thượng lập lại vừa rồi biểu lộ các ngươi p h ả i thực sự tàn phá lừa ngươi làm gì thương vân bất đắc dĩ nói sư phụ ngươi vận khí thật tốt quá đều là bảo bối đồ đ ệ túy hòa thượng thầm than vài tiếng cũng không thuận tiện nghe ngóng quá nhiều người khác phái bên trong sự tình nói sang chuyện khác nói như vậy ngươi nhưng là nhân vật thiên tài ta còn là tiếp tục kể cho ngươi g i ả n thực lực đẳng cấp đi ta liền cho ngươi đơn cử đơn giản nhất ví dụ đều nói nhất lực hàng thập hội Kỳ thật thực lực lượng thật là tốt cân nhắc tu vi chuẩn tắc mặc dù có môn phái chú trọng tốc độ đừng quên tốc độ chính là lực lượng cho nên cũng có thể dùng có thể đạt tới lực lượng đến cho thấy tu vi dù cho chủ yếu tu hành tiên pháp môn phái cũng có khả năng lấy lực cứng rắn phá tan ta cũng không nói rõ chi tết i rồi bằng vào ta tu vi hiện tại dùng sức mạnh để cân nhắc lời nói đại khái là ba trăm ư c cân có một khái niệm chưa ba trăm ư c cân thương vân kinh hô một tiếng mình làm mộng vui c ư ờ i tình cũng không tưởng tượng qua ba trăm ư c cân chính mình đã từng đắc chí nghìn đạo phủ bất quá mới ba trăm và cân chỉ là túy hòa thượng lực lượng một phần vạn túy hòa thượng cười một tiếng so với ta thấp một cảnh giới là phản hư kỳ đ ỉ n h phong đại khái có thể có một trăm ước cân lực lượng cái này lâm tịch bất quá là nguyên anh kỳ t à h ư u đại khái một hai ước cân lực lượng một hai ước sao thương vân khóc cười hai tiếng cái kia so với ta không phải mạnh quá nhiều túy hòa thượng nói thương vân ngươi đừng nản trí ngươi suy nghĩ một chút ngươi mới bay lớn nhân kỷ tu hành c h i đạo bất quá vừa mới bắt đầu nghĩ tới ta đã là đại thành kỳ qua chút ít năm có thể phi thăng thực lực sai biệt đương nhiên lớn thương vân nói đạo lý kia ta hiểu ngươi yên tâm đi ta lúc đầu lựa chọn linh phủ luyện thể một đạo liền làm tốt rồi vượt qua bất luận cái gì khó khăn chuẩn bị t y hòa thượng tán dương gật gật đầu thương vân rồi nói tiếp đúng rồi các ngươi đều nói phi thăng phi thăng về sau còn có thể tu luyện sao hay vẫn là sẽ chấm dứt t y hòa thượng nói ta đây cũng không rõ lắm bất quá ta nghe nói phi thăng về sau còn có thể tiếp tục tu luyện đến viên mãn c h i cảnh có thể được xưng là tôn tiên có tiên tôn ma có ma tôn còn có quỷ tôn yêu tôn về phần hay không còn có cảnh giới cao hơn ta cũng không biết thiên thượng một ít nội danh tiên quân ta nghĩ ngươi cũng đã được nghe nói cái gì thủy thần hòa thần nhìn ngươi tu chính là phật hiệu chắc là người trong tiên đạo rồi ngươi về sau nói không chừng hay vẫn là tiên tôn đây thương vân nói, tính u Hòa h t ư toán thoáng một phát chính mình khắc đầy ba vạn sáu ngàn đạo phủ vừa vặn có thể cùng long đầu dạ cực địch nổi kiên nghị lật đầu không có vấn đề ta có l i ề u mạng chi lực ta luyện thể còn xa chưa tới cực hạn ta ngược lại thật ra xem thường ngươi rồi thứ hòa thượng nói như thế cũng tốt chẳng biết ta để ngươi giúp một tay sự tình như thế nào cho dù chẳng biết vì sao địch dương phái đại lượng hát diệu hộ vệ đi ra coi như là giúp cho ta bể bộn thương vân nói hát diệu thành bảo tổng cộng có bao nhiêu hộ vệ bao nhiêu hộ vệ trưởng tuy hòa thượng khổ sở nói hát rượu hộ vệ có hai vạn hộ vệ trưởng hai mươi tên ta cũng là đoạn thời gian trước mới thăm dò tình huống để ngươi t ậ n lực nhiều dẫn dắt rời đi hát rượu hộ vệ không biết bao lớn hiệu quả thương vân cười nói ngươi không cần lo lắng thủ hạ ta rất nhiều ồ ngươi chiêu mộ rất nhiều người tuy hòa thượng ngạc nhiên nói thương vân tự hào nói chỉ sợ đến lúc đó hắn cái này hai vạn hát rượu hộ vệ không đủ dùng tuy hòa thượng nghe xong cũng tới hào hứng ngươi có bao nhiêu người không biết thương vân một nắm tay ta đều để cho người khác quản lý một lòng chỉ dùng để tu luyện khó trách ngươi tiến bộ nhanh như vậy người cũng không tiện ở lâu mang lên bằng hữu của ngươi mau trở về đi lâm hề trong tay ta ta đều có biện pháp móc ra lời nói thật túy hòa thượng nói đồng thời tay háo hất lên cổ luân bốn người xuất hiện ở bên trên thương vân liền lưng lại kháng mang lên bốn người t ố t ta bên này ngươi yên tâm đi dứt lời không còn dừng lại trực tiếp đi trở về tầng hầm ngầm ba luân hỏi thương vân chỉ nói là cùng thế lực khác tác chiến ba luân mừng thầm tranh chấp lại lên cũng không có hỏi kỹ tư mã một t ổ người thấy thương vân mang theo trọng thương bốn người trở lại đã biết do xảy ra chuyện thương vân thấy ba luân không tại nhỏ giọng nói chuyện đã xảy ra tư mã hai người các ngươi huynh đệ t ố c trí đam mưu có thể đoán ra vì cái gì lâm h ề hội chạy đến cái này đến sao thương vân hỏi tư mã đồ lắc đầu nói chúng ta nắm giữ tin tức quá ít không cách nào làm ra chính xác tính ra bất quá lâm h ề mất rồi khẳng định có một hồi sóng gió lớn ừ phong ba càng lớn càng tốt đến lúc đó chúng ta tốt ngư ông đắc lợi ý thế nói thương vân thở dài nói chỉ có điều không biết hay là ngư ông kiến thức lâm h ề thực lực ta còn quá yếu phải khác đầy ba vạn sáu ngàn đạo mới có phần thắng về sau toàn bộ đồ vật đều toàn quyền giao cho các ngươi tư mã huynh đệ đánh cược không có vấn đề huynh đệ của ta phụ trách là tốt rồi đúng rồi tổ chức hiện tại có bao nhiêu người rồi hả thương vân hỏi tư mã đồ nói bây giờ còn đang thời kỳ phát triển chúng ta là mỗi bảy ngày công tác thống kê một lần nhân số tin tức vừa thả ra nửa tháng rất xa xôi chỗ khu còn không nhận được tin tức có nhận được tin tức còn không có trả lời thuyết phục ba ngày sau có thể đạt được mới số liệu hiện tại xác định nhân số chỉ có ba ngàn cũng rất nhanh chờ mới nhân số công tác thống kê đi lên các ngươi nói cho ta biết đi thương vân đối thành tích này tương đối hài lòng bất quá xem tư mã huynh đệ biểu lộ bằng không thì ba ngàn người đối với hắn huynh đệ mà nói thật sự có ít trên đường tám cái hát d i ệ u hộ vệ đợi trái đợi phải lâm hề không gặp trở lại bận tâm lâm hề bàn giao vừa mới bắt đầu không dám động về sau thật sự đợi không được lâm hề bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đương nhiên là hoàn toàn không có thu hoạch cuối cùng bất đắc dĩ đành phải về công q u a n chỗ gặp mặt dạ cực ba long đầu xem có phải hay không lâm hề về tới trước rồi cái gì ngươi nói hộ vệ của các ngươi trường ném đi dạ cực thiếu chút nữa đem chỗ ngồi ngồi nát một hồi nhức cả trứng l ô đít thịt chặt cho dù lâm hề làm cho người ta chắn ghét nhưng một cái sống sờ sờ hộ vệ trưởng mất rồi ba người bọn hắn long đầu đều có kiếp trước quan hệ nếu địch dương hung tính quá đem bọn họ ba cái đương tế phẩm nhưng chịu không được nhược thủy cùng lão quỷ cũng ngồi không yên dạ cực làm sao bây giờ người nhưng là tại ngươi cái này cột nói láo dạ cực kêu lên cái khu vực này nhưng là chúng ta ba người phần hai n g ư ờ i đừng nghĩ chạy một hắc rượu hộ vệ nói ba vị long đầu việc này nên xử lý như thế nào phải chăng muốn bẩm báo bà chủ tạm thời không được bẩm báo bà chủ các ngươi đều đi tìm t h o á n một phát hai vị cũng đừng nằn rỗi thả người đi tìm đi dạ cực thở dài nói tiến đến đã xảy ra rất nhiều đau đầu sự tình hắn đều hoài nghi có phải hay không đến năm buồn một ạ n Long g Tốt, trợ. mời diệu ba là Đầu hỗ、trợ. Hát h vệ đi xuống, r ấ nhanh mạng ộ hộ vội t tìm thủy, trở nghìn phun lên đường cái, khắp nơi tìm kiếm Lâm Hề rơi xuống, như thủy, láo quỷ đều vội vàng khắp Hề vệ đều đều quỷ Lâm láo l cái, kiếm rơi i chỗ m ì h ở, triệu tập dưới tay, toàn t r dưới o n bộ trong vùng tìm tòi Lâm Hề rơi xuống. Lâm Hề lúc này ngay tại Hòa thượng cản khôn ở trong, chỉ những thứ này người Trưng tìm tòi tại túy tụ thứ thể tìm được. 75, tổ chức tên. Lâm Lâm rơi lúc lý Hề Hề hỏa chỉ có được. ấy sao ở s i ề n g xích cũng kéo dài hướng trong bóng tối không khỏi dùng sức hoảng động thân thể bốn cái vừa thô vừa to s i ề n g xích v ă n g lên thả ta đi ra ngoài x ú hòa thượng đi ra phạm âm m á n h liệt kim sát phật quang chiếu dọi bóng tối thời gian một mươi trượng di đà phật xuất hiện cao niệm phật â m nghiệp trướng còn không biết tội nói láo con lựa chọc ta biết là ngươi đừng có đuổi những quỷ này xiết lâm hệ kêu lên nếu để cho bảo chủ đã biết hắn sẽ không tha qua ngươi đại phật không vui không buồn nghiệp trướng bổn tọa chuyên tới để điểm hóa ngươi đừng vội h ầ ngôn loạn ngữ lâm hệ thẳng hướng đại phu nước bọt xem như không tiếng động kháng nghị đại phật hư lạnh một tiếng bàn tay lớn màu vàng nóng ôm đ ồ m ở lâm hề lâm hề trợn cảm thấy đau tận xương cốt ruột đều nhanh cho nặng đi ra rồi lâm hề rên gì nói s ú hòa thượng con mẹ ngươi mẹ của ngươi a một hồi kêu t h ẳ n g thiết đại phật mở miệng nói ngươi con mẹ nó miệng quá có biết không a di đ à phật lao t ử con mẹ nó giết chết người nhà tin hay không a di đ à con mẹ ngươi phật lâm hề chỉ lo phun máu phè phè nào còn có dư trả lời lại một cách miệng ai tiểu tử nói mau địch dương vì cái gì phái ngươi đi ra có phải hay không phát hiện cái gì đại phật hỏi hừ hừ, hừ. Muốn tử lao tử tại lao đại â câu đây y bậy còn quá non rồi. Hòa thượng ta có đức hiếu sinh, mới không muốn sử dụng siêu hồn chi được quá hiếu muốn siêu hỏi, Hòa thượng sinh, không hồn pháp, không mình làm bậy thì không ngươi rồi. mới ngươi nói, ngươi non non dụng sống rồi. ta tự thể đã đ sử làm là phật thanh âm biến thành túy hòa thượng thanh âm kim quan g t ừ trên người đại phật h ú ố c a rót thành một đầu quang mang không vào rừng này cãi hót ngươi dám ngươi lâm hề t r ò n g trắng mắt một phen rốt cuộc nói không ra lời một lát đại phật hóa thân thành túy hòa thượng bộ g á n g như trước cười rặng rỡ nguyên lai chỉ là địch dương suy đoán lao già này lòng nghi ngờ thật đúng là nặng lại l o ạ lên túy hòa thượng tan biến tại trong bóng tối chỉ để lại lâm hề thi thể lảng lạc khóa tại khóa s á t phía trên trong tầng hầm ngầm tư mã các ngươi trở lại rồi hết t h y thuận lợi lưu cường trao hỏi vừa mới vào tư mã một tổ người ân ha ha tư mã thủ đầy mặt tiếu dung cổ luôn thấy như thế nào cao hứng như vậy tư mã huynh đệ nhìn nhau đồng dạng tư mã đồ hưng phấn nói các vị tin tức tốt thương vân cũng theo minh tưởng bên trong mở mắt ra tin tức tốt gì mọi người x u ố n g lại một đoàn ba t á t vội la lên nói mau nói mau tư mã đồ h á n g r ộ n g tổ chức mới nhất nhân số công tác thống kê lên đây nửa tháng n à y đến chúng ta tuyên truyền rất đúng chỗ đã có ba cái khu nhận được tin tức của chúng ta lục b ì biễu môi một cái như thế nào mới ba cái khu chúng ta nhưng chỉ có ba tháng hiện tại chỉ có hai tháng rơi rồi tư mã thủ giải thích nói cái này đã rất nhanh ngươi suy nghĩ một chút lấy cái tốc độ này tiếp qua nửa tháng có thể có chín khu biết rõ nửa tháng nửa liền có mười tám cái khu lại đến liền có ba mươi sáu cái khu đến hai tháng thời điểm trên cơ bản toàn bộ khu liền đều biết rồi lục b ì làm giật mình hình dáng thì ra là thế tư mã đổ tiếp tục nói lúc trước chúng ta đoán không lầm rất nhiều huynh đệ cũng đã chịu đủ rồi loại cuộc sống này tình nguyện liệu mạng một phen đặc biệt là nghe nói kế hoạch lớn về sau từng cái đều rất hưng phấn đâu rồi cho dù còn có một một số người chuẩn bị đang trông xem thế nào một đoạn thời gian nhưng là theo tổ chức mở rộng ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ gia nhập đương nhiên ta còn nghe nói có một cực đường chủ nhân người rất tốt thủ hạ bọn hắn không quá nguyện ý đối phó chủ nhân thương vân hỏi vậy bây giờ có bao nhiêu người rồi hả tư mã đổ cười thần bí bày cái thủ thế tám vạn mọi người cả kinh nói nhiều như vậy ân ta đều nói phần lớn người đều nguyện ý gia nhập tư mã đổ nói án lấy cái tốc độ này đến hai tháng thời điểm chúng ta chỉ ít có một trăm năm mươi vạn người kích động cảm xúc tràn ngập lúc trước thương lượng thời điểm cho dù dự tính có hai triệu người vậy không chú ý quá hạn suy đoán hiện tại một trăm năm mươi vạn cho dù so suy đoán ít một chút hay vẫn là một cái kinh thiên con số chúng ta hiện tại tổ chức lớn hơn cần một cái tên như vậy mới có thể tốt hơn triệu tập đồng bọn tư mã đồ nói thương vân ngươi cho tổ chức lên cái danh tự đi ta thương vân chỉa chĩa lỗ mũi mình đúng ngươi là tinh thần của chúng ta linh tụ đương nhiên ngươi tới cái tên cổ luân cười nói ha ha t u t không có vấn đề thương vân việc đáng làm thì phải làm cái kia tên gì đâu này 3 cái canh giờ về sau. Này, về thương vân ngươi muốn bao lâu thời gian? Một đám người đợi đã lâu, Thương Vân liền cái giấm cũng không có phong xuất, từng Ơn, ấn, ấn, ấn. Thương Vân giấm thời đợi cái cái Một đám mồ lâu lâu, suất, bao bạo hôi. đã đổ có quang hử hử ngươi có phải hay không nghĩ không ra cái gì tốt danh tự liệu cường khinh bị nói người bên ngoài đều có đồng cảm thương vân chết không thừa nhận lại qua một cái canh giờ tư mã đồ nói cổ luân hay là ngươi đến đây đi cổ luân nhìn về phía thương vân thương vân hai mắt như nước trong veo nhìn mình rõ ràng cho thấy cầu cứu được rồi ta đây nghĩ một cái liền cứ gọi thương tiên như thế nào nghe được thương thiên hai chữ thương vân chỉ cảm thấy đại não bị cực sắc bén cắt đồng dạng lập tức lấy lại tinh thần t ố t ta đồng ý tư mã huynh đệ lau lau mồ hôi chán có dễ nghe hay không dù sao cũng hơn không có mạnh vậy thì gọi thương thiên đi hiện tại bắt đầu thương thiên chính thức thành lập thương vân ngươi là đại long đầu huynh đệ chúng ta chính là quân sư còn mò, ha ha về phần các ngươi đều xem như hạch tâm cán bộ nhiệt liệt vỗ tay tình cảm quần chúng xúc động về sau còn phải triệu tập từng cái khu người phụ trách tới nơi này họ an bài công tác cụ thể sơ bộ định tại hai tháng về sau đại long đầu như thế nào đây tư mã thủ hỏi thương vân đối xưng hô này còn không quá thói quen miễn cưỡng giả ra vận chủ duy ác bộ dáng t ố t hết thể nghe theo quân sư an bài thủy tiên thương tiên tên kỳ cục cứ như vậy đi vương luân nói ta cũng muốn làm cán bộ t ố t tư mã thủ cười một tiếng ngươi liền phụ trách các ngươi thủy tiên tất cả mọi người ngươi là đại biểu h ắ c mị thương tiên tên rất hay có cái gì ý nghĩa đặc thù sao cam hưng hỏi cổ luân không có gì ý nghĩa đặc thù về sau ngươi chính là h ắ c mị người phụ trách như thế nào đây cổ luân nói không có vấn đề chờ đợi điều khiển thương tiên tên nhanh chóng truyền bá một tổ chức khổng lỗ bắt đầu hình thành một luồng phá vỡ lực lượng cụ thể công việc cùng thương vân thương nghị qua đi tư mã huynh đệ xử lý toàn bộ đồ vật thương vân đương thái thượng hoàng là được nhiệm vụ chủ yếu chính là tăng cường thực lực bản thân kiến thức lâm hệ thực lực về sau đặc biệt là túy hòa thượng thực lực về sau thương vân mới biết được có bao nhiêu tranh l ệ n h hôm nay thương vân lĩnh n g ộ là trung cấp phủ cao cấp phủ còn một trường cũng sẽ không dùng trong thời gian ngắn tìm hiểu là không thể nào chỉ có thể tăng cường luyện thể dù cho khả năng khắc p h ù quá nhiều làm cho bạo thể mà chết lúc này cũng bất chấp cắn răng một cái chịu đựng đau đớn thương vân tiếp tục khắc phủ hoàn toàn không hề dừng lại một chút nào chỉ cần tinh thần còn đủ duy trì khắc phục đều không ngừng ra tay bên trong bút bay thẳng ba vạn sáu ngàn đạo huy ề n quan trong lúc thương vân nhận được túy hòa thượng tin tức đã biết lâm hề đi ra ngoài nguyên nhân đi qua thương thảo tư mã huynh đệ đề nghị mỗi tổ người chạm mặt về sau giả ý tranh đấu đánh cho mặt mũi bầm d ậ p đối với bọn họ mà nói d â u d ị a bất quá là bị thương ngoài ra từng cái đều có pháp lực trong người điều tức một đêm mà thôi nếu là rảnh rỗi nhàm chán cũng có thể mượn cơ hội hội tỉ thí với nhau thoáng một phát là lớn chiến làm chuẩn bị rất nhiều bị thụ thương vân tổng cương chỗ tốt người cũng xuất ra tự thân phương pháp tu luyện cung cấp tất cả mọi người nghiên tập tích lũy tháng ngày thương thiên quân đoàn thực lực tổng hợp để cao thật lớn thương vân cũng góp nhặt rất nhiều b í tịch chỉ là không thể tu luyện thương vân cũng không muốn mang thai mọi người hào hứng cao hứng nhận lấy sau đó cơ hồ tất cả thời gian thương vân đều dùng tại linh phủ luyện thể phía trên không ngừng khắc không ngừng suy nghĩ nộ đạo huyền liền diệu tránh cho tử vong kết cục trên đường thương vân nghĩ ra một cái chết chung biện pháp chính là mỗi một chương tam bảo tụ linh phủ đều lưu lại cuối cùng một bút không khắc sau đó xảo diệu xếp đặt những này tụ linh phủ cuối cùng có thể một bú thương m vân mỗi ngày đều tính toán ngày hôm sau còn có thể hay không thể sống có phải hay không tiếp theo cái phủ chính là dẫn bạo khí có phải hay không tiếp theo cái phủ chính là cuộc sống một khắc cuối cùng cũng may không có việc gì cổ luân một đám người mỗi ngày chính là công tác quản lý tổ chức ngẫu nhiên hỏi một chút tiến độ hết thảy đều ngay ngắn tiến hành một đám người khí chất cũng dần dần phát sinh biến hóa từ lúc mới bắt đầu ước mơ kích động đến tổ chức không ngừng mở rộng sau trầm ổn ngồi ở vị trí cao thần thái may mắn bọn hắn còn biết tình cảnh của mình thấy ba luân như trước cung kính ba luân hoàn toàn không nhìn ra dị thường hơn nữa tranh chấp lại lên xem như hoàn thành dạ c ự c nhiệm vụ cũng liền n h à n sự chẳng muốn quản nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thương vân đến ngọ dạ mê thành tháng thứ m ư ơ i một hát diệu thanh bảo cao hơn tam dương điện một chỗ trong cung điện ánh mặt trời như trước tươi đẹp xinh đẹp làm cho người mê、say. lạnh như băng hào khí lại làm cho dạ cực nhược thủy lá quỷ ba cái l o n g đầu mồ hôi lạnh ướt trên đất các ngươi nói cái gì địch dương cơ hồ là rít gào nói người ném đi hai tháng đã hai tháng các ngươi sớm đã làm gì sớm đã làm gì vì cái gì không còn sớm báo ta biết ba cái l o n g đầu run rẩy sợ địch dương đem bọn họ ba người luyện hóa sự tình xuất hiện ở dạ cực trên mặt đất dạ cực chỉ có thể kiên trì trả lời bảo chủ chuyện đột nhiên xảy ra trong hai tháng này chúng ta phái ra rất nhiều người tìm kiếm lâm hề hộ vệ trường rơi xuống lại hoàn toàn không có thu hoạch chúng ta sợ là lâm hề hộ vệ trường có việc bất quá là chính mình đi đi giải trí lại không dám tùy ý quá yếu nhớ bảo chủ cho nên im ngay địch dương hét to giải trí ngu cái gì vui cười hắn là ta trung phái đi ra chẳng lẽ còn có thể ăn uống vui l ù a hay sao tam đại long đầu tại dưới đáy túi đầu dùng sức đĩu môi chính là do nhà nước cử mới đ ù a hoan lại không dám tranh luận địch dương tiếp tục quát các ngươi một chút manh mối đều không có im lặng lắc đầu trở về xe tìm Cút. địch dương mắng to ba người ba long đầu bị chửi đi trong nội tâm ngược lại thoải mái muốn chết không chết là được rồi đâu còn quan tâm được mặt mũi tự tôn bao nhiêu tiền một cân chạy là thượng sách người tới địch dương cao giọng thét lên một tiếng lập tức có hai gã hộ vệ trưởng phục sức đại h á n xuất hiện ở trong điện quỳ một chân trên đất bảo chủ phân phó hai người các ngươi hơn nữa hai gã hộ vệ trưởng mang ba ngàn hát rượu hộ vệ đi sáu mươi trí khu nhất định đem lâm hề tìm ra vâng trong điện người đều xuống dưới địch dương đặt mông ngồi vào trên mặt ghế lão phu nỗi lòng một mực không được căn bình tuyệt đối không nên gặp chuyện không may mới tốt chương bảy mươi sáu gió nổi mây phun m ư ơ i hai sáu mươi trí khu rất nhiều hát rượu hộ vệ dũng mánh vào trong lúc nhất thời hào khí khẩn trương dị thường một ít mẫn cảm du khách n h a o nhau đi đến khu khác cũng không thiếu một ít người hiểu chuyện lưu lại đang trông xem thế nào sáu mươi chín khu nhất định có đại sự phát sinh chỉ là không người biết được sự tình nguyên do hết thệ đều là được mở bí mật tiến hành ba long đầu trở lại trụ sở đều gọi thân thể của mình ôm bệnh nhẹ hết thệ không ra ngoài đồng thời phái ra dưới tay khắp nơi tìm tòi cái kia không hề tung tích lâm hề ba long đầu trong lòng cũng minh bạch lâm hề là giữ nhiều lãnh ít nhưng là thật sự nghĩ không ra là người phương nào gây nên chỉ có thể phỏng đoán là địch dương kiểu ra dám đối địch với địch dương người tu vi nhất định cao thầm cũng không phải là ba người bọn hắn có thể đối phó việc không liên quan đến mình làm gì xuất đầu từ đó ba long đầu căn nhà nhỏ bé không xuất ra thương thiên ngày từng ngày lớn mạnh thành viên tu vi cũng không ngừng tăng lên toàn bộ bại thương vân ban tặng thương vân mấy lần xúc động thậm chí nghĩ đem thanh kiếm quan tại đây ngầm phát dương quan đại lại n h ì n xuống truyền tổng cương đã là cực hạn tại thanh kiếm bí quyết truyền đi các sư phụ khả năng thực sự tức giận một mạng ô、oh、hô、oh. thương vân cũng nghĩ qua cầm trong tay thu thập các loại bí tịch hòa làm một thể tự thành một trường phái riêng chỉ là lấy tu vi của hắn có thể đem từng cái bí tịch xem hiểu cũng không tệ muốn dung hợp là đồng g ồ n g h a hồ trong tầm tư mã đổ mặt mũi tràn đầy hưng ph thương vân đến hội kiến các nơi thế lực đại biểu thời điểm thương vân cũng là hưng phấn dị thường thật tốt quá hai tháng này đến đều là ngươi nhóm huynh đệ phụ trách khổ cực hiện tại tổ chức có bao nhiêu nhân mã tư mã thủ nói hết thể đều thập phần thuận lợi tổ chức thành viên chính thức có một trăm sáu mươi vạn còn có một chút thế lực nhưng không quyết định lạc quan đoán chừng đến lúc đó có thể có một trăm tám mươi vạn nếu như khởi nghĩa thuận lợi còn có một chút nhân viên khả năng gia nhập đến lúc đó liền thực sự vượt qua hai trăm vạn rồi thật tốt quá các ngươi có thể có tổ chức danh sách thương vân hỏi tư mã đồ chỉ chỉ đầu của mình loại đồ vật này quá nguy hiểm một khi bị phát hiện chúng ta có thể có thai hoàng ở đầu hết thể đều tại huynh đệ của ta trong đầu cam đoan một chữ không kém thật sự là bội phục các ngươi nhiều như vậy danh tự đều có thể nhớ kỹ thương vân cảm khái vô hạn tư mã đổ vội ho một tiếng dĩ nhiên không phải hơn một triệu người đều nhớ kỹ chỉ là nhớ kỹ từng cái đại biểu danh tự cùng đ ặ c thủ thương tiên h cười nói vậy cũng rất giỏi rồi c h ọ n vẹn vài trăm người tin tức ta có thể không làm được tư mã huynh đệ biểu lộ thập phần h ư ở n g thụ hắn hai huynh đệ cũng xác thực đảm đương được rất tốt phần này tán dương anh hùng không hỏi ra chỗ nếu cái này hai huynh đệ tài hoa phóng tới, tới tương tình điều động viên quân vạn mã tại đàm tiếu trong lúc đó hạng gì huy phong đến lúc đó chúng ta tất cả mọi người tốt nhất đều đi bởi vì tất cả đều là cán bộ địa điểm tuyển tại cam hương bọn hắn chỗ ở địa phương là một chỗ ngầm quảng trường trước kia đã bị vứt đi thập phân rộng lớn đầy đủ dùng để họp lần này là mua cái khu tới một cái đại biểu tổng cộng bảy mươi người lần này bọn họ đều là chịu lấy to lớn phong hiểm chạy tới đáng quý cổ luân mở miệng nói an b à i như vậy là không sai nhưng là tư mã thủ thấy cổ luân muốn nói lại thôi nói cổ luân ta biết người muốn nói cái gì anh ta vừa nói có lợi một mặt còn có, có nhiều vấn đề chưa nói ngươi nhưng là muốn đưa ra vấn đề chỗ ở cổ luân gật gật đầu thương vân suy tư một lát cũng phát hiện rất nhiều lỗ thủng t i ê n lặng chờ tư mã huynh đệ cho ra đáp án tư mã thủ hán giọng phía dưới k i a nội dung để ta làm giảng chúng ta cũng nghĩ đến một ít vấn đề ta nói ra trước đã xem chúng ta là không phải nghĩ đến đồng dạng đầu tiên khu khác cái kia chút ít đại biểu trên người nhất định có khắc cầm chế căn bản không có ly khai chỗ ở khu chỉ cần hơi có d ị động cũng sẽ được bắt được thứ hai chúng ta muốn đi học muốn toàn bộ rời đi làm sao sống ba luân một cửa hải kia đến cam hương chỗ đó bọn hắn chủ nhân lại sẽ có phản ứng gì thứ ba hiện tại đại lượng hát diệu hộ vệ dũng máy bảo toàn bộ khu tình thế khẩn trường tình cảnh của chúng ta cũng liền nguy hiểm hơn thứ tư như thế nào làm cho cả mê thành đô biết rõ khai chiến tin tức thống nhất hành động trọng yếu nhất chính là bảo hộ từng cái đại biểu an toàn không thể ta cũng quan tâm mấy cái này vấn đề thương vân gật đầu nói chúng ta cũng muốn đối ứng phương pháp chỉ là có chút mạo hiểm tư mã thủ giải thích nói đầu tiên thương vân đã có thể bài trừ trên người chúng ta cơm chế cho nên chúng ta muốn cho thương vân đi một chuyến thương vân hiện tại đã khắc lại hơn hai mươi năm đạo phủ đi tới đi lui, tốc độ cần phải rất nhanh đến từng cái khu tùy ý tìm một tổ chức nhân viên bọn hắn đều có thể cung cấp đại biểu chỗ ném đi một cái dưới tay các chủ nhân có thể sẽ không dùng quá nhiều thời gian tìm dù cho có chút phong hiểm cũng chỉ có thể làm như vậy thương vân ngươi có thể vất vả một chuyến sao thương vân khoát tay chặn lại có gì không thể ta đây trước hết đi phá những cái kia đại biểu cấm chế trên người Tốt, trước trở về ẩn nút, bá tin tức. những người đến như ẩn chuyển phần chủ nhân phương diện, hôm nay đại lượng họ hội chủ hôm hắc hộ kia đại diệu sau, sau đủ về về về Về v bá cũng cho chúng ta cung cấp tiện lợi điều kiện loại này thời kỳ phi thường một cái nửa cái chủ nhân biến mất tư mã thủ làm cái chém giết đích thủ thế khả năng long đầu nhóm cũng sẽ không đại trường kỳ cổ tìm kiếm bọn hắn còn đang là tìm lâm hề bề bộn sức đầu mẹ c h á n nào còn có dư chủ nhân cấp ở cho dù có người hỏi chúng ta liền hỏi gì cũng không biết ngoan đ ộ n g thương vân tán thắng nói những người khác nghe xong kế hoạch cũng đều nhiệt huyết s ô i trào là thời điểm đem ba luân chém giết cho dù nói trước một tháng điểm ấy ta ngược lại thật ra không lo lắng lấy thương vân thực lực hôm nay chém giết ba luân bất quá trong n h y mắt cổ luân nói vậy có phải hay không cam hương chủ nhân cũng làm m ộ tư cái lại. không để t mã đồ nói nhưng là còn lại chủ nhân không được vận động hết thể chờ một tháng về sau khởi nghĩa chính thức bộc phát về phần công tác cụ thể và khoảng hội nghị lúc nói rõ như thế nào toàn bộ cán bộ nhất trí thông qua Tốt, biết được nghị là bảy ngày về sau thương vân ngươi có ba lần đi ra cơ hội phải tất yếu phía trước hai lần thông chi tất cả khu do xa nhất khu bắt đầu từng cái đại biểu nhanh nhất đều cần m ộ ư ơ i ngày đi tới đi lui bọn hắn còn cần thời gian cáo chi những người khác cho nên chúng ta thời gian kỳ thật rất hồi hộp tư mã đồ trịnh trọng bàn giao thương vân cũng biết chính mình trách nhiệm trọng đại không khỏi nắm chặt hai năm đấm lục bì thấy tư mã huynh đệ nói xong mới nói ta còn muốn đến một chút chẳng biết các ngươi có nghĩ tới không nói đi tư mã thủ nói chúng ta đều biết thương vân có năng lực phá vỡ trên người chúng ta cầm chế nhưng là chúng ta có thể có một trăm sáu mươi và người khổng lồ như vậy tổ chức dựa vào thương vân một người m u ố n khi nào mới có thể phá hết lục bì lo lắng dị thường tư mã đổ thở dài một tiếng vấn đề này huynh đệ chúng ta cũng muốn nếu như không được trước hết khởi nghĩa sau đó lại chậm dãi phá đi đây cũng là chúng ta phải đối mặt đến tiếp sau đấu tranh về phần được hay không được thương vân ngươi có biện pháp không thương vân xứng sở cái chán lập tức đã có mồ hôi lạnh cái này ta còn thực sự không nghĩ tới mấy ngày này chỉ muốn như thế nào tăng lên bản thân tu vi xem nhẹ điểm này lưu cường nói thương vân ngươi hòa thượng kia bằng hữu thần thông q u ò n g đ ạ i ngươi không thể đi thỉnh giáo hán cũng chỉ có thể như thế cái kia hết thẻ trước theo kế hoạch tiến hành ta đi tìm túy hòa thượng t ố t bảy ngày về sau lấy trước ba luân tế cờ trong phòng nhỏ đơn giản bài trí ngồi đối diện hai người một cái lớn mập hòa thượng một cái tiểu cá tử ngươi nói muốn đồng thời cho một trăm sáu mươi vạn người phá cấm chế túy hòa thượng trên mặt thịt mỡ loạn chiến thật không nghĩ tới hòa thượng ta còn là xem thường ngươi rồi ngươi vậy mà có thể tổ chức nhiều người như vậy nhìn xem túy hòa thượng giật mình biểu hình thương vân tâm tình thập phần sung sướng quá khen ngươi đến cùng có biết hay không phương pháp túy hòa thượng đốt đầu chọc trái lo phải nghĩ sau nửa ngày ta tu không phải phụ đạo cho nên không thể cấp ngươi cụ thể đề nghị ta đây phật đà kim thân trong có một cái pháp môn gọi là phật quang phổ chiếu chỉ cần là phật quang chiếu đến địa phương đều biết chịu ảnh hưởng không biết đối với ngươi có cái gì dẫn dắt đây là ta có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất dùng để nhìn xem tuất ta liền trực tiếp tại ngươi trong thần thức biểu diễn một lần túy hòa thượng dứt lời tay một ngón tay chỉ một đạo kim quang bắn về phía thương vân nghe hoàng cung thương vân trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh đầu tiên là bóng tối vô tận mơ hồ có đồ vật đang la n lộn một tia sáng sáng là vô tận mây đen đang sôi trào ánh sáng dần dần mạnh trong mây đen ẩ n lấy vô số yêu ma quỷ quái âm trầm chu lên d ư ơ n g nanh muốn vớt ánh sáng càng mạnh hơn tất cả ma quái đều rục rẫy rùa mây đen đi ra làm loạn hình tượng càng ngày càng rõ ràng đ ộ t phạm âm mánh liệt một đại phật chống rông xuất hiện cao niệm p h â m quanh thân phát ra vô lược quang chiếu dọi vô cực tứ phương như là thật đâm thủng hết thầy tạy t hết thể yêu ma đều ở đây phật quang chiếu dọi xuống tan thành mấy khói chỉ còn vô lượng quang chiếu dọi toàn bộ thế giới thương vân lấy lại tinh thần đây là phật quang phổ chiếu quả nhiên huyền diệu túy hòa thượng nói ngươi cho dù nhìn nhưng là muốn tìm hiểu cũng không nhất thời công hơn nữa lấy công lực của ngươi cũng không đủ khởi xướng đồng thời phá bách vạn người cấm chế pháp thuật ta ở ngươi một tay chi lực túy hòa thượng chắp tay trước ngực quanh thân phát ra kim quang cùng thương vân tại trong chân dung thấy đồng dạng kim quang dần dấn khép lại cuối cùng tại túy hòa thượng trước người ngưng tụ thành một tiểu kim phật bộ g á n g cùng túy hòa thượng có chín phần tương tự tuy hòa thượng đem tiểu kim phật nâng ở trong lòng bàn tay thương vân ngươi thu cái này kim phật thôi động pháp thuật thời điểm hắn có thể giúp ngươi tăng lên công lực đa tạ cái này muốn hao phí ngươi không ít công lực à? thương vân thập phần cảm kích không sao tính dưỡng mấy ngày cũng được các ngươi đã quyết định khởi nghĩa ta cũng sẽ chúc các ngươi một tay chi lực ngươi đi học trước mang ngươi hai cái quân sư tới thấy ta tất có kinh hỷ tuy hòa thượng cười tùng tìm nói tốt ta hiện tại nóng lòng tìm h i ể u phật quan phổ chiếu không ở lâu thêm đại ân không lời nào cảm tạ hết được thương vân vừa chắp tay đi nha ai còn không biết người nào tạ ai đó thật là một cái lợi hại hải tử ha ha túy hòa thượng cười tiêu tán ở trong phòng thứ sáu mươi tám khu một cái tiểu thâu vừa mới đắc thủ chính cao hứng phát giác có người đấu b ả v à i hắn chỉ thấy một cái tiểu cá tử chính cười híp mắt nhìn mình ngươi là ai tiểu thâu để phòng nói mượn một bước nói chuyện trong hẻm nhỏ n g ư ơ i rốt cuộc là người nào tiểu thâu làm dáng ta gọi thương vân người tới nhẹ nhàng nói tiểu thâu hai chân mềm lún g đại long đầu ta cuối cùng tính toán thấy ngươi rồi tiểu thâu kích động k h ó lên mau đứng lên ta là tới tìm các ngươi đại biểu đúng xin ngài đi theo ta Ta đúng đa tạ đại long đầu thương vân theo tay vung lên phá khu thứ ba mươi sáu đại long đầu không cần k h á c h khí phá từng cái trong vùng thương vân xuất quỷ nhập thần từng cái đại biểu gặp được thương vân phá trên người cơm chế càng là khăng khăng một mực một hồi phong bạo đang nổi lên toàn bộ ngọ dạ mê thành gió nổi mây phun chương bảy mươi bảy hội nghị thượng m ộ ư ơ i hai hội nghị một ngày trước trong tầng hầm ngầm ngọn đèn như trước lờ mờ mọi người ngồi vây quanh tại hôn mê bất tỉnh bố đa bên người thương vân ngồi ngay ngắn bố đa một bên hôm nay là bố đa thức tỉnh cuộc sống thương vân nhấc lên tay theo đến bố đa cái ót linh lực q u o n thâu thẳng vào não hải một lát một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn truyền ra bố đa khe khẽ hử một tiếng mỹ mắt mẹ lên thương vân thu thế tốt rồi không bao lâu bố đa ung dung tỉnh lại hai mắt bởi vì trường kỳ không gặp ánh sáng đột nhiên mở ra nhất thời không thể thích ứng nửa khép nửa mở hai tay xoa nhẹ một lát bố đa thích ứng ánh sáng thấy được chín cái ân cần mặt bố đa tinh thần có chút hoảng hốt ta đây là ở đâu cổ luân thương vân các ngươi đều tại a ta là không phải ngủ quên mất rồi cổ luân hai mắt d ư n g d ư n g tranh thủ thời gian dùng tay h á o xoa xoa xú tiểu tử ngươi đương nhiên chưa ngủ nữa ngươi đều ngủ mấy tháng mấy cái hốc mắt thiện cũng đều vui đến phát khóc bố đa ngươi nói một chút ngươi rốt cuộc lạ như thế nào hôn mê a l i ệ cường ô n bà vãi hỏi bố đa loạn trọn đầu dần dần nh ngày ấy ta trên đường công tác đột nhiên thấy ba luân tới bảo ta đến trong hẻm nhỏ nói có việc giao cho ta đi làm ta lúc ấy cũng không có đem lòng sinh nghi liền theo hắn đi qua không nghĩ tới ba luân thấy hai bên không người thừa dịp ta không chú ý đột nhiên ra tay ta chỉ nhớ rõ một hồi đau hai tay đều gây mất sau đó ngực cũng đau không thở nổi sau đó liền n g ấ t đi thôi chờ ta tỉnh n ữ a tới đã ở chỗ này nằm ta nghĩ gọi các ngươi các ngươi tất cả đều không tại khả năng nghe được tiếng kêu của ta ba luân vào được thấy ta không chết hắn cũng rất kỳ quái sau đó tới tại trên đầu ta vẽ lên mấy hoa ta nên cái gì cũng không biết cho tới bây giờ khá lắm ba luân quả nhiên là hắn cổ luân nghiến lợi nói ra tay ác như vậy nhất định khiến hắn nợ máu trả bằng máu bố đa cản trở nói đừng cổ luân ngươi cũng đừng xúc động ba luân rất lợi hại các ngươi hay không nên vì ta cùng chủ nhân có cái gì xung đột mọi người nghe vậy mặt lộ vẻ quái dị tiêu dung bố đa ngạc nhiên nói các ngươi làm sao vậy ai bố đa a ngươi hôn mê hai tháng nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện y thiên vô vô bố đa bà vai ra vẻ lao thành nói a bố đa khó hiểu chuyện gì xảy ra tư mã đổ cầm chặt bố đa tay thâm tình nói bố đa đồng chí bố đa cán bộ hoan n ê n ngươi trở lại tổ chức cái gì cán bộ bố đa càng mơ hồ thương vân nói đã thành đừng đùa bố đa rồi sau đó thương vân giảng thuật hơn hai tháng qua phát sinh biến đổi lớn nghe được bố đa nghẹn họp nhìn chân chối thẳng cho là mình còn không tỉnh vẫn là tại nằm mơ trời ạ các ngươi cũng quá lớn căn rồi ta thật là cán bộ coi như không tệ ha ha bố đa xem ra hết sức cao hứng chút nào không có lo lắng tiểu t ử ngươi vừa vặn liền đắc ý quyền hình cổ luân cười mắng vừa vặn hôm nay chúng ta sẽ giết ba l u n báo thù cho ngươi bố đa ánh mắt hiện lên một tia khác thường hào quang giết người sao trước t i a các ngươi chắc chắn sẽ không tùy ý nói như vậy xem ra các ngươi là thay đổi trở nên có thượng vị giả khí thế rồi nếu như nói chúng ta là thượng vị giả chính ngươi cũng là tất cả tay đều đáp đến bố đa b ả vai bố đa trong lòng trận trận cảm động các ngươi chơi cái gì đâu này một không và hai thanh âm đánh gãy cái này huynh đệ tình thâm hào khí muốn chết đúng hay không cổ luân chính mình ba ba đã chạy tới còn thuận tiện trào phúng mọi người cựu hận giá trị nhất định là gắt đao thương vân chậm rãi đứng vậy đánh một chút trên người bùn đất ba luân hôm nay chúng ta mệt mỏi không nghĩ ra đi cổ luân mấy người cũng sắc mặt khó coi nhìn xem ba luân cười lạnh ba luân thoáng một phát cũng cảm giác thêm hào khí không đúng nhưng là nhiều năm qua chủ nhân xây dựng ảnh hưởng nhất thời ngăn chặn đầu góc của hắn ngươi kêu ta cái gì đã quên cái gì là tôn xương sao t ố t lão tử hôm nay sẽ dạy giáo hơn ngươi mấy người các ngươi tiểu x u ấ t sinh đừng mong thoát đi một hay a ba luân trong miệng tại cũng không phát ra được thanh âm nào bởi vì thương vân đã bóp lấy cổ của hắn căn bản không có thấy rõ thương vân động tác cảm thụ được thương vân trên tay lực lượng ba luân không có năng lực phản kháng chút nào lúc này mới thanh tỉnh. thương vân dám đối với chính mình bất kính chính mình nên n g ấ m lại vì cái gì vậy mà ngây ngốc như trước b ả y da chủ nhân tư thế dù cho lưu đầu đường lui cũng là tốt nhìn xem thương vân ánh mắt lạnh như băng ba l u â n biết mình đã xong bởi vì đó là chân chính đao phủ ánh mắt tuyệt tình khát máu đáng tiếc ba l u â n phát hiện thương vân đáng sợ đã quá m u ộ n hối h ậ n lúc trước mua thương vân tới cũng đã m u ộ n hối h ậ n ngày hôm qua không ăn cuối cùng một miếng thịt cũng c h ầ m rồi ba l u â n ý thức ngay tại trong hối h ậ n kết thúc to lớn thực lực sai biệt thương vân giết ba luôn bất quá thời gian một hơi thở thi thể ầm ầm ngã xuống đất tĩnh ba tắt lẩm bẩm nói cứ thế mà chết đi lưu cường như trước lòng còn sợ hãi ta hôm nay mới nhìn đến thương vân phát huy ánh mắt kia thực ra s ư ớ c thương vân ngược lại là không thèm để ý chút nào vỗ vô, vô tay ta không thích sắp chết còn cái đối thoại trực tiếp g i ế t tốt nhất người trước kia g i ế t qua đều ít người a lục b ì thổn thức hỏi thương vân thoáng một phát nhớ tới chết thảm hình thiên lưu sam tâm tình lập tức xa suốt g i ế t nhưng hơn nhiều các ngươi đừng hỏi nữa ồ mấy người chỉ có thể ngây ngốc gật đầu nhìn xem một người lớn sống sờ sờ hơn nữa là bình thường ức hiếp chủ nhân của mình một cái hô hấp tựu chết rồi cứ như vậy thật đơn giản chết rồi một câu đều không lưu lại dù sao cũng hơi nhân thế cảm giác tàng thương ngày mai chính là hội nghị kỳ h ạ tư mã hai huynh đệ các ngươi đi theo ta ta mang bọn ngươi đi gặp một người cổ luân các ngươi ở này nghỉ ngơi đi thương vân an bài nói đồng thời vẽ lên một đạo thiên viên phủ ba luân thi thể lập tức hóa thành cho tàn lại như là khói báo động giấy lên túy hòa thượng chỗ ở tư mã huynh đệ ngồi trên thương vân t à h ư u ngồi đối diện túy hòa thượng còn có sầu mi khổ kiểm phú thương vương lá bản hai phe làm ngắn gọn giới thiệu túy hòa thượng trên dưới dò xét tư mã huynh đệ chật chật tán thưởng thật không nghĩ tới hai người các ngươi bé con có bực này bặn sự thống lĩnh một triệu người càng huy sái tự nhiên hòa thượng ta là không có khả năng này bội phục thương vân là sao tìm được hai người các ngươi b ả o bối tư mã huynh đệ cũng biết túy hòa thượng khôi hài mà lại tu vi thập phần cao thâm hết sức hài lòng túy hòa thượng đánh giá hoàn lễ nói đại sư quá khen đồng thời mặt mũi tràn đầy đều là đó là xem ta là của ai biểu lộ thương vân hỏi ngươi đem vương lão bản kéo qua làm gì chẳng lẽ còn muốn hắn tham dự túy hòa thượng vỗ tay cười nói không chỉ cần tham dự còn phải hắn giúp đại ân ngươi t r ư ớ xem đây là cái gì túy hòa thượng vung tay lên một sự vật trống v ậ t ấy chiều dài hai trượng chiều cao tám thước ba cái chi chân mỗi cái chi dưới chân đều có một nguyên hình tinh thể trên có thành k i ể u nhưng ngồi mấy người thương vân không biết đây là vật gì tư mã huynh đệ nhưng nhận ra hai mắt trở lên phù đà thương vân khó hiểu cái gì phù đà tư mã đồ giải thích nói đây là một loại phương tiện giao thông lăng không tiến lên tốc độ cực nhanh đương nhiên giá cả xa xỉ phải người có tiền mới mua nổi nghe nói cái này phù đà bán ra đều bị một người lũng đoạn nghe tư mã đồ giải thích vương lão bản mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo thân sắc chỉ là bị t ú hòa thượng nhìn lướt qua đã chốt giận không tệ túy hòa thượng nói đây là p h ù đà lũng đoạn không phải người khác đúng là trước mắt vương đại lão bản có phải hay không à vương lão bản vương lão bản vẻ mặt đau khổ gật gật đầu tư mã huynh đệ tán t h ư ở n g không thôi đây chính là nhân vật trong truyền thuyết không nghĩ tới bạn của thương vân còn biết loại người này túy hòa thượng rồi nói tiếp lần này vương lão bản quá thiệt tâm muốn giúp đỡ chúng ta chính là cung cấp p h ù đà thế nào tư mã tiểu hữu đã có p h ù đà có phải hay không các người như hổ thêm cánh đây tư mã huynh đệ kích động mặt đều nhanh c h ư n g phát nổ đúng vậy đúng vậy nếu là có phủ đà hành động của chúng ta đã có thể an toàn hơn nhiều tính cơ động cũng tốt hơn nhiều chúng ta túy hòa thượng ngắt lời nói cái này an bài thế nào chính là của các ngươi sự tình ta chỉ cung cấp p h ù đà đúng không vương lão bản ngươi có thể cung cấp bao nhiêu đ â u này vương lão bản hự q u á t độ sau nửa ngày nhiều nhất mười vạn khung cái gì lần này tư mã huynh đệ thật là theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên mười vạn khung p h ù đà là cái gì khái niệm quan tương đương thành dân tệ cũng là một cái kinh thiên con số hai người bọn họ nghĩ có thể có một nghìn khung cũng đã là phần mộ tổ tiên hơi nước bồ tát mở mắt sao dám tưởng tượng mười vạn k u n g túy hòa thượng giống như cười mà không phải cười dỗi ra lớn mập bàn tay nhẹ nhàng vớt ve vương lão bản phía sau lưng l ã o vương、A. cần gì chứ có phải hay không ta muốn nhiều lắm vương lão bản đầy mắt nước mắt móc ra một khối vàng nóng ánh khăn tay xoa xoa nhiều lắm là mười lăm vạn được chưa túy hòa thượng lúc này mới thu tay lại chính là sao cái này còn tạm được ngươi suy nghĩ một chút cái này làm tinh chỉ có thể ở cái này ngọ dạ mê thành động thiên bên trong sử dụng đến ngoại giới bất quá phổ thông đồ vật làm gì như thế quý trọng đâu rồi đúng hay không vương lão bản im lặng im lặng một hơi trong lúc đó bộ dáng già rồi mười mấy tuổi tư mã huynh đệ mới biết được túy hòa thượng cùng vương lão bản đặc thù quan hệ thân mật chính mình bất quá là tiệu tâu nguyên lai、like、hòa thượng này là cường đạo khó trách người ta dám đi giết địch dương chính mình chỉ dám khởi nghĩa nhưng là vì mười lăm vạn chiếc p h ù đà hy sinh một cái vương lão bản cũng đáng tư mã tiểu h ư u cái này p h ù đà làm sao phân phối nhưng chính là hai người các ngươi làm việc ta hôm nay để thương vân mang bọn ngươi tới một là muốn gặp một lần quân sư bộ dáng hai chính là đem việc này giao cho các ngươi ta còn là tốt bụng phải rút thoáng một phát thương vân tuy hòa thượng mặt mũi tràn đầy từ bi nếu không phải tư mã huynh đệ thấy tận mắt lấy hắn bức bách đáng thương vương lão bản thật muốn tin tưởng hắn là một đời cao tăng rồi về phần thương vân cho dù thói quen hay vẫn là nghĩ đi lên quất hắn hai bàn、tay. thương vân cười tùng tìm nói vậy coi như đa tạng nếu như không có chuyện gì chúng ta muốn đi trước chuẩn bị mở tổ chức hội nghị Tốt, các người tự thiện, chỉ chờ cuối tháng quyết Tùy Thượng tựa trên ta Thương lắt theo tư Tùy Thượng chỗ ở, trực tiếp hát một chút quét dọn công tác. th cuối các chỉ chờ chiến. chỗ chỗ chúng chơi. cười chỗ chạy cam chỗ công Cửa láo người hướng ngồi lưng bên vương bản, nay Vân mang huynh hưng ngày nay khẳng định dọn rời đi đi đi đuổi mai phải phải dựa, Hòa khẽ hôm Hòa họp, hôm đệ đâu đầu, làm bị, vào mã ở, ở thương vân nói ngươi là hát mị chủ nhân hát mị chủ nhân n g h e xong lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng ngươi là người phương nào quả như là thương vân cười híp mắt giơ tay lên hát mị chủ nhân mắt một đ ô n g hoa c á i chán đã n ở một cái tiểu lỗ tròn thân thể ngã quỵ tiếng động đều không có một đạo thiên viên phủ tan thành mây khói ngày mai học thương vân hùng tâm v ă trượng chương bảy mươi tám hội nghị hạ một ư ơ i hai trên đường đám biển người như thủy triều mánh liệt ngọ dạ mê thành nơi này vĩnh viễn không thiếu người vĩnh viễn không thiếu kẻ có tiền một tên thiếu niên m ư ơ i mấy tuổi dung mạo không sâu sắc quần áo phổ thông đương nhiên sẽ không có người chú ý hắn thiếu niên trên đường lưu lại hai vòng thấy được một cái cố gắng công tác trộm đồ mười tuổi tiểu h ả i tử h i ể u ý cười một tiếng đi qua bám vào tiểu h ả i tử bên thai nói khẽ ngươi tốt là bản địa thế lực người sao tiểu h ả i tử s ư n g sở thấp giọng nói thủy tiên ngươi là ta mở ra hội tiểu h ả i tử cưỡng chế kích động nguyên lai là đại biểu mời đi theo ta mặt khác một con đường một người đem mũ ép tới rất thấp thấp nhìn không tới mặt liếc nhìn một phía đây là sáu mươi chín khu theo ta cái kia không khác nhau gì cả sao không biết phòng học ở đâu a Đã Tiểu Tiểu ngầm quảng trường đen nuốt sang trưng đây là cam hưng lần thứ nhất tại ánh sáng hạ dò xét chỗ ở của mình thở dài chính mình mấy năm bạch ở lại đây hôm nay mới nhìn g i ngầm quảng trường cái dặn gì g quảng trường này chiếm diện tích rất rộng chỉ là nhiều chỗ sụp xuống cam hưng bọn người bình thường cũng không đi loạn trở lại cũng lười động không tham dò qua bốn phía có đại trụ trèo trống trên có phù điêu thương vân nhận ra cái này phù điêu đồng tiến mê thành là lối vào hai cái pho tượng giống nhau ý hệt quảng trường không hoang phế lúc nên thập phần to lớn nguyên một đám đại biểu dần dần đến quảng trường tập hợp tiếng người dần dần huyên áo từng cái đại biểu thấy mặc dù trước kia không biết hiện tại cũng là đồng chí mỗi người nói chuyện rất là hợp ý cũng làm làm là người một nhà đại biểu niên kỷ cho dù cũng không lớn nhưng đều đại biểu mấy vài người khí chất tự nhiên khác biệt thành thục độ vượt qua bạn cùng lứa tuổi rất nhiều thương vân một nhóm người không có ở trên quảng trường hết thể đều là cam hương tổ chức người tiếp đãi thương vân vẫn còn mình trong tầng hầm n g ầ m nguyên nhân là khẩn trương một ngày này cho dù chờ đợi hồi lâu thực sự đến trước mắt thương vân hay vẫn là đẻ nén không được tâm tình khẩn trương đồng thời cũng chuẩn bị một chút thuyết giáo ta đoán chừng đại biểu sắp đến đủ thương vân chuẩn bị xuống phải đi tư mã đồ nói t ố t chờ cam h ư n g thông chi người không phải khẩn trương a người nào khẩn trương nhìn ngươi tay có chút run dậy cửa sắt động tĩnh cam h ư n g tham tiến cái đầu các vị chuẩn bị xong chưa đại biểu đến đông đủ thương vân đứng người lên cổ luân tư mã h u y n đệ đứng ở thương vân sau lưng đằng sau mấy người đứng thành một hàng thương vân vung tay lên đi trên quảng trường tiếng người huyên não lối vào cổng bảo vệ hô lớn một tiếng đại long đầu đến thanh â m to cùng với h ồ i âm có chút khí thế chúng đại biểu đồng loạt quay đầu lối vào đi vào một người đằng sau còn theo hơn m ộ ư ơ i người đúng là giúp mình phá cấm chế đại long đầu thương vân các đại biểu nhao n h a u loẹ ra con đường đồng thời túi người chào nói gặp qua đại long đầu thương vân thật đúng là hơi chút cảm thấy một chút trong truyền thuyết vận khí con rùa lâng lâng khí chất tại thời khắc này lên có chút cải biến đi đến ngọn đèn dầu chiếu dọn chỗ thương vân lập ở bước chân cổ luân tư mã huynh đệ đứng ở thương vân sau lưng trong quảng trường một mảnh yên tĩnh các đại biểu biểu lộ nghiêm nghị chỉ còn bó đuốc tiêu đốt đùng đùng âm thanh thương vân trước làm tự giới thiệu lại giới thiệu cổ luân thứ l o n g đầu tư mã huynh đệ quân sư lưu cường sáu người hạch tâm cán bộ tiếng vô tay như sống động không biết đây là khi nào người phương nào chuyển xuống q u ý củ giới thiệu lãnh đạo muốn vô tay các vị hôm nay triệu tập mọi người tới mục đích ta nghĩ tất cả mọi người biết được thương vân cất cao giọng nói đầu tiên hát diệu thành bảo diện sạch nhiệt í n h cách mỗi mấy năm muốn kích động chiến tranh để cho chúng ta tự giết lẫn nhau chỉ vì thỏa mãn hát rượu thành bảo chủ nhân đ ị c h dương tư dục á i này một người thần cộng vẫn hành vi người người có thể t r u d i ệ t lần này mặc dù là sáu mươi chín khu gặp nhưng tiếp theo khả năng chính là các người đại biểu khu chúng ta tự nhiên đứng dậy phản kháng thứ hai tất cả mọi người là ở vào giống nhau tình trạng cái kia chính là bị người nô dịch bị người áp bách ăn không đủ no mà không đủ thấm còn phải chịu được các loại cực hình vì tự do vì cuộc sống mới chúng ta muốn đoàn kết lại cộng đồng đối kháng những n à y hắc cám thế lực đẩy nã những n à y đuổi lớn thành lập chúng ta tự do quốc độ vì tự do thương vân dơ cao tay phải lên hô lớn、nói. nhận hào khí lây toàn bộ đại biểu đều dơ cao tay phải lên vì tự do đợi tiếng hô dẹp loạn một ít thương vân rồi nói tiếp khởi nghĩa liền biết nương theo lấy đổ máu hy vọng mọi người đến lúc đó không được lùi bước dũng cảm tiến tới cùng hát cám thế lực đấu tranh đến cùng đương nhiên chúng ta cũng không phải không hề chuẩn bị đứng sau lưng ta chính là hai vị quân sư tổ chức sự vụ đều có hai vị quân sư chủ quản phía dưới hai vị quân sư đem giảng giải cụ thể khởi nghĩa công việc tư mã huynh đệ mỹ tư tư tiến lên một bước dưới đây các đại biểu hô to quân sư được tư mã h u n h đệ vui vẻ càng đậm tư mã đồ háng g i n g các vị có thể thì tới tại đây các vị đều gánh chịu to lớn phong hiểm khổ cực nhưng là càng gian khổ nhiệm vụ vẫn còn đằng sau còn có hai mươi ba ngày sau hai mươi ba ngày giờ thịnh khởi nghĩa chính thức bắt đầu khởi nghĩa trong lúc sẽ phát sinh một kiện đại sự cái tiêu chính là địch dương sắp bị chu s á t một câu các đại biểu vỡ tổ rồi tư mã đổ rất hài lòng các đại biểu phản ứng đến lúc đó tất có dị tượng đó là khởi nghĩa tiêu chí coi như không có đại long đầu cũng sẽ cho các ngươi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục một cái làm cho cả mê thành đồng thời lấy được trả lời thuyết phục tiếng vỗ tay vang lên chúng ta cụ thể nhiệm vụ có hai kiện thứ nhất Chính chu là s thứ bất lương c ủ nhân, từng thế thế h suy yếu tất tổ cả lực lực, cái c để c c mất đi đối với hai ú n g t không chế, đem đ ổ lấy tự do chính ủ a c ú chúng n không nhân, không nhận người. không người khiến g ta. Tự ta ai ra Đã khác chủ phải cho, cho h có các c do mình tranh chính thủ Thứ hai, tới. là tổ chức cần các vị tận lực ngăn chặn h ắ c rượu hộ vệ hoặc là đánh chết h ắ c rượu hộ vệ suy yếu h ắ c rượu thành bảo thực lực đả kích địch dương địch dương bất tử cùng loại sáu mươi chín khu chiến tranh đem vĩnh viễn không bao giờ đình chỉ tổ chức của chúng ta là chính nghĩa tổ chức tuyệt đối không cho phép cái này sự kiện lặp lại phát sinh mọi người có lòng tin hay không có có sợ không ý là khởi nghĩa hy sinh không sợ được đến lúc đó tổ chức hội phân công tổng số cao tới m ộ ư ơ i năm vạn khung phụ đà lấy trợ các vị huynh đệ cái gì m ộ ư ơ i năm vạn khung phụ đà nhiều như vậy tổ chức của chúng ta nguyên lai cường đại như vậy còn tưởng rằng chính là dựa vào liều mạng các đại biểu tại dưới đáy khe khẽ bàn luận tư mã đồ hai tay lăng không ấn xuống vài cái dưới đáy thanh âm nhỏ hơn tư mã đồ rồi nói tiếp tổng thể phương châm chính là chủ nhân nhất định phải g i ế t bọn hắn gặp qua mỗi người dáng vẻ đương nhiên một ít t i ệ n lương chủ nhân đặc thù xử lý đối với hát diệu hộ vệ chủ yếu là kiềm chế không nên đối kháng chính diện sáu mươi chín khu nhất định là tranh đấu kịch liệt nhất khu bởi vì hoành hưng long đầu sắp chết tại chúng ta đại long đầu thương vân dưới tay dùng cái này uy hiếp thế lực khác long đầu bản khu thắng lợi về sau tất cả nhân mã phải đi viện trợ khu khác hỗn loạn chính là chúng ta c á i c h á n giảm bớt thương vong của chúng ta tất cả mọi người là huynh đệ muốn cộng đồng t i ế n tối còn có một điểm rất trọng yếu nếu như thế lực kia dám can đảm nhân cơ hội này ăn cướp cửa hàng phổ thông du khách tổ chức vào khoảng cùng nghiêm trị minh bạch chưa tuân mệnh thương vân gật gật đầu mình cũng không nghĩ tới tư mã đồ nói một điểm cuối cùng bội phục tư mã tài trí tư mã thủ lại bổ sung khi nào về sau thương vân tiến lên các vị thời gian cấp bách hơn nữa là không phải chi địa không nên ở lâu mời các vị trở về truyền đạt tin tức chuẩn bị khởi nghĩa đúng đại long đầu các đại biểu tới cũng nhanh đi cũng nhanh lòng tràn đầy mừng d ỡ vui chính là tổ chức thực lực so tưởng tượng mạnh hơn nhiều mỗi người tin tưởng tràn đầy toàn bộ công tác không chiên g õ p chống phân chia như thế nào phù đà khởi nghĩa khai hỏa sau nếu là cái nào đó khu chống đỡ hết nổi nên như thế nào duy trì vân vân đều là tư mã huynh đệ cân nhắc trong phạm vi mà thương vân tắc thì một lòng đều nhào vào linh phủ luyện thể phía trên mắt thấy phù phá ba vạn đại quan vọt tới cuối cùng một ngàn tấm cái này hơn ba vạn đạo phù hao phí thương vân bao nhiêu tâm huyết bao nhiêu tinh lực bao nhiêu lo lắng bao nhiêu đau khổ thật sự một lời khó nói hết nếu không phải cuộc chiến sinh tử tiếp cận thương vân thật sự không muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế khắc đầy cái này ba vạn sáu ngàn đạo phù nghe nói lâm hề ít nhất một hai trăm tuổi thời điểm thương vân biết mình tu hành tốc độ đã có thể sử dụng nhanh chóng để hình dung vì sao còn phải dốc sức liều mạng cái này cũng nói rõ người đều là bước đi ra tiềm lực của con người tựa như bọn biển bên trong nước bức ép một cái cũng không nhất định ra đến không bức là khẳng định ra không được Minh thương ư ở n bên trong, g t vân trong nội tâm nội không ngừng yên lặng đến ngược, một hề ư Người ơ n vạn ngàn bên ngoài cũng g đạo, đầy. đ khắc u b i ế thư t ơ n giãn Vân đến khắc phủ c u ố cùng thời khắc, thả ra trong tay công tác, chung chờ khắc cuối cùng một chương trong ngồi quanh quanh, Thương Vân lên không việc gì, đều dài hơn lớn lên thở pháo nhẹ nhõm. Thương Vân không gì, g thời thả tay kết Mắt thấy một thở thư pháo hề đợi việc dài i quả. ra vây đều mà hắn biết rõ tất cả tụ linh phủ đều thiếu cuối cùng một bút cái này một bút mới là mấu chốt t r ư vị các ngươi đừng cao hơn quá sớm thương nói, nói a đây vân áp lực trùng trùng được điểm, điểm các vị lui về phía sau một chút mọi người sau khi nghe lui vài bước khẩn trương nhìn xem thương vân thương vân vận ra điểm tình mạnh nhất linh lực thôi động điểm tinh toàn bộ đầu bút tò ra bút thân cũng t h ò ra không ít chỉ một thoáng tầng hầm ngầm đọ lục quang mũi nhọn m á h liệt t h à n h bại lúc này một lần hành động thương vân cắn răng một cái một bút v ẽ xuống bảy hai trăm đạo tam bảo tụ linh phù đồng thời loại sáng linh lực dũng mánh vào thương vân trong cơ thể kịch liệt đau nhức linh lực đánh kịch liệt đau nhức tuy ý lao nhanh thương vân thân thể bắt đầu có rất nhỏ vỡ tan thật nhỏ miệng vết thương xuất hiện m á u tươi loại ra nếu như chỉ là như vậy bất quá là đau nhức thương vân còn có thể nhẫn trong nội tâm mừng rỡ mặt khác hơn hai vạn đạo phủ nhận tam bảo tụ linh phù thoải mái cũng bắt đầu hào quang máy liệt thương vân trong thân thể lực lượng cấp tốc tăng lên Tăng lên tốc độ thương ă n lên g tốc t độ vân mình cảm cũng trong h ấ y nội tâm sinh ra một tia hiểu ra lực lượng tăng lên tới cực hạn ba vạn sáu ngàn đạo phù đồng thời loại sáng giống như thất thải hào quang tránh cổ luân bọn người mắt mở không ra hào quang không ngừng nhắc đến thăng toàn bộ tầng hầm ngầm như ban ngày bản thương vân cũng cảm nhận được cái này quang lực lượng này Phật quang phổ quang chương i lai ế u Nguyên tràn trong là ngập lòng. n h vậy, ta hiểu được. Máu được. b tué. Tính. bảy ạ o h mươi chín khởi nghĩa bắt đầu mười hai thương vân chậm rãi nga xuống con mắt thấy cuối cùng một bức h ỏ a mặt chính là vẻ mặt kinh ngạc cổ lân bọn người đầy người máu tươi xông về phía mình chẳng lẽ ta chết đi thương vân chỉ tới kịp toát ra một cái ý niệm như vậy ý thức chậm rãi mơ hồ cổ lân ôm thương vân hô hấp yếu bất thân thể cao giọng la lên thương vân thương vân mau tỉnh lại mau tỉnh lại a hoàn toàn không có trả lời lục bi tranh thủ thời gian tới sở sở thương vân m ạ n h môn như có như không lúc nào cũng có thể đứt rời bố đa không tiếp thụ được việc này thực n g ấ t đi cho dù thương vân trước khi động thủ đã nói hậu quả đương bi kịch thực sự đã xảy ra mọi người vẫn là không cách nào tiếp nhận đây cũng là nhân c h i thường tình hốc mắt t h i ề n ba tát y thiên mấy cái đã lệ rơi lệ mặt khóc hung nhất còn đ ế n ba tát chớ nhìn hắn vóc dáng lớn nhất nội tâm mềm mại nhất tư mã huynh đệ hào h à o ở lại một hồi bất đắc dĩ đau lòng tiếp nhận sự thật này cổ luân hiện tại ngươi không thể sụp đổ nghe được không tư mã đổ cắn g i n g nói thương vân thương vân hắn hiện tại ngươi chính là thủ lĩnh nghe được không bên ngoài còn có một hơn trăm vạn linh đệ nóng t r o n g chúng ta dù cho thương vân không coi ở đây chúng ta cũng muốn nâng lên lấy đại kỳ liệu cường cười khổ một tiếng thương vân hết rồi chúng ta thực lực làm sao đấu hơn được l o n g đầu tư mã thủ thở dài một tiếng giết l o n g đầu vốn cũng chính là thương vân tư nhân kế hoạch chúng ta khởi nghĩa bên trong vốn cũng không có chu sắt tất cả thế lực lớn l o n g đầu cái này một hạng không chờ tư mã thủ nói xong liệu cường nhảy lên tới một cái nắm chặt tư mã thủ cổ áo tiểu tử ngươi nói cái gì cái gì gọi là tư nhân kế hoạch thương vân vừa chết chuyện của hắn cắp ngươi cũng không quản đúng hay không tư mã thủ cúi đầu ta ta không phải ý tứ kia đó là cái gì ý tứ đã đủ rồi cổ luân ánh mắt trong bi ai lộ ra sắc khí bây giờ không phải là huynh đệ trong nhà não mâu thuẫn thời điểm thương vân kế hoạch chúng ta giúp hắn hoàn thành thủ nói rất đúng kế hoạch của chúng ta bên trong vốn cũng không có giết long đầu cái này một hạng ta cũng không phải không muốn giúp thương vân hoàn thành nguyện vọng nhưng là chúng ta không có năng lực này chỉ có thể hận chính mình chỉ có thể hận chính mình nhưng là thương tiên vẫn ở chỗ cũ khởi nghĩa như trước muốn tiến hành lưu cường công ra tư mã thủ ta huynh đệ ta tư mã thủ vỗ vỗ lưu cường bà vai ta hiểu ta cũng rất khó chịu nhưng là ta cùng anh ta vai gánh trách nhiệm không thể chỉ cố lấy khóc không chỉ ta nhóm huynh đệ cổ luân còn các ngươi nữa đừng quên các ngươi đều là cán bộ cán bộ là làm cái gì chính là thời khắc mấu chốt nếu có thể chịu đựng chúng ta trên vai có thể đảm nhận v ụ bỏ quá nhiều hy vọng tư mã đổ thở dài một tiếng thương vân chết rồi không ai có thể phá cầm chế đường của chúng ta hội dị thường gian khổ cổ luân ôm lấy lạnh dần thương vân thân thể khó hơn nữa cũng muốn đi xuống tư mã đổ có chút gật gật đầu ân thương vân tin tức không được tùy ý tiết lộ n h u loạn quan tâm các vị có thể làm được sao nhận cổ luân lây tăng thêm tư mã thủ một phen mọi người quyết định cưỡng chế bi thường giả vờ kiên cường khởi nghĩa không xa mộ đ ị a thực thì là bãi tha ma mà thôi ngọ dạ mê thành loại địa phương này t u y tiện một cái s ẻ n khả năng có thể đ à o ra cái người chết tấp đất tấp vàng chính quy mộ đ ị a đều là thân phận đặc thù nhân tài có cơ hội hưởng dụng thương vân cho dù thân phận cũng rất đặc thù nhưng là tuyệt đối nhận không ra người chỉ có thể bị đưa đến bãi tha ma mai mà táng mộ huyệt đơn giản hố sâu tối như mực u ám cổ luân trà lau sạch sẽ thương vân trên mặt vết bẩn nói khẽ huynh đệ ủy khuất người rồi chờ sau này thương thiên chính thức dừng b ước nhất định một lần nữa hậu táng ngươi cắn răng một cái cổ luân chật vật đem thương vân để vào mộ h u y ệ t tất cả mọi người quỳ một gối xuống huynh đệ một đường đi tốt một mổ mổ đất đen dần, dần dần che giấu thương vân thân thể quen thuộc mặt về sau chỉ có thể ở trong hồi ước tương kiến mai táng thương vân chín người thật lâu không muốn rời đi yên lặng im lặng tính t o ạ n đi thôi cổ luân trước đứng dậy k i ể m thượng mang tiếu dung đừng làm cho thương vân chê cười chúng ta lưu cường dùng sức quạt chính mình mấy cái miệng mạnh mẽ đứng dậy đó là không thể để cho tiểu tử kia chê cười tư mã huynh đệ lau lau nước mắt mà không biểu tình đ ánh mắt thâm thúy vô cùng lục bì hai mắt nhắm lại yên lặng cầu nguyện vài câu cũng đứng dậy sinh tử cách xa nhau lục bì đối với mình thanh mục trường sinh đã có hiểu mới tu vi tăng lên ở trong tầm tay bố đa mấy người cũng lục tục thu hồi bì d u n g ánh mắt đều trở nên kiên nghị nếu như nói ngày hôm qua nhóm người này cán bộ tâm cảnh hay vẫn là táo bạo hôm nay bọn hắn đã lột xác thương vân chết vỡ vụn trong lòng bọn họ ngây thơ cổ luân khí chất trở nên băng lãnh lại không mất vương giả phong phạm lưu cường trong lòng hùng n ư n g bắt đầu lao nhanh tư mã huynh đệ tỉnh táo trước kia mỗi ngày trong lòng lần lần đều biến mất chỉ có vận chủ duy á tư r r ọ n g chấp t ở n sinh g sát. Đi ra mã ộ một địa kia cái huynh c t h i ê n lãnh cấp đệ ạ chỉ n hình h thức là hạ Sau ngày n b thấp người thi lễ để bày tỏ lòng biết ơn tuy hòa thượng càng là tức tắc kêu kỳ lạ đối tư mã huynh đệ xưng hô cũng từ nhỏ huynh đệ biến thành tư mã quân sư cũng đáp ứng tại khởi nghĩa cùng một ngày đọc thủ sau đó hỗ trợ nghĩ biện pháp bài trừ trên thân mọi người cầm chế toàn bộ thương thiên tổ chức tại tư mã huynh đệ dưới sự chủ trì ngay ngắn trật tự an bài tất cả khu kế hoạch cụ thể mỗi cái thành viên đều là ý chí chiến đấu s â c sôi một ít nắm g nhìn đội cũng dần dần bị hấp dẫn hấp thu thương vân tin tức một mực giữ bí mật chỉ có quen thuộc cam hưng vâng l u â n hai nhóm người lấy được tin tức đối với ba l u â n chết h ắ c bị chủ nhân chết hai thế lực lớn hoàn toàn không có phát giác tam đại long đầu thầm nghĩ dừng lại ở chính mình trong hạ hộ căn bản không nghĩ phức tạp trên đường mỗi ngày đều có hát rượu hộ vệ Ý đồ trong ì m đ ư tầng hầm đã ngầm cổ luân tán đi làn da màu đen đứng dậy hoạt động hạ tứ chi còn có hai ngày khởi nghĩa muốn đã bắt đầu nghe được cổ luân thanh âm minh tưởng bên trong mọi người cũng đều mở mắt ra biểu lộ bình thản chút nào không có vì sắp đến khởi nghĩa cảm thấy khẩn trương lo lắng toàn bộ công tác đều sắp xếp xong xuôi mỗi cái khu cũng không hỏi đề tư mã thủ nói cổ luân tự tin cười một tiếng hai ngày sau bình tĩnh mê thành còn đắm chìm trong ngập trong vàng son bên trong một hồi phong bạo sắp bắt đầu giờ mão trên đường cổ luân đi ở trước nhất đằng sau đi theo tư mã bọn người đối diện cam hưng đâm đầu đi tới đằng sau đi theo cam hưng đoàn đội nhìn nhau cười một tiếng cổ luân nói đi đi trước giết thủy tiên cái kia tân chủ nhân còn có một cái canh giờ khởi nghĩa muốn đã bắt đầu cam hưng không khỏi nhìn nhiều cổ luân hai mắt khí chất của ngươi thực sự thay đổi chân tướng cái long đầu rồi cổ luân mỉm cười không cần nhiều lời đi thôi đi n h a n đón thủy tiên các minh đệ là cam hương cung kính nói cổ luân như trước đi ở trước nhất đằng sau theo hai mươi người thủy tiên vương luân hoạt động tứ chi nhìn trước mắt chủ nhân ngươi nói cái gì muốn chết đúng hay không thủy tiên mặt chủ nhân s ắ c dữ tợn vương luân cười đến mức vô cùng xán lạ ngươi không nghe lầm ta nói hôm nay không ra được rồi hơn nữa về sau cũng đều không còn nghe người chỉ huy thủy tiên chủ nhân chịu chán nản hay hay tạo phản có phải hay không bên ngoài chính là đại đội hát diệu hộ vệ ngươi chờ hoác trong thủ tiên chủ nhân quay người muốn sáng cửa ra vào đã n n chặn, vừa thanh n vừa quắc, làm gì,、các、ngươi niên hay sao? Không sai, chúng ta chính là muốn phản. Trong sáng thanh âm chuyển đến thủy tiên chủ nhân nhìn sang chỉ thấy khí độ phi phạm cổ luân dẫn theo một đám người đi hướng chính mình ngăn lại chính mình đường đi hai gã dưới tay tách ra hai bên không người vân a n phó long đầu quân sư thủy tiên chủ nhân con ngươi co rút lại phó long đầu các ngươi là người nào cổ luân nói ngươi không cần biết rõ giết vâng mấy chục người đồng thời đáp lại thủy tiên chủ nhân chân đều đứng không vững trong lúc hiếp sợ đã bị vông luân một cái tắt đập nát đầu một mạng ô hô cổ luân không chút nào để ý thi thể trên đất quay đầu hỏi còn có bao lâu thời gian đến giờ t h ị n h tư mã đồ nói hai ngọn trà thời gian hai ngọn trà thời gian cam hưng vông luân đều nóng lòng không thôi t ố t đi lấy phủ đà cổ luân quay người lại dẫn đầu đội ngũ đi ra thủy tiên cứ điểm trong phòng cổ luân nhẹ nhàng vuốt ve phủ đà đã đến giờ lưu cường nhìn ngoài cửa sổ đường cái thấp giọng nói được xuất phát trên đường dòng ư ờ i như trước một đội hát rượu hộ vệ cái này đang đi tuần một tiếng ẩm vang nổ mạnh bên đường một chỗ nhà tường tấm nghiền nát v y ra những người đi đường chạy từ phía một khung phù đà theo chỗ lỗ hổng chạy đi đến trên đường một cái chuyển hướng phóng tới trong kinh ngạc hộ vệ đội nên địch tiểu đội trưởng kêu gào một tiếng toàn bộ hộ vệ hoành thành một loạt hạ thấp trường thương trong tay cho đến sông tới phù đà lập tức hai phe muốn chạm vào nhau phù đà người điều khiển lại một cái nhanh quay ngược trở lại ngược chạy hát d i ệ u hộ vệ khi nào chịu qua như thế khiêu khích tiểu đội trưởng nâng đỡ mũ bảo hiểm trường kiếm trong tay một ngón tay chỉ truy một chỗ trong tiểu lâu đại ca đến thời gian rồi đại ca cười hắc hắc đi đừng làm cho người khác rơi xuống nếu đồng hồ nhanh hơn ta đến làm cho hắn chê c ư ờ i chết nghe đại ca ha ha một h ắ t lên áo choàng tiểu cá tử tiến đến chứng kiến kích động dưới tay sắc mặt tâm trầm các ngươi muốn làm gì còn không công tác đây đại ca cười một tiếng lộ ra miệng đầy răng trắng chúng ta đang muốn công tác các huynh đệ còn chờ cái gì giống đại ca tứ chi p h á n trương bạo hống một tiếng các tiểu đệ như lang như hổ phóng tới chủ nhân một đầu trên đường cái phù đà nhanh chóng phi hành các kỵ sĩ hưng phấn hô lớn hoàn toàn không để ý người đi đường đằng sau mấy cái đại hán ra sức đuổi theo một đâu đại hắn hỏi người xác định là chúng ta người phía dưới bọn hắn ăn hết hùng tâm đ ắ n bảo dám tạo phản một cái khác tên đại hắn nói không sai xem cấm chế nhất định là chủ nhân của bọn hắn đã mất đi liên lạc chúng ta tranh thủ thời gian bắt bọn hắn lại hỏi thăm tin tưởng tương tự tường đổ mà ra chủ nhân kinh ngạc thế lực tay chân cố gắng bắt người tại bảy mươi hai cái khu không ngừng trình diễn gần hai triệu người khởi nghĩa đã bắt đầu chương tám mươi chấn áp m ộ ư ơ i hai d ạ cực nằm ở chính mình cung điện dưới nhất tầng trên giường ngà tâm tình lo lắng không biết lâm h ề sự kiện cuối cùng sẽ như thế nào xử lý cho nên khi hắn nghe được có người mãnh liệt gõ cửa lúc cơ hồ là rít g à o nói làm gì không biết ta đang nghỉ ngơi sao cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra cái lỗ ngoài cửa người thấp giọng nói long đầu không xong vừa rồi chúng ta dưới tay chủ nhân đã chết chết rồi không tiến hai ngày vừa mới chết một cái lại đây báo cáo Dạ c ự c nghi ngờ nói ngoài cửa báo sự tình có người nói lần này không phải cái kia một cái Dạ c ự c k h o á t khoác tay chết một người chủ nhân không tính cái gì tìm một thay thế là được mấy ngày nay loại chuyện nhỏ nhặt này đừng tới phía ta báo sự tình không người n à m lại đúng l o n g đầu m ớ i tiếp tục nghỉ ngơi g i a cực ngoài miệng nói đừng tới phiền hắn trong vòng hai ngày liền chết hai gã chủ nhân trong lòng cũng là không thoải mái không biết làm sao lúc này thời kỳ phi thường không tiện gây chiến g i a cực chính tâm phiền tiếng đập cửa lại lên thì thế nào g i a cực không kiên nhẫn nói như cũng là vừa rồi báo sự tình người báo cáo l o n g đầu lại có một cái chủ nhân đã chết g i a cực hơi kinh hãi tại sao lại đã chết một cái nguyên nhân chưa t r a ra chỉ là dụng cụ dò xét bên trên chủ nhân đánh dấu hết rồi nhanh đi điều tra thêm ngươi là tổng quản ngươi phụ trách là được rồi tổng quản đáp ứng đang muốn rời đi lại dừng bước người còn không đi tổng quản biết hầu động t i n h vài tiếng long đầu không xong ra xong rồi mẹ hắn tại sao lại không xong gia cực nổi giận n ả y xuống giường cao giọng thét lên lại có năm tên chủ nhân đã chết gia cực cũng đứng chết chân tại chỗ ngắn như vậy trong thời gian chủ nhân liên tục tử vong kẻ đ ầ n cũng biết đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ cựu nhân trả thù hạ nhân làm loạn gia cực tâm loạn như ma không đợi g i cực quyết định chủ ý lộn xộn tiếng bước chân ở sau cửa văng lên tổng quản ngăn lại người tới thị vệ trưởng chuyện gì kinh hoàng thị vệ trưởng t h ở hồng hộc gặp qua tổng quản nhanh ta muốn gặp l o n g đầu làm sao vậy tổng quản hỏi bạo loạn dưới đây tất cả đều bạo loạn rồi thị vệ trưởng vội la lên nhanh để cho ta thấy l o n g đầu hai người đối thoại giả cực nghe tiếng tinh t ư ờ n g sở vào nói thị vệ trưởng vào cửa không người thi lễ gặp qua l o n g đầu Giả cực thoáng khôi phục bình tĩnh ít nói lời vô ích cái gì bạo loạn nhưng là có người trả thù thị vệ trưởng cắm cái chán đổ mồ hôi lòng đầu không phải có người trả thù toàn bộ khu đều dối loạn khắp nơi đều là bạo loạn phần tử đều là từng cái thế lực dưới tay hạ nhân tiểu thâu gì, gì đó không biết vì cái gì bọn hắn cùng thương lượng xong đồng dạng ba cái thế lực người tập thể bạo loạn hơn nữa bọn hắn còn có p h ụ đà mời đại long đầu bảo cho biết xử lý như thế nào ra cực hai mắt căng tròn nó ba cái khu đồng thời bạo loạn chuyện lớn như vậy như thế nào không còn sờ báo thị vệ trưởng lòng tràn đầy bị khuất long đầu bạo loạn vừa mới phát sinh nửa canh giờ vừa mới bắt đầu chỉ cho là là cái nào đó chủ nhân quá nghiêm khắc đưa đến hành vi không nghĩ tới là cả khu sự kiện nhanh điều động toàn bộ thị vệ chấn áp phản loạn trên người bọn họ đều có c ơ chế nguyên một nắm tìm nguyên một nắm bắt nhất định hỏi ra là ai làm chủ nhanh đi tuân mệnh vậy lưu bao nhiêu người bảo hộ l o n g đầu Dạ cực vừa tức vừa gấp bảo hộ ta xong rồi cái gì ta còn dùng các ngươi bảo hộ điều động tất cả nhân mã tuân mệnh thị vệ trưởng lên tiếng chạy tới điều động đội ngũ quản gia lúc này cũng mất tỉnh táo lập tức liên lạc với chủ nhân đồng thời bạo chết tình hình cân nhắc thoáng một phát tình thế không người nói l o n g đầu sự kiện lần này càng nghiêm trọng chỉ dựa vào người của chúng ta căn bản không chấn áp được chúng ta thủ hạ có hơn một ngàn tên chủ nhân nếu là toàn bộ hạ nhân đồng thời tạo phản cái tia sẽ có hơn ba vài người toàn bộ g i cực cùng cũng không quá đáng một thị vệ Bình quân muốn n thị phó mỗi cái thị vệ muốn đối vệ gia ư ờ chỉ sợ lực chúng không hề Không hát hộ hỗ sợ trợ, bằng bắt bớ. Không bằng đi tìm đi diệu hộ vệ hỗ trợ, chúng ta khu không phải cực ó vị hộ vệ vệ hộ hát hộ diệu trưởng cùng diệu hộ vệ sao. Già c sao. thỏa mãn gật gật đầu có thể làm quản gia khẳng định có có chút tài năng cái lúc này còn có thể tính táo phân tích sự kiện t ố t ta đây liền đi ngươi trước chủ trì dạ cực cung còn phải gặp mặt cái kia hai cái l o n g đầu dạ cực rời đi dạ cực cung trước đuổi chạy hát d i ệ u hộ vệ đóng quân công quán thông báo thân phận về sau đến bốn cái hộ vệ trưởng đái khách sảnh mới phát hiện nhiều thủy cùng lao quỷ đã tại bốn cái hộ vệ trưởng còn chưa tới hai người các ngươi cũng là đi cầu viện b ì n h d ạ cực s ư ớ n g sở hỏi nhược thủy cười khổ một tiếng anh hùng chứng kiến gần giống nhau không biết đầy tớ nổi điên làm gì tập thể tạo phản hết cách rồi nhân thủ không đủ chỉ có thể tới nơi này tìm giúp đỡ không nghĩ tới hát diệu hộ vệ lần này có í c rồi lao quỷ không một lời phát âm khi âm u muốn biểu đạt ý tứ cùng nhược thủy không sai biệt lắm d ạ cực thở dài một tiếng ta trong mấy ngày qua vẫn tâm thần không yên quả nhiên đã xảy ra chuyện ba cái lăng đầu nhìn nhau im lặng tất cả nghĩ đến tâm sự chờ giây lát cổng bảo vệ có người hô lớn hộ vệ trưởng đến ba lăng đầu đứng dậy đón lấy bốn cái hộ vệ trưởng cùng lâm tịch quần áo giống nhau nhanh chân đi tiến đại khách sành hộ vệ trưởng đồ an long là bốn người này thủ lĩnh làm người trầm ồn tỉnh táo nói một cách khác chính là so sánh âm tàn nghiêm nghị nói ba vị long đầu các ngươi tại sao vậy như thế nào các ngươi khu tập thể tạp phản g i a cứ nói nguyên lai、like、mấy vị đã biết rồi ba người chúng ta cũng là một đầu sương ngủ không biết vì sao đầy tớ đồng thời tạp phản chúng ta vốn định tự hành xử lý bất đắc dĩ nhân thủ không đủ chỉ có thể đến vậy cầu viện nhược thủy cùng lao quỷ cũng giống như vậy thuyết giáo đồ an long cùng mặt khác ba vị hộ vệ trưởng thương nghị một lát gật đầu đáp ứng chúng ta h ắ c diệu hộ vệ cũng có trách nhiệm bảo trì mê thành yên ổn huống hồ bảo chủ phái chúng ta đi ra chính là sợ sai lầm chúng ta tự nhiên hết sức ba vị mời về chúng ta lập tức triệu tập đội ngũ phối hợp ba vị ba long đầu chắp tay cảm ơn chạy về chính mình hang ổ t ỏ a c h ấ n tương tự tình hình tại bảy mươi hai cái khu đồng thời phát sinh khác nhau chính là ngoại trừ sáu mươi chín khu có đại lượng h ắ c diệu hộ vệ đóng quân bên ngoài khu khác chỉ có thể trực tiếp đi h ắ c diệu thành bảo cầu viện lại nói địch dương tâm tình cũng lo lắng vô cùng một lần hoài nghi có phải hay không chính mình cái kia đáng ghét đại di phu muốn tới tìm chính mình ngẫm lại lại không đúng cái kia đại di phu chết sớm chẳng lẽ là đại di mụ càng không khả năng đại di mụ chưa bao giờ đến xem chính mình hơn nữa chết sớm hơn địch dương ngay tại cựu dương điện nghĩ ngợi lung tung đại quản gia chạy tới báo sự tình tham kiến bảo chủ địch dương hỏi khi nào kinh hoàng đại quản gia nói ba khu bốn vị long đầu tập thể cầu kiến địch dương không phải mái h ừ h ừ hai tiếng có chuyện gì khẩn yếu không có việc gì để cho bọn họ trở về hoặc là ngươi xử lý là được đại quản gia trần chờ một lát bốn vị long đầu nói yêu cầu vệ i binh ba khu bạo động bốn vị long đầu nhân thủ không đủ hy vọng bảo chủ phái ra hát rượu hộ vệ hiệp trợ c h ấ áp địch dương trong mày bạo động cái gì bạo động tập thể bạo động địch dương hừ l ệ n h một tiếng phái năm trăm h hát rượu hộ vệ đi lá gan q u á lớn thật không đem ta người bảo chủ này để vào mắt về sau bạo động loại sự tình này đừng tới báo cáo ngươi toàn quyền đại diện đại quản gia lộ ra một tia không dễ phát giác mỉm cười thầm nghĩ lại có chất béo vui mừng xuống dưới an bài không đến nửa c a n h giờ đại quản gia sầu mi khổ kiểm trở lại tham kiến bảo chủ ngươi tại sao lại trở lại rồi địch dương rất không cao hứng chúng ta hát rượu hộ vệ không đủ đại quản gia nói rất không có sức địch dương cả kinh hát rượu hộ vệ đều đi đâu rồi đại quản gia mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sâu về bảo chủ vừa rồi trong vòng nửa canh giờ có hơn ba mươi cái khu tới mời hát rượu hộ vệ hiện tại chỉ có năm trăm h ộ vệ ta không còn dám phái chỉ có thể gặp mặt bảo chủ thỉnh cầu chỉ thị địch dương ngơ ngác ngồi ở trên ghế ngồi đến cùng có bao nhiêu cái khu bạo động đại quản gia cắn môi nói bảy mươi hai cái chơi con mẹ ngươi đó không phải là toàn bộ mê thành đô bạo động rồi hả chuyện gì xảy ra nói địch dương rít vào nói đại quản gia toàn thân khẽ run rẩy người bảo chủ này bình thường nhìn xem ra vẻ đ ạ m b ạ o kỳ thực tính khí nóng này vô cùng thủ đoạn tàn nhẫn giết người n h ư n ó e đừng nhìn mình là đại quản gia nói sai một câu khả năng đầu liền dọn nhà bảo chủ nô tài thật sự không biết hơn nữa từng cái khu long đầu cũng đều không biết tại sao lại phát sinh bạo động đại quản gia đến rồi một chiêu kinh đ i ể n thái cực đem vấn đề đổ lên long đầu trên người chúng c h ấ n áp toàn lực c h ấ n áp người phản loạn giết không tha người phản kháng giết không tha hiệp trợ phản đảng người giết không tha địch dương hai mắt đỏ thấm ẩn ẩn có ánh mặt trời mũi nhọn lộ ra đại quản gia biết rõ địch dương động sát tâm vội vàng lui ra ngoài đem cuối cùng năm trăm tên hát rượu hộ vệ cũng phái đi ra bảy mươi hai cái khu chỉ có chừng nửa số lấy được hát rượu hộ vệ duy trì số lượng cũng đều không nhiều cho dù cho quân khởi nghĩa mang đến áp lực lại rất không đại nhưng địch dương một đạo g i ế t không tha t ử mệnh lệnh khác toàn bộ ngọ dạ mê thành ánh sáng đỏ như máu n g ú t trời mỗi cái thế lực cũng không dám chống lại địch dương vốn long đầu nhóm còn muốn đã chấn áp bạo động sau còn có thể tiếp tục nô dịch những này dưới tay đều là dùng tiền mua được hạ nhân giết dù sao đau lòng hiện tại chỉ có thể thống hạ sát thủ hơn nữa tất cả thế lực đối du khách cố kỵ cũng nhỏ đi rất nhiều cùng lắm thì đã nói hiệp trợ phản đảng người công kích rồi đột nhiên thăng cấp công kích từ xa phạm vi công kích cường độ cao công kích theo nhau mà tới thương thiên thành viên lập tức áp lực tăng gấp đôi thương vong nhanh chóng nhân số lên cao đại lượng kiến trúc cũng lọt vào phá hư trong lúc nhất thời khói thuốc súng nổi lên một phía từng cái thế lực đều có truy tung dụng cụ có thể biểu hiện thương thiên thành viên vị trí càng cho bọn hắn tạo thành không tiện áp lực lớn nhất hay vẫn là sáu mươi trí khu nơi đó có bốn hát rượu hộ vệ bốn cái hộ vệ trường toàn bộ ngọ dạ mê thành thành lấy hát thần quyết làm chủ pha vô số loại phương pháp tu luyện biểu diễn chiến trường các du khách đều sớm tìm địa phương trốn đi nhìn xem máu này tanh biểu diễn đương nhiên đại bộ phận du khách cảm thấy lần này tới gặp hèn nhỏ cổ luôn bọn người tụ tập nơi、này. cấm chế trên người bọn họ cũng không có tới kịp bài trừ không dám ở cùng một địa điểm mỏi mòn chờ đợi chỉ có thể không ngừng biến hóa vị trí lúc này tụ tại hẻm nhỏ ở trong họ tư mã đổ lo lắng lo lắng cổ luân tình thế k h ô n g ổn từng cái thế lực thị vệ hình như được chỉ thị đều là thống hạ sát thủ đối phổ thông du khách đều không điều kiên kỵ gì bọn hắn lại có thể truy tung vị trí của chúng ta thế lực cũng mạnh cho dù chúng ta nhiều người hay vẫn là ở vào bị động nếu không phải dựa phù đà cơ động năng lực thương vong của chúng ta sẽ còn càng lớn cổ luân khẽ gật đầu không hề bối rối báo thoáng một phát tình huống thương vong tư mã thủ nói cụ vừa mới tất cả khu báo lên con số khởi nghĩa một cái canh giờ đại khái thương vong m ư ơ i l ă m người à n n g cổ luân khẽ nhũ mày nhiều như vậy sao tư mã thủ điểm thủ mấy chữ này chính nhanh chóng gia tăng cổ luân nói thương vong là khẳng định khởi nghĩa muốn đổ máu nơi đây không nên ở l â u chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đồ an long thanh nhâm v ă n g lên các ngươi phải đi đi đâu chương tám mươi một phủ quang phổ chiếu m ộ ư ơ i hai cổ luân kinh hãi quay đầu chứng kiến sau lưng người tới xem xét cùng lâm hệ phục sức giống nhau sẽ biết tới là hộ vệ trưởng thẩm kêu không được không nghĩ tới vận khí kém như vậy hộ vệ trưởng cấp bậc cũng không phải là chính mình mười mấy người có thể đối phó càng hỏng bét chính là đồ a n long một tiếng ra lệnh một nghìn hắc d i ệ u hộ vệ theo tứ phía xuất hiện đem thương thiên toàn bộ cấp lãnh đạo vây quanh lưu cường ngăn tại cổ luân trước mặt nhỏ giọng nói bảo hộ l o n g đầu quân sư ba người bọn h ắ n tuyệt đối không thể có sự tình ba t á t mấy người tự giác ngăn tại ba người trước mặt cổ luân tư mã huynh đệ rất là cảm động lại không thể ngăn cản mấy người hành động hiện tại mấy người thân phận đều là thủ muốn nhịn đau bỏ qua một ít cảm tình ràng b u tư mã thủ nói chỉ dựa vào mấy người chúng ta cũng không được phát tín hiệu cầu viện Cổ lúc u đầu â n ngầm đồng gật đ ý, ư cổ này cho h p tất ư m h cả tay, p h thế lực lớn truy tung nghi thượng đều chứng kiến tất cả điểm sáng dót thành mấy cái đường sau đó dót thành dòng sông bàn phóng tới sáu mươi chín cửa hờ đồ an long vung h tay lên vòng vây dần dần thu nạp hát diệm hộ vệ cầm trong tay trường thương hạ thấp bình đầu từng bước tới gần dù là tư mã huynh đệ túc trí đam mưu cũng mất chủ ý mưu kế tài thực lực tuyệt đối tranh lệch trước mặt lộ ra như thế vô lực phó long đầu quân sư chớ sợ cam hưng ở đây thời khắc mấu chốt đầu đội hồng ti khăn cam hưng dẫn theo hơn ba trăm n g ư ờ i chạy tới cái này ba trăm n g ư ờ i vốn không tại một chỗ đều là trên đường đi tới gặp nhau cam hưng cũng đã làm bộ tự nhiên đều đi theo cam hưng thấy cam hưng đến rồi cổ luân hơi chút nhẹ nhàng thở ra cam hưng phương hướng hát diệu hộ vệ nhanh chóng quay người trường thương quay đầu trực chỉ cam hưng đội ngũ cam hưng chút nào không có giảm tốc độ ngược lại xông đến càng nhanh hơn với hắn tới hơn ba trăm n g ư ờ i nhận lây ngao ngao kêu phóng tới hát diệu hộ vệ hát diệu hộ vệ cho dù thực lực mạnh mẽ hải t ẻ m hoàn mỹ bất đắc dĩ bình thường đều là khi dễ người cái nào gặp qua địa bộ này nguyên một đám có chút há hớm hai phe chưa giao phong lại một đoàn thương thiên thành viên đổi tới cầm đầu là hk cũng có hơn hai trăm linh người đồ an long lông mi vặn đến cùng một chỗ huyền đến không trùng bốn phía nhìn lại hít vào khí lạnh ít nhất còn có trên vạn người chính chạy về đằng này mình mới có một người hảo hán chống cự không nổi nhiều người mười cái đánh một cái hát rượu hộ vệ cũng không nhất định chịu được hơn nữa những n à y bạo động phần tử thực lực rõ ràng tại chính mình biết đến tầng dưới chót hạ nhân phía trên càng không rõ sở dĩ thầm hạ quyết tâm bắt giặc trước bắt vua không bằng tự mình ra tay trước hết giết dẫn đầu cổ luân đồ an long trần c h ờ cái này một hồi dưới đáy hai phe nhân mã đã giao p h ò n g cận thân vật lộn các loại hào quang bay loạn thân thể bay loạn nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết chửi rủa thanh â m thập phần thảm thiết cổ luân mấy cái lãnh đạo cao tầng ngay tại đoàn đoàn chen chúc bên trong chậm rãi rút lui đồ an long nói lên đến cổ luân trước mặt sắc mặt lành l ạ n còn muốn đi nhận lấy cái chết một trưởng chụp vào cổ luân c Đối một cái lớn mập hòa thượng một bước ba dao động đi đến hát d i ệ u thành bảo bên ngoài ngẩng đầu nhìn một chút nhìn không tới lâu đài đình cười mắng một tiếng cháu trai này thực sẽ hưởng thụ không biết thật nhiều người cũng mua không nổi phòng sao đến gần thành bảo theo vào nhà mình đồng dạng quen việc dễ làm thẳng đến cựu dương điện hát rượu thành bảo tầng cao nhất đại quản gia chính đi bộ đồng thời tâm tình thần trường hy vọng không phải cường địch ngẩng đầu một cái chứng kiến một cái mập hòa thượng đại sư chào ngươi túy hòa thượng chắp tay trước ngực cười nói thí chủ b ẩ n tăng hữu lễ đại quản gia vội vàng đáp l ễ lại đại sư quá k h á c h khí túy hòa thượng đưa tay phải ra ra cái dấu tay xin mời thí chủ mời đại quản gia k h á c h khí nói đại sư mời túy hòa thượng như trước vẻ mặt tươi cười cái kia bần tăng không khắc khí rồi sai bước đi đại quản gia một mặt phất tay một mặt mỉm cười thầm nghĩ thật sự là bình dị gần gũi hòa thượng có cao tăng phong phạm một lát t i ê u d u n g ngưng kết không đúng ở đâu ra hòa thượng cúng họng đều nhọn ngươi đứng lại ngươi ở đâu ra túy hòa thượng ở đâu để ý đến hắn cười to vài tiếng phiêu nhiên như thứ đại quản gia muốn đuổi theo có thể nào vượt qua túy hòa thượng cất chỉnh cựu dương trong điện địch dương ngay tại nhắm mắt suy nghĩ hắn hôm nay tâm tình x u ấ t kỳ bình tĩnh d â y nặng đại môn bị một cái đ ẩ y ra địch dương bỗng nhiên mở hai mắt ra thấy túy hòa thượng cười hếp i mắt đi tới vẫn phải tới các hạ người phương nào vì sao gây sự với địch mỗ địch dương ổ thỏa hai mắt kim quang nổi lên túy hòa thượng chưa từng nói trước c ờ i ý hòa thượng híp nói nói hai mắt nhìn như vui vẻ lộ ra âm trầm khủng bố người bình thường thấy liếc đều muốn sợ vỡ mật nứt ra Địch dương thấy, ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại hòa thượng lại như này âm trầm ngươi là tội thương ý hòa thượng thu hồi ánh mắt khôi phục hiền lành bộ dáng bảo chủ trí nhớ thật là tốt ta đây loại vô danh tiểu bối ngươi đều nhận ra ý hòa thượng răng cắn văng lên vô danh tiểu bối ngươi cũng quá khắc khí ai không biết đại danh của ngươi b ấ t quá các ngươi cựu huyền thiên tây cũng dối quá dài ta đây nho nhỏ ngọ dạ mê thành các ngươi cũng muốn nung chàng. túy hòa thượng cười ha ha nói địch dương bảo chủ làm gì quá khiêm tốn đâu rồi cái này ngọ dạ mê thành thu nhập nhưng là rất kinh người nhận được thiên tài địa b ả o cũng là vô số làm sao có thể nói là nho nhỏ ngọ dạ mê thành đây địch dương đối xử lạnh nhạt nhìn nhau được rồi ta biết các ngươi cựu huyền thiên người ra tay là tình thế bắt buộc bản nhân sắp phi thăng phi thăng về sau toàn bộ mê thành chắp tay n mường cho như thế nào túy hòa thượng thở dài một tiếng ai địch dương hòa thượng ta trạch tâm nhân hậu đương nhiên không muốn khó xử ngươi nói túy hòa thượng ánh mắt biến đổi sắc ý trực bức địch dương nhưng là thiên chủ nói muốn ngươi chết nghe được thiên chủ danh hảo địch dương cũng là thân thể chấn động ta lại không đắc tội qua thiên chủ vì sao nhất định muốn tính mạng của ta ngươi có nhớ bị ngươi giết thủy lô địch dương hai mắt mê ly làm như nhớ tới cái gì đã lâu trí nhớ n g u y ê n lai khi đó các ngươi cũng đã xông vào sao túy hòa thượng nói đúng vậy a ngươi thật sự không nên giết thiên chủ thái đ ổ địch dương bi p h ẫ n dị thường có thể trách ta sao nếu không phải là các ngươi buộc nàng, nàng có thể chết sao ta hiện tại biết rõ vì sao nàng sẽ chết đều là ngươi nhóm ép túy hòa thượng lắc đầu thật sao hòa thượng ta nhớ được thủy lốt nhưng là ngươi tự tay đánh chết địch dương hai mắt đỏ thấm dâu tóc bức hỏa s o n g q u y ề n phát ra mặt trời bản quan mang i ự u dương trong điện toàn bộ vật phẩm trang sức bài trí lập tức hóa thành cho t à n muốn nhiều loạn tâm trí ta t ố t ta đang muốn là thủy lô báo thủ để cho ta l ử a giận thiêu tẫn ngươi đi tội thương lao tử trả lẽ lại sợ ngươi quanh mình nhiệt độ cao đối túy hòa thượng không có ảnh hưởng chút nào ngay x o n địch dương ngôn ngữ quanh thân toát ra kim bàng đi theo thân thể của mình không ngừng phần lớn làn ra cũng đi theo hóa thành kim sắc g i n g thùng tình áo chuẩn cũng đi theo một chú địch dương không cam lòng yếu thế quanh thân bức h ỏ a thân chu vi hiện hiện chín kim sắc điểm nhỏ hai người đều từ từ đi lên túy hòa thượng thân hình càng lúc càng lớn địch dương thân chu vi chín kim sắc điểm nhỏ cũng dần dần bành trướng túy hòa thượng cao niệm và tâm di đá kim thân địch dương h é t tò cựu dương trong nháy mắt hát rượu thành bảo phía trên lơ lửng một đại phật chiều cao một chín trăm trượng phật quang bắn ra bốn phía phạm âm lửa lở ổn thỏa h ư không đại phật đối diện chín con như mặt trời to bằng họa cầu vây quanh địch dương không ngừng vận chuyển mỗi cái họa cầu đều có ba trăm triệu rộng trời nắng trang trang địch dương dâu tóc đều xích toàn thân bị lửa cháy mạnh b â y quanh hai mắt lộ ra kim sắc và mang đại phật cựu dương xuất hiện đồng thời một trong sáng thanh âm chuyển h i n ra vang vọng mê thành phù quang phổ chiếu một đạo màu xanh cổ sáng bắn thẳng đến phía chân trời vô số màu xanh ánh sáng theo cổ sáng du lịch phi tốc bay về phía thương thiên từng cái thành viên kim quang phật quang thanh quang ba đạo hào quang lập tức đem chọn cái mê thành chiếu sáng hoàng hôn đỏ nhiều năm mê thành lần thứ nhất sáng lên thôn h i bên trong đến đ i ệ rồi đồ ăn lòng bàn tay đang muốn rơi xuống cổ luân c h i n đầu ba đạo hào quang đồng thời chật hiện quá sợ hãi đã quên ra tay nghe được trong sáng thanh âm xứng sở ở tại chỗ cổ luân mấy người thiếu chút nữa ngăn không được nước mắt cổ luân lẩm bẩm nói ta biết ngay hắn sẽ không như vậy mà đơn giản chết mỗi một đạo màu xanh của sáng thả ra màu xanh ánh sáng rơi xuống thương thiên thành viên trên người nên thành viên c ầ m chế trên người liền biết vô thành vô tức biến mất gặp qua thương vân tất cả khu đại biểu nghe xong thanh âm chào tạm biệt gặp lại sau thanh quan g t ắ c dụng hưng ơ phấn dị thường là đại long đầu đại long đầu xuất thủ đại long đầu và thuế đại long đầu và thuế cái này tiếng hô mang tất cả toàn bộ mê thành đuổi theo bạo động phần từ hát diệu hộ vệ tất cả thế lực thị vệ đều trận tròn mắt có ở trên trời dị tượng trên mặt đất khắc thường tiếng nổ bạo động phần tử theo bị truy đánh đến ý chí chiến đấu sụp sôi để cho bọn họ không biết đi con đường nào chờ bọn hắn xin chỉ thị long đầu long đầu nhóm cũng đều trận tròn mắt bởi vì truy tung nghi thượng điểm sáng lấy xét đánh không kịp bưng thai s u thế biến mất bọn hắn hoàn toàn mất đi đối hạ nhân tiểu t h ầ u không chế đại đa số thị vệ bị thế lực long đầu chỉ thị chính là trở về chờ lệnh không cần lo cho bạo động rồi bọn thị vệ nhao n h a u rút lui khỏi lưu lại được mở mịt không liệu hát rượu hộ vệ nhóm thương tiên quân đội bắt đầu phản kích hát rượu hộ vệ bị động phản kích tâm tính tranh lệnh xử hát rượu đồ an long còn thất thần phát giác cổ tay bị người ta t ó m lấy hoảng sợ quay đầu chỉ thấy một cái tiểu cá tử người t ủ g tỉm nhìn mình nhưng không che giấu được đầy người sát khí người muốn làm gì tiểu cá tử hỏi chương 82, h ộ i chiến thượng 12. đồ an long kinh hãi trên tay trợn phát h ỉ n h dãy rủa thương vân thương vân cũng không truy sát mà là rơi xuống cổ luân bọn người trước mặt cổ luân bọn người kích động không thể nói năng thương vân tiêu sái cười một tiếng cổ luân bọn người thở dài một tiếng cũng không quẳng có mấy ngàn thương vân thành viên nhìn xem mặc kệ một nghìn hát rượu hộ vệ vây quanh mặc kệ đồ an long chằm chằm vào xông lên vây đánh thương vân trong lúc nhất thời b ụ i đất tung bay cái tên vương bắt đản ngươi có phải hay không giả chết thời khắc mấu chốt chạy đến trang thú vị đúng hay không đánh chết hắn né tránh lật qua ta đến cái này không được chú ý ảnh hưởng đồ an long vẫn còn chờ mong xem thương vân bị lật qua sau này c h ẳ n g cảnh kết quả bị ngăn cản thất vọng hét lớn một tiếng ngươi là người phương nào dám ngăn chở hát rượu hộ vệ làm việc thương vân mặt mũi tràn đầy các loại chất lỏng hỗn hợp có bùn đất run run dày dày đứng lên cho dù hắn không phải cố ý giả chết nghị thời khắc mấu chốt đi ra trang một cái anh hùng tâm vẫn phải có không nghĩ tới là loại kết quả này không có bị địch nhận đánh trước bị đồng đội làm cụ thương vân phỏng đoán cẩn thận cổ luân bọn người dùng mười một thành công lực theo cổ luân bọn người đầu đầy mồ hôi bộ rắng có thể nhìn ra hai phe nhân mã thừa dịp lúc này đều đến đứng chính mình lãnh đạo đằng sau thương vân trước nổ ra hai phần mang huyết nước bọn ta chính là thương thiên đại long đầu cũng là lần này khởi nghĩa người lãnh đạo tối cao đồ an long ân cần nhìn xem thương vân đầu đầy bao lớn đau không thương vân trong nội tâm ấm áp đau hai người hàm tình mạch mạch nhìn đối phương ít nhất vây xem đám người cảm thấy là hàm tình mạch m ạ mất trật tự chung quanh mấy ngàn người đây là cái gì lo gì đối thoại đây là cái gì ánh mắt vĩnh hằng lập tức qua đi đồ an long cười lạnh một tiếng ngươi chính là l o n g đầu một con hôi sữa không biết chết sống ngươi có bản lãnh gì dám đảm đương l o n g đầu không biết đây là hát rượu thành bảo thống trị sao thương vân chỉ chỉ xa xa hát rượu thành bảo ngày mai bắt đầu tại đây cũng không phải là hát rượu thành bảo thống trị đồng thời thầm than một tiếng thương vân đã sớm thấy được hát rượu trên thành bảo đối không chỉ kim sắc đại phật cùng chín mặt trời b à n h ỏ a cầu không nói trước cái kia đại phật cho người bị áp thương vân cân nhắc toán hợp pháp chín hỏa cầu tùy tiện tới một người mình cũng chịu không được thực lực sai biệt hay vẫn là quá nhiều đồ an long cũng thấy bầu trời dị tượng trong nội tâm lo lắng lại không biết phát sinh c h u y ệ n gì lúc này nghe thương vân vừa nói như bị xét đánh ngươi nói cái gì n g ư ơ i rốt cuộc là ai n g ư ơ i nào phái ngươi tới đến cái này mê thành muốn làm gì thương vân cười thân bí d i ê m vương ra phái tới ngươi muốn hỏi đợi lát nữa ta đưa người tiếp không đồ a n long nghe xong càng là mặt xám như cho cái gì ngươi là u minh đàn người thì ra là thế cũng liền u minh đàn lớn mật như thế thương vân nghe xong xứng sở hắn cũng không biết cái gì u đồ a n long cười lạnh liên tục t ố t u minh đàn thì như thế nào cùng lắm thì liều mạng đồ an long trong nội tâm thầm nghĩ lao tử thật sự không muốn cùng u minh đàn nhất đối nghịch bất quá nếu địch dương biết rõ ta bất chiến mà chạy bị chết thảm hại hơn bất đắc dĩ ngón tay nhập vào trong miệng thổi ra bén nhọn thanh âm phối hợp tu vi của hắn một tiếng này toàn bộ sáu mươi chín khu đều nghe được thanh thanh sở sở vẫn còn chấn áp quân khởi nghĩa mặt khác ba đường hắc diệu hộ vệ hộ vệ trưởng nghe được tiếng huyết sáo tất cả đều mang theo chạy tới đây là cầu viện hiệu lệ nếu kêu lên người lao tử không có huynh đệ sao thương vân tự tin cười một tiếng quay người lại mặt hướng tư mã huynh đệ chúng ta các huynh đệ có bao nhiêu thương vân thế nào cảm giác tư mã đổ không đáp hỏi trước thương vân sờ sờ mặt của mình nghi ngờ nói ở đâu thay đổi tư mã đổ cười nói chính là một loại cảm giác khí chất của ngươi hình như thay đổi ta còn nói không xuất ra là cái gì biến hóa lục bị nói ta cũng có cảm giác này hình như nói như thế nào nụ cười của ngươi trở nên nhiều hơn thương vân nghe vậy cười một tiếng trước không giải thích thu thập bọn hắn huynh đệ chúng ta mới h ả o h ả o trò chuyện trước triệu tập đội ngũ cần tuân đại long đầu hiệu lệnh mấy ngàn người đồng thời hô lớn khí thế thiêu thăng tư mã đổ thả ra một đạo tiền điện trên không trung đánh một đạo kinh lôi triệu tập đội ngũ 4.000 hắc rượu hộ vệ rất nhanh tập kết ba cái hộ vệ trưởng đứng ở đồ an long sau lưng thương thiên bên này bởi vì thương vân lập tức giải trừ trên người mọi người cầm chế độ tự do lực cơ động tăng nhiều thiếu đi truy tung thành viên rất nhanh đều tụ tập tới chừng mấy vạn đồ an long nhìn thẳng m a n g thiên không nghĩ tới thương vân có thể đưa tới nhiều người như vậy thương vân cũng không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian có thể tới nhiều người như vậy xem ra chính mình rời đi đoạn thời gian này tư mã huynh đệ không thể bỏ qua công lao toàn bộ tổ chức vận chuyển trôi chạy không khỏi đỡ ngực thế nào hôm nay chính là của các ngươi tập thế người tên là gì đồ an long khi nào bị người như thế hỏi tham quan húng chi đối diện là một đám tiểu hải tử dẫn đầu niên k ỷ cũng không lớn nhưng là đối phương đội ngũ thực lực không thể không để hắn cẩn thận đối lãi đặc biệt là thương vân thực lực khiến cho hắn đem thương vân bỏ vào cùng chính mình đối đ ẳ n g vị trí tại hạ đồ an long hát diệu hộ vệ hộ vệ trưởng ba vị này cũng đều là hộ vệ trưởng cấp bậc thiên đồng huyền mã hát x á t đồ an long từng cái giới thiệu thương vân nói tại hạ thương vân đằng sau ta chính là thương thiên cán bộ ta cũng không từng cái giới thiệu báo danh hoàn tất xác ý tràn ngập đồ an long liền ô m quyền bội phục thương vân tiên sinh có thể tổ chức lớn như thế quy mô khởi nghĩa chỗ chức trách chúng ta cần phải đ ọ u thủ thương vân trên không trung tiện tay vẽ một đạo phụ ta cũng có ý này bốn người các ngươi cùng tiến lên đi vốn là nghĩ hái giả cỡ đầu các ngươi đã bốn cái muốn chết để các ngươi làm người chết thế vì không lan đến cổ luân bọn người thương vân nhảy vọt đến giữa không trung đồ an long cũng không khách khí thật sảng khoái ba vị cùng tiến lên bốn cái hộ vệ trưởng cũng không phải là đèn đã càng g u vì mặt mũi lân đấu đương nhiên là quần đầu càng có lợi hơn tâm hữu linh tây bản cũng bay đến không trung phân lập thương vân tư phương cổ luân ngẳng đầu nhìn một chút thương vân biết bay nữa à thực hâm mộ lưu cường nói ta cũng luyện đến ngự không liền tốt tư mã thủ nói đó là nói sau trước tiêu d i ệ t địch nhân trước mắt cho thương vân giảm bớt gánh nặng cổ luân nói không sai tiêu d i ệ t hát diệu hộ vệ tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh tiêu d i ệ t quân địch xông lên a cổ luân vung tay lên đầu tiên v ọ o tới phó long đầu gương cho binh sĩ các chiến sĩ có thể nào không phấn khởi cùng đánh thuốc kích thích đ ồ n g dạng chu lên phóng tới hát diệu hộ vệ đội ngũ hát diệu hộ vệ khí thế liền không như thế chân miễn cưỡng nên chiến bốn h á c diệu hộ vệ thực lực so thương thiên đội ngũ mạnh hơn nhiều thương thiên chính là ỷ nhiều người hiện tại h á c diệu hộ vệ khí thế không đáng mất đúng mực song phương đánh cái khó khăn c h i a lịa thương vân thỏa mãn gật gật đầu dưới tay mình yếu tố chất có tố chất muốn làm sức lực có nhiệt tình còn nghe lời lãnh đạo nào mất hứng thương vân không muốn chiến đấu dư và cổ luân b ọ n người bốn vị đi theo ta xét qua thiên không đến h á c diệu thành bảo trăm dặm phụ cận chỉ có tại đây không có thương thiên thành viên đang hoạt động thương vân lại không muốn cách túy hòa thượng cùng địch dương gần quá có khả năng bị bọn họ dư và đó cũng không phải là chuyện đẹp gì bốn cái hộ vệ trưởng đi theo đến vậy vây quanh thương、vân. không c h u n g thương vân đối mặt bốn cái hộ vệ trưởng áp lực đột ngột tăng thương vân không phải tin tưởng bành trướng đến một cái đánh bốn cái cùng chính mình tu vi tương đương đối thủ chỉ là hắn biết rõ cổ luân bọn người thực lực sai biệt khá lớn lưu lại một hộ vệ trưởng cổ luân bọn người không thể ứng phó chỉ có thể chính mình tất cả đều dẫn tới cũng may mình linh phủ luyện thể vĩnh viễn không thôi linh lực vô tận trước tiên có thể tiêu hao đối thủ thể lực pháp lực sau lại ra tay bốn cái hộ vệ trưởng trung tiên đồng huyền mã hai cái tu luyện là hắc thần quyết thực lực so sánh với lâm hề hơi yếu hắc sáp tu luyện cũng là ma đạo cầm trong tay trường thường mũi thương có thất thải hảo quang chuyên môn luyễn người hai m ụ sau đó thừa cơ mà vào thực lực cùng trời đồng huyền mã tương đương đồ an long tu luyện là t i ê n nói trốn ở ba cái hộ vệ trưởng sau lưng cầm trong tay trường kiếm trong miệng nói lầm bẩm hắn tu luyện ngũ hành trận pháp lúc trước phạm vào một quy bị trục xuất sư môn mới đầu nhập vào định dương hắn pháp quyết không có học hết nếu không cũng sẽ không dừng bước tại nguyên anh cảnh giới đồ an long thiện dùng trận pháp thực lực tại trong bốn người mạnh nhất các người rất tin tưởng trận pháp bố chi sao đồ an long thấp giọng hỏi ba cái hộ vệ trưởng gật gật đầu thiên đồng nói trước kia một mực nghe nói bôi đại ca thiện dùng trận pháp một mực vô duyên tận mắt nhìn thấy hôm nay có cơ hội này thật sự là khó được đợi chút nữa phải dựa vào bôi đại ca trận pháp trường trị hắn đồ an long bị bưng lấy hết sức thoải mái quá khen quá khen ngư huynh ở đâu sánh được các ngươi chuẩn bị vào trận ba cái hộ vệ trưởng c ư ờ i gian vài tiếng đồ an long trường kiếm vung lên thương vân t r u n g quanh đen lục hoảng bạch đỏ ngũ sắc quang mang l ó e lên thương vân cảm thấy một hồi thiên địa nguyên khí chấn động t h ầ m kêu không được thì đã trễ t r u n g quanh tràng cảnh toàn bộ biến nào không còn là ngọ dạ mê thành dáng vẻ thương vân đứng ở một đầu bên dòng suối nhỏ lên dòng suối nhỏ trông thấy cả đáy bên cạnh là hạ rừng cây trong rừng gió nhẹ mang theo thiên nhiên đặc hữu t i mát lá cây hoa hoa tác hưởng xa xa có núi đỉnh núi có tuyết thiên thượng mây trắng phiêu đãng thật sự là làm lòng người khoáng thần gì. duy nhất khuyết điểm chính là không có bất luận cái gì sinh cơ một cái nhỏ trùng đều không có đây là cái gì hảo cảnh thương vân toàn thân đề phòng cũng không phải cái này hoàn cảnh có bao nhiêu hưng hiểm mà là lấy hảo cảnh thật sự thái a n giật hoàn toàn không cảm giác được uy hiếp chẳng lẽ hắn muốn cho ta xem gió này cảnh mà từ bỏ tranh đấu tại đây dưỡng lao thương vân chính nghĩ ngợi lung tùng sau lưng trên đại thụ chậm dai trồi lên khuôn mặt hát sáp mặt thân cảnh biến thành trường thương thương vân đưa lưng về phía đại thụ căn bản không biết rõ phát sinh biến hóa cái này hảo cảnh có thể khiến đây hết thể biến hóa l ạ n g y ê n không một tiếng động cũng là cái này hảo trận chỗ kỳ diệu trường thương không hề tiếng động hóa thành một đầu sợi bạc đâm về thương vân c h ă n g thương vân phần l ư n g kịch liệt đau nhức nghiêng nghiêng bay ra ngoài hát sáp đều không nghĩ vậy sao dễ dàng liền đánh chúng hối hận không dùng toàn lực hát sáp chỉ dùng năm phần m ư ơ i lực lượng còn lại đều lưu lại chuẩn bị chuẩn bị ở sau để ngừa thương vân bạo khởi pha kích thương, vân cũng bởi vậy không bị trọng thương. linh p h ụ luyện thể chính là như vậy linh lực vô hạn nhưng là phương diện khác thần thức thăm dò tất cả pháp thuật tất cả cũng không có có lợi có hại đồ an long bốn người lần thứ nhất cùng linh p h ụ luyện thể một đạo thương vân chiến đấu tự nhiên không biết ứng đối ra sao hát sáp g ầ n đến chỗ tối cùng huyền mã thiên đồng c h ạ mặt m tiểu tử kia lực phòng ngự rất mạnh nhưng là phản ứng coi như rất trưởng chúng ta liền đánh lén đi huyền mã thiên đồng ở phía xa cũng nhìn thấy hát sáp ra tay có một đại khái am hiểu lại nghe hát sáp chính miệng nói hoàn toàn yên tâm tiểu tử kia khả năng chính là hội khoác lác không có gì v ố là có thể là huyền vũ một loại yêu tộc lực phòng ngự mạnh Diệu, rất là đau đầu. chương tám mươi ba hội chiến trung mười hai hát rượu trên thành bảo không toàn bộ ngọ dạ mê thành nguồn sáng túy hòa thượng cùng địch dương cũng không ra tay mà là lẳng lặng nhìn đối phương trong nội tâm riêng phần mình tính toán địch dương lão quỷ này hiểu rõ cựu dương quyết cũng là có tên tội ta công chín thái dương hỏa diễm tà áp dị thường đốt cháy tam u ộ i nhất định phải cẩn thận nguyên thần bị nhiễm phải nhưng là phiền thoái nếu lao quỷ dốc sức l i ề u mạng tiểu dương cùng nổ làm sao bây giờ không biết đỡ hay không được tuy hòa thượng trong nội tâm bồn trồn địch dương yên lặng tính toán cái này tội thương vậy mà đã tu thành di đà kim thân khó trách dám một mình tới giết ta di đà kim thân vạn t a không d í n h ta đây chân hỏa không biết có thể hay không đốt động đến hắn chẳng lẽ kiểu dương cùng nổ ta đây tu vi cần phải hạ thấp b ả y thành vạn nhất không nổ chết cái này con lựa chọc ta nhưng chắc chắn phải chết tuy hòa thượng con mắt đi dạo trong nội tâm mặc n i ệ m hắn như thế nào không động thủ chẳng lẽ là không chắc hay vẫn là gặp mỗi tháng cái kia mấy ngày địch dương nuốt nước miếng một cái nói láo hòa thượng này như thế nào không đậu thủ chẳng lẽ là ngày hôm qua ăn hư mất bụng lại đợi một lát túy hòa thượng hình như nhìn ra chút ít mánh khỏe chẳng lẽ hắn không tin tưởng địch dương khỏe miệng có chút dơ lên ta biết rồi kỳ thật hắn không có n ắ m chắc đại phật bắt đầu cười đôn hậu tiếng cười trùng kích toàn bộ mê thành địch dương cũng bắt đầu cười phóng đ ẳ n g tiếng cười làm cho nghe xong không thoải mái hắn cười cái gì chẳng lẽ túy hòa thượng xứng sờ địch dương cũng thu liễm tiếng cười chẳng lẽ ta đắc ý dơ dáng dàng hình bị hắn đã t không được chờ một chút lần nữa rằng co xa xa cái nào đó trong phòng nhỏ một cái trưởng bối còn cho vạn bối giảng giải thấy không đây mới là phong phạm cao thủ trước rằng co tìm đúng tay sơ hở lại ra tay chú ý một kích tất sát lớn như vậy bản sự vẫn như thế ít xuất hiện cùng người ta học không vạn bối liên tục gật đầu học học t r ư ở n g bối kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn rất hiếm thấy qua công lực đều tăng lên tới đỉnh còn rằng co lâu như vậy trong nội tâm thầm hỏi thật sự là cái gì việc ra đây là lại qua thời gian một trung t r à túy hòa thượng cùng địch dương cũng không thể đợi thêm nữa Kéo không kéo căng cung chỉ cung nếu như thời gian thương người. biết thời thả dài làm bị thương kéo cung người. đại phật cùng chín viên thái dương đồng thời động đại phật sau lưng sinh ra mấy ngàn cánh tay túy hòa thượng cao niệm một tiếng ngàn cánh tay đại b i trưởng mỗi một cánh tay đều mang p h ạ t quang uy áp nạp như núi cao đánh về phía đ ị c h dương đ ị c h dương đem chín viên thái dương bố thành hình cựu cung ngăn tại trước người mình đón đỡ túy hòa thượng như mưa to trừng kích sóng sung kích nương theo lấy tiếng vang cực lớn bị đập tan hỏa diễm mang tất cả toàn bộ mê thành khu vực trung tâm hao tổn rất nhiều kiến trúc cùng hoa hoa thảo, thảo. một lần tiếp xúc về sau thừa dịp túy hòa thượng thu cánh tay về địch dương đem chín thái dương bố đến t ú y hòa thượng chín phương vị trên giới tả hữu tất cả đều vây quanh cánh tay vung lên chín thái dương bắt đầu thay nhau đánh tới hướng t ú y hòa thượng t ú y hòa thượng rửa cánh tay nhiều phòng thủ cẩn thận địch dương công mấy vạn xuống t ú y hòa thượng trông mấy vạn xuống tham dò tính công kích có một kết thúc t ú y hòa thượng thu hồi toàn bộ cánh tay đơn trưởng chắp tay trước ngực ngực một cái màu đỏ phật tấn phi tốc xoay tròn không ngừng phóng đại địch dương đem chín thái dương kéo thành một đầu thắng tắp hai t a y giống như kéo cùng k i u dương tụ thành mũi tên diệt ma kiểu dương tề kim s ắ c quang mang che giấu hết thẻ màu sắc toàn bộ ngọ dạ mê thành bên trong chiến đấu mọi người đều ngắn ngủi mù bình một tiếng tất cả mọi người ngực cũng giống như bị đại truy trùng trùng điệp điệp nện cho thoáng một phát thu vi thấp trực tiếp bệnh tim phát tác ngã xuống đất không d ậ y nổi hát rượu thành bảo bị trùng kích lớn nhất phát ra nhỏ xịu núi đá vỡ vụn thanh â m địch dương cười lạnh vài tiếng hắc hắc tội thường ngươi chỉ tu thành di đà kim thân không phải như lai kim thân còn chưa ngồi xuống bồ đề liên dẫn không xuất ra nghiệp lực nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa túy hòa thượng trên mặt như trước không vui không buồn hai mắt h i p lại mơ hồ có đỏ thấm hào quang l sử trang nghiêm đại phật mang lên một tia quỷ dị rốt cuộc sử xuất bản lĩnh thật sự rồi địch dương cười lạnh hai tiếng từ trong lòng móc ra một mai huyết sắc toàn thạch pháp lực thúc giục toàn thạch theo cờ vây quân c ờ lớn nhỏ tăng tới to bằng đầu người tản ra nồng nặc mùi m ó u canh địch dương người tại tinh hồng huyết toàn đến cùng hấp bao nhiêu người tinh huyết đại phật mặt mũi tràn đầy từ bi tựa hồ là làm chăn địch dương giết chết nhóm sinh vật t i ế t hận địch dương chằm chằm vào tinh hồng huyết toàn đầy mắt mê luyến có biết không huyết toàn này ta tế luyện nhiều năm về phần hấp bao nhiêu người ta là không nhớ rõ rồi ta chỉ nhớ rõ huyết toàn hút người, đầu tiên chính là nàng, ta yêu nhất người. đại phật tướng cao niệm phật hiệu ngã phật từ bi như lai văn pháp nếu ngươi thực tình hối cải từ có thể giúp ngươi địch dương nghe xong chậm rãi giơ tay lên dương quang ngưng tụ thật muốn ra tay hủy huyết toàn bay chung quanh địch dương chín thái dương hỏa cầu làm như hộ chủ b à n ánh sáng phát ra rực rỡ hỏa diễm phun trào chung quanh trong vòng trăm dặm nhiệt độ bỗng nhiên lên cao địch dương đầu đau xót ánh mắt khôi phục thanh minh giọng căm hận nói tốt ngươi cái tội thường vậy mà mê hoặc ta thần thức phật phật phật quả nhiên là biết nhất mê tâm trí người ta đổ vật đại phật lại khôi phục tý h ỏ a thượng thanh â m ai ngươi như cứ thế từ bỏ để cho ta độ ngươi thật tốt địch dương khẽ v ư ố t huyết toản nếu là thật sự để ngươi đổ hóa ta liền không còn là ta còn sống lại có có ý tứ gì tâm không phải lòng ta, ta tức không phải ta, ta tức không phải ta thân tồn như thế nào ngươi nhập cái này không m ôn lại có hay không thực sự sướng quá túy hòa thượng cũng bị địch dương một phen khơi gợi lên thương tâm chuyện cũ nhắm mắt ngưng lông mày trên người kim quan g có tiêu tán xu thế địch dương nhẹ dọn ca sướng tiếng ca xa xưa yên lặng nhưng căn bản nghe không rõ ca t ừ như mộng như ảo thực khó khăn tưởng tượng bực này thành nhà âm nhạc là xuất từ địch dương miệng kim quan g chậm rãi từ di đà kim thân phía trên chóc bong đại phật cũng hóa thành không có làn da chỉ có đỏ tươi huyết đục khủng bố bộ g á n g hồng quan t o á hiện t ú y hòa thượng hét lớn một tiếng tiêu tán kim quan theo bốn phương tám hướng lại tụ hội trên người nặng thành đại phật bộ giáng hảo thủ đoạn n g ư ơ i ngưng huyết ma âm thiếu chút nữa để cho ta gặp nói tuy hòa thượng lạnh lùng nói địch dương cười lạnh một tiếng n g ư ơ i phật tâm cũng thiếu chút phá tinh thần của ta cũng vậy hai người đều cùng đối phương lơ đãng gian đã bắt đầu tâm thần công kích trực kích nguyên thần song phương thế quân l ự c địch tuy là đều thiếu chút nữa đ á p thủ hay vẫn là thất bại trong c ă n tấc hay không muốn xử những này n h ả m chán thủ đoạn địch dương r ơ lên cao tinh hồng huyết toản ta mang huyết toản này tế luyện nhiều năm hút người tinh huyết hôm nay đã có thể tự hành thu nạp nguyên khí huyết khí phối hợp ta cựu dương quyết tội thường người chịu chết đi tuy hòa thượng không dùng là nhưng n g ư ơ i cái này t à vật có gì thể diện lấy ra sử dụng tự hành thu nạp không biết là n g ư ơ i dùng bao nhiêu mạng người điền đi ra ngoài địch dương nói ngươi lại tốt bao nhiêu túy hòa thượng sắc mặt lạnh lẽo đừng vội nhiều lời nhận lấy cái chết địch dương không còn trả lời đem huyết toàn tế đến không trung chín đạo đỏ như máu dây xích ánh sáng bắn về phía chín thái dương kim hoàng sắc thái dương thu nạp huyết toàn huyết quang từ đó tâm bắt đầu chuyển biến làm màu đỏ nhiệt độ lần nữa lên cao còn mang theo huyết mùi hôi thối khắp hôn các tế túy hòa thượng đậu dung vốn định thương vân dẫn đi số lớn hấp rượu hộ vệ địch dương không cách nào hấp thu người sống công lực biết đánh chiếc không nghĩ tới địch dương tế luyện như thế pháp bảo so thu nạp người sống hiệu quả càng hơn mấy bậc địch dương nói tội thương có bản lĩnh n g ư y i liền phá ta cựu dương tử luyện trận đi địch dương hai tay vung lên đồng thời ngón tay kết tấn chín đỏ như máu thái dương thành hình đinh ốc đem túy hòa thượng di đà kim thân vây quanh cao nhất thái dương thả ra một đạo hồng thi liên tiếp đến cái thứ hai thái dương cái thứ hai thái dương lại bắn ra chỉ đỏ theo thứ tự chín thái dương hợp thành một cái thùng dạng địch dương đem tinh hồng huyết toàn tế đến cao nhất trên thái dương hồng quang phát ra bao lại thái dương cùng túy hòa thượng cựu dương tử luyện trận bên trong hỏa diễ muốn đem tuy h ỏ a thượng ra không được trận chỉ có thể tử thủ phạm âm máy liệt di đà đại phật chắp tay trước ngực hai mắt khép hờ cao niệm phật kinh cho ta xá lợi bất sinh bất diệt không cấu không sạch không tăng không giảm vạn tà không cần vạn ác bất nhiễm cấp năm bất động đại phật quanh thân kim quang không thịnh không giảm mặc kệ bằng kiểu dương tử luyện trận đốt cháy địch dương đốt đi có một cái canh giờ tinh hồng huyết toàn hồng quang hàm đạm không ít vẫn không thể nào đốt động tuy hòa thượng trong nội tâm sốt ruột hắn như thế nào ra dày như vậy lại đốt xuống dưới nếu đốt bất tử hòa thượng này ta mà ngay cả b ộ phát chi lực đều không hay vẫn là thu trận là hơn cánh tay vã ngoài h bên trong kéo một phát thu chín viên huyết dương phi về quay t r u n g quanh tại địch dương m ộ n phía túy hòa thượng cho dù không có bị thiêu chết cũng không chịu nổi lúc này bị đốt đầu nặng gốc nhẹ mắt nổi đ o g đóm âm thầm may mắn nếu không phải địch dương trời sinh tính đa nghi n g rút lui cựu dương tử lượn trận mà là một con đường đi đến e n nhất định muốn luyện chết chính mình chỉ sợ chính mình không chết cũng được đới ra lấp ra trở về trốn cai tám mươi một trăm năm dưỡng thương Thế, thế t y hòa thượng cả kinh chính mình nhận được tin tức chính là địch dương mượn tiêu đốt người sống thần hồn tăng cao tu vi chẳng lẽ địch dương thực sự cái khác thủ đoạn địch dương thay thế cười lạnh liên tục nguyên lai、like、ngươi cũng liền chút bùn sự ấy rồi cánh tay vung lên cựu dương một trong bay ra đánh về phía hát rượu thành bảo cái kia một cây thông thiên trụ nổ mạnh qua đi đại trụ bị đánh ra một cái lô lớn động thiên bên trong bị địch dương giam cầm đã lâu thái dương rốt cục lần nữa chiếu dọi ngọ dạ mê thành năm đó địch dương tu kiến ngọ dạ mê thành thời điểm sửa cái này thông thiên trụ lớn sinh sinh thu liễm toàn bộ ánh nắng mới đưa đến mê trong thành chỉ có hoàng hôn đỏ thiên không hôm nay rốt cục cái này trụ lớn bị địch dương chính mình phá dương quang quét dọn hết t h ể vẻ lo lắng địch dương đắm chìm trong dương quang bên trong cũng rất hưởng thụ tùy hòa thượng tắc thì trong nội tâm phát k h ổ hư mất tên vương bắt đạn này còn có thể mượn dương quang tăng lên công lực hắn tu luyện cựu dương quyết mượn dương quang lại không quá tự nhiên đạo lý đơn giản như vậy ta như thế nào không nghĩ tới. hạ m ư ơ i hai địch dương ý đồ luyện hóa túy hòa thượng thời điểm cũng tại cũng tại đau đầu đồ an long bày ra trận pháp chính mình căn bản không biết rõ như thế nào phá trừ còn có ba cái hộ vệ trưởng nhìn chằm chằm tùy thời đánh l é n mà chính mình đối với cái này một bậc mặt triển chỉ có thể dựa vào thân thể giám chắc linh lực vô hạn miễn cưỡng chống đỡ ba cái hộ vệ trưởng kinh nghiệm chiến đấu phong phú không chút nào vội vàng s a o động mỗi lần ra tay đều cẩn thận từng ly từng tí vừa đánh chúng cùng không chúng đều là bước ra liền đi một lần nữa dẫn vào quanh mình hoàn cảnh cũng tại mỗi lần đều thương mỗi lần đều dùng tiên d ụ n phụ chữa thương ba cái hộ vệ trưởng liền muốn như vậy tiêu hao cũng tại pháp lực nếu có thể dùng phật quan g phổ chiếu một loại pháp thuật liền tốt đáng tiếp tý hòa thượng cho kim phật đã tại thả phù quan g phổ chiếu thời điểm dùng hết của chính ta công lực không có mạnh như vậy dùng hiệu quả cũng không tiện cũng tại trong nội tâm phiền muộn như thế nào mới có thể phá cấm chế này cấm chế không phá ta mang đứng ở không thắng chi điểm cũng tại đang nghĩ ngợi bên cạnh một khối tảng đá mở mắt ra thấy cũng tại đưa lưng về phía chính mình nhai răng cười dài ra hai chân chạy vội hướng cũng tại cũng tại ngay được sau lưng tiếng vang không kịp quay đầu bị huyền mã một quyền đánh vào trên lưng một tiếng chầm đục bay ra thật xa Giấy lấy đứng dậy, tại lấy rũa đứng đâu bốn dậy, phía xem, cũng ò n bóng người.、Bị、như lưng cứng rắn gần canh, có cái Bị giờ tới tới lui lui phía vậy một sau tại nổi giận, ngươi không các cũng tại đứng i phải ngươi. tại ra hay lao có các Cũng không, thử tốt, tìm đ lại vẫn ra đ i ể m tinh l a n g không hỏa phủ các loại công phủ như nước chảy mây trôi vẽ lên có gần nghìn chương lúc này cũng tại đối phụ lực k h ô n g chế tăng lên rất nhiều có thể đồng thời vận dụng phủ cũng nhiều đậu phụ phơi khô phủ không tại lời nói xuống cũng tại gầm lên một tiếng phong hỏa lôi điện hướng bốn phía phát tán huyền mã ba người vẫn chờ tìm cơ hội đánh lén đột phát hiện các loại công kích đập vào mặt thầm tiêu không được tránh cháy tránh phải ngẫu nhiên bị đánh trúng một lần cũng không trở ngại một vòng công kích đình chỉ ba cái hộ vệ nhau nhau ân cần thăm hỏi cũng tại trường bối đang muốn nặng tìm vị trí phát hiện đợt công kích thứ hai lại tới nữa n ó a hắn không cần khôi phục pháp lực sao ba cái hộ vệ trưởng đều có đồng dạng tâm tư vừa sợ vừa giận đành phải lần nữa liên tục tranh né tránh thoát đợt thứ hai ba cái hộ vệ trưởng còn muốn thở một ngụm đợt thứ ba lại tới nữa con mẹ nó hắn một ngày có thể tới mấy lần ba cái hộ vệ trưởng lòng tràn đầy nước đắng trốn đi cho tới cũng tại trong nội tâm thống khói hơn nhiều mấy vòng phát tiết ép ba cái hộ vệ trưởng không thể đánh lén rất có thành、thiệu. nhưng lại như vậy cũng không thể làm bị thương ba cái hộ vệ t r ư ở n g cũng tại có chút lo lắng cổ luôn b ọ n người chính mình tuyệt không thể chỉ h o a n quá lâu chính g ấp địch dương bên kia phóng đáng h ỏ a diễm còn đem trụ l ớ n phá cũng tại đều cảm giác được nhiệt độ lên cao ảo trận cũng nhận được ảnh hưởng cũng tại cảm giác coi như nhạy cảm phát giác chấn động trong lòng hơi động chẳng lẽ nhiệt độ cao có thể phá cái này ảo trận lấy ngựa chết làm ngựa sống cũng tại liền vẽ nghìn đạo thiên viên phủ mặc kệ đông tây nam bắc bốn phía phát ra từng đợt rồi lại từng đợt q u a n mình nhiệt độ kịch liệt lên cao huyền mã ba người không rõ sở dĩ chủ trì trận pháp đồ an long thầm kêu không được muốn ngăn cản đã tới không kịp. c ũ n đồ an long năm v đó trận pháp liền không học hết những năm gần đây chưa bao giờ có người phá hắn ngũ hành trận lòng tự tin quá độ bành trướng không có quyết tâm tư nghiên cứu hôm nay bị cũng tại đánh bậy đánh bạn phóng đãng hòa phủ phối hợp địch dương thả ra nòng tính khiến ngũ hành trận bên trong ngũ hành mất cân đối do đó phá trợ nếu như đồ an long tu v i đủ cao m ũ hành tương sinh cũng tại thả nhiều hơn nữa thiên viêm phủ cũng chỉ có thể tăng cường trận pháp này căn bản không phá được xét đến thời gian sử dụng phương h ậ n ít, đồ an long nghĩ hối hận cũng không kịp rồi cũng tại cũng lời lý vì sao chính mình thả một đống thiên viêm phủ đồ an long trận pháp liền l i n rách dù sao tâm tình rất tốt như thế nào còn có cái gì trận pháp đồ an long trường k i ế m vung lên đừng quá làm cản không có gì dùng xem ta lại bài trận cũng tại cười lạnh một tiếng nơi nào sẽ cho đồ an long, cơ hội, tốc, phóng tới đồ, an long đồ an long kinh hãi hãn lực phòng ngự kém sa tu luyện hắc thần quyết thiên đồng huyền mã càng không bằng linh p h ụ luyện thể cũng tại không dám để cho cũng tại chính diện đánh chúng c u n quýt dơ kiếm đòn lấy không có thời gian b ạ y trợn thiên đồng h u y ề n mã hát sáp tới giác công cũng tại sợ chính là tái nhập c ấ m chế hôm nay cùng bốn người đối công ngược lại gai đúng châu ngữ kêu một tiếng đến hay lắm ngón tay khép lại thành kiếm vận dụng kiếm pháp phối hợp cường đại thân thể cùng bốn người chiến đấu cũng tại còn giữ điểm tinh đó là đòn sát thủ chuẩn bị một kích tất chúng một lần nữa luyện thể sau cũng tại là lần đầu tiên vận khởi kiếm pháp lại có hoàn toàn mới cảm xúc cảm giác cảm thấy toàn thân thư sướng linh khí tự hành tụ t ậ p uy lực đại tăng đồng thời chiêu số như nước chảy mây trôi bàn công phòng nhất thể hoàn toàn không sợ bốn người liên thủ cũng tại quyết tâm về sau có cơ hội luyện thật giỏi tập kiếm pháp này đồ an long mấy cái trong lòng nghĩ vừa vặn trái lại từ khi tu chân giới c u ộ t khởi võ thuật đã nay bản bị bỏ hoang chỉ có những cái k i a tư chất t r i n lệnh không cách nào người tu chân mới có thể luyện võ cường thân chiêu số tinh diệu nữa thì như thế nào một đạo kiếm khí có thể để ngươi đầu một nơi thân một n ẻ o sở dĩ không ai luyện võ người tu chân cũng khinh thường tu tập võ công chiêu số người tu chân có chính mình công kích xáo lộ nhưng cũng tại kiếm pháp linh động phiêu giật mỗi lần có mút ở bọn họ xu thế phối hợp cũng tại thân thể thật sự là khổ không thể tả cũng tại linh lực vô hạn bốn người vốn là cảm thấy rất lưu manh bây giờ còn có như thế tinh diệu kiếm thuật rất có lưu manh biết võ không ai ngăn nổi cảm giác lại đấu một lát cũng tại đã hoàn toàn đắm chìm trong kiếm pháp của mình bên trong trước mắt đồ an long bốn người chỉ coi là phong cảnh đồ an long bốn người bị vây đến xít sao đấy sông không xuất ra cũng tại vây quanh hát d i ệ u trên thành bảo không địch dương bị thụ ánh mặt trời tiếp tế khí thế lại dài chín thái dương cũng tuân ra mãnh liệt hơn hòa diễm túy hòa thượng hai mắt h i p lại địch dương ngươi không muốn điều khiển ra cựu dương cung trận ta biết ngươi trận kia pháp lợi hại hai ta hay vẫn là nhanh chóng phân ra sinh tử là hơn địch dương sắc mặt tái xanh chả lẽ lại sợ ngươi ta cũng không có hứng thú nhốt ngươi trăm năm ngươi đã muốn chết ta liền tặng ngươi ra đi di đà đại phật sắc mặt cũng biến thành nhấm lãnh trước ngực tái đi ánh sáng màu đ i ể m phóng đại di đà xá lợi d i ệ t hết thệ tà ma một khoảng ó n g ánh xá lợi treo ở túy hòa thượng h u y n h đệ túy hòa thượng hai tay kết liên hoa ấn xá lợi từ biến thành một đoá ó n g ánh tuyết trắng hoa sen nghiệp liên túy hòa thượng trong miệm t h thầm màu trắng hoa sen toát ra ngọn lửa màu đen nghiệp lực hòa diễm bị ngọn lửa này đốt đi chắc ch thôi động tinh hồng huyết toản kiểu dương hồng quang đại thịnh đ ị c h dương khỏe miệng có chút dơ lên kiểu dương cung trợn đi chín quả huyết dương bay về phía di đà đại phật bốn viên huyết dạng phân biệt kẹp lấy đại phật hai tay bốn viên huyết dương phân biệt kẹp lấy đại phật hai chân một viên cuối cùng chấn trụ đại phật đỉnh đầu cũng là chấn trụ đại phật nguyên thần tuy hòa thượng vừa sợ vừa giận đ ị c h dương ngươi tên tiểu nhân này đ ị c h dương cười ha ha tiểu nhân ta vốn là tiểu nhân chịu chết đi nghiệp liên nhanh chóng phi tán tuy hòa thượng chỉ có thể nỗ lực phát ra nghiệp liên phần ma đích dương ôm đồm ở tinh hồng huyết toản một cái nước mất toàn thân toát ra ngọt l bất đắc dĩ túy hòa thượng nghiệp liên phi tán hơn phân nửa ngăn không được địch dương bị địch dương thoáng một phát tách ra bay thẳng túy hòa thượng tách ra nghiệp liên m ấ y mắt địch dương còn muốn chứng kiến túy hòa thượng tuyệt vào mặt túy hòa thượng mặt không biểu tình hai mắt lửa mở lộ ra yêu dị đỏ thấm hào quang khuôn mặt tươi cười lộ ra dữ t ợ n phật miệng đột đại trương tất cả đều là răng nanh từng t ầ n g một r ă a m nanh miệng lớn dính máu chỉ có ma mới có miệng lớn dính máu chỉ có ma mới có miệng lớn dính máu chỉ có ma mới có miệng lớn dính m á đích dương không nhắc nhở ngươi cửu dương cung trận còn sợ ngươi đã quên túy hòi ma vật gầm nhẹ chín quả huyết dương khoảng cách chấn động đây là địch dương đang chống cự đại phật dùng hết toàn lực đóng chặt g i a n g nanh không cho địch dương xông ra khanh khách thanh âm vang vọng mê thành t i ể u dương cùng nổ nổ vang chín quả huyết dương đồng thời bạo tạc toàn bộ mê thành lần n ữ a c mù hát rượu thành bảo bị phá hủy hơn phân nửa t r u n g quanh trong ngàn d ò m phong ốc sụp đổ vô số mấy trăm t r ư ợ n g cao đuổi mù lấy hát rượu thành bảo làm trung tâm nghị khắp nơi quyết tán mang tất cả đại đ i ệ đại phật chịu trùng kích coi trọng nhất không trung bắn ra hồng quang địch dương dùng hết lực khí toàn thân rốt cục dãy rụa theo địch dương bị nước đến địch dương tho song phương đều đã gần dầu hết đèn t á t địch dương quanh thân là huyết miệng lớn thở dốc c ự u dương cùng nổ công lực của hắn đi b ả y thành lại đem huyết toản dùng mới có thể thoát khốn hiện tại liền một thành công lực đều không rồi túy hòa thượng tình huống càng khốc liệt hơn bị chín quả huyết dương tiếp thân bạo tạc đại phật tứ chi toàn bộ đoạn đầu lâu cũng ít nửa viên chỉ còn một con mắt r ứ t tại hốc mắt lên phát ra a a t h a n h âm địch dương đơn trưởng bụng lấy đầu cười càng cười càng lớn tiếng càng cười nguyện phóng đẳng ha ha ha tội thường ngươi cuối cùng chết trong tay ta thua trong tay của ta xuống một đạo tử quang theo tàn phá đại phật trên thân thể phát ra xuyên đấu địch dương thân thể địch dương khuôn mặt không tin không cam l ò n g tĩnh thi thể chậm rãi bay xuống vì cái gì tâm tình xuất k ỳ bình tĩnh đâu này địch dương từ trên cao rơi xuống nguyên lai những năm này ta sống cũng không khoái hoạt thủy lô ta đến rồi ta sớm nên đến rồi cười thật lòng cười địch dương người cuối cùng biểu lộ cứng lại rơi xuống đã không có pháp lực duy trì bất quá là phổ thông huyết đ ụ c c h i khu địch dương thân thể ngã toái một đời k i ê u hùng khi chết bất quá như thế tử quang xuyên thấu qua địch dương bán tới trụ lớn phía trên trụ lớn vốn là bị súng kích lợi hại hiện tại lại chịu tử quang một kích ầm ầm sụp đổ mang theo vô thượng thanh thế to lớn nổ v a n g giống như là là địch dương g õ vang trung t ă n g túy hòa thượng chậm rãi chữa trị thân thể nếu không phải thiên chủ tại trên người của ta lưu lại một đạo thiên tử cơ ư n g khí ta thật muốn chết rồi địch dương ngươi nói rất đúng ta không phải ngươi địch thủ nhưng chết mới là mày a di đả phật duyên duyên chín quả thái dương đồng thời bạo phá trụ chơi sụp đổ toàn bộ mê thành đô biết rõ mê thành kẻ thống trị địch dương chết rồi mê thành hết rồi chủ nhân hát rượu hộ vệ đều choáng phát tiền lương hết rồi còn làm không kiếm sống duy nhất không có phản ứng hát rượu hộ vệ chính là đồ a n long bốn người bọn hắn không có thời gian phản ứng toàn bộ tinh lực đều đặt ở h ứng đối cũng tại cũng tại kiếm pháp dùng chính thoải mái dần dần phóng đại cảm giác phạm vi quanh mình phát sinh hết thể hắn đều trong nội tâm hiểu rõ cũng nhìn thấy trụ lớn sụp đổ tới tốt lắm cũng tại cười một tiếng chương tám mươi năm kết thúc công việc m ư ơ i hai che khuất thái dương trụ lớn sụp đổ vừa vặn nện vào thương vân vị trí chỗ ở đồ ăn long mấy người bị thương vân bao bọc vây quanh mất phương hướng cảm giác không biết hai vạ đến nơi thương vân thấy trụ lớn xuống không tránh không cần vừa vặn dùng để diệt địch dừng thân hình toàn lực v đỏ lục bốn người nhọn h c i muốn s né tránh phát hiện thân thể nặng dị thường không biết khi nào đã được hơn ngàn đạo chân phù áp gắt cao người tiện nhân kia giờ cho đấy đồ a n long bốn người chửi ầ m lên thương vân cười rất vui vẻ ta con mẹ nó chính là mánh khỏe đằng sau thì sao không phục bồi cái này cây cột lớn quá nặng ta nhưng chịu không được phong hành phù loại lên thương vân lập tức bay ra trăm dặm đi tìm cổ luân bọn người sẽ cùng đông to lớn tiếng va đập đen trụ khinh đảo trong phạm vi một mảnh gạch mói vụn bạo khởi mấy trăm trượng cao bùi đất tường bao cắt hướng bốn phía quyết tán một tiếng vang này cũng đập bể hát rượu hộ vệ sau cùng ý chí chiến đấu đại quy mô tan tác phật quang ảm đạp rồi cựu dương biến mất thanh quang từ lâu không gặp chỉ còn cái kia nhiều năm không gặp thái dương chiếu sáng toàn bộ chiếu sang toàn thành vết máu ấm áp mọi người tâm những cái kia nhiều năm không gặp thái dương rồi lại chỉ có thể sinh hoạt tại vẻ lo lắng bên trong tâm linh của người ta bao nhiêu bán rẻ tiếng cười người t h ú t thít nỉ non rồi hả bao nhiêu mua say lòng người t h ú t thít nỉ non rồi hả bao nhiêu bị nện đến chân t h ú t thít nỉ non rồi hả từng cái khu l o n g đầu nhóm khiếp sợ nhìn xem hết thảy g i a cực cũng chạy đến g i a cực cung bên ngoài nhìn xem đổ nát thê lương sụp đổ trụ lớn tiên minh thái dương nghĩ đến mỗi lần biến cách trung quy phải có đại sự phát sinh trong nội tâm bùi n g i mãi thôi nếu là hắn biết rõ như không phải đồ ăn lòng bốn cái hộ vệ trưởng thay hắn đã ch hắn khẳng định may mắn quá nhiều cảm thái thương vân đến rồi liệu cường ánh mắt dễ dùng chứng kiến bay tới thương vân cao giọng thông báo cổ luân mấy cái trên người bao nhiêu đều chảy máu thừa dịp hắc rượu hộ vệ nhau nhau rút lui thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức nghe thương vân đến rồi không để ý nghỉ ngơi đứng dậy đón lấy thương vân thấy lấy cổ luân cầm đầu gần vạn người đều đang nên tiếp chính mình trong nội tâm ấm áp rơi xuống đất cổ luân chờ hạch tâm cán bộ xúm lại tới đằng sau thương tiên thành viên hô to lại lòng đầu thương vân p ấ t tay ý bảo tư mã đồ nói thương vân bây giờ nhìn bộ dáng chúng ta thắng lợi ngươi một chiêu kia hiệu trên người, mọi người hôm nay h khởi nghĩa thành công thuận lợi vượt quá tưởng tượng trên đường đi hưởng thụ lấy dương quang lại nhìn dưới đất này thất cũng đều cảm thấy thân thiết cổ luân những ngày tại mê thành ra đời cô nhi càng là càng khái nếu không phải thương vân cuộc sống của bọn hắn sẽ là cái giặt gì chính bọn hắn cũng không dám tưởng tượng trong tầng hầm ngầm thương vân cho bị thương minh đệ chữa thương các cán bộ mấy ngày liên tiếp áp lực to lớn hiện tại công thành thư giãn tinh thần nguyên một đám mơ màng thiết đi thương vân cũng không q u ả y d ậ y mình ở một bên nghĩ tâm sự một năm này tới kinh nghiệm của mình từng màn về hiện cũng là t h ổ n thức khoảng một canh giờ tư mã minh đệ mang theo cam hứng v ư n g l u ô n trở lại thương vân kiểm tra rồi bọn hắn thương thế bốn người đều là cán bộ bị thương nhỏ bé thương vân một đạo phủ liền chữa cho tốt lấy thương vân hiện tại tương đương với nguyên anh kỳ tu vi chỉ liệu mấy người kia không cần tốn nhiều sức thương vân nhanh nói cho chúng ta một chút ngươi là chuyện gì xảy ra chúng ta nhưng là thấy tận mắt lấy ngươi bạo thể như thế nào ngươi lại không chuyện chờ ngồi vây quanh tốt ba t á t vội la lên những người khác cũng đều là đồng dạng tâm tư thương vân ra vẻ cao thầm cái này trong đó huyền liền diệu không thể nói ngữ mọi người càng đến rồi hào hứng lưu cường nói nói mau cái gì huyền liền diệu thương vân gãi gãi đầu không dối gạt các n g ư ờ i kỳ thật ta cũng không biết nguyên nhân gì xôn s a o thương vân rồi nói tiếp ta cũng nhớ rõ ta cuối cùng là bạo thể rồi Về lúc đó mai thấy tàng r cơ thương vân mấy người gượng cười vài tiếng lúc ấy vì bảo hộ thương vân thi thể bọn hắn vùi được khá sâu trong lúc ta một mực xem như trạng thái chết giả cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không do lắm về sau rốt cục có thể đẩy đất trên người đóng Ta liền bỏ ra ra liền lý ngoài, đi ra quản lý trị thương, bỏ dương dương, sau đó các ũ n g k ngươi liền h đều biết rồi cứ như vậy lục bị khinh thường nói cứ như vậy chúng ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì kinh tiên động địa biến cố ngươi mới có thể sống lại như thế nào cứu như thế sống lục bị thở dài nói thương vân bất đắc dĩ các ngươi cảm thấy chưa đủ nghiền có phải hay không hay là ta sống lại quá dễ dàng mọi người một bộ chính là biểu tình như vậy còn có ta cảm thấy thương vân khí chất có chút biến hóa các ngươi nhìn ra chưa tư mã đồ nói ta cũng có đồng cảm đúng nói không ra thương vân chính ngươi có cảm giác chưa thương vân mỉm cười có khả năng đi cảm giác cảm thấy sống về sau tâm tình mở rộng rất nhiều đây là cái gì nguyên nhân chính là nói mau thương vân không phản bác được có thể sống là được rồi cổ luân cuối cùng tổng kết thương vân ngươi bây giờ nhưng lợi hại một cái đánh bốn cái hộ vệ trưởng nghe cổ luân vừa nói người bên ngoài cũng hưng phấn lên lưu cường kêu lên đúng vậy thương vân ngươi như thế nào thu thập bọn họ nói nhanh lên thương vân cười ha ha một tiếng kỳ thật bọn họ là cho đập chết mọi người cầu giải thích lúc ấy cái k i a đại hát trụ đổ vừa vặn nện vào ta đây ta liền dùng c h ấ n phù đem bọn họ c h ấ n trụ ta chạy bọn hắn bị nện đến cùng xuống thương vân mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo có chút cơ t r í của mình cảm thấy tự hào lại đổi lấy dừng lại khinh bị thần sắc ba t á t đĩu môi còn tưởng rằng ngươi thay đổi lợi hại n g u y ê n lai đủ nghịch đ á n chiêu chính là thất vọng a còn có mấy cái dùng bi hai ánh mắt nhìn xem thương vân thương vân quả muốn thổ huyết đám người này thật không có lương tâm thắng còn không được. còn phải tư h ắ n g đ ợ c xinh đẹp. Tư mã thủ rồi ư ớ c không h xả đạm, ta hồi báo một chút tổ t chức ì nói h huống. Tất cả mọi người tập trung tư tưởng, suy nghĩ nghe, đây mới là chính sự. Tư mã thủ trung suy người tưởng n Tất tập tư Tư cả mọi mới mã rồi sự. đây là tiếp chúng ta khởi nghĩa thời gian không dài may mắn túy hòa thượng đại sư cùng địch dương sống mái với nhau còn có thương vân kịp thời phá trên người chúng ta cấm chế tất cả thế lực lớn long đầu đều thu hồi thị vệ của mình hát diệu hộ vệ cũng là quân tâm tăng giã thương vong của chúng ta rất là giảm bớt khởi nghĩa cũng rất thành công đặt đến lúc trước quân sự chính trị mục đích nhưng chúng ta thương vong cũng không cho phép coi thường có chừng mười lăm vạn thương vong trong đó tử vong mười một vạn trọng thương hai vạn vết thương nhẹ hai vạn thương vân hít một hơi lanh khí mười lăm vạn nhiều như vậy sao tư mã đồ lắc đầu cái này đã rất ít đi chúng ta chỉ có một thành thương vong so mong muốn đoán chứng tốt lên rất nhiều cổ luôn nói không sai tư mã hai người các ngươi hảo hảo an trí người bị thương khởi nghĩa phát súng đầu tiên chấm dứt còn có rất nhiều công tác muốn an bài ví dụ như thành viên nơi đi an thân những công việc này toàn bộ nhờ các ngươi vâng cam hưng các ngươi cái kia ngầm quảng trường rất tốt các ngươi có thể hay không đi đem cửa và hủy mở lại một cái về sau liền với tư cách căn cứ của chúng ta cổ luôn rồi nói tiếp đúng chúng ta cái này đi an bài cam hưng kêu lên ông luân đi đi làm mới căn cứ địa làm chuẩn bị thương vân nói cổ luân ngươi càng có thủ lĩnh p h o n g phạm ta đây đại long đầu vẫn là để cho người tốt rồi cổ luân cười một tiếng đại long đầu đương nhiên là thực lực mạnh làm ta cũng liền đánh một chút ra tay ngươi hòa thượng kêu bằng hữu thế nào đúng không biết hắn ở đâu địch dương không phải dễ đối phó hắn cho dù thắng khả năng cũng là trọng thương ta đi tìm xem các ngươi chủ trì tại đây là tốt rồi nghe cổ luân nhắc lên thương vân cũng lo lắng lên túy hòa thượng chuẩn bị đi tìm mọi người đứng dậy tốt tại đây giao cho chúng ta hát diệu thành bảo hiện tại đã là một mảnh phế tích toàn bộ thành bảo có nửa cái hoàn toàn sụp đổ trụ lớn đổ t r u n g quanh vài trăm dặm bên trong đều là một mảnh đống đột b ộ n thương vân treo ở giữa không trung nhìn xem cái này phế tích trong nội tâm cân nhắc thực lực sai biệt đồng thời bốn phía tìm kiếm túy hòa thượng thân ảnh có người thương vân mượn kim tình phụ chứng kiến dưới một tảng đá lớn có động tĩnh lập tức hạ xuống mặt đất mở ra cự thạch chứng kiến n vào người cả kinh ngươi không chết dưới tảng đá ra sức dễ r ủ đúng là đồ an long lúc này đầu đầy bụi đất thật vất v ả được cứu thấy ân nhân cứu mạng chính là cử nhân nội tâm lăn lộn nhất thời sửng sốt các ng thương vân m ắ t hiện sắc khí đồ an long lấy lại tinh thần vội hỏi đại hiệp đứng g i ế t ta ba người bọn hắn sắc thực chết rồi ta sẽ chút ít trận pháp liền chạy ra khỏi để đến, đến rồi đồ an long vừa nói thương vân mới nhớ tới đồ an long lúc ấy vây khốn mình n o trận rất lợi hại trên tay dùng sức bóp lấy đồ an long cổ mặt lộ vẻ mỉm cười ngươi sẽ còn dùng trận pháp vậy ngươi liền đem ngươi chỗ hội giáo dạy ta đi đồ an long cổ một cái cái này năm đó ta tuy bị trục xuất sư môn nhưng ta tự nhận có tội hôm nay có thể nào tại một mình truyền thụ b u n môn bí tịch ngươi dết ta đi thương vân cũng không nghĩ tới đồ an long đại nghĩa như vậy nghiêm nghị được rồi thời gian một chung t r ả sau đồ a n long tả h ư u mắt đều không mở ra được máu mũi chảy dài vai hàm cũng sưng lên giang còn mất hai khỏa nói chuyện hở đại hiệp ta thực sự tất cả đều nói cho ngươi biết bí tịch đều lấy cho ngươi đi thực sự đều nói hết thương vân tay trái cầm một bản ngũ hành t r ậ t pháp bỏ rơi tay phải thử ta là lấy lý phục người ta cũng không phải không phải giết ngươi không thể hiện tại địch dương chết rồi ngươi cũng không cần phải cho hắn thêm làm việc ngươi đi đi đồ a n long miệng mở rộng sửng sốt một lát ngươi thật không giết ta thương vân nhìn lên trên trời thái dương nếu trước kia ta nhất định giết hôm nay người chết quá nhiều ngươi lại cho ta mớn mấu chốt là chúng ta đã không phải là địch nhân rồi ngươi đi đi đồ an long như nhặt được đại xá chạy như một làn khói thương vân chính là xem ngũ hành t r ậ n pháp đồ an long lại chạy về đến thương vân đại hiệp ngươi tại sao lại trở lại rồi thương vân khó hiểu đồ an long ánh mắt lấp lóe ta chỉ nghĩ cảm ơn ngươi ân cứu mạng ta có hai chuyện muốn nói ồ thương vân đến rồi hào hứng chuyện gì thứ nhất ngươi tu tập cái này ngũ hành t r ậ n pháp đây là ngoại giới ngũ linh môn điện tịch mặc dù ngươi không phải ngũ linh môn người hy vọng về sau nếu là môn phái gặp nạn ngươi có thể làm biệt thủ thương vân tán dương nhìn xem đồ an long ngươi còn có chút lương tâm tốt ta đáp ứng thứ hai đ â u này thứ hai chính là địch dương tài bảo chương tám mươi sáu nói chuyện mười hai cái gì tài bảo thương vân cưỡng chế kích động địch dương kinh doanh ngọ dạ mê thành nhiều năm siêu cao thuế nặng tài phú không thể tính toán nếu là thu được trong tay mình thương thiên tổ chức thật có thể có thể đứng lại chân về sau c h ậ m dai phát triển là tối cường tổ chức cũng không phải không có khả năng đồ a n long nội tâm vùng vẫy một hồi thở dài ta có thể sống là được rồi vẫn còn h ồ cái gì ân nhân cái gì ân nhân thương vân khó hiểu ân không giết là đại ân cho nên n g u y ê là ân nhân đồ ăn nghiêm mà nói thương vân trên d ư ớ i d ò xét đồ an long không nhìn ra ngươi còn có lòng cảm ơn chính là ngươi lời này làm sao nghe được q u o n hai đồ an long nói ân nhân ta kỳ thật cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ bất quá đều là chuyện cũ không đề cập tới cũng thế ta mang n g à i đi lấy bảo tàng xem như báo ơ n thương vân tự định giá một lát vẫn chưa tin tưởng đồ an long nhưng vẫn là quyết định đi xem cũng không sợ đồ an long dùng thủ đoạn gì lập tức đồ an long dẫn đường mang theo thương vân đi vào hát rượu thành bảo nhìn xem sụp xuống hơn phân nửa hát rượu thành bảo thương vân hay vẫn là cảm t h ắ n một tiếng địch dương cháu trai này quá biết hưởng thụ thân hào nhà giàu cư cao、Úc. dân chúng tầm thường mua nhà khó khăn thương vân ngẫm lại chính mình ở một năm tầng hầm n ầ m trong nội tâm không cam lòng ân nhân địch dương tài phú ngay tại hát diệu thành bảo tầng thứ nhất đồ an long không biết thương vân đang cảm thán vừa t ẩ u biên giới thiệu thương vân hỏi bảo v ậ t không đều đặt ở tầng cao nhất như thế nào địch dương đi ngược lại con đường cũ đồ an long nói có thể là nhiều lắm không bỏ xuống được đi thương vân nghi ngờ nói ồ vậy bây giờ toàn bộ mê thành đô biết do địch dương chết rồi tại sao không ai đến đoạt của cải của hắn chẳng lẽ chỉ có ngươi một người biết do địch dương tại phú chỗ đồ an long chỉ x ứ n g s ở h ạ cái này ân nhân cái kêu bảo t à n g có mấy cái hộ vệ trưởng biết rõ địch dương đại quản gia biết rõ người bên ngoài cũng không tin tưởng hơn nữa người kêu miệng có địch dương bày ra cựu dương lửa chúng ta còn không thể nào vào được thương vân ánh mắt trở nên lạnh vận ra đ i ể m tin ngươi hẳn là muốn gạt ta đi vào sau đó để cho ta bị địch dương cấm chế giết đồ an long liên tục k h o á t tay ân nhân ngươi hãy nghe ta nói ta cũng không ăn nạ t â m ngươi hãy nghe ta nói ta vốn định đến cửa ra vào sẽ nói cho ngươi biết hơn nữa địch dương làm việc hung hăng càng cái hắn bày cấm chế liếp có thể trông thấy dâu diếm cũng không g ạ t được đến cửa vào ngươi sẽ biết thứ hai địch dương hiện tại chết rồi kiểu dương l ử a vi lực của cấm chế giảm xuống rất nhiều dựa vào ân nhân trong tay ngươi tiên h khí chịu có thể có thể ngăn cản tiên h khí ngươi nói cái này thương vân dương lên điểm tinh đồ an long hâm mộ nhìn xem điểm tinh đúng ân nhân đại khái ngươi là ư u minh đàn h i ể u rõ đệ tử hợp tâm nhìn ngươi có thể lấy được loại này đẳng cấp tiên h khí nói ngài là con trai của ưu chủ cũng không phải không có khả năng đã có cái này cường đại tiên khí phối hợp â n nhân đặc thù cấm pháp phá cấm chế có thể nói vạn không một mất thương vân nghe đồn nhắc lại u minh đàn biết là một đại môn phái hoặc là thế lực lớn nhưng là không nói t o ạ n về phần lai lịch của ta ngươi không cần đoán ta hỏi lại ngươi đã không ngất ngươi một người biết rõ địch dương tài bảo chỗ vì sao không người đến đoạn đồ an long xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem thương vân ân nhân ngươi nói đùa sao các ngươi u minh đàn đúng tay còn đem địch dương làm có đầu góc người liền đều biết đây là có thế lực mới phải thay thế địch dương ai còn dám động địch dương đồ vợ đó không phải là tương đương ăn cướp tân nhiệm chủ nhân thật sao ha ha ha ta chính là chỉ đùa một chút thương vân vô lực lượng cười vài tiếng thầm mắng cái gì gọi là có đầu góc người đều biết rõ ta cứ như vậy không có đầu ó c sao tranh thủ thời gian chuyển biến chủ đề vậy ngươi vì sao hiện tại mang ta đi đ ọ m bảo đồ a n l o n g mặt đỏ lên ân nhân thật sự là nhạy cảm lời nói vô lý ân nhân tuổi không lớn l ắ m à. tu vi lại cao thâm như vậy làm việc cầu trọng nhất định là ưu minh đàn kế tiếp nhiệm vũ chủ rồi bất đ ì n h hót đồ a n l o n g vũ ngông ngựa chạy ra xấu hổ cười một tiếng ân nhân ta đúng là có tư tâm bất quá đối với ngươi cũng có chỗ tốt ta ngươi m u ố n n g ư ơ i đi vào trước chọn trước một ít của mình thích u chủ đã biết khẳng định cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt nhưng là phải là ưu chủ chọn trước đã có thể không nhất định ban thưởng cho ngươi bên nào v ề phần ta ta là nghĩ cầm lại của chính ta đồ vật thì ra là thế đi theo ta đi vào ngươi mới có thể cầm đồ vật không bị truy sát thương vân c ư ờ i thầm hai tiếng ngươi muốn thứ gì một đạo ngọc phủ đồ an long không dám d ầ u diếm là ngũ linh môn bảo vật lúc trước ta chính là bởi vì hàm cái k i a ngọc phủ mới bị trục xuất sư môn ngọc phủ nghe là phủ thương vân cũng tới hào hứng làm cái gì phủ đồ an long nói ngọc phủ tên là t r ậ n an dùng để với tư cách trận nhãn trận pháp uy lực tăng gấp đôi thương vân thầm kêu thứ tốt hỏi ngươi nào biết ta sẽ để ngươi mang đi đồ an long nghiêm mà nói ta không biết ta cũng chỉ là đánh cuộc một lần năm đó ta đến nơi này ngọ dạ mê thành đầu nhập vào đ ị c h dương ngọc phù đã bị hắn cầm đi ta biết cầm lại vô vọng liền không còn m u ố n qua hôm nay có cơ hội này ta chỉ nghĩ t h ử một cái nếu như ân nhân thật sự không cho ta cũng không có biện pháp nếu không phải ân nhân hỏi ta khả năng liền đi vào vụ trộm lấy đi ngươi cũng không biết thương vân thầm than thật sự là nhân tâm khó l ư ợ n g nếu đồ a n long tùy tiện biên cái lý do tự mình cũng chưa hẳn nhìn thấu lại muốn xem trước một chút ngọc phù t ố t khẳng định chính mình giữ lại tôi bớt nói nhiều lời hiện tại đi trước địch dương bảo tám chỗ xuyên qua rộng lớn đại sảnh qua hai đầu hành lang thương vân liền thấy hai miếng ba mươi mấy trượng cao đại môn đại môn đóng chặt chín quả hỏa cầu thành cung hình xếp đặt cùng lên địch dương quả nhiên hung hăng cằn quái cửa vào bày ở như thế dễ thấy vị trí thương vân âm thầm khen ngợi con mắt xê dịch chứng kiến cạnh cửa nửa ngồi nửa, nửa nằm một người đúng là mình muốn tìm túy hòa thượng tranh thủ thời gian chạy vội đi qua đỡ lấy túy hòa thượng túy hòa thượng tứ chi sủi lơ sắc mặt tái nhật thất khiếu đều có vết máu nhằm chặt hai mắt hô hấp yếu ớt mà dồn dập cảm giác được có người tới đỡ lấy chính mình miệ cưỡng mở mắt ra thấy là thương vân thần xác thư Không nổi, thương a trước c cho còn Không khỏi nhìn hướng phương hướng, Long, Long ngươi. đồng dạng An An người tới đi Đồ Đồ quay ra tự dắt mặt vân à i bước. Thương v vận ra điểm tình liền vẽ lên nghìn đạo thiên dục phụ nghìn đạo ánh sáng màu xanh đồng thời bắn vào túy hòa thượng trong cơ thể túy hòa thượng phản g phất hưởng thụ lấy đế vương bàn phục vụ toàn thân thư thái thoải mái hử ra âm thanh nhưng túy hòa thượng bị thương quá nặng hơn nữa tu vi thâm hậu thương vân dùng sáu đạo phù mới đem túy hòa thượng trị liệu có thể tự trị thương cho mình túy hòa thượng chính mình ngồi xuống thương vân cũng không cấp tiến địch dương bà khố đồ an long cũng không dám xuất ruột chỉ có thể chờ đợi lấy sau nửa cách giờ túy hòa thượng bánh liệt mở hai mắt gào to một tiếng phun ra một đoàn hỏa diễm hỏa diễm thẳng lên phàm là hỏa diễm đụng phải vật thể đều vì cho t à n phun ra hỏa diễm sau túy hòa thượng thật dài hơi thở ảm rồi hả thương vân hỏi túy hòa thượng l ắ t đầu còn chưa khỏi hẳn bất quá không chết được địch dương tà hỏa phối hợp hết u y toàn quá lợi hại nếu không phải ngươi giúp ta một tay ta thật có thể nguy hiểm thương vân cười một tiếng nếu không phải ngươi làm bỏ đ ị c ư ơ n g chúng ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy túy hòa thượng đứng người lên ha ha cười hình như chưa từng có phiền não qua thương vân ngươi làm sao tìm được nơi này hẳn là ngươi là tới lấy địch dương bảo tàng thương vân nhìn xem túy hòa thượng ngươi hòa thượng này hết lần này tới lần khác tại đây cửa ra vào hẳn là cũng là tới lấy bảo tàng túy hòa thượng có nhiều tâm h ý nhìn thoáng qua thương vân vừa liếc nhìn đồ an long là hắn mang ngươi tới thương vân gật đầu đ ú n g hắn muốn cho ta phá c ấ m chế sau đó lấy đi hắn muốn ngọc phủ túy hòa thượng suy nghĩ một lát thương vân cái này bảo tàng ngươi nhưng là phải làm của riêng thương vân nói cũng không phải ta là vì ta cái kia lớp minh đệ vì tổ chức túy hòa thượng vui vẻ càng tăng lên ngươi liền không nghĩ tới chính mình đã có tiền có bao nhiều chỗ tốt khắp nơi đều có thể hưởng thụ a cái này thương vân không khỏi bắt đầu tưởng tượng nhà mình tư cự phú cuộc sống sau này nước miếng đều chảy ra túy hòa thượng lắc đầu đi chúng ta trước p h á cấm chế này đi vào từ từ nói chuyện thương vân một vòng nước miếng lấy lại tinh thần được ta hiện tại pháp lực bị hao tổn cùng một chỗ phá đi n g h ì n đạo b ă n g phủ một đạo kim quang v ọ tới t chín k h o ả hỏa cầu vô thanh vô thức hỏa cầu dập tắt thương vân đi lên trước hai tay đệ lại đại môn thêm phát x u ố n g lực dày nặng đại môn bị chậm rãi lời ra phục trang đẹp đẽ kim quang xán l ạ vô số vàng bạc trâu đáo như rác rời bản đống đến chỗ đều là Bảo thương ố vân hướng đồ an long nói đồ an long cùng thời cương giã cầu đồng dạng cọ rút vào bà khố thương vân đều cảm thán nguyên lai、like、ra hỏa này tốc độ nhanh như vậy tuy hòa thượng cùng thương vân bước chậm đi về phía trước túy hòa thượng hỏi thương vân ngươi thực sự muốn đem ngọc phủ tặng cho người hộ vệ trường kia nói không chừng đây chính là bảo vật nhìn hắn khẩn trương như vậy đã biết rõ thương vân nói đương nhiên sẽ không ta xem trước một chút chính mình hữu dụng hay không không dùng nói sau những bảo vật này chính ngươi nghĩ cầm bao nhiêu túy hòa thượng lại hỏi cái kia xem ta có thể mang bao nhiêu thương vân cười nói vậy ngươi lúc trước đến mê thành mục đích đạt đến sao túy hòa thượng truy vấn thương vân s ữ n g sở mục đích ta đây không phải thành công túy hòa thượng ánh mắt sâu thẳm thực sự đạt đến thương vân nghe vậy nghe ra túy hòa thượng trong lời nói có thầm ý cái này ta suy nghĩ túy hòa thượng gật đầu lẳng đứng đấy không cái dày thương vân ta đến mê thành mục đích sao lúc trước ta tới là vì lịch l ã m rèn luyện tăng lên phụ đạo à còn muốn giết chúng ta l o n g đầu lịch l ã m rèn luyện tăng lên đều làm được chỉ là l o n g đầu không có giết nhưng ta cũng đối phó bốn cái hộ vệ trưởng giết trong đó ba cái còn tổ chức lớn như vậy thương thiên còn chưa đủ sao thương vân lẩm bẩm nói túy hòa thượng hỏi t ố t ta cũng nhìn thấy của ngươi phát triển nhưng chính ngươi cũng nói ngươi không giết ngươi nhóm l o n g đầu g i ả cực điều này có thể tính toán thực hiện lúc trước mục đích không tính sao thương vân nghi ngờ nói túy hòa thượng thở dài một tiếng tiểu lão đệ xem ra ta phải ngươi nói một chút rồi chương t á lỗi của ngươi mười hai thương vân lúc này tâm tình thật tốt xem túy hòa thượng ngự trọng tâm trường bộ dáng hơi cảm thấy buồn cười ngươi muốn nói ta cái gì túy hòa thượng lại hỏi ngươi như thế nào không hỏi xem ta làm sao biết ngươi không chết thương vân nghe vậy mới nghĩ đến túy hòa thượng nhìn thấy chính mình lúc không một chút kinh ngạc không khỏi chính mình cả kinh nói đúng ta bảo t h ể tin tức cổ luân bọn hắn nhất định là nói cho ngươi biết làm sao ngươi biết ta không chết vậy ngươi biết mình tại sao sống lại sao túy hòa thượng truy vấn thương vân lại x ứ sở chẳng lẽ là ngươi túy hòa thượng lắc đầu nói cũng không phải không phải là cùng c o ta chỉ là bọn hắn cáo chi ta ngươi chết tin tức lúc ta phát giác để lại cho ngươi kim thân vẫn chưa tiểu tán chứng minh ngươi còn tại nhân gian mà thôi nhìn ngươi cao hứng như thế hòa thượng vốn không muốn đ ả kích ngươi nhưng là thời gian cấp bách ta lập tức muốn động thân rời đi mê thành phỏng đoán khuyên ngươi hai câu ngươi cái này phải đi đi làm cái gì thương vân cả kinh ta có chuyện quan trọng không tiện cáo chi ngươi ngươi cho rằng khởi nghĩa của các ngươi thành công t ù y hòa thượng nói thương vân một bộ chẳng lẽ không phải biểu tình như vậy thương Hòa t cười c vân há ở i n hốc mồm không biết như thế nào trả lời quay đầu ngẫm lại tư mã huynh đệ một mực nói với tự mình khởi nghĩa còn không chấm dứt chính mình còn tưởng rằng là an bài như thế nào khởi nghĩa thắng lợi sau sinh hoạt bây giờ mới biết tư mã huynh đệ đã sớm tại vì tương lai lo lắng chính hắn một đại long đầu còn cao hứng bực mừng hăng hái không khỏi sinh lòng xấu hổ túy hòa thượng rồi nói tiếp thương vân nhiều như vậy vấn đề trọng đại ngươi đều không nghĩ tới ngươi hay không thành t h ủ ta không thành t h ủ thương vân hỏi lại túy hòa thượng nói ta nói ngươi một năm này trôi qua đần độn u mê cũng không đủ đi cái gì thương vân cười khổ một tiếng chỉ là đần độn u mê vậy mới vừa vấn đề ngươi biết chính mình vì sao bạo thể sau có thể sống lại sao túy hòa thượng hỏi thương vân nhớ lại nói ta còn thực sự không rõ ràng lắm túy hòa thượng d ố ra bàn tay lớn ta có thể cho ngươi tay cầm m ạ c sao thương vân đưa tay trái ra túy hòa thượng bàn tay lưng k á t sau đường này tuy hòa thượng cũng lắc đầu khổ, biết, ta, dưỡng, ta. Rãi, có có vân, ta vốn tưởng rằng ngươi là đặc thù chủng tộc t h á t sinh mới muốn đem mạch kiểm tra nhưng cùng còn ta cũng là nhìn không ra nguyên nhân xem ra chỉ có thể dựa vào chính ngươi truy tầm chúng ta đây không đề cập tới ngươi như thế nào trọng sinh chi sự tỉnh ta chỉ hỏi ngươi ngươi đối với không có giết giả cực một chuyện có gì cảm tưởng thương vân khó hiểu việc này chẳng lẽ rất trọng yếu t y hòa thượng trịnh trọng gật đầu thương vân chúng ta người tu chân nhớ lấy cẩn thủ bản tâm vô luận tu hành tiên ma quỷ, yêu bốn đạo bên trong cái nào một đạo đều muốn ghi nhớ ngươi khi đó mục tiêu là tới g i ế t giả cực mặc dù bây giờ ngươi cũng đã nhận được cùng loại hoặc là cao hơn thành cựu nhưng ngươi đã trệ hướng nguyên bản mục tiêu nếu là ngươi lúc tu luyện cũng không cho nên thoát ly nguyên bản mục tiêu tất nhiên tẩu hỏa nhập ma mọi người thường thường lơ đãng gian trệ hướng hướng đi chờ đi quá xa mới biết được sai rồi khi đó hối hận thì đã mượn tý hòa thượng mấy câu nói thương vân mồ hôi lạnh đầm địa không nghĩ tới chính mình phạm vào lớn như thế sai nếu không phải tý chính mình nhưng không rõ ý tưởng đương nhiên ngươi cũng không cần vì chuyện này cố ý lại đi t r e o chọc g i ả c ự c trên đường tu chân hung h i ể m trùng trùng địa điểm, điểm rất nhiều người đều biết xem nhẹ những n à y hai họa ngầm thật tình không biết trái lại những n à y hai họa ngầm uy hiếp lớn nhất ngươi bây giờ phát triển cực nhanh nhất định không tiêu không não minh m ặ c chưa tuy hòa thượng ân cần dạy bảo thương vân liên tục điểm thủ đồng ý tuy hòa thượng thấy thương vân thái độ thành khẩn ha ha cười to được tiểu lão đệ biết sai liền sửa không tiêu n g o t u t có tiền đồ có điều ta còn phải nói một câu ngươi đối với cái này tài bảo có ý kiến gì không ngươi nhưng là muốn muốn hưởng thụ ra đời sống thương vân vốn được túy hòa thượng nói tâm tình xa suốt nghe xong túy hòa thượng nhắc lên tài bảo tinh thần tỉnh táo quân tử h á i tài người người giống nhau đó là nhiều như vậy tài vật dùng mãi không hết về sau ta cũng không cần qua nghèo cuộc sống túy hòa thượng nghi vấn ngươi còn qua qua nghèo thời gian thương vân cố gắng nhớ lại thoáng một phát chính mình ngoại trừ nhìn thấy chu ngọc không lúc ăn chùa qua một bữa cơm lúc k h á c một phân tiền đều không tiêu xài qua cũng không thể xem như qua qua nghèo thời gian chỉ có thể ngậm miệng không nói t ú hòa thượng thấy thương vân kinh ngạc cười ha ha một tiếng thương vân cái này tài bảo nhưng cũng là tu chân trở ngại n g ư ơ i tu luyện chính là đại hung linh p h ụ luyện thể chi pháp tâm trí nhất định phải kiên định mới tốt những này vật ngoài thân sẽ chỉ làm ngươi mềm yếu lo lắng ỉ lại đã có những n à y ngươi còn có thể cam đoan ngươi lúc ban đầu tín ngưỡng sao tuy hòa thượng ngôn từ sắp bén thương vân cúi đầu xuống minh tưởng chính mình thực sự vượt qua người giàu có sinh hoạt sau này bộ dáng có hay không còn có thể kiên định như lúc ban đầu sau nửa ngày thương vân bừng tỉnh ngươi nói rất đúng ta còn là không được những này thì tốt hơn tuy hòa thượng gật đầu tán thưởng người hộ vệ trưởng k i ê muốn tìm ngọc phủ ngươi nhưng còn có chiếm cứ tưởng niệm thương vân tiêu sái cười một tiếng hết thẻ theo hắn đi chỉ chừa ta b ả n tâm túy hòa thượng dối ra hai tay ngón tay cái t ố t không có phí công phí hòa thượng ta một phen tâm ý coi như là đối với ngươi ban thưởng tóm lại ngươi bây giờ chiều sâu có chiều rộng không có vẫn còn bất ổn nặng thương vân trầm tư sau nửa n g à y cũng là rất nhiều năm về sau hắn mới chính thức lý giải túy hòa thượng thương vân ánh mắt lấp lóe ngươi hỏi ta cả buổi ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi túy hòa thượng trên mặt thịt mỡ xếp chặt ngươi muốn hỏi điều gì ngươi là u minh đ à n người thương vân nhanh chằm chằm túy hòa thượng hai mắt túy hòa thượng hô hấp trì trệ cái này không phải thương vân nói u minh đàn là địa phương nào túy hòa thượng trên mặt mất tiểu dung cái này được rồi ngươi đã hỏi ta hãy nói một chút đây cũng không phải là bí mật gì toàn bộ tu chân giới có hai đại cự đầu một cái là cựu huyền thiên một cái là u minh đàn mặt khác mặc dù cũng có thế lực có thể chống lại nhưng này chút ít thế lực lớn phần lớn là từng cái môn phái liên hợp đơn t h u ầ n một cái m ô n phái chính là cái này hai nơi mạnh nhất u minh đàn tại thành hoàng s ơ n xuống cựu huyền thiên tại phương đông đường phong sơn cái này hai thế lực lớn đều là cao thủ nhiều như mây cựu huyền thiên thế lực sau lưng là tiền giới u minh đàn sau lưng là ma giới hai thế lực lớn có nhiều đối kháng u minh đàn thủ lĩnh s ư n g là ưu chủ cựu huyền thiên thủ lĩnh s ư n g là thiên chủ ưu chủ cùng thiên chủ tu v i đều thâm bất cờ hờ chắc công pháp cũng mạnh có thể nói là tu chân giới nhân vật đứng đầu hai thế lực lớn ẩn ẩn có thể chi phối cái này thế giới trên giang hồ về hai thế lực lớn nghe đồn quá nhiều là thật hay giả, về sau ngươi cũng sẽ nghe nói thì ra là thế không nghĩ tới cái k i a ư u minh đàn lai lịch lớn như thế vậy ngươi đã không phải u minh đàn người nhất định là cựu huyền thiên người có phải thế không thương vân trong mắt tuân gia tinh quang chằm chằm vào túy hòa thượng túy hòa thượng ánh mắt biến đổi lăng lệ vô cùng lập tức vừa mềm hóa không thể nói không thể nói chính ngươi tìm hiểu đi thương vân cười hát hát hai tiếng chớ khẩn trương ta lại không nói đối địch với các ngươi túy hòa thượng cũng t h ở phào một là hắn thật đúng là không thôi cùng thương vân đậu thủ hai là hắn cảm giác cảm thấy thương vân lai lịch bất phàm nghĩ đến các ngươi cựu huyền thiên cũng là ngấp nghẽ cái này địch dương tài bảo thương vân nhìn xem túy hòa thượng túy hòa thượng mặt mò hơi đ ỏ lên ngươi cũng nói tài bảo đối người tu chân vô dụng các ngươi muốn tới làm gì túy hòa thượng ho khan hai tiếng cái này sao thương vân khoác k h o tay nguyên nhân ta cũng không hỏi chúng ta thương thiên tổ chức rất lớn ngươi cũng thấy đấy người gặp có nửa nơi này tài bảo ta muốn p h â n một nửa cho dù tự chính mình một phần tiền khả dĩ cũng không cầm nhưng là các huynh đệ của ta nhưng là dùng lấy như thế nào đây a túy hòa thượng thực hối hận cố gắng như vậy giáo dục thương vân nhanh như vậy liền từ cái gì cũng đều không hiểu học sinh bắt đầu học được hố lao sư cái này ta cũng không có quyền quyết định cùng l ắ m thì ta mở một con mắt nhắm một con mắt túy hòa thượng suy nghĩ một lát ta cho các ngươi nửa canh giờ tùy ý cầm nhưng là thứ tốt đẳng cấp cao thiên tài địa bảo không thể cầm vượt qua ba thành tốt chứ cuối cùng túy hòa thượng vẻ mặt đau khổ nói thương vân cười ha ha một tiếng vậy ngươi nhanh đi c h ẳ m c h ẳ m vào đồ an long đừng làm cho hắn lấy thêm ta đi một chút trở về chật lấy người thương vân đã xuất hát rượu thành bảo bằng nhanh nhất tốc độ bay về tầng hầm ngầm thấy mọi người đều tại cổ luôn bọn người thấy thương vân trở lại đều đứng dậy muốn hỏi thương vân khoát tay chặn lại trước cái gì đều đừng hỏi theo sát chào hỏi người đi với ta hát rượu thành bảo khuôn đồ c h u y ể n địch dương bảo tàng chúng ta chỉ có nửa canh giờ tùy t i ệ n cầm nhưng là thứ tốt không thể cầm vượt qua ba thành tư mã các ngươi nhanh tổ chức ta đi hát rượu thành bảo cửa ra vào cho các ngươi dẫn đường tư mã h u n h đệ cho dù một đầu sương ngủ cũng lớn khái đã minh bạch thương vân ý tứ. không nói hai lời lao ra ngoài thương vân cũng đi theo ra ngoài cổ luân bọn người hai mặt cùng nhau dòm hai kẻ đần cũng biết chính mình muốn phát tải khoái khiếu vài tiếng cũng chạy ra ngoài thương vân trở lại hắc rượu thành bảo thấy đồ an long đã đợi tại cửa ra vào mặt mũi tràn đầy hưng phấn ân nhân ta đã tìm được ngươi có muốn nhìn một chút hay không không cần ngươi đi đi thương vân tâm cảnh bình thản đ ố i cái tiêng ngọc phù đã hết rồi hứng thú đồ an long như nhặt được đại xá cảm ơn đại đức chạy xa xa còn chuyển đến một câu ta sẽ báo ân thương vân cười một tiếng đi tìm thúy hòa thượng thúy hòa thượng trang trọng thương tự hành ngồi xuống cái gì cũng không quản tư h ơ n Vân vui vẻ càng tăng lên, lớn g vui vẻ lại chỗ cửa trở trở tư mã huynh đệ dẫn người. khái mặt mũi tràn đầy hưng phấn còn kém cất giọng ca vàng một khúc thấy thương vân nói hai câu thương vân gật đầu nói phải tư mã huynh đệ đồng loạt không tiếng động cao giống một tiếng vung tay lên tiến may mắn địch dương đại môn làm đầy đủ khí phái mới có thể miễn cưỡng để nhiều người như vậy tràn vào đi nếu lúc trước địch dương biết rõ sẽ là loại kết cục này hắn khẳng định tu một cái cửa nhỏ chỉ cho một người thông qua tư mã huynh đệ cùng thương thiên thành viên lại một lần nữa phô bày quảng đại người dân lao động lao động năng lực nếu không phải túy hòa thượng đau lòng thiếu chút nữa muôn sặc khí dáng vẻ tư mã huynh đệ nhìn thật sự không đành lòng nửa canh giờ đầy đủ chuyện quan địch dương bảo khố thương vân cái này đại long đầu cùng các cán bộ ngồi vây quanh một đoàn thương vân nhìn xem mặt mũi tràn đầy tràn đầy người hạnh phúc nhóm trong lòng mình cũng cao hứng hôm nay được địch dương bảo tàng đặc biệt là hắc thần quyết cả bộ cùng nhiều như vậy linh dược chúng ta thương thiên nhất định là có thể lập ở chân lấy tư chất của các người về sau ra có thể phi thăng cao nhân cũng không phải không có khả năng tất cả mọi người thoải mái cười to tư mã huynh đệ hưng phấn nhất bắt đầu hai người bọn họ còn đang là sau này trận chiến đánh như thế nào phát sâu dù sao thương thiên nhân số tuy nhiều nhưng là thực lực yếu hiện tại đã có cách mạng tiền vốn tự nhiên hùng tâm văn trượng lưu cường đỉnh đầu trảo một bình rượu Một hớp, cũng không phải là hãy chờ xem thương vân chúng ta nhất định có thể đem thương thiên làm xong nói không chừng về sau thống trị cái này mê thành đúng là chúng ta thương thiên không sai về sau thương vân ngươi chính là toàn bộ mê thành đại long đầu lục b ì cười ha ha nói thương vân tiếu dung trì trệ cái này ta sẽ phải rời đi mê thành tiếng cười đều ngừng bố đa nhỏ giọng nói khi nào thì đi khả năng đợi lát nữa khả năng ngày mai thương vân chính mình thanh âm cũng t i ể u tĩnh l u cường n g ợ c một h ố p rượu duy nhất thanh âm các ngươi không theo ta cùng đi thương vân mạnh đánh tiêu dung thế giới bên ngoài chơi rất vui các ngươi cũng đều có pháp lực đi ra ngoài sẽ không lỗ lạ không ai trả lời chỉ là nhìn xem thương vân cuối cùng cổ luân mở miệng thương vân chúng ta đã tại đây ngọ dạ mê thành qua quá lâu đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này dù cho tư mã bọn hắn những người ngoại lai này cũng có đồng cảm huống hồ hiện tại chúng ta dưới đáy còn có một hơn trăm vạn huynh đệ chúng ta không thể đi chúng ta cũng thương lượng qua cảm thấy ngươi sẽ đi không nghĩ tới ngươi thật muốn đi cổ luân nói ra nơi này thở dài nói không được nữa tư mã thủ nói tiếp đi thương vân ngươi mang cho chúng ta hy vọng chúng ta cũng nhìn ra được ngươi cần rộng lớn hơn không gian nho nhỏ này ngọ dạ mê thành không phải ngươi nên ngốc địa phương chúng ta thực sự không thể đi thương tiên h vẫn còn chúng ta đầu vai trọng trách rất nặng ra đây cũng không thể đi ta thương vân nói tư mã đồ lắc đầu thương vân trọng trách này cho chúng ta là tốt rồi cổ luân nói rất đúng chúng ta tại mê thành đã ở quá lâu tại đây mới là nhà của chúng ta mà ngươi không thuộc về tại đây ngươi hiểu chưa khởi nghĩa còn không chấm dứt hoặc là nói vừa mới bắt đầu chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm cổ luân nói thương vân cắn cắn miệng môi không biết như thế nào trả lời đi thôi lưu cường nói ngươi nhất định có thể càng mạnh hơn nữa chính là nhớ kỹ tại đây vĩnh v i ê n hoan nghênh ngươi n g ư ơ i vĩnh v i ê n là thường thiên đại long đầu lại một miệng rượu lại không người nói chuyện rồi không biết người nào bắt đầu trước cùng lưu cường rót rượu một vòng người đều bắt đầu rót rượu làm đây là t r ầ mặt m sau nói ra chữ thứ nhất đó như thế bi tình làm gì cũng không phải về sau không thấy được hắt ba t ắ t hét lớn một tiếng rốt cục đánh vỡ nặng nề g h mọi người đều cao hứng trở lại nâng ly cặn chén cũng không có nhắm rượu đồ ăn một mực uống một mực uống thẳng đến hôn tiên hắc đ i ệ sáng sớm chỉ có thể coi là sáng sớm thời gian thương vân trước đứng d ậ y mang theo một chút say rượu nhìn xem chung quanh bảy ngược lại tám lệch ra mọi người đã nhớ không rõ đêm qua mới nói cái gì cũng không trọng yếu đi thôi thương vân thầm nghĩ muốn lên tiếng kêu gọi lại muốn thôi được rồi nếu không ly biệt thật sự không biết nói như thế nào lối ra đi đến lối đi ra thương vân hồi hồi đầu cổ luôn bọn người còn ngủ có một chút cao hứng nếu không chính mình không có cách nào như thế tiêu sái tiêu sái lại có một chút thất lạc cuối cùng là không có cá biệt một bước một bước đi ở trên đường thương vân suy nghĩ ngàn vạn cứ đi như thế vì cái gì cứ như vậy yên tĩnh trên đầu ánh nắng tươi sáng có chút sớm lên người đi ra quét phố không ai nhận ra thương vân có chút thương thiên thành viên trên đường chạy qua nhưng bọn hắn không nhận ra thương vân không nhận ra cái này bọn hắn tôn sùng đại long đầu vốn cho là mình sẽ rất kích động nhưng thương vân chỉ cảm thấy tâm tình bình tĩnh nhớ lại một năm đủ loại cùng h i n h đệ nhóm gặp nhau cứ như vậy giải tán đều nói thiên hạ không có t h i ệ t không tan thương vân là thật cắt cảm nhận được tán lúc cô tịch về sau sẽ còn trở lại cái chỗ này sao thương vân c h i kỷ cũng không biết tuy nói người tu chân tuổi thọ rất dài thương vân tự mình cũng quyết tâm có g i n h liền trở lại nhưng hắn không khỏi nhớ tới t ú hòa thượng hôn qua rời đi mê thành là theo như lời nhân sinh kỳ diệu rất có khi rất gần có khi rất xa có khi nói gặp lại khả năng sẽ không còn được gặp lại ta đi trước chúng ta hữu duyên gặp lại đi thương vân s ắ c thực lưu lên không rời t ú y hòa thượng ngược lại cười to vài tiếng cũng không quay đầu lại đi nha về sau sẽ không còn được gặp lại rồi hả vũ lăng hình thiên liệu sam hoặc là trước k i ế n g ngẫu nhiên người nhìn thấy khả năng sẽ không còn được gặp lại rồi vì sao nhất định phải đi thương vân tự mình cũng không rõ ràng lắm tựa như lúc trước cố ý rời đi thanh kiếm quan đồng dạng trong chỗ ưu minh một loại tìm cách một loại không thể ma diệt ý niệm trong đầu ngọ dạ mê thành cái thế giới này thoáng cái trở nên xa lạ không còn là chính mình muốn sinh hoạt địa phương khả năng về sau chứng kiến tương tự phong cảnh sẽ có chút ít hoài nợ đi dương quang tại thương vân trước người lôi ra thật dài bóng dáng thương vân dẫm lên bóng dáng từng bước một đi về phía trước có lẽ chỉ có cái này bóng dáng mới có thể vĩnh viễn cùng chính mình lại đến lúc trước tiến mê thành cái kia lô lớn ẩn ẩn có thể chứng kiến cái kia hai cái p h ò tượng khổng lồ một cái thuyền gia đang đợi khác h nhân ngọ dạ mê thành kinh nghiệm biến đổi lớn cơ bản không có gì khác nhân thuyền gia thấy có người đến nhận tỉnh tới kiếm khách khách quan ra khỏi thành thuyền gia cười dạ dỡ ân thương vân gật gật đầu không còn nói chuyện cất bước lên thuyền thuyền nhỏ chậm rãi hoạt động bờ càng ngày càng nhỏ vui vẻ đưa tiễn đại long đầu dung trời tiếng hô chuyển đến thương vân đột nhiên quay đầu cổ luân lưu cường lụ c bì ba tát bồ đà tư mã huynh đệ y tiên h luân lãng cam hưng vương luân sau lưng hắc gáp áp đứng đấy đến không hết người vui vẻ đưa tiễn đại long đầu tiếng hô lần nữa chuyển đến cổ luân bọn người dơ lên cao cao cánh tay phải huy động vui vẻ đưa tiễn t ư vân có giải thường trở lại tham một chút đừng quên chúng ta lớp này h u y n đệ a một đường cẩn thận cũng đừng đã chết ta lại bảo t h ể không ai có thể vùi ngươi rồi à cố gắng lên ngươi vĩnh viễn là chúng ta đại long đầu cổ luân dẫn đầu hô to vui vẻ đưa t i ế n đại long đầu tiếng h ô r u n g trời thương vân cảm thấy con mắt có chút cảm thấy chát thuyền gia thấp giọng hỏi khách quan ngươi thương vân cưỡng chế tâm tình kích động quay lưng lại dùng hết lực khí toàn thân cao giống một tiếng biết rồi các ngươi cũng muốn thật tốt đồng thời cánh tay chỉ hướng trước thuyền gia hiểu ý thuyền nhỏ ra tốc lái ra tầm mắt của mọi người nhìn xem thương vân đi cổ luân bọn người trong lòng cũng là từng tia từng tia thất lạc chật hô hấp một cái quay đầu nhìn xem thương thiên các linh đệ lại có tinh thần cổ luân giơ tay nơi đây không nên ở lâu các minh đệ tán các loại chỉ lệ tay vừa để xuống đám người tán đi chúng ta cũng rút lui đi cổ luân trầm thấp nói một thân mọi người lưu luyến không rời rời đi bến đỏ bọn hắn còn phải lãnh đạo thương thiên còn phải vì sinh hoạt phân đấu thương vân đi bọn hắn cũng sẽ có truyền thuyết của mình thuyền nhỏ càng lúc càng nhanh lái ra mê thành trở lại lúc trước vào s â n cốc thương vân ném cho thuyền ra chút ít rất tệ vừa tung người lên mở bước nhanh đi ra khỏi sơ cốc lại thấy lúc đến rừng cây trong rừng cây có cấm chế cũng thương vân sinh ra tư nhà ý niệm trong đầu càng chạy càng nhanh thương vân thật muốn lập tức nhìn thấy đại sư phụ đồng môn lấy thương vân tốc độ bây giờ muốn bay trở về rất nhanh nhưng hắn hay vẫn là quyết định một bước một bước đi trở về đi chậm rãi hưởng thụ cái này tâm tình hưng phấn rất nhanh màn đêm ven đường có khách sạn đen đuốc sang trưng rõ ràng không phải hát điếm thương vân rời đi mê thành lúc mặc dù không có ham đ ị c h dương tài báo cơ bản tiền sinh hoạt hay vẫn là cầm mũi cuối cùng ở trọ không cần ăn cơm chùa cho dù hắn không ăn cũng chết không được nhưng có hay không hỏi đồ ăn vì sao không ăn ăn ăn sáng uống chút rượu h ử phát cờ ư i nhỏ cuộc sống gia đình tạm ổn rất tích trí hả đến rồi nhiều người như vậy đều là cao thủ thương vân chính h ử phát cờ ư i nhỏ đi vào cửa hơn hai mươi người tu vi thấp nhất đều không kém thương vân người đầu lĩnh tu vi cực cao thương vân đều nhìn không thấu người tới đều hất lên g i n g thùng tình áo choàng thủ lĩnh còn che l ộ mỏng nhìn không ra bộ dáng nhưng nhìn cho ra là một nữ tử còn có phòng sao nữ tử hỏi thương vân hơi s ữ n g sở thanh em này rất quen thuộc tiểu nhị nhi tranh thủ thời gian nên đón các vị khách quan có phòng bổn điếm phòng rộng thùng thình sạch sẽ sạch sẽ phục vụ nhất lưu nữ tử đánh gãy tiểu nhị nhi cho chúng ta mỗi người chuẩn bị một cái phòng nhanh đi thuận tiện an bài trên một cái bàn các loại t h ự c rượu đến rồi mua bán tiểu nhị nhi rất cao hứng l a o cái bàn chào hỏi khách hứa ngồi xuống chạy đến đằng sau đi an bài tới một nhóm người vây bàn ngồi xuống tránh bỏ rộng thùng thình áo choảng lộ ra quần áo thương vân liếc liền nhận ra đây là linh vân thiên cung đ ã bảo đột nhiên nhớ tới thanh em cô gái nguyên lai、like、là nàng thương vân cũng không nói phá như trước từ từ uống rượu chuẩn bị trước nghe một chút cái này đường đường linh vân thiên cung trưởng môn vì sao tự mình dẫn đội xuống núi nhất định là có sự kiện lớn phát sinh nhưng là thương vân không thấy được sĩ chân trường lão kết luận linh vân thiên cung cũng không phải dốc toàn bộ lực lượng nghe xong cả buổi khiến cho thương vân thất vọng là linh vân thiên cung mọi người chỉ là chuyện phiếm căn bản không giảng vì sao xuống núi xem ra là kỷ luật nghiêm minh thẳng đến họa là từ ở miệng mà ra đạo lý thương vân không phải liếc về phía linh vân thiên cung mọi người đối phương cũng không có gì phản ứng thương vân càng lớn hơn mật đích nhìn sang khi thấy linh vân tiên cung trưởng môn linh nhi y ê u nhã đứng dậy cho dù mang theo lộ mỏng n h ư trước không thể che hết cái k i a n dung nhàn tuyệt thế sau đó cái này linh nhi đi hướng thương vân thương vân tê cả ra đầu chẳng lẽ bị phát hiện rồi hả cái này nhưng giải thích thế nào nhiều xấu hổ chính mình cùng nhìn trộm đồng dạng nàng muốn đã cho ta là lưu manh biến thái đại thúc không làm sao bây giờ thương vân hai tay che em ở hạt làm h ò h é t hình thương vân chính nghĩ ngợi lung tung linh nhi đã ngồi vào thương vân bên cạnh chảo ngươi thanh em ngọc nào hà hơi như lan thương vân lăng phất phất tay chào ngươi linh n h i cách lửa mỏng cười một tiếng ngươi vì cái gì luôn xem chúng ta đ â u này linh vân thiên cung mọi người soát đủ quay đầu c h ầ m c h ầ m vào thương vân thương vân mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quận mà rơi Trưng thần trúc, bên không ai có thể nghĩ đến cao cao tại thượng cựu huyền thiên thiên chủ vậy mà ở hai nơi này các loại đơn giản chỗ ở thiên chủ như trước c h ầ m c h ầ m vào tranh chữ thì ma ngươi trở lại rồi chúng ta ước định ba năm kỳ hạn không nghĩ tới ngươi chỉ dùng một năm liền hoàn thành thanh âm trong sáng n g ư ơ i tới chính là túy hòa thượng địch dương trong miệng tội thường thiên chủ trong mắt h ì ma túy hòa thượng cung kính nói v ậ n k h í tốt mà thôi không biết thiên chủ khi nào phái người tiếp quản ngọ dạ mê thành thiên chủ nói ân ta đã lấy kinh ma đi làm việc này không thể để cho u minh đàn người chùi chỗ trống thân ngươi bị trọng thương chờ đợi lĩnh một khỏa cựu thiên huyền đàn đi nghe được cựu thiên huyền đan bố n chữ túy hòa thượng trên mặt rốt cục chán ra tiếu h dung tạ thiên chủ ồ k h ì ma ngươi tâm cảnh như có đột phá đây mới là ngươi cao hứng nhất đi thiên chủ rốt cục q u a y đầu lại túy hòa thượng cười không đáp hỏi lại thiên chủ không biết thuộc hạ rời đi một năm này có gì đại sự phát sinh thiên chủ mỉm cười có hơn nữa chính là mấy ngày nay mới phát sinh túy hòa thượng cả kinh chính mình chỉ là thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới thực sự đại sự phát sinh thiên chủ đều cho rằng là đại sự vậy khẳng định là khó lường sự kiện xin hỏi thiên chủ chuyện gì phát sinh nhưng cần thủ hạ đi xử lý thiên chủ nói chúng thần di mộng cuối cùng một khối địa đồ đã tìm được người muốn đi sao túy hòa thượng nghe xong trên mặt biến sắc cái này thiên chủ chúng ta ân chớ khẩn trương ta sẽ phái một số người đi bất quá các ngươi bảy ma cũng đ ừ n g đi tiết kiệm cố sức không được cảm ơn thiên chủ nói túy hòa thượng lúc này mới thở phào thầm nói cái loại này bảo tàng thôi được rồi hơn nữa ai mà ngờ là phúc là họa thiên chủ khoát tay chặt lại không có việc gì ngươi sẽ xuống ngay đi là túy hòa thượng chắp tay trước ngực song trường thi cái lễ đi lấy cựu thiên huyền đan rồi thiên chủ nhìn phía xa dãy núi ánh mắt sâu kín không biết đang suy nghĩ gì trở lại thương vân nghỉ trọ ven đường khách sạn mơ hồ nhìn xem lụa mỏng phía sau hồng nhan thương vân đột nhiên có điểm tâm động chưa ta không thấy cái gì linh nhi nói như ngươi vậy không có lễ phép xem chúng ta chúng ta nhưng là phải tức giận linh vân thiên cung mọi người khí thế tiêu t h ă n g sắc khí tái hiện thương vân nuốt nước miếng một cái ngươi không phải tới g i ế t đi ta đi linh nhi cười khúc khích vốn là nhưng là ta cảm thấy ngươi như một người người nào một cái lúc trước đến chúng ta chỗ đó ngây người ba năm tiểu ra hỏa linh nhi chậm dãi nói thanh em ngọc nào phối hợp thêm trắng non tinh xảo khuôn mặt thật sự mê người bất quá tiểu ra hỏa bà chữ tới tắt thương vân trong nội tâm toàn bộ nhiệt tình lao t ử ở đầu tiểu rồi hả không quá ngọ dạ mê trong thành một năm lịch lãm rèn luyện đã làm cho thương vân đã có một lần lột xác nhanh chóng bình phục tâm thần thoáng khôi phục đại long đầu khí thế không tệ trưởng môn ngươi trí nhớ thật tốt ta chính là thương vân linh nhi nghe thương vân chính miệng thừa nhận bắt đầu trên giới dò xét thương vân chứng kiến thương vân không lạ không biết xấu hổ nhìn cái gì ngươi không c h ế ta linh nhi chỉ toát ra một câu như vậy thương vân khóc không ra nước mắt chỉ giáo cho linh nhi vén lên cái khăn che mặt rốt cục lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng ta xem ra đến ngươi đã đã trải qua một lần luyện thể ngươi khác lại bao nhiêu cái phủ thương vân s ữ n g sở cái này linh nhi hiểu ý cũng đúng tại đây không tiện nói chuyện ăn cơm trước buổi tối đến phòng ta tới tìm ta thương vân mặt đ ỏ lên linh nhi cười một tiếng trở về cùng linh vân thiên cung môn hạ đi ăn cơm rồi thương vân mơ mơ màng màng ăn cơm xong thấy linh nhi còn không ăn xong trước hết trở về phòng bên trong nghỉ ngơi qua hai cái canh giờ đánh giá linh vân thiên cung người ăn chậm nữa cũng nên đã ăn xong tìm tiểu nhị nhi nghe xong linh nhi chỗ ở tìm đi qua trên đường đi thương vân trong nội tâm bồn trồn mặc dù trong lòng của hắn không có gì ý niệm lòng thích cái đẹp vẫn phải có đến ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa thương vân vâng vào đi linh nhi thanh em vĩnh viễn là điểm tính xa xưa thương vân dưới sự khống chế hô hấp chậm rãi đẩy cửa ra hướng trong phòng xem xét hai mươi người ngay ngắn hướng quay đầu thương vân đứng chết chân tại chỗ sau đ ư ờ ngày n cứng ngắc cứ phất phất tay đoàn người đều tại a các người khỏe mọi người điểm thủ ý bảo thương vân ngồi chúng ta ngay tại họ linh nhi cười nói thương vân đầy trong đầu đều là hát tuyến đoàn tại truyền trường môn các ngươi trong môn phái bộ họp ta một cái ngoại nhân không tiện tham dự đi không có việc gì linh nhi không dùng là nhưng sư phụ ngươi nhưng là chúng ta đại ân nhân ngươi sao có thể tính là ngoại nhân thương vân vẻ mặt mờ mịt như thế nào sư phụ ta là các ngươi đại ân nhân không ngất thương vân mà ngay cả linh vân thiên cung đệ tử cũng là khó hiểu linh nhi le lưới ai nha ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói tốt rồi thương vân vốn định truy vấn nhìn linh nhi biểu lộ thật sự không đành lòng hỏi lại số dưới linh nhi nhìn xem thương vân rồi nói tiếp ta gọi cơ linh ngươi về sau bảo ta linh nhi là ga thật đúng là cái bình dị gần gũi trưởng môn thương vân trong nội tâm âm thầm tán dương cơ linh không có chú ý tới linh vân thiên cung đệ tử biểu lộ đó là trắng trận hâm mộ ghen ghét hận đúng rồi các ngươi bàn lại cái gì thương vân tâm tình bình phục tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống hoàn toàn không có không được tự nhiên gồm chính mình phóng tới cùng cơ linh đồng dạng vị trí dù sao mình ngày hôm qua hay vẫn là hơn một triệu người đại long đầu điểm ấy khí phách vẫn phải có cơ linh cũng không phải để ý chúng ta bàn lại chúng thần di m ộ n g chuyện tình chúng thần mậu tinh thương vân thập phần khó hiểu thứ gì ngay ngược lại là rất có khí phách ai nha không phải là mậu di linh nhi cười một tiếng là di mậu một cái cao lớn linh vân thiên cung đệ tử mạnh mẽ đứng dậy trưởng môn cái này sao có thể nói cho hắn biết cơ linh nhìn xem cao lớn đệ tử triệu khôn có cái gì không thể nói hiện tại các đại môn phái không đều biết tin tức này rồi hả cái này triệu khôn không phản b ắ t được nhưng là chúng ta nhưng là có một phần tư địa đồ mô khối chúng ta cơ linh đem thiên thiên ngón tay ngọc đặt ở trước miệng h ừ việc này nhưng là ngươi nói ra tới triệu khôn mặt đỏ lên chật ngồi xuống sàn nhà đều ngồi nát hai khối cơ linh cười một tiếng không để ý nữa hội triệu khôn thương vân ngươi mấy tháng này chẳng lẽ không có đi ra hoạt động không biết chúng thần di mộng chuyện tình thương vân bất đắc dị như bay mấy tháng này ta xác thực không ngừng cái này thế giới ồ linh nhi quả vật kinh ngươi còn ra giới rồi hả thương vân không muốn thao thao bất tuyệt giảng thuật sự tích của mình chỉ là vùng mà qua ân có chút chuyện tình mà thôi ngươi hay là nói nói chúng thần di mộng chuyện tình đi cơ linh thấy thương vân không muốn nhiều lời cũng không hỏi lại t ố t kỳ thật chúng thần di mộng không phải bí mật gì chỉ là di mộng vẫn luôn là trong truyền thuyết bảo tàng muốn tập hợp đủ bốn khối địa đồ mô khối mới có thể tìm được cửa vào chúng ta linh vân thiên cung một mực có một khối địa đồ mô khối nhưng là phía trên căn bản không có lộ tuyến cái này thế giới có tam đại môn phái đều có một khối mô khối theo thứ tự là chúng ta linh vân thiên cùng thục sơn kiếm c á t ma sơn tam đại môn phái đã từng chạm mặt vậy mà phát hiện ba khối mô khối có thể liều đích kín kẽ cho nên tam đại môn phái một lần hoài nghi kỳ thật cũng chỉ có ba khối mô khối mà chúng thần di mộng cũng chỉ là một cái hư vô truyền thuyết mà thôi thương vân thầm nghĩ cựu huyền thiên cùng u minh đàn đều đang không có mô khối xem ra hai thế lực lớn cũng cho rằng chúng thần di mộng là truyền thuyết mà thôi cơ linh rồi nói tiếp nhưng không lâu khối thứ bốn mô khối xuất thế được một môn phái nhỏ đã được không bao lâu đã bị tây vực vạn p ậ t tông lấy được đám k thương vân khinh tường nói cơ linh lắc đầu cái kia đến không phải vạn phật tông thật là danh môn chính phái không bao giờ làm thương thiên hại lý sự t ì n h thương vân nghe vậy trong nội tâm đối vạn phật tông có chút kính n ể rồi cái kia môn phái nhỏ là biết rõ mang ngọc có tội đạo lý tự động giao cho vạn phật tông một cái gầy gò linh vân thiên cung đệ tử sát chót búi nói thương vân vừa chắc tay vị huynh đài này cao tính đại danh gầy gò đệ tử không nghĩ tới thương vân khách khí như vậy đứng dậy chắc tay tại hạ hàn quyết thương vân sở dĩ chú ý hàn quyết là vì hàn quyết nhìn xem niên kỷ cũng không lớn tu vi vẫn còn trên mình hẳn là phản hư kỳ tuy nói hàn quyết nghiên kỷ khẳng định lớn hơn mình nhưng linh phủ luyện thể chi pháp vốn là nghịch thiên đến cực điểm không thể so sánh so sánh cái kia chúng thần di mộng rốt cuộc là bảo vật gì thương vân hỏi cơ linh thở dài nói kỳ thật không ai biết rõ chỗ đó đến cùng có bảo vật gì chỉ biết là có như vậy một cái nơi bên trong có thể sẽ có bảo vật điểm này đã đầy đủ bởi vì đây chính là chúng thần còn sót lại bảo vật c h i địa thương vân không biết đây có phải hay không là ông trời đang nói đùa chính mình hai ngày trước mới bị khuyên bảo không ham bảo vật hôm nay liền có một phần bảo tàng lớn xuất hiện bằng hữu của mình còn có địa đồ tuy hòa thượng nói rất đúng ta đây linh phủ luyện thể đã vì thượng thiên không để cho cũng đừng lại ham bảo vật gì rồi thương vân hạ quyết tâm cơ linh trưởng môn các ngươi muốn đi tìm bảo ta liền chúc các ngươi mã đáo thành công cơ linh xứng sở ngươi không đi linh vân thiên cung đệ tử đồng loạt nhìn về phía thương vân thương vân ngược lại khó hiểu ta khi nào đã từng nói qua muốn đi đối người bình thường mà nói người nghe thần di mơ tới tin tức này còn được kéo vào bên trong hội nghị nhất định sẽ tự nhiên cho rằng là muốn tham dự tầm bảo không nghĩ tới thương vân một cái từ chối người bên ngoài muốn cầu đều cầu không đến cơ hội cơ linh thật sự khó hiểu hỏi ngươi vì sao không muốn đi dưới đáy linh vân thiên cung mọi người cũng là khí tức lạnh leo chia sẻ nhiều như vậy bí mật biết rõ mọi người chỗ vậy mà không tham gia không phải bằng hữu chính là đ ị c h nhân thương vân cũng thấy ra biến hóa này hơi chút tự định giá minh bạch nguyên do trong đó nói các vị không biết các ngươi có biết hay không tại hạ tu luyện loại nào p h á p môn mọi người xưng sở không biết thương vân vì sao nói đến mình phương pháp tu hành thương vân nhìn về phía cơ linh cơ linh trưởng môn nhất định là biết đến cơ linh nghe vậy nghĩ nghĩ h ả ta hiểu được ngươi linh phủ luyện thể đã hung hiệp gì tưởng ngươi không muốn lại trên lưng cái khác n h i p trướng thương vân im lặng gật đầu linh vân thiên cung c á c đệ tử nghe xong thương vân tu chính là linh phủ luyện thể một đạo một mảnh chấn động linh phủ luyện thể nhưng là trong truyền thuyết phương pháp tu hành bởi vì người tu luyện đều chết hết nhất ban người không khỏi dùng xem người chết ánh mắt nhìn xem thương vân bất quá đồng thời mọi người còn mang theo sùng kính ánh mắt có can đảm tu luyện linh phủ luyện thể ý nghĩa bọn hắn đều hiểu dù sao linh vân thiên cung lão b u ồ n hành chính là phụ đạo được rồi ta hiểu vậy ngươi không thể cho chúng ta hỗ trợ sao cơ linh nháy mắt to nhìn xem thương vân không có vấn đề thương vân lập tức làm ra trả lời cuối cùng thương vân hay vẫn là quyết định đi xem đi Chương 90, Lộ Tuyến. m ộ ư ơ i hai cơ linh đều không nghĩ đến thương vân đáp ứng nhanh như vậy hé miệng cười một tiếng thương vân cũng hối hận như thế nào tự mình nghĩ cũng không muốn đáp ứng chính hối hận xem cơ linh cười một tiếng nhất thời hùng tâm và trượng đáng giá thương vân hình tượng tại linh vân thiên cung đệ tử trong nội tâm lên xuống tốt rồi thương vân hiện tại xem như người mình ngươi cũng tham dự quyết định chúng ta đường đi t i ế p đi cơ linh nói triệu k h ô n vẫn còn có chút k h ô n g phục trường môn cái này phù hợp sao năm đó bổn môn bắt lại khối này mô khối cũng không dễ hôm nay muốn chắp tay nhường cho người cơ linh một chút cũng không tức giận cái gì gọi là chắp tay nhường cho người a ta sao đây không phải tìm người hỗ trợ sao trường môn thương vân đạo hưu tu luyện linh phụ luyện thể một đạo chúng ta là rất bội phục nhưng là đạo hưu thực lực của hắn bây giờ triệu k h ô n không nói ý tứ rất rõ ràng thương vân cũng nghe ra triệu k h ô n ý tứ chính là mình thực lực quá yếu kỳ thật lấy thương vân hiện tại tương đương với nguyên anh kỳ tu vi phóng tới từng cái môn phái cũng là có thân phận người chỉ là cùng những người trước mắt này so với chỉ là liếm đ ể nhiều nhiều người một phần lực lượng hơn nữa chúng thần di mộng truyền thuyết hung hiểm vô cùng cũng không phải là thực lực mạnh có thể làm được cơ linh nói à, rất nguy hiểm không phải lấy đâu t à n g bảo đồ có thể đi vào chia đồ vật thương vân đột nhiên quay đầu nhìn về phía linh nhi linh nhi c ư ờ i xấu xa thoáng một p h á t ngươi đều tu luyện linh phủ luyện thể còn sợ nho nhỏ này chúng thần di mộng thương vân thầm hận chính mình tại sao lại đ ầ n đ ộ n u mê bị lừa rồi túy hòa thượng nói quả nhiên không sai chính mình không hỗn trọng bất quá nghĩ lại thực lực của chính mình tăng lên nhanh như vậy đều là tại hung hiểm bên trong lịch lãm rèn luyện mới lấy được lần này đi nói không chừng có, thể có thu hoạch tâm tình lại mở rộng cơ linh trưởng môn các ngươi có kế hoạch gì cứ như vậy đi cùng mặt khác ba cái môn phái tụ hợp sau đó liều địa đồ mở bảo tàng thương vân hỏi căn bản là như vậy chúng ta một đường đều là bí mật đi tới đến lúc đó cũng là bí mật chạm mặt sau đó tứ môn đồng thời đi vào tầm bảo cơ linh nói thương vân hỏi các ngươi không phải không biết rõ chúng thần di mộng bên trong là cái gì sao chuẩn bị như thế nào tầm bảo cơ linh một đứng thẳng vai đi một bước xem một bước thương vân đối cơ linh cá tính ngược lại là thập phần tán thưởng các ngươi cái kia sĩ chân trưởng lão như thế nào không có tới cơ linh tay n â n g cái má hán qua phiền hơn nữa phải có người c h ấ n thủ linh vân thiên cung a nếu chúng ta cùng chết của mọi người thần di giấc mơ bảo tàng bên trong làm sao bây giờ a thương vân mới biết được chúng thần di mộng trình độ hung hiểm còn vượt qua chính mình tưởng tượng thậm chí có để đường đường linh vân thiên cung trưởng môn lật ú t nguy hiểm nguyên lai、like、trước mắt đám người này đều là tử sĩ thương vân trong nội tâm không sợ ngược lại còn thích thực sự muốn đi xem rồi chúng ta bây giờ chính là thương thảo lựa chọn một đầu che giấu an toàn lộ tuyến cơ linh nói có thể có kết luận có ít người có tìm cách cơ linh vung tay lên lăng không vẽ lên một đạo phủ p h ủ văn loại lên chiếu dọi ra một t r ư ơ n g địa đồ đây là một t r ư ơ n g bản giới địa đồ mặc dù là chương sơ đồ phát thảo cũng lớn khái có thể tỏ vẻ ra là toàn bộ lộ tuyến cơ linh không biết khi nào đã chiếm được dưới bản đồ phương cầm trong tay một cây dài nhỏ màu trắng bạc gậy kim loại chỉ vào địa đồ nói thương vân cũng không thấy nàng lúc nào đi triệu khôn ngươi không phải muốn nói sao vừa rồi thương vân vừa vặn tiền đến ngươi qua đây nói tiếp đi cơ linh dùng ngón tay gậy kim loại một ngón tay chỉ triệu khôn triệu k h ô n tin tưởng tràn đầy đi qua tiếp nhận gậy kim loại c h ậ t một ngón tay chỉ địa đồ mọi người xem chúng ta bây giờ ngay ở chỗ này các ngươi thấy được sao tất cả mọi người lắc đầu Tốt, tất cả mọi người thấy được kế hoạch của ta chính là chúng ta đi vòng phương bắc sau đó lại quấn đông hải đi qua phủ tăng đạo lại đi nam hải đi qua c u n xa trở lại đường bộ từ nam phương rừng rậm nguyên thủy lại bắc thượng cuối cùng đến chúng ta địa điểm tập hợp lần này là một lần chật vật lữ hành thời gian dài lữ hành người phỏng đoán cẩn thận tốn thời gian mười năm như thế trường lộ trình như thế trường thời gian còn có môn p h á i kia thế lực kia có thể phát hiện chúng ta các vị nói có đúng hay không ha ha triệu không i ả n g đến cuối cùng kìm nén không được trong nội tâm kích động người ra tiếng tăng ngội chân hỏa cơ linh khoác tay một đạo hỏa phù đánh ra không thể giả được cao đà phủ triệu k h ô n kêu t h ẳ n một tiếng đốt đi cái toàn thân biến thành màu đen t i ê n lặng ngồi s ổ m góc tường một bên rơi lệ một bên c h ế a thương còn ai có tốt hơn ý kiến hàn quyết nói trưởng môn ta có ý kiến hay nói n g h e một chút cơ linh nói hàn quyết cũng không cần đ ị a đồ chúng ta liền trực tiếp g i ế t đi qua một đường dùng tốc độ nhanh nhất bay ba nghìn dặm trong chốc lát mà thôi coi như bị người phát hiện bọn hắn cũng không nhất định đuổi theo chúng ta bọn hắn không cần đuổi theo nhớ kỹ chúng ta ở đâu là được rồi chẳng lẽ bọn hắn nhìn không ra chúng ta công pháp tu luyện sao xem xét chúng ta là linh vân thiên cung đây cũng là thời kỳ phi thưởng không biết bao nhiêu người đều biết chạy tới dưới đáy có người phản đối vậy ngươi bên trên hàn quyết không phục không cam lòng một cái lên chút ít tuổi tác linh vân tiên cung đệ tử đứng người lên đi đến địa đồ trước mặt cầm gậy kim loại trước hướng các thính giả cuối đầu thắng được một mảnh trầm trồ khen ngợi tại hạ lưu niệm các vị đều biết ta à khả năng thương vân đạo hữu không phải biết ta ta đây trước làm tự giới thiệu dưới đáy có người ngắt lời nói ít nói lời vô ích nhanh giảng lộ tuyến lưu niệm cũng không tức giận được rồi ta đây liền thả con săn sát bắt con cá rô hy vọng có thể là môn phái làm chút ít cống hiến cho trưởng môn am hiểu lo cho các vị đồng môn sắp xếp khó khăn cho thương vân đạo hữu chúng á c loại bất ta đề nghị vòng qua tam lương sơn đi tam lương sơn hướng tây bắc đại úc sơn coi như là những người thay mắt sau đó qua mạc t h ủ y sơn cố ý đi qua thiên tỷ môn sau đó qua thất lương hà thẳng đến pha thủy trấn như vậy chúng ta trong thật có giả trong giả có thật vừa vặn khả dĩ tê thuận lợi tiến lên không biết kẻ hèn đề nghị như thế nào phía d ư ớ i buộc phát ra mãnh liệt tiếng vỗ tay thương vân ngay từ đầu cảm thấy người này nói nhảm quá nhiều miệng đầy g i ọ n g quan có chút phản cảm nhưng nghe lưu niệm nói xong có chút kính nghệ không đa nghi bên trong hay không p h ụ nếu tư mã huynh đệ tại không biết có thể có thật tốt con đường cơ linh cũng vỗ tay lưu trưởng lão nói thật tốt chúng ta cứ như vậy đi thôi cái gì cái này đức hạnh chính là trưởng lão a cái kia vừa rồi hạ nhân vẫn như thế không tôn kính thương vân thầm than một tiếng lại nhìn lưu niệm cảm thấy thân cận hơn chút ít có người có ý kiến sao cơ linh hỏi lưu trưởng lão nổi danh tinh tế hẳn không có vấn đề dưới đáy có người đáp lại cơ linh vừa nhìn về phía thương vân thương vân ngươi có ý kiến gì sao thương vân cười một tiếng không có chúng ta cứ như vậy đi thôi hơn nữa nên tới tổng hội tới có vấn đề chúng ta giải quyết là được mọi người đối thương vân hào khí có chút kính nghệ không hổ là có can đảm tu tập linh phủ luyện thể người thật không sợ chết cơ linh cuối cùng tổng kết nói tốt vậy thì tiếp thu l ư trưởng lão con đường hôm nay hội nghị đến đây là kết thúc tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đồng thời đề cao cảnh giác thương vân ngươi khoan h ã y đi ta có lời với ngươi nói riêng thương vân s ư ớ n g sở vui vẻ đáp ứng chờ linh vân thiên cung đệ tử đều lui ra ngoài thương vân hỏi cơ linh trưởng môn ngươi lưu ta chuyện gì cơ linh k h ẽ n h ữ mày ngươi vì cái gì gọi lão bảo ta cơ linh trưởng môn nhiều không được tự nhiên cái kia cơ trưởng môn thương vân sửa lời nói cơ linh sâu kín thở dài một hơi ngươi kêu ta cơ linh hoặc là linh nhi không là được rồi a thương vân nghĩ thầm cái này cơ linh như thế nào cũng có mấy trăm tuổi như thế nào khách khí như vậy này làm sao phù hợp cơ linh yên nhiên nhất t ế u ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất lớn tuổi rồi thương vân thật kinh đều nói lòng của nữ nhân kim d ư ớ i đáy biển chẳng lẽ nam nhân tâm chính là định hải thần trâm tốt như vậy đoán kỳ thật đâu rồi ta là lớn hơn ngươi một ít ngươi năm nay bao nhiêu tuổi cơ linh cười tủm tìm hỏi thương vân thật lòng mà đáp ta mười bốn tuổi có thừa cơ linh cũng hơi kinh hãi không nghĩ tới ngươi nhỏ như vậy ta còn thực sự lớn hơn ngươi n g u y ê n lai、like、ngươi mới vừa rồi còn là gà ta thương vân thở dài vậy ngươi đến cùng bao nhiêu cơ linh dội ra một cây ngón tay trên không trung đông đưa trái phải ngươi không biết không thể hỏi tuổi của nữ nhân sao ngươi tốt ta không hỏi thương vân mạnh ngất xuống một hơi linh nhi ngươi lưu ta tại đây làm gì thương vân nghĩ thầm ngươi lão là t r ê u đ ủ a ta ta cũng không k h á c h khí ít nhất ngoài miệng chiếm cái tiện nghi cơ linh không thèm để ý chút nào ta là muốn hỏi ngươi ngươi t ầ n g thứ nhất khắc lại bao nhiêu phủ thương vân hỏi cái gì t ầ n g thứ nhất cơ linh nói ngươi khắc phủ trung quy phải phân t ầ n g đi theo làn da đến trong cơ thể thương vân giật mình ta t ầ n g thứ nhất khắc lại ba vạn sáu ngàn đạo cái gì không phải ba vạn hai ngàn đạo cơ linh thực sự giật mình ngươi vậy mà không chết thương vân hỏi vì sao là ba vạn hai ngàn đạo ngươi có từng nhớ rõ ta lúc đầu đề cập với ngươi cái vị kia khắc lại chín vạn sáu ngàn đạo phủ tiền bối cơ linh nói hắn lúc trước phát hiện vấn đề này khắc đến ba vạn sáu ngàn đạo phù đích thật là tầng thứ nhất cực hạn nhưng là khắc đ ầ y có hơn chín mươi có thể phải b ạ o thể hoặc là nói là hắn phải chết cho nên chính hắn cắt giảm đến ba vạn hai ngàn đạo phù cũng là mạo nguy hiểm rất lớn không nghĩ tới một năm thời gian không gặp ngươi liền đem tầng thứ nhất khắc đ ầ y nhưng lại không chết ngươi ngươi làm như thế nào thương vân cười thần bí đây chính là đại bí mật sao có thể nói cho ngươi biết cơ linh khuôn mặt phát lệnh trực chỉ thương vân người ta nhưng là liền chúng thần di mộng bí mật đều nói cho ngươi biết ngươi vậy mà đối với ta g i u diếm thương vân hai tay chắp sau lưng vậy ngươi bao nhiêu n h n kỷ cơ linh hừ một tiếng không hỏi cũng không hỏi ngươi đi đi không phải đâu như thế giữ bí mật ngươi không nói ngươi tuổi không lớn làm sao thương vân giống như cười không cười nhìn xem cơ linh cơ linh hưu hoán nhìn xem thương vân một một xem một nén nhang về sau ân vậy đại khái chính là ta một năm này tao nộ thương vân làm cái tổng kết hắn mới phát hiện chính mình đối với nữ nhân sức chống cự không được cơ linh hài lòng gật gật đầu ngươi thậm chí có cơ hội đụng phải hư hư thực cựu huyền thiên cao thủ chiếu sự miêu tả của ngươi ta ngược lại thật ra nhớ tới một người người nào bí mật ngươi t h ư ơ n g Vân chín đạn. Ha ha, m a u trở về nghỉ n g ơ i đi, ngày m a i phải cần b ắ t đầu c h Linh hạ lệnh chúc khách. ạ y đi rồi. Cơ t h ư ơ n giết Vân thở phì phò đ nha. Có mười hai cười, sáng sớm cơ linh tập hợp mọi người thương vân đứng ở cơ linh bên cạnh hoàn toàn đem chính mình xem thành nhất phái trưởng môn linh vân đệ tử cũng không biết như thế nào cái này thương vân lớn như vậy phái đoàn dựa theo lưu trưởng lão con đường hôm nay hướng đại úc sơn xuất phát nhớ kỹ ít xuất hiện cơ linh làm lấy tư tưởng công tác linh vân thiên cung đệ tử văn luôn đều đem r ộ n g thùng tình áo choàng vây lên cơ linh vừa quay đầu thương vân ngươi không vây lên chúng ta còn có có dư thương vân lắc đầu liên tục các ngươi không phải phải khiêm tốn sao như thế nào vây như thế kín làm sao vậy chúng ta linh vân thiên cung đạo bảo nhưng là rất dễ thấy cơ linh phản bác thương vân cả người toát mồ hôi lạnh thầm nói các ngươi sẽ không không mặc sao lại không muốn lại bị cơ linh tùy tiện tìm lý do mắng một trận chỉ đành phải nói ta mà sinh không ai nhận ra ta không cần mặc ta hiện tại mặc phổ thông tục ra quần áo lại không người chú ý một đoàn người chỉ dùng phổ thông tốc độ tiến lên dọc theo đại lộ đi cho dù người qua đường nhìn đều cảm thấy có chút quái dị cũng không có gì lớn bạo động buổi trưa thập phần một đoàn người đến một tòa chấn cửa hàng tùy ý tìm cái quán rượu ăn cơm một là hưởng thụ hạ mỹ thực hai là che giấu hai mắt người tiểu nhị thấy khách tới nhiệt tình đi lên chào hỏi nhưng thấy người tới quái dị nhất thời không biết nên s ư n g hô như thế nào há hốc mồm không nói ra lời nói thương vân cười một tiếng ta đây chút ít bằng hữu phía nam tới sợ lạnh tiểu nhị nhìn xem bên ngoài nắng xuân rực rỡ a nhà thầm nghĩ chính mình hỏi ít hơn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện lập tức nhiệt tình chào hỏi khách quan mời vào bên trong các loại thương vân cùng linh vân tiên cung mọi người ngồi xuống tiểu nhị nói các vị khách quan muốn ăn chút gì tiểu điếm nhưng là phương viên hơn mười dặm trong vòng rượu ngon nhất lâu linh nhi người nói ăn chút gì thương vân cười tủm nhìn xem cơ linh cho dù che mặt vẫn có thể mơ hồ chứng kiến dung mạo linh vân thiên cung chúng đệ tử kinh hãi c á i áo choàng hay vẫn là lờ mờ cảm giác được bọn hắn khiếp sợ mặt ngày hôm qua trưởng môn đến cùng cùng cái này thương vân đảm luận cái gì như thế nào hôm nay liền xưng hô cũng thay đổi trong lòng ngọc nữa、à? không không nói linh vân thiên cung chúng đệ tử tâm sự cơ linh không thèm để ý chút nào thương vân đối với mình xưng hồ đến chút ít món ăn thanh đạm phải nhanh được rồi tiểu nhị cao giọng t é t lên một tiếng xuống dưới hạ đơn nhất thời hào khí hơi chút xấu hổ mấy cái linh vân đệ tử gần muốn mở miệng đều nhịn xuống chưa nói thương vân thưởng thức trả nơi thị phi ít lời là còn mấy cái tâm tư linh hoạt mới hoàn toàn bỏ đi vấn đề ý niệm trong đầu sang gác kéo kẹo suy nghĩ vài cái thương vân có chút như g đầu thấy một thân lấy xanh nhạt tơ lụa hoa phục hơi mập trung n i ê n nhân đi tới đến trước mặt trung n i ê n nhân mặt mũi tràn đầy nhiệt tình vừa c h ắ p tay các vị tại hạ là tiểu lâu này la bản tôn phúc may mắn đụng phải các vị chuyên tới để chào hỏi cơ linh đang muốn nói chuyện thương vân nhẹ nhàng đem chén trà bỏ lên trên bàn phát ra rất nhỏ tiếng va chạm tôn la bản có gì muốn làm lưu trưởng lao các loại mấy cái tu vi cao đệ tử là thương vân đoạt tại cơ linh phía trước nói chuyện cảm thấy không nhanh theo bọn hắn nghĩ hai người thân phận tranh lệch to lớn nên hết thể lấy cơ linh người trưởng môn này làm chủ mới đúng không khỏi lô mũi r a khí thô tôn lão bản bén nhạy quan sát được lưu trưởng lao mấy người bất mãn mỉm cười tránh đi thương vân chuyển hướng lưu trưởng lao các vị tiểu điếm cũng coi như ấm áp sao không đem áo choàng đi cũng dễ nói lưu trưởng lao thấy tôn lão bản nói k h á c h khí đang do dự tôn phúc rồi nói tiếp tại hạ nhưng thật là thành t h ầ n chỉ vì tại hạ xem xét các vị chính là thân phận hiển hách hoặc là người mang tuyệt nghệ cao nhân mới như thế khách sáo cũng không hắn nghĩ tại hạ cũng là tốt kết giao bằng hữu chư vị tuyệt đối đừng cho rằng tại hạ cất cái gì ác độc tâm tư ha ha tôn phúc hiền lành cười một tiếng lưu trưởng lão bị liền thổi mang nâng trên mặt có điểm không nhịn được đưa tay muốn vén lên ngăn trở mặt áo t r o n g thương vân hừ lạnh một tiếng tiếng như cự trung lưu trưởng lão tay run một cái không c ó kéo xuống áo t r o à n g bất mãn nhìn về phía thương vân thương vân thầm m ắ n g cái này lưu trưởng lão nhất định là ở trên núi ngốc quá lâu một chút nhân sự không thông cơ linh thì càng khỏi phải nói còn triệu khôn h ạ n quyết hai người tuổi không lớn lắm liền có cao thâm như vậy tu vi ngoại trừ thiền tư cao bên ngoài khẳng định cũng là vùi đầu khổ luyện không ra mắt sự tỉnh thương vân cho dù niên kỷ so với bọn hắn tiểu quá nhiều nhưng là một năm ngọ dạ mê thành lịch lãm rèn luyện để hắn phát triển rất nhiều tâm lý tuổi ngược lại là lỗi nặng mọi người lại có đương đại long đầu kinh nghiệm xem lưu trưởng lao s ử sự liền tự nhiên đã có giáo hơn khí thế thương vân không để ý tới lưu trưởng lao ánh mắt tôn lao bản chúng ta chỉ là tới dùng cơm thịnh tỉnh của ngươi chúng ta tâm lĩnh tôn phúc sắc mặt lạnh lẽo vị tiểu huynh đệ này ta cùng các ngươi trưởng bồi nói chuyện ngươi tôn phúc ý tứ rất rõ ràng chính là trong chỗ này thương vân không có tư cách chen vào nói lưu niệm trưởng lao văn ngôn cũng nghĩ lúc lắc yêu n g o vội ho một tiếng cái này không chờ lưu niệm nói chuyện cơ linh nói hay không làm phiền tôn lão bản tự mình chiêu đ á i cơ linh người trưởng môn này lên tiếng lưu niệm cũng không dám phản bác nữa giữ im lặng tôn phúc thấy thế biết rõ lên tiếng nữ nhân địa vị cao chính mình nói sau cũng là tự đòi không thú vị thi cái lễ cái k i a chư vị trầm d ù n g tiểu điểm nhất định tận tâm nhìn xem tôn phúc x u ố n g d ư ớ i thương vân nhỏ giọng nói linh nhi không nghĩ tới ngươi vậy mà giúp ta linh nhi thân thiết như vậy rốt cuộc có người k h ô n g phục trưởng môn chẳng lẽ các ngươi vậy cũng được ngươi không thể như thế thiên vị、đi. nói còn chưa dứt lời cơ linh k h t tay thu di sân phủ ẩm toàn bộ áp lực đều áp đến người nói chuyện trên người không có một tia tiết ra ngoài thương vân thấy cơ linh công lực chỉ có một ý niệm trong đầu mạnh nữ nhân này khủng bố không có việc gì tuyệt đối đừng chọc g i ậ n nàng cơ linh hình như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng ngươi dù sao từng có như vậy một đoạn kinh nghiệm kiến thức tổng mạnh hơn chúng ta chút ít thương vân cười một tiếng ngươi ngược lại thông minh triệu khôn khó hiểu trường môn thương vân đạo hữu có cái gì kinh nghiệm lại thế nào có kiến thức cơ linh biết rõ thương vân không muốn khoe khoang chỉ nói thương vân tuổi là so với các ngươi nhỏ nhưng lịch lãm rèn luyện so với các ngươi nhiều cái nhìn của hắm hay vẫn là nên hàn quyết vụng trộm đĩu môi ngươi hay vẫn là hướng về nhân tình a hàn quyết bị cự lực đánh ra quán rượu t r u n g t r u n g điệp điệp ném tới bên ngoài trên mặt đất mau ăn cơm sau đó chạy đi cơ linh thanh â m như t r ư ớ c ôn nhu cực kỳ căn bản nhìn không ra vừa rồi còn nhẹ miêu nhạt ghi gian đem một cái phản hư kỳ cao thủ lập tức đánh bay là không ai lại nói tiếp cho dù cơ linh sẽ không thực sự ra tay đồ gác hay vẫn là sẽ rất mất mặt qua loa ăn cơm thực một đoàn người rời đi quán rượu cũng không có gặp lại lấy tôn phúc thương vân thầm nghĩ có thể là chính mình đang nghi lúc chạm vào tối đã có thể chứng kiến xa xa mông, mông d ã núi lưu niệm nói trưởng môn các vị thương vân đạo hữu phía trước chính là đại úc sơn chúng ta là hay không lên núi l ư u trường lão lộ tuyến là ngươi thiết định hết t h ể do ngươi định đoạt cơ linh nói lưu niệm nhìn về phía thương vân thương vân cũng gật gật đầu lưu niệm trong nội tâm k h n g phục vì sao chính mình một trưởng lão cũng bị một tên tiểu đ ố i chỉ huy nhưng hắn làm người hiền hòa cũng không rất so đo vậy chúng ta lên núi đi trên núi cây rừng rậm rạp chúng ta cũng tốt tàng hình một đoàn người bắt đầu hướng đại úc sơn tiến lên các loại tiến vào núi trời đã hoàn toàn đen mọi người tìm cái nơi hẻo lánh diễn phần mình ngồi xuống bọn hắn không cần châm lửa cũng không cần ăn cơm dù sao tu vi thấp nhất đều là nguyên anh kỳ cao thủ thương vân mới vừa ngồi vững cơ linh đã chạy tới ngồi vào thương vân bên cạnh thương vân hỏi chuyện gì cơ linh thấp giọng nói ta hỏi ngươi à cái kia tôn lão bản có phải là thật hay không có vấn đề thương vân dợ khóc dợ cười ngươi như thế nào hiện tại mới hỏi ai nha ngươi nói mau a ta lúc ấy nhưng là kiên định lựa chọn ủng hộ ngươi cơ linh buồn bà nói thương vân m ặ t có chút phát nhiệt tranh thủ thời gian ngăn chặn nỗi lòng được rồi ngươi có nhớ hay không ta lúc ấy hử một tiếng làm sao vậy cái kia tôn phúc vậy mà không có phản ứng nếu người bình thường khẳng định bị chấn động đau đầu đương nhiên tôn phúc khả năng ngay cả có pháp lực trong người không có quan hệ gì với chúng ta bất quá vẫn là cẩn thận là còn thương vân nói cơ linh nghe s o nghiên nhiên nhất tiếu thì ra là thế ngươi thật là có lịch lãm rèn luyện ta còn tưởng rằng ngươi gạt ta vậy ngươi còn tin ta thương vân cười một tiếng ta nguyện ý cơ linh vứt bỏ một câu chạy ra thương vân trong nội tâm chẳng biết tại sao từng tia từng tia thất lạc nói ra khí nhập định lưu niệm triệu khôn hàn quyết ba người cùng tiến tới thảo luận ban ngày chuyện phát sinh ai ai linh phụ luyện thể lực hấp dẫn chính là lớn a trưởng môn nàng vậy mà triệu khôn mặt m ũ i tràn đầy tiếp cận hàn quyết vẻ mặt đau khổ ai thương vân đạo hưu tuổi còn trẻ giống như lao này luyện còn tu linh phủ luyện thể một đạo lực hấp dẫn đương n h n lớn lưu niệm ă n ủi người trẻ tuổi sao làm gì thở dài ta chỉ là cảm thấy thương vân đạo hưu quá đa nghi rồi là có điểm nếu như nói đa nghi chính là lão luyện ta tình nguyện không lão luyện triệu khôn ánh mắt kiên định khôn hàn quyết kích động nhìn triệu khôn quyết triệu khôn đáp lại nóng bỏng ánh mắt lưu niệm lệ rơi đầy mặt đây là thanh xuân a ngay tại cái này thanh xuân rào rạt thời khắc hả b một, một lát bốn phía rừng cây đều phát ra tiếng vang rất nhanh trên trăm trên mặt lửa đen đang mặc màu nâu quần áo nhị thân ảnh xuất hiện lưu niệm cao giọng hỏi các vị tại sao đến đây nếu như là vì ăn cướp chúng ta giao ra tài vật là được không có người trả lời vòng vây nhỏ dần rõ ràng lai、like、giả bất thiện Các người tới quả nhiên dừng bên ư như Người ớ tới c cũng của Hàn hắn không nhận mình hiệu sững Quyết quả. vậy tốt sở, ra lời b trong song song đi ra ba người người trung gian cao lớn uy mãnh bên trái là lớp m ộ ư ơ i ngàn tải có lưu thật dài người đàn ông dâu rịa bên phải là một hơi mập nam nhân ba người đều là lụa đen che mặt chính giữa người cao to hỏi hơi mập nam nhân chính là bọn họ hơi mập nam tử gật đầu nói chính là bọn họ thanh âm quen thuộc cơ linh nói tôn lao bản từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ khoác tay một vệ kim quan bắn ra hơi mập nam nhân né tránh không kịp bị cắt đứt cái khăn che mặt đúng là tôn phúc chương chín mươi hai theo nhau mà tới thượng mười hai tôn phúc bị đánh bay cái khăn che mặt cũng không bối rối hắc hắc cười lạnh cơ trưởng môn thân thủ k h á lắm cơ linh dừng lại người biết thân phận của chúng ta thương vân muốn ngăn cơ linh cũng ngăn không được thầm kêu không được quả nhiên tôn phúc vui vẻ càng hơn nguyên lai、like、thật sự là cơ trưởng môn xem ra tại hạ không có nhìn nhầm cơ linh tức giận mặt đỏ lên dâu dài nam t ử nói nghe nói cơ linh cơ trưởng môn nhưng là đại mỹ nhân hắc hắc các h u n h đệ thêm chút x ư c bắt sống đợi chút nữa các h u n h đệ đều có phận cơ linh mất hiện sắc khí cô gái nào nghe xong không tức giận lưu niệm mặt mũi tràn đầy hổ thẹn mới biết được thương vân làm dễ dàng không tệ là mình thức người không quen thầm hận chính mình ngăn cản đến cơ linh phía trước bọn chuột nhát phương nào dám vũ nhục phái ta trưởng môn hãy xưng tên l ê n ra tôn phúc nói chúng ta tính danh các ngươi không cần biết rõ nhanh giao ra địa đồ mô khối chúng ta khả năng cho các ngươi thông phái lưu niệm huyết khí dâng lên ngươi thương vân ngăn lại lưu niệm lưu niệm bây giờ đối với thương vân thập phần bội phục hỏi thương vân đạo hữu ngươi không được cùng bọn hắn nói nhảm giết thương vân thanh em bình thản dị thường sắc ý rồi đột nhiên tôn phúc tất cả giật mình không nhìn ra nguyên lai n g ư y i mới là nhân vật h u n g h á c s á t khí nặng như vậy h ư h ư các người linh vân t i ê n cung không phải luôn luôn hiển nhiên thanh cao ấ y ư như thế nào cũng có loại này quái tử thủ linh vân t i ê n cung mọi người lần thứ nhất nhìn thấy thương vân bộc phát cho dù thương vân thực lực không phải mạnh nhất nhưng khí thế kia đủ để ảnh hưởng bọn hắn cơ linh cũng giống là lần đầu tiên nhìn thấy thương vân ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì vóc người cao nhất đại hán toàn thân run run lộ vẻ hưng phấn dị thường t u t lúc này mới có ý tứ các linh đệ lên đi thương vân đã gặp tràng diện so cái này lớn hào khí nảy sinh vung tay lên giết linh vân đệ tử đã quên cơ linh mới là trưởng môn nghe thương vân như thế vừa gọi đều tránh bỏ rộng t h ù n g tình h áo choàng từng cái ý chí chiến đấu cao cùng đi người chém giết đến một chỗ cái này cũng cùng bọn họ đ ấ y lòng nhận định trưởng môn cùng thương vân làm mập mờ có chút ít quan hệ thương vân một phương cho dù ít người nhưng là tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ đối phương nhiều người không thể làm đến từng cái đều có cao như vậy tu vi nhưng là đối phương thân pháp quỷ bí còn có phối hợp tu vi cũng đều không thấp cũng có nguyên anh cao thủ hôn tạp trong đó hai phe nhất thời lâm vào rằng có trạng thái linh vân đệ tử thủ đoạn công kích chính là dùng phụ trong lúc nhất thời trong núi đủ mọi màu sắc các loại phù văn thoáng hiện trong đó triệu khôn hàn quyết đầu lĩnh là hai đại chủ tướng kẻ tập kích hiển nhiên là tu luyện thể ma đạo một đường né tránh bên trong thỉnh thoảng đánh trả ba cái người cầm đầu bên trong người cao to đi lên đã nhìn chằm chằm thương vân thương vân tự nhiên không sợ thản nhiên nên địch lưu niệm hận nhất tôn phúc cùng tôn phúc đứng thành một đoàn dâu dài nam tử háo sắc đi lên lại tìm cơ linh người cao to tốc độ nhanh cực kỳ cùng hình thể căn bản không xứng đôi người là yêu thương vân nhìn ra người cao to nguyên hình người là của môn phái nào lại là yêu tộc người cao to cười gần nói lao tử làm sao nói cho ngươi biết nhìn ngươi sát khí không tệ làm thì ngươi muốn xương sọ của ngươi Rõ ràng, thương vân tu vi không bằng người cao to cao kinh nghiệm cũng không ít mà lại người cao to không có gì đặc thù công pháp tiêu chuẩn yêu tộc phối hợp với thương vân linh lực vô hạn linh phủ luyện thể đánh cho ngang tay thương vân công phủ chỉ có thể ngẫu nhiên đánh trúng người cao to người cao to đánh trúng thương vân thương vân cũng là lập tức chữa thương phân không xuất r a thắng bại tôn phúc chống lại lưu niệm không chiếm được tốt lưu niệm như thế nào cũng là trường lão một cái phản hư kỳ v ữ n vàng nếu không phải lưu niệm trạch tâm nhân hậu luôn không đành lòng ra tay tôn phúc đã sớm gục xuống thương vân ở phía xa nhìn lo lắng xuông lại không cơ hội chỉ điểm lưu niệm người cao to dính thật chặt thảm nhất đúng là dâu d à i nam tử cơ linh đối với người này thập phấn p h ấ n hận ra tay không lưu t ì n h cơ linh tu vi cũng cao đã là đại thành kỳ nhập môn cảnh giới dâu d à i nam tử ngay từ đầu là s ắ p gan bao tiên h đã quên đối mặt là người nào lúc này đưa trước tay liên tục kêu khổ hối hận đã tới đã không kịp đấu không bao lâu cơ linh hai tờ tu di sơn phủ t r ô i xuống dâu d à i nam tử thoáng một phát động chuyển mất linh đi theo cơ linh thả hai tờ lợi tức bạch hổ phủ đem dâu g i i nam tử cắt thành hai nửa c người, người, người cao to kêu một tiếng phân không xuất ra là loại nào động vật thân ảnh bắt đầu biến nhiều một phân thành hai hai phân thành bốn cuối cùng rậm rạp chẳng trị thực sự gần nghìn nhiều bao bọc vây quanh thương vân theo bốn phương tạm hướng lục không hai đường đánh cùng lúc thương vân thương vân hừ lạnh một tiếng nghi nạo công phủ một cái hô hấp gian bố trí tốt đồng thời tuân ra đón lấy người cao to tiến công nghi nạo phù bên trong đã bao hàm các loại thuộc tính công kích thập phân hoa lệ thoáng một phát hấp dẫn ở đây người lực chú ý dên lên một tiếng người cao to chân thân bị đánh trúng ngươi còn có loại thủ đoàn này t ố t nhìn ngươi có thể thả bao lâu nghi nạo thân ảnh lần nữa đánh n út lại thương vân lặp lại chiêu cũ nghi nạo phù đòn đánh xa xa triệu khôn hàn quyết thấy rõ mặt mũi tràn đầy kích động linh phủ luyện thể a quả nhiên là linh lực vô hạn thật lợi hại người cao to nghĩ thầm thương vân thật không ngờ không quý trọng pháp lực mình u ố n g vẽ phủ nhất định là nhân vật mới không hội chiến đấu mừng thầm trong lòng công liên tiếp mười lân chính mình vù vù mang thợ gốc hồi phục cả người hình thiên huyễn cũng không phải là tùy ý lấy ra dùng mỗi cái thân ảnh đều thực sự có đủ lực công kích cho nên dùng đến thập phần tiêu hao thể lực thương vân còn chiếm một cái tiện nghi chính là cái này người cao to mới vừa tiến vào phản hư kỳ theo nguyên anh kỳ tấn cấp lúc thân thể lột xác bây giờ còn đang thời kỳ giữa bệnh công lực giảm bớt đi nhiều chỉ có thể miễn cưỡng xem như nguyên anh hậu kỳ hơn nữa suy yếu thể lực chống đỡ hết nổi con mẹ nó tiểu tử này như thế nào còn có pháp lực Hắn nhưng vẽ lên hơn đạo phủ, lên bạn vẽ đạo mỗi m ộ thương đạo dùng p á p lực đều không n giảm g bớt. ờ i càng càng kinh hãi, xin cao càng càng to thói t là lòng xem h ý. ư vân cũng khó chịu mặc dù mình linh lực vô hạn nhưng hạn mức cao nhất không thay đổi mình muốn buộc phát đều không được đối thủ tu vi cao hơn chính mình chút ít muốn thoáng một phát bắt lại đối thủ ít khả năng chỉ có thể chậm rãi tiêu tốn đối phương pháp lực mới tốt ra tay nhưng đây là g i ã ngoại hoang vu đánh nhau lâu rồi lúc nào cũng có thể đưa tới thế lực khác vậy mình đám người này hành tung đã có thể bại lộ người cao to làm sao chở lần lượt phách thân hình loại lên ra v ò ngây thương vân vung tay lên phù văn truy hướng người cao to người cao to không nghĩ tới thương vân đối phụ lực k h ô n g chế mạnh như vậy gào lên một tiếng hiện ra nguyên hình nguyên lai là một cái gấu cùng con báo sinh yêu thân thể như gấu bàn h ù n g t r ắ n g lại có con báo tốc độ mặt là con báo đầu cái múi lại là gấu bộ dáng phát hiện ra nguyên hình người cao to tốc độ tăng nhiều thương vân không để cho hắn chạy trốn ngự a không đuổi theo có chút t h ò ra điểm tinh ngoài bút vận dụng kiếm pháp truy kích người cao to các loại thuộc tính phủ thiên viên phủ bang huyền phủ thanh ngục phủ thương ổ là... vân, dần dần kiếm kiếm vân cười một tiếng trên tay gấp rút người cao to chỉ cảm thấy bị thương vân kiếm thế vây quanh càng ngày càng gấp hơn nữa thương vân được chung quanh năng lượng phụ trợ lực công kích tăng nhiều hiện tại nếu như bị thương vân thoáng một phát đâm chúng mạng nhỏ liền thực khai báo đây là kiếm pháp kiếm pháp như thế nào thay đổi lợi hại không phải đã sớm cần phải bị bỏ hoang sao người cao to trong nội tâm kêu khổ bị thương vân phá vỡ mấy chỗ miệng vết thương về sau thú tính bạo phát mẹ tặc cho rằng lao tử hùng bạo là dễ khi dễ sao liều mạng với ngươi hùng bạo danh tự lên đích thực không có trình độ thương vân chưa kịp kiếm quyết của chính mình diệu dụng cảm thấy mừng rỡ không quên nói móc hùng bạo không cho phép vũ nhục cha tà chỉ số thông minh hùng bạo nổi giận gầm lên một tiếng hùng bạo nhất kích không tốt thương vân nhìn ra hùng bạo thật sự là chuẩn bị đồng quy vô tận toàn bộ pháp lực nội liễm cùng người hình phi đạn đồng dạng vọn tới chính mình nhất lực hàng thập hội cái này bị đụng b ề n chắc một tòa núi nhỏ cũng muốn đụng b ì n h rồi đại cương thiên phủ nghi đạo đại cương thiên phủ đ ố đến thương vân trước mặt nhưng ở nội điên hùng bạo trước mặt cùng trang giấy không sai bị lắm từng mảnh nghiền á t lao tử sẽ không dốc sức liều mạng sao thương vân nhận uy hiếp tính mạng tự mình cũng cố gắng đang muốn toàn lực vận ra điểm tinh dốc sức liều mạng chỉ nghe dễ nghe thanh âm ôn n u nói ngục thiên môn phủ thương vân chỉ cảm thấy trước mặt mình một hồi nguyên khí chấn động mấy đạo phủ văn loại sáng hùng bạo liền đập lấy trong suất hàng rào lên không trung hiện ra một đạo mông lung to lớn cửa cửa định là một cái cực lớn bất động hùng bạo cùng đại môn chạm vào nhau phát ra to lớn tiếng vang cuối cùng đem chính mình đụng óc vỡ toang chết rồi đây cũng là thương vân hơn ngàn đạo đại cương thiên phủ cắt giảm lực va đập hùng bạo thấy có cơ hội để lợi dụng được tại chính mình nọ mạnh hết đà là lại tăng lực không nghĩ tới cài đặt lớn thiết bản chết rồi đây là đơn giản muốn bỏ đá s u ố g i ế n g khả năng đấm vào chân thương vân nhẹ nhàng thở ra biết chắc là cơ linh giúp mình cảm kích nhìn sang thấy cơ linh chính xem lưu niệm mới nhớ tới lưu niệm vẫn còn cùng tôn phúc chiến đấu không khỏi khí lên rõ ràng lưu niệm có thể rất nhanh thu thập tôn phúc lại kéo như thế cả buổi xem ra sau này phải hào hào cho hắn tốt nhất khóa thương vân cũng không có nói chuyện trực tiếp nhảy qua đi vây công tôn phúc tôn phúc vốn cũng không c h ì lại tới nữa một cái thương vân không có mấy hơi thở đã bị thương vân thoáng một phát điểm gây mất đùi phải thống khổ quỳ xuống trên mặt đất đi theo tôn phúc ba người đi vào thủ hạ thấy dẫn đầu không chết cũng bị thương bản thân lại hao tổn hơn phân nửa bắt đầu từng bước lui về phía sau một cái cũng không thể đi không được để cho chạy một cái thương vân hét to một tiếng linh vân tiên c u n g chúng đệ tử thấy đối phương muốn chạy đang do dự truy không truy nghe thương vân như thế một hồ đã có cố gắng phương hướng mấy trăm đạo trấn phủ g a trì thật đúng là không có để cho chạy một cái lưu niệm thấy c h à n g diện bị khống chế ở vừa chắc tay đa tạ thương vân đạo hữu thương vân d ở khóc d ở cười nghĩ thầm đây là cái gì thời điểm còn nói lời k h á c h khí sắc mặt trầm xuống lưu trưởng lão ngươi vì sao chậm chạp không hạ thủ phế đi tôn phúc lưu niệm xứng sở cái này vẫn phải là làm cho người chỗ tạm tha người đi thương vân nói ngươi cũng đã biết ngươi đây là mưu sát mọi người chúng ta lưu niệm kinh hãi chỉ giáo cho thương vân không trả lời ánh mắt hùng quang l o ạ lên điểm tinh t u n g a hồng quang thoáng một phát điểm xuyên tôn phúc đầu thần hình đều diện chương chín mươi ba theo nhau mà tới m ộ ư ơ i hai lưu niệm bất mãn hết sức ngươi ta làm sao vậy thương vân rút về điểm tình không để lại một vệt máu lưu niệm hơi giận nói hắn đều đã bị chế trụ đạo hưu như thế nào còn giết hắn thương vân trên giới dò xét lưu niệm không giết hắn chẳng lẽ mang theo hắn đi khắp nơi lưu niệm trì trệ vậy cũng không cần giết để hắn không được thổ lộ hành t u n g chúng ta cũng được thương vân đối thiện lương lão nhân thật không biết nên nói như thế nào d ậ y thở dài vài tiếng hắn cái nào cứ như vậy trung thực cơ linh đi tới nói dù sao cũng đã chết không cần so đo còn lại đồng đảng xử trí như thế nào lưu niệm đang muốn nói chuyện thương vân khí tức lạnh lẽo một tên cũng không để lại n g h e xong một tên cũng không để lại tôn phúc thủ hạ trong nội tâm tuy oa mát oa mát linh vân thiên cung mọi người cũng là cả kinh triệu k h ô n đã chạy tới hỏi thương vân đạo hữu vì sao tất cả đều giết đầu sỏ không phải đã đền tội sao lưu niệm cũng nói đúng vậy à tìm chỗ khoan dung mà độ lượng à, thương vân đạo hữu như vậy không phải s á t nghiệt quá nặng thương vân thật đúng là bội phục linh vân thiên cung cái này như vậy một cái thế đạo hạ còn có thể như thế quân tử không khỏi nhớ tới liền linh vân thiên cung đều bội phục vạn p ậ t tông cái t i ê đạo đức được cao đến cảnh giới gì nhưng bây giờ không phải bội ph đành phải giải thích nói không giết bọn hắn bọn hắn trở về báo tin chúng ta đã có thể có vô cùng vô tận phiền thoái chúng ta hào hào khuyên bảo bọn hắn là được lưu niệm thái độ còn rất kiên quyết thương vân vô danh l ử a cháy nhưng là đối cái này khoan hậu trưởng lão càng phát ra tôn kính cho dù cũng có khinh bị đành phải nhìn về phía cơ linh dù sao cơ linh là trưởng môn nhân cơ linh nhữ n h ư mày ta cũng hiểu được giết nhiều người như vậy không tốt thương vân nhìn ngươi sát khí nặng như vậy ngươi chẳng lẽ lấy giết người làm vui thương vân xứng sở không nghĩ tới cơ linh nhảy ra một câu như vậy ta làm sao lại lấy giết người làm vui nhưng ngươi cho tới bây giờ không có cảm thấy giết người có lỗi đúng không cơ linh chằm chằm vào thương vân buồn bã nói cái này thương vân đứng chết chân tại chỗ cảm thấy có lỗi có lỗi gì ngươi không biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ sao ta thương vân trước kia thật không có nghĩ tới giết người có lỗi gì các sư phụ cho tới bây giờ không có nói qua giết người có lỗi gì chính mình từ khi lúc trước xuống thanh kiếm quan cũng giết đều là đ ị c h nhân cựu nhân trong mắt mình người xấu cho tới bây giờ không nghĩ tới không giết đạo lý hôm nay bị cơ linh mở r ả n nhớ lại đi qua chẳng lẽ ta sai rồi triệu k h ô n nhỏ giọng hỏi thương vân đạo hữu ngươi nói giết hay là không giết thương vân tay che c á i ốc、oh, ta đang tự hỏi các ngươi nhìn xem xử lý đi không qua đi quả ta đã nói rồi có tin hay không là tùy các ngươi lưu niệm cùng cơ linh vừa thương lượng bắt đầu đối t ớ i cường đạo nhóm trắng trận tuyên dương chân thiện mỹ đạo lý nói tôn phúc thủ hạ khóc r ò n g r ò n g biểu thị một lần nữa là người nam giảng từ mỹ lưu niệm xem ra rất là cảm động tán thưởng nhân g i a n đều có chân t ì n h tại đi qua cơ linh cho phép công chúng tù binh đều thả thương vân cũng không lý cơ linh cùng lưu niệm xử lý như thế nào chỉ là đang nghĩ cơ linh hắn cũng không phải hối hận hoặc là ý chí dao động nhưng là biết sai liền đổi thói quen tốt thương vân vẫn phải có ta đi qua người thứ nhất nghĩ tới chính là dết, lưu trưởng lão nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng cũng không sai như thế nào lấy hay bỏ đ â u này làm việc quả quyết đúng vậy sau này ra tay trước kia chú ý một chút là được thương vân nhớ lại thoáng một phát khả năng quả thật có người là hưởng mạng tại chính mình dưới tay không l à m sát là thương vân định cho mình mới tín điều còn vừa rồi ế tôn t phúc thương vân nhưng làm một chút cũng không có hối hận mắt thấy lưu niệm thả bọn sát thủ thương vân cũng không có chen vào nói nghĩ thầm vẫn là để chính bọn h ắ năn chút thiệt tòi mới có thể học nghe lời không bị chặt một đau không biết cái gì là thực sự đau lưu niệm đối với mình quyết định đắc t r í đi đến thương vân bên cạnh thương vân đạo hữu ngươi xem ta đã nói nhân tâm hướng thiện ngươi xem bọn hắn cái kia ăn năn giám vẻ thương vân từ chối cho ý kiến chỉ là nói vô luận như thế nào chúng ta tốt nhất tiếp tục chạy đi nơi này đánh nhau chắc hẳn đã kinh động đến thế lực chung quanh cơ linh cũng nói ta cũng cho rằng như thế các vị đốt cháy thi thể nhanh chóng rời đi thương vân c ấ t cao giọng nói linh vân đệ tử vừa đánh thắng trận mỗi người hưng phấn hoàn toàn không coi ủ rũ nhận được cơ linh hiệu lệnh vài thanh hỏa thiêu rơi là tả thi thể vui mừng tiếp tục đi tới hơn nữa thấy tận mắt thương vân linh phù luyện thể vô hạn linh lực. từng tới t cái chạy hỏi đều đã h ă một linh phủ luyện cái nói cái thương vân cũng không phụ thể thể thụ, thủ, có cái gì thì cụ cảm có bảo m gì đó.、Một、đoàn người rời đi không lâu lại có số lớn nhân mã đến vừa rồi địa điểm chiến đấu một mặt mũi tràn đầy giống như cương châm dây sắt đen tròm d â u mặt trắng đại hán buồn bực nói vừa rồi cái này có người đánh nhau qua đây cũng là đốt cháy thi thể dấu vết bên cạnh là một mi thanh mục tú mặt đen nam tử ân lần này ngươi hắc khâu long các loại ta bạch giá cùng nhau đi ra nhưng là phải lập điểm công lao trở về nếu không chúng ta trên mặt đất ở u minh đàn cũng không hay dừng chân hắc khâu long thở dài một tiếng cũng không phải là nhớ ngươi ta bất quá là phản hư trung kỳ trên mặt đất t u minh đàn thật sự không có gì địa vị không nghĩ tới ưu chủ vậy mà phái hai người chúng ta dẫn đội đi tìm cái kia chúng thần di mộng cơ hội tốt như vậy nhưng nhất định phải bắt lấy bạch giá mặt mũi tràn đầy hướng tới thân sắc đúng vậy à, không biết chúng thần di mộng trong có bảo vật gì chúng ta tùy tiện cầm một kiện trở về đã có thể có mặt mũi ưu chủ khẳng định đối chúng ta vài phần kính trọng nếu là hh lại ban thưởng điểm bảo vật hai ta sẽ phải trưởng thành thượng nhân rồi được rồi đừng nói trước nhìn xem đây đều là cái gì đánh qua hc khâu long cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng coi như chúng thần di mộng bảo tàng dễ như chở bàn tay đồng dạng bạch giá gật gật đầu mặc nghiệm cầu quyết đưa tay trên không t r ù n g vẽ lên một vòng tròn vòng tròn tụ thành một cái lô đen đủ mọi màu sắc tia sáng bị hút vào trong h á t động lô đen càng ngày càng nhỏ bắt đầu phát sáng cuối cùng toàn bộ hào quan g tuấn lân ra ở đây trên mặt đất chiếu dọi ra từng cái nhân vật rõ ràng là thương vân đám người và tôn phúc một đám đánh nhau chẳng diện chỉ là không có thanh âm thời gian một trung trả hình ảnh hoàn tất bạch giá càng là hư n g p h ấ n đây quả nhiên là linh vân thiên cung người đi qua địa phương chúng ta thật sự là đã tìm đúng địa phương ừ còn có người dám đoạt tại chúng ta phía trước độc thủ vô tri bọn trốn hắc khâu long cười lạnh hai tiếng không biết chúng ta u minh đàn đúng tay sao bạch giã nói lời này của ngươi cũng không đúng rồi bọn hắn bực này bọn chuột nhát làm sao lại biết rõ chúng ta u minh đàn chuyện hai người trong mắt m i ể u tận người trong thiên hạ chúng ta mau đuổi theo đi đừng làm cho bọn hắn chạy hắc khâu long nói các huynh đệ đuổi theo cho ta tuân mệnh đi theo hai người tới u minh đàn đệ tử hô lớn một tiếng một đám người tìm đúng thương vân các loại phương hướng ly khai cấp tốc bay xuống bọn hắn không biết là thương vân một đoàn người vì che giấu hai mắt người một đường đi bộ hắc khâu long cùng bạch giã mang theo đội ngũ vội vã lập công bay càng nhanh hơn mấy hơi thở liền vượt qua thương vân b ọ n người thương vân cũng không biết trên đỉnh đầu vừa mới bay qua một đám s á t tinh u minh đàn một đoàn người sau khi rời đi trước sau có hơn m ộ ư ơ i đám người ngựa đến nơi khởi nguồn điểm có có thể tìm ra dấu vết để lại có tùy ý hồ đoán đại khái đều men theo thương vân một đoàn người rời đi phương hướng đuổi theo lại nói bị lưu niệm để cho chạy cường đạo nhóm hết rồi thủ lĩnh đều có l ấ y tâm tư rút lui tôn phúc rõ rệt là quán rượu lá bản vụ trộm là một đám cường đạo thủ lĩnh ở này đại ốc sơn bên trong có một ngọn núi trại đây cũng là tôn phúc một nhóm người phát hiện trước nhất thương vân một đoàn người nguyên nhân thua cường đạo vừa trở lại cửa sân trại lại bị một người ngăn lại đường đi mà các ngươi lại là tôn phúc cùng hùng bạo dưới tay người tới tao nhã tóc t r ắ n g t h ơ theo gió phiêu giật rất có theo gió quay về tư thế chỉ là trên mặt luôn luôn điểm nhàn nhạt sầu bi cảm giác tôn phúc thủ hạ vừa mới chết thủ lĩnh đánh đánh bại muốn về nhà nghỉ ngơi còn được chất vấn không khỏi xảy ra hỏa hoạn có tiểu đầu mục c m thanh lạnh lùng nói ngươi là người nào dám đến chúng ta đ i ệ u đầu không muốn chết đi mau người tóc bạc hai mắt lóe lên sám trắng sương mù trở về tôn phúc thủ hạ chỉ cảm thấy thân phụ vạn cân vật nặng không khỏi lần lượt quý xuống vừa rồi trả lời tiểu đầu mục nói đinh lan đại nhân chúng ta thủ lĩnh vừa rồi đều chết trận đinh lan nhã thỉnh tự hoàn toàn không có chấn động bị người nào giết tiểu đầu mục thấp giọng nói cái này không phải bằng hữu sau đó cất cao giọng bị một đám d ù n g phù người g i ế t hẳn là linh vân thiên c u n g người đinh lan nhã khỏe miệng có chút dơ lên thật sự là linh vân thiên c u n g người địa điểm ở nơi nào mang ta đi tiểu đầu mục không dám chống lại chỉ có thể dẫn đường đinh lan nhã không chút hoang mang theo ở phía sau tiểu đầu mục không biết cần phải đi nhanh điểm hay vẫn là đi chậm một chút hơi chút làm nịch trước mắt đinh lan nhã ý tứ bị g i ế t bất quá là trong nháy mắt chuyển tình cái này đinh lan nhã tính tình lại tốt cho dù người luôn nhìn xem trên mặt ưu sầu nhưng xưa nay không tức giận đại nhân chính là trong chỗ này tiểu đầu mục nói đinh lan nhã nhìn khắm bột phía xem ra đã có qua không ít người đã tới tiểu đ ầ u mục nhìn trộm nhìn nhìn đinh lan nhã đại nhân ngài là đinh lan nhã liếc qua tiểu đ ầ u mục nhớ kỹ các ngươi là cựu huyền thiên bốn trăm ba mươi sáu hiệu phân đ à những này các ngươi thủ lĩnh hẳn không có nói qua cho các ngươi qua chút thời gian có thể sẽ có người đến liên hệ các ngươi ngươi liền trở về tạm thay thủ lĩnh đi về phần có một số việc ta không cần nói đi tiểu đ ầ u mục cả kinh hôm nay mới biết tổ chức mình chỗ rửa cứng như vậy vừa mừng dỡ lại là h ư n phấn nhìn nhìn lại đinh lan nhã đột nhiên nhớ tới một người đại nhân chẳng lẽ ngài là không chờ tiểu đầu mục hỏi xong đinh lan nhã ngắt lời nói không cần nhiều lời ngươi trở về an bài là được là tiểu đ ầ u mục thật cao hứng đi thoáng một phát biết mình có núi d ự a lớn còn được thăng lên trước ai không cao hứng đinh lan nhã lăng lăng nhìn xem không có một bóng người sân bãi không biết suy nghĩ thứ gì hóa thành một bản sương mù theo thương vân một b ằ n người rời đi phương hướng lơ lửng xuống dưới cựu huyên tiên h thiên chủ phòng hay là đi rồi hả thiên chủ khe những mày ta nghĩ đến thất ma bên trong khả năng có người sẽ đi không nghĩ tới là hắn vắng vẻ được trong phòng chuyên gia thanh âm thiên chủ phải trang thông chi đinh lan đại nhân trở lại thiên chủ khoát khoát tay người đi rồi chính là tâm đi tâm đều đi lại thế nào gọi trở lại c á c n g ư ơ i k h ô n g c ầ n p h ả i e n vào chuyện này. à chuyện l mươi rất t ố mỏn. bốn g truy sát mười hai đầu lĩnh phía trước có một nhóm người một cái độc nhãn lâu la báo cáo đầu lĩnh là một m người mù đợi ta xem thật kỹ một chút người mù lăng không chừng sau nửa ngày hình như là có người độc nhãn long hỏi đầu lĩnh lên hay không lên không biết có phải hay không là linh vần t i ê n cung người người mù vừa trứng mắt quản hắn có phải hay không lên tuân lệnh một nhóm lớn người bắt đầu và o mạnh xông lên a một chút kết cấu cũng vô dụng bất quá biểu lộ biêu hãn tiếng la lại cao còn rất có khí thế thương vân cảm giác lực yếu hơn nữa cũng nghe đến đ i ế c thai sung phong liều chết sinh vội vàng quay đầu khi thấy một cái người mù mang theo một cái độc nhãn lòng đằng sau theo mấy trăm người xông lại địch tập kích nên chiến hàn quyết hô lớn một tiếng mấy hơi thở hai phe đội ngũ giao phong hoa lệ sắc thái các loại tiếng địa phương chửi rủa tiếng đều thảm thiết không đến thời gian một trung trả anh hùng tha mạng a người mù lệ rơi lầy mặt quỳ xuống trên mặt đất cầu xin tha thứ tới một đám người chỉ có người mù còn sống không phải linh vân thiên cung đệ tử hạ thủ độc ác mà là lần này tới người thế lực so với tôn phúc dưới tay yếu đi quá nhiều thương vân nhìn xem khóc hy lý hoa là người mù các ngươi chỉ thực lực này cũng chạy đến tớ bóc người mù thanh â m còn rất cao chúng ta không phải đến tớ bóc vậy các ngươi tới làm gì cơ linh khó hiểu nói rất ngọt thanh â m nhưng đang tiếp xem tà xem không gặp ha ha người mù cười nói thương vân hai tay nam quyển theo theo như phát ra khanh khách tiếng vang tiếng đều thảm thiết người mù mặt mũi bầm d ậ p đại hiệp chúng ta thật không là cướp bóc chúng ta là đi đoạt linh vân thiên cung thương vân thầm nghĩ đây không phải một chuyện sao lạnh giọng hỏi các ngươi vì sao phải cướp giết linh vân thiên cung ngươi lại thế nào biết rõ đây là linh vân thiên cung người người mù nói ta là nghe tôn mập mạp một cái tiểu nhị nói đại hiệp ta đều nói có thể không giết ta sao thương vân nhìn xem lưu niệm lưu niệm giả bộ như không nghe thấy các ngươi còn biết cái gì thương vân truy vấn hiện tại người trong thiên hạ đều biết linh vân thiên cung trong tay có một khối chúng thần di mộng địa đồ mô khối chỉ là không biết linh vân thiên cung có thể hay không đi ra ngoài t i ề bảo c ũ nhưng g k ô n bọn hắn g biết đi đ ờ gì đường. Nhưng là không ai không quan tâm việc này hôm nay chúng ta nghe tôn phúc tôn mập mạp một cái tiểu nhị nói bọn hắn lao bạn phát hiện linh vân thiên cung người lại phát hiện đại úc sơn có tranh đấu chúng ta lại tới người mù ngược lại là nói thập phần thành khẩn các ngươi các ngươi có bao nhiêu người thương vân lại hỏi không đa nghi nghị chuyện cơ mật như vậy nên biết người không nhiều cho dù có người biết cũng chắc chắn sẽ không khắp nơi tên lên giường mà là chính mình dẫn người bí mật tới lấy ra có chừng chừng ba mươi cái bang phái thế lực đều biết đi à nhà tôn mập mạp đám kia kế là một miệng rộng đại hiệp ta đều nói có thể thả ta sao người mù hỏi thương vân thiếu chút nữa thổ hết u y ba mươi mấy người bang phái cùng thế lực thực hận không thể ăn sống rồi tôn phúc cái kia tiểu nhị như thế nào không thấy những bang phái khác tới cơ linh hỏi người mù cộp cộp miệng ta đoán t r ư ờ n g sắp rồi người mù vừa dứt lời xung phong liều chết âm thanh r u n g trời chấn động địa phương ta đánh chết cái miệng quạ đen của nhà ngươi người mù kêu thảm một tiếng chết rồi miệng đen người bị người hận a chúng ta đừng nên địch tẩu vi thượng nếu không địch nhân đem vô cùng vô tận thương vân nói cơ linh cảm thấy có đạo lý vung tay lên một đoàn người đi vội rời đi đứng lại có phải hay không linh vân thiên của người mọi người chính chạy đi phía trước lại có người cả n đường một đoàn người hai mặt nhìn nhau lưu niệm tiến lên đ á p lời vị tiên sinh này chúng ta không phải linh vân thiên c u n g người chỉ là người đi đường nói láo vậy có người đi đường muộn như vậy đi khắp nơi mặc kệ có phải hay không các người lấy trước hạ nói sau lưu niệm bị tức mặt phát xanh cảm thấy như thế nào xuống núi về sau cũng là đụng phải không nói lý người nhưng đối phương rõ ràng hướng về phía người một nhà tới chỉ có thể đón đánh càng đường cái này một lớp người thực lực còn không bằng người mủ liền nhanh bị rết thất linh bắt lạc liên tục ba trận kịch chiến linh vân đệ tử chiến đấu nhiệt huyết cũng bị kích phát ra đến lại nhận thương vân tàn nhẫn phong cách ảnh hưởng công kích cũng dần dần sắp bén giết t ả n cản đường bọn cường đạo triệu không nói trưởng môn chúng ta phải nghỉ ngơi một chút các sư huynh đệ pháp lực đều tiêu hao không ít cần hồi phục đồng thời nhìn nhìn thương vân thương vân như trước thần thái sang láng triệu không trong nội tâm thập phần hâm mộ cơ linh nhìn xem mình môn nhân xác thực đều mặt hiện lên vẻ mệt mỏi ân gần đây nghỉ ngơi thương vân ngươi khẳng định không phiền lụy giúp chúng ta tìm một chỗ y thương vân mỹ tư tư chạy tới tìm dàn xếp địa phương năng lực của mình bị khẳng định là người sinh một đại truyện tốt rất nhanh thương vân tìm được một hang núi đầy đủ dàn xếp mấy chục người trở về chào hỏi tất cả mọi người tìm đến cơ linh tại cửa động bày một đạo cấm để ngừa người khác phát hiện linh vân đệ tử rất nhanh đều nhập định ngồi xuống thương vân mặc dù không mọi mệt cũng minh tưởng nhớ lại lấy kiếm thế kéo p h ù văn bạo tạc hậu chu vây còn sót lại năng lượng quá trình một chiêu này triệt để học được lời nói về sau lực công kích của chính mình có thể to làm tăng cơ linh lưu niệm triệu khôn hàn quyết bốn người tu vi cao nhất trước hết nhất thoát ly nhập định thương vân nghe được tiếng vang cũng không lại minh tưởng lưu niệm lo lắng lo lắng làm sao bây giờ không nghĩ tới chúng ta bị phát hiện rồi xem ra thương vân đạo hữu nói rất đúng không thể thả đi những người kia thương vân nói cũng không thể trách ngươi truy sát chúng ta nhân mã cũng không phải ngươi để cho chạy cái k i a n h ữ n g người này dẫn tới lưu niệm là thương vân cho mình giải sầu rất là cảm kích nếu thương vân lúc này ở phê bình dừng lại người trưởng lão này mặt mũi thật không có địa phương thả thương vân rồi nói tiếp bất quá chúng ta đã bạo lộ sau khi rời khỏi nơi đây nhất định sẽ gặp phải rất nhiều thế lực truy sát an toàn các vị đều có chuẩn bị tâm lý sao triệu k h ô n mặt lộ vẻ khó xử lấy thực lực của chúng ta ngăn cản những này truy sát vẫn là có thể nhưng là hành tung chúng ta bạo lộ nếu như chúng ta còn đi pha thị trấn mặt khác ba môn phái cũng sẽ bạo lộ làm sao bây giờ mấy người nghe xong cũng đều nhữ mày đây đúng là cái vấn đề chúng ta đường vòng hàn quyết đề nghị lưu n i ệ m nói bất kể thế nào quấn truy người của chúng ta cũng sẽ không từ bỏ cơ linh cũng nghĩ không ra ý kiến hay cuối cùng đều nhìn về thương vân thương vân kỳ thật cũng không nghĩ ra tốt đi một chút tử một mực đang muốn là tư mã huynh đệ trong nhiều tốt bây giờ nhìn nhấp nháy ánh mắt đều tập trung vào trên người mình chỉ có thể cứng rắn n g h i cách đã như vậy chúng ta cũng không che giấu coi như chúng ta thật không phải là linh vân người truy sát người cũng sẽ không bỏ qua chúng ta bọn hắn hiện tại sẽ không bỏ qua một cái người khả nghi chúng ta liền trực tiếp giết pha thủy c h ấ n các ngươi cùng mặt khác tam đại phái ước định chạm mặt thời gian là cái gì chúng ta không có ước định thời gian cơ linh một đứng thẳng vai nói a thương vân thiếu chút nữa nhảy dựng lên như thế nào liền thời gian cũng không h ẹ n định ai nha người đừng kích động người suy nghĩ một chút mỗi cái môn phái cách pha thủy c h ấ n khoảng cách cũng không giống nhau hơn nữa đều muốn bí mật tiến lên sao có thể cam đoan lúc nào nói chỉ có thể có một thời gian đại khái mà thôi chúng ta ước định chính là trong vòng một tháng đến pha thủy trấn thương vân chỉ cảm thấy chính mình đầy đầu đều là bực não có thể nhìn cơ linh mê ly hai mắt lại không n ò n g tính vậy các ngươi lúc trước vì sao tuyển pha thủy c h ấ n ngẫu nhiên lựa chọn lưu niệm đáp thương vân thở dài một tiếng ai t ố t hiện tại cách thời hạn một tháng còn bao lâu năm ngày cơ linh quả quyết nói cho dù thương vân làm vạn toàn trong lòng chuẩn bị còn là bị năm ngày lúc này tức giận trận trắng mắt như thế nào chỉ có năm ngày rồi hả cơ linh tay nâng bên mặt chúng ta tại sao phải đến sớm thương vân hai tay đều đang run dậy thật không biết các ngươi hai mươi vị trí đầu nhiều ngày làm sao qua được ồ đúng nga nghe ngươi vừa nói như vậy chúng ta hình như là gặp được thương vân ngươi về sau mới bắt đầu nhận truy sát cơ linh nhớ lại nói thật thật không thương vân đầu đầy mồ hôi lạnh lại nhìn về phía lưu niệm ba người ba người đều là ánh mắt kiên định hơn nữa nhìn thương vân ánh mắt có chút biến hóa không phải cựu thị mà là mang theo nhàn nhạt bi ai đây là cỡ nào bi ai một người à ở đâu đều mang vận rủi thương vân đỏ mặt tiến hai không nghĩ tới tạo bà tinh nguyên lai、like、là chính mình còn có một cái vấn đề hàn quyết nói nếu như truy sát chúng ta quá nhiều người làm sao bây giờ chúng ta còn có đi không tụ hợp thương vân tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác người nhiều hơn nữa còn có thể làm khó các ngươi tứ đại môn phái cơ linh bốn người đồng loạt nhìn về phía thương vân như vậy sao được chúng ta bại lộ bị mặt khác tam đại phái đã biết nhiều mất mặt À, thương vân lần nữa im lặng trong lòng hắn môn phái địa vị không phải rất nặng dù sao cái kia cái thanh kiếm quan tăng thêm hắn mới m ộ ư ơ i một người mà tứ đại môn phái không giống nhau đều có lịch sử lâu đời mặt mũi rất trọng yếu vậy làm sao bây giờ lưu niệm nghĩ, nghĩ nếu không chúng ta hay vẫn là giữ nguyên kế hoạch đi thiên tỷ môn qua thất lương hà cuối cùng đi tụ hợp một là xem có thể hay không thoát khỏi người truy sát hai là vạn nhất truy sát thế lực quá mạnh chúng ta đến pha thủy c h ấ n thời điểm đoán trừng mặt khác tam đại phái cũng đến bọn hắn có thể tiếp ứng chúng ta cơ linh mấy người mặt mũi tràn đầy bi phẫn chỉ có thể như vậy chúng ta cho linh vân tiên c u n g mất thể diện thương vân bộ mặt cơ bắp u ấ t thẳng tới xúc không biết những người trước mắt này suy nghĩ gì thương vân đạo hữu ngươi cho rằng kiến nghị này như thế nào lưu niệm hỏi đi qua mấy vòng chỉ huy thương vân ẩ n ẩ n thành nửa cái thủ lĩnh thương vân nói liền theo lưu trưởng lao ý tứ đi chúng ta cũng không có lựa chọn tốt hơn chỉ có thể như thế để các đệ tử nghỉ ngơi nữa thoáng một phát chờ lưu niệm ba người lần nữa nhập định cơ linh tiến đến thương vân bên cạnh thấp giọng nói thương vân không nghĩ tới kéo ngươi tiến vào p h ò n g ba lớn như vậy thương vân cười nhạt một tiếng so với chúng thần di mộng như thế nào trong nơi này biết rõ chúng ta còn không đi vào căn bản không biết rõ chúng thần di mộng bên trong là cái gì quan cảnh ngươi không phải nói có khả năng các ngươi hội toàn quân bị diệt sao thương vân cười nhạt nói cơ linh biểu một cái miệng đây không phải là suy đoan sao hơn nữa chúng ta còn không đi vào thương vân nói ta một mực không có đem sinh tử để ở trong lòng ngươi không cần thay ta lo lắng cơ linh ánh mắt sâu kín được rồi đợi chút nữa khả năng còn có c h é m g i ế t ngươi cũng nghỉ ngơi một chút cho dù linh lực của ngươi vô hạn nhưng tinh thần lực luôn luôn hạn g ư ơ i hay vẫn là lo lắng đệ tử của ngươi đi bọn hắn trước kia đều không có vật lộn sống mái kinh nghiệm đi thương vân nhìn lướt qua còn đang tĩnh tọa linh vân thiên cung cấp đệ tử cơ linh cười một tiếng bọn hắn đi theo ngươi lão sư này học nhưng là rất nhanh thương vân nhìn xem tiếu dung có chút ngơi dại chương chín mươi lăm huyền vũ bạch hổ trận mười hai sáng sớm chúng ta chiếu vào lưu trưởng lão quyết định lộ tuyến tiếp tục đi tới trên đường đi có thể sẽ có mãnh liệt hơn chiến đấu mọi người chuẩn bị sẵn sàng trưởng m qua gần nửa canh n giờ n g h bình yên vô sự thương vân một đoàn người ngay tại trong rừng cây né tránh toát ra tiến lên mấy chục đạo kiếm khí từ trên trời giang xuống làm rối loạn tiến lên bộ pháp đến rồi thương vân ngửa đầu nhìn lại xuyên qua rậm rạp cánh lá mơ hồ chứng kiến trên bầu trời nổi mấy người t r u n g quanh trong rừng cây cũng có động tĩnh nghĩ là mặt đất cũng có vây quanh kiếm này khí không mạnh nhiều nhất nguyên anh kỳ thử bực này tu vi cũng dám đến cướp giết chúng ta hàn quyết h ừ lạnh một tiếng nhảy lên một cái muốn bắt giặc trước bắt vua vừa mới nhảy đến ngọn cây vị trí không trung hiện ra một cái lưới lớn hàn quyết dính đến trên mạng nhất thời không thoát thân được thương vân bọn người chưa kịp nghĩ cách cứu viện tám đạo điện quang theo lưới đường vân đồng thời bổ tới hàn quyết trên người hàn quyết kêu t h ẳ n một tiếng rơi xuống mặt đất thương vân đi qua kiểm tra hàn quyết đã thân chịu trọng thương không thể tai chiến chúng kế địch nhân rất mạnh, chuẩn bị nên địch. thương vân uống được đồng thời không chung lưới lớn đã chụp một cái xuống chu vi cũng bay ra r ầ m rạp chẳng chịt mũi tên mũi tên phía trên đều mang lưu quang không phải phổ thông mũi tên thương vân thầm têu i không được không nghĩ tới vừa ra tới liền chúng phải mai phục hơn nữa thế tới hung bánh p h e m ì n h đội ngũ căn bản là vội vàng không kịp chuẩn bị cơ linh lưu niệm lúc này hiện lộ ra cường đại tu vi cơ linh uống được lưu trưởng lão người bên trong bạch hồ trợn ta bên ngoài huyền vũ trợn đúng cơ linh cùng lưu niệm đồng thời đang lăng không vẽ phủ cơ linh phủ xếp đặt thành huyền vũ hình dạng lưu niệm tại cơ linh phủ bên trong bố thành bạch hồ hình dạ chúng ta tiến vào t r ậ n pháp thương vân chỉ cảm thấy một hồi thiên địa nguyên khí chấn động quanh mình cảnh sắc toàn bộ biến hóa chính mình chính bản thân chỗ một đầu to lớn bạch hổ toàn r n thân thể. Cho dù không thể nhìn g thể, thể t cho bạch hồ o dù rõ cảnh vẫn có thể cảm giác được bạch hổ đại biểu duệ kim chi khí l a n g lệ bạch hổ bên ngoài có canh một lớn huyền vũ vây quanh dây nặng cảm giác đập vào m ắ t cơ linh đáp ý nhìn xem thương vân thế nào phụ trận này một đạo ngươi còn không có lĩnh nội y phụ trận thương vân thật không biết phụ trận là vật gì cơ linh nói h ử t h ứ đốc thiệt tòi ta còn để điểm qua ngươi phu trận chính là dùng phù đến bày trận thương vân mặt m ũ i tràn đầy mờ mịt ngươi để điểm qua ta lúc nào hơn nữa không phải là bệ trận cũng chẳng có gì ghê gớm sao ngươi tức chết ta rồi cơ linh thở phì phò quay đầu lưu niệm tới nói thương vân đạo hữu phụ trận này tự nhiên có hắn chỗ tốt ngươi cũng đã biết cơ linh kéo dài thanh â m nói l ư u trưởng lão lưu niệm ngượng ngùng ngượng cười hai tiếng thương vân đạo hữu cái này chỗ tốt ngươi chỉ có thể chính mình tìm hiểu bốn môn bí mật không tiện lộ ra được rồi thương vân hay không minh cho nên bất quá lưu niệm tốt ý hay vẫn là tâm lĩnh lưu trưởng lão đây là cái gì trận pháp luôn có thể nói cho ta biết đi lưu niệm rất là h ư n phấn thầm nghĩ cuối cùng có biết hàng được rồi đây là bên ngoài huyền vũ bên trong bạch hổ huyền vũ bạch hổ trận pháp vòng ngoài là huyền vũ trợn ngăn cản tổn thương vòng trong bạch hổ trận công kích tới người là công phòng nhất thể tốt trận thế thì ra là thế thương vân đối trận pháp này cũng là nhiều hứng thú muốn nhìn được chút ít b á n h khỏe lưu niệm tắc khứ cho hàn quyết chữa thương hàn quyết thương thế rất nặng chứng kiến lưu niệm thẳng nhữ mày triệu k h ô n đồng lứa đệ tử trẻ tuổi càng là vô danh lửa cháy rừng cây phía trên nhìn xem linh vân thiên cùng một đoàn người hư không tiêu thất chỉ để lại một như bùn trâu và biển rơi xuống lưới lớn cũng bị huyền vũ nâng rừng cây trên không mấy người rất là khó chịu không chung nổi ba cái áo bào tím người tướng mạo tương tự chính giữa một người nằm tầm lông mày tay trái một người rộng rãi miệng bên phải một người mắt ứng mụi ứng mặt hiện ấm l ã n h này ba người cũng là tu chân giới tên xấu chiêu lấy nhân vật được xưng thượng quan ba quỷ đại ca là nằm tầm lông mày thượng q u a n nhật rộng rãi miệng là tam địa thượng q u a n tinh mụi ứ n g là nhị ca thượng q u a n nguyệt lúc trước cha mẹ đặt tên thời điểm rất văn nhã không nghĩ tới nuôi ba cái hôn thế ma vương ba người này thành lập ngôi sao dạy dưới tay cũng có mấy ngàn người ba người từng tại môn phái bị trục xuất m ộ u tưởng ba người đều thông minh dựa vào bản thân cố gắng đều đạt đến phản hư hậu kỳ toàn bộ tin tưởng tăng vọt tới c ướp bóc linh vân thiên cung thượng quan tam huynh đệ cũng không biết tới có phải hay không linh vân thiên cung bắt lại nói sau bọn hắn sở trường đúng là mai phục đánh lén hôm nay quả nhiên lần nữa thành công chỉ là không nghĩ tới đối thủ còn có trận pháp đối ứng đại ca ngươi thấy chưa bọn họ trận pháp là p h ủ văn bày ra xem ra thật sự là linh vân người thượng quan tinh cười toe t miệng rộng buồn bực nói nước bọt về ra thượng quan nguyệt hé mắt bọn hắn tới đều là cao thủ yếu nhất đều là nguyên anh kỳ xem ra thật sự là dốc toàn bộ lực lượng rồi thượng quan n h ậ t không cho là đúng dốc toàn bộ lực lượng linh vân tiên cung mấy vạn năm tích lũy những này bất quá là bọn hắn một ít đoàn thế lực mà thôi bọn hắn môn phái cao thủ vô số kể mới đúng thượng quan nguyện nói thì tính sao sớm đồng lứa cao thủ khẳng định tất cả đều phi thăng mỗi cái môn phái tu vi cao cũng không cứ như vậy nhiều thượng quan n h ậ t cười một tiếng chúng ta không cần tranh luận vấn đề này hay là chức phá phòng ngự của bọn hắn trận pháp mới tốt để cho thủ hạ nhóm chức thăm dò tính tiến công ta đến xem trận pháp này diệu dụng thượng quan tin cười mờ ám hai tiếng phối hợp với miệng rộng nhìn xem rất hẹn bọn bị ổi trên không trung làm mấy cái thủ thế đầu tiên nhóm thấy biết là tấn công ý tứ nguyên một đám phóng tới cơ linh cùng lưu niệm bày ra trận pháp thượng quan ba quỷ sẽ không chính mình lên trước khẳng định trước hết để cho dưới tay làm hỏi đường thạch mười mấy cái kẻ trộm chậm rãi tới gần thấy huyền vũ không có gì phản ứng gan lớn chút ít thử thăm dò đi mò huyền vũ huyền vũ một cái trở nên trong suốt hiện lộ ra huyền vũ nội bộ bạch hổ bạch hổ cảm giác được có người ngoài tới gần mắt hổ t r n lên mở ra miệng rộng gầm rú một tiếng mấy chục đạo t h ụ kim chi khí ngưng tụ thành lưới dao bồ ra đem đến gần mười mấy cái kẻ trộm toàn bộ chém thành hai nửa lư đằng sau cách khá xa kẻ trộm thấy thế không còn dám tới gần huyền vũ trong trận chứa bạch hổ trận linh vân thiên cũng quả nhiên khó chơi thượng quan nguyện nói đại ca tam đ ị a chúng ta là lấy lực phá trận hay là dùng trận pháp thượng quan nhật chọn nằm tầm l ư n g mày rút lui rút lui thượng quan tinh rất là bất mãn đại ca tại sao phải rút lui thật vất vả đụng phải linh vân thiên cũng người chúng ta hiện tại rút lui chẳng phải thất bại trong găng tấc thượng quan nhật cười đáp ý vậy ngươi có chắc chắn hay không phá vỡ bọn hắn huyền vũ bạch hổ trận